Quy 1 chương 167, bóng đen. Chương 167, bóng đen. 2209. Khoảng cách Đỗ Duy mang theo Ác Linh đội ngũ phía bên phải vòng quanh đường đi đi vòng, đã qua hơn 10 phút. Đội ngũ Hậu Phương lại xuất hiện một cái quỷ hồn, đồng thời có đại lượng xương mù ngay tại sầm nhập tới. Hiện tại, hắn tại đường đi lối vào bên trái, chỉ cần lại hướng phải đi một khoảng cách, liền sẽ hình thành một cái bế vòng, lưu lại cung cấp chính mình rời đi lối ra sẽ bị phong kín. Một khi phong kín về sau, người hoặc là Ác Linh đều không thể ra ngoài. Hai cái quỷ dị đến không thể nào hiểu được địa phương chồng chất lên nhau cho dù là thợ săn chạy không thoát đi, mà đợi đến rời đi thời điểm, Đỗ Duy sẽ xúc tiến cái này bế vòng hình thành. Ngoại trừ hắn bên ngoài, bất kỳ cái gì ác linh hoặc là người đều không thể từ nơi này rời đi. Đỗ Duy một đường mang theo ác linh đội ngũ tiến lên, hậu phương từ đầu đến cuối có thành tựu neo điểm quỷ hồn xuất hiện, muốn đem hắn đặt vào đường cái phạm vi bên trong, nhưng có ác linh đội ngũ tồn tại, quỷ hồn không cách nào xuất hiện tại hắn phía trước, chỉ có thể ở đội ngũ đằng sau đi theo. Trong lúc vô hình, Đỗ Duy người cầm đầu này, không chỉ có muốn dẫn lấy ác linh đội ngũ tiến lên, còn phải bắt cóc lấy rất nhiều quỷ hồn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua hậu phương, Sương mù tràn ngập, nhưng phạm vi lại cùng đầu kia đường cái đồng dạng cũng không có hiện ra hướng bốn phía khuyết tán xu thế. Sau đó, Đỗ Duy liền quay đầu lại, nhìn thoáng qua đứng tại đường đi lối vào Ác Linh, Michael sơ Tạo. Linh thị trạng thái dưới, cái này so trước đó càng khủng bố hơn Ác Linh tính dừng bất động, nhưng ngực cải lấy hoàng kim châm ngực lại tản mát ra một loại dị dạng quái dị cảm giác. Thứ này cùng nguyên rủa có quan hệ. Đồng thời, lần trước tại trên xe buýt thời điểm, Đỗ Duy thấy được phía trên khắc lấy chữ cái, kết hợp trên người hắn trước ngất kia, cuối cùng suy đoán ra chính là Vanka. Đoạn này chữ cái tựa hồ là một cái tên, nhưng rõ ràng thiếu thốn một đoạn bởi vậy cho tới bây giờ đỗ duy đều không rõ ràng những cái này cùng nguyền rủa có liên quan vật phẩm cuối cùng có dạng gì hảm nghĩa nhưng hắn biết hoàng kim châm ngực có thể không treo chọc liền tuyệt đối không nên treo chọc một chiếc nhẫn liền đã để hắn nhiều lần sắp gặp tử vong lại thêm một viên châm ngực, liền xem như hoàn toàn ác linh hóa thợ săn đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết đột nhiên đỗ duy nhíu nhíu mày hắn cảm giác nhạy cảm đến tràn ngập kinh khủng ác ý ánh mắt gắt gao để mắt tới chính mình ác linh mắc sở tạo dùng một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ nhấc lên chân nó tựa hồ ngay tại dải rùa ý đồ thoát khỏi đường đi quỷ dị trói buộc nhưng căn bản không cách nào làm được Đỗ Duy bình tĩnh nhìn nó, yên lặng lấy ra điện thoại, lật ra bóng đen tấm hình kia. Sau đó đem nhắm ngay trước mắt Ác Linh. Này tấm tràng cảnh hết sức kỳ quái. Ác Linh không có cách nào di động, nó chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, bảo trì một cái cứng ngắc tư thế, liền quay đầu đều làm không được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đỗ Duy lấy ra điện thoại, nó nhìn thấy ngoại trừ Đỗ Duy bên ngoài, chính là bóng đen ảnh chụp. Ác Linh có bỏ qua không gian cùng khoảng cách đặc tính. Một cái mắt, Đỗ Duy liền nhìn thấy, tại Ác Linh mắt cỡ sợ tạt sau lưng hắc cá bên trong, xuất hiện một đôi che kín con mắt màu đỏ ngòm. Bóng đen trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Nhưng một giây sau, nó lại bỗng nhiên nhìn về phía tay trái mang theo mặt nạ, tay phải chính đưa di động bỏ vào túi Đỗ Duy. Bóng đen không ngừng run rẩy, thoắt nhìn, tựa như là bị tức đến đồng dạng. Đỗ Duy mặt không biểu tình, hắn tự nhủ, chẳng lẽ ta suy đoán không đúng, bóng đen cũng không cách nào tại trong đường phố di động. Nhưng ngay sau đó, bóng đen động. Nó gắt gao nhìn xem Đỗ Duy, do dự mấy giây giống như, nghiêng đầu sang chỗ khác đối mặt ác linh mặc cỡ sở tạo. Sau đó, bóng đen hướng về mặc cỡ sở tạo đầu vươn tay, nhưng tốc độ lại so trước đó phải chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không gãy bất nào. Đỗ Duy như có điều suy nghĩ. Vừa mới run rẩy, có lẽ là bởi vì bóng đen không có cách nào không lọt vào mắt chỗ này, đường đi quỷ dị lực lượng đi. Bất quá nó hẳn là giết không chết cái này ác linh. Dù sao bóng đen kinh khủng ở chỗ truyền bá tính, chỉ có giết càng nhiều người, nó mới có thể trở nên càng cường đại. Đỗ Duy Tâm phân hai dùng, một bên nhìn xem, một bên suy tư mộ trông giáo hội người. Thông qua hai tấm thẳng hệ bài ở giữa liên hệ, hắn có thể cảm giác được người đàn ông đầu chọc tại một cây số bên ngoài ngừng lại. Đây là bình thường lòng cảnh giác để ý. Người đàn ông đầu chọc chỉ cần không lốc, tuyệt đối có thể đoán được chính mình cho hắn bố trí một cái bẫy chỉ là hắn tuyệt đối nghĩ không ra cạm bẫy cuối cùng là cái gì. Một người đang bước đi thời điểm, sẽ để ý dưới chân có thể nhìn thấy nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với đường dưới chân sinh ra lòng cảnh giác để ý. Trừ phi hắn đã sớm được chứng kiến đường cái chỗ kinh khủng. Nhưng điểm này hoàn toàn không thành lập. Nếu như người đàn ông đầu chọc tiếp xúc qua đường cái, dựa theo đầu này đường cái kéo dài vô hạn quy tắc, phủ cận hẳn là khắp nơi đều là quỷ hồn hoặc là xương mù mới đúng. Thậm chí, đỗ duy chỉ cần đi vào phiến khu vực này, cũng đồng dạng sẽ tiến vào đường cái phạm vi. Nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ hắn bên ngoài căn bản không ai biết đường cái quỷ dị. Lại hoặc là nói Người biết đều đã chết tại đường cái bên trong. Thì như nói, những quỷ hồn kia. Lúc này, bóng đen cũng chạm đến Ác Linh cờ Sở Tạo đầu. Đỗ Duy nhìn ở trong mắt, không khỏi khẽ lắc đầu, bóng đen tựa hồ rất cố chấp tại lấy xuống mục tiêu đầu, mặc kệ là người hay là Ác Linh. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Duy liền nhìn thấy bóng đen ý đồ đem Ác Linh đầu vặn xuống tới, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại khiến cho lúc đầu chỉ nhằm vào Đỗ Duy Ác ý, lập tức toàn bộ tập trung vào bóng đen trên thân. Két. Michael Sở Tạo đầu bị bóng đen về sau vận chuyển 180 độ. Máu đỏ tươi, theo hốc mắt trực tiếp chảy xuống. Nó điên cuồng run rẩy, tựa hồ muốn thoát khỏi đường đi chối buộc. Loại kia kinh khủng ác ý khiến cho nhiệt độ trung quanh đều đung nhiên giảm xuống. Bóng đen cũng đang run rẩy, nhưng lần này rất hiển nhiên là bị áp chế lại. Nhưng nó vẫn như cũ không chịu từ bỏ, thậm chí lại vặn một vòng. Toàn bộ đầu lấy một góc độ quái lạ lại về tới xa một chút. Đỗ duy theo bản năng sờ một cái cổ của mình, muốn lộng chết bóng đen suy nghĩ lại tăng lên rất nhiều. Chỉ là hắn biết tại thành phố mà xịt là không có cơ hội. Ở chỗ này ưu thế của nó quá lớn. Nhưng mắt cờ tạo đầu coi như bóp méo một vòng cũng không có bị bóng đen bị lấy xuống, ngược lại là theo hốc mắt chảy ra máu tươi trở nên càng phát ra nồng đậm. Ác linh cũng không phải là người, xuất hiện máu tươi là một loại dị thường biểu hiện. Đồng thời cũng thường thường biểu thị, nó sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Quả nhiên, bóng đen giống như là cảm giác được cái gì giống như, lập tức bung ra mặt cở sở tào đầu, đồng thời nhìn về phía Đô duy. Mục tiêu của nó tại thời khắc này lại về tới Đô duy trên thân. Ngươi muốn giết ta sao ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Đô duy cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong túi lấy ra cái bật lửa, nhẹ nhàng nhấn một cái, xích hồng ngọn lửa tản mát ra sáng lờ, triệt xạ đến màu đen nội bộ, tại dưới chân tạo thành một cái hình bầu dục phạm vi. Có ánh sáng thời điểm, mới có lấy cái bóng tồn tại. Đỗ Duy chống đỡ dù đen, đi về phía trước một bước. Sau lưng tất cả ác linh giống như là nhận được tín hiệu đồng dạng lần nữa bắt đầu chuyển động. Đội Ngũ Sở Dĩ được xưng là đội ngũ, là bởi vì có chỉnh thể cái này khái niệm. Mà Đỗ Duy thì là cái này chỉnh thể người dẫn đầu. Bóng đen gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, tối trung cực làm không cam lòng biến mất tại hắc cá bên trong. Đỗ Duy phảng phất giống như không nghe thấy. Đã xác định chỉ cần còn có cái bóng, liền có thể tiếp tục di động, như vậy kết hợp trước đó tổng kết cái bóng cùng thân thể trì hoãn vấn đề, nên làm như thế nào? Đỗ Duy đã nghĩ kỹ. Tìm một cái an toàn vị trí đứng vững, đem ác linh đội ngũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang vào, tuyệt không sót xuống bất luận cái gì một cái. Quy một chương 168, hố. A. Chương 168, hố. A. Đêm đen như mực, một người mặc giáo sĩ phục người đàn ông đầu trọc ở dưới bóng đêm chậm dãi đi đi. Trên tay hắn nắm bước một chương thằng hơi bài, mặt bài lên chính là mặc áo đuôi tôm chính mình, nhưng còn lại chẳng cảnh lại cùng Đỗ Duy tấm kia khác biệt. Đỗ Duy cái kia một chương đối cảnh là rừng rậm, còn có mặt trăng cùng Alaska. Nhưng cái này một chương cũng chỉ có cung điện mặc áo đuôi tôm người đàn ông đầu chọc đứng tại cửa cung điện, không cách nào xác nhận số lượng tay trộm vào cạnh cửa lên, nhưng lại có hai cánh tay khoác lên trên bờ vai. nhìn xem mặt bài lên cảnh tượng, người đàn ông đầu chọc thấp giọng khẽ nói: mỗi một lần sử dụng chương này thằng hơi bài, liền sẽ có một cái tay theo cạnh cửa thoát ly, cái gọi là thực hiện nguyện vọng. Kỳ thật có thể lý giải thành giao dễ, mặc dù thực hiện phương thức đều rất quỷ dị, nhưng dù sao cũng so một cái khác lá bài muốn tốt dùng hơn nhiều. Ma ác linh đánh cực, ha ha, chờ ngươi thua thời điểm, ngươi mới có thể biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Không trải qua đến một cái khác lá bài, ta được lập tức đáp lại thủy sĩ. Bằng không mà nói cựu giáo ph săn tại đối địa dưới đấy những vật kia động thủ thời điểm, có thể sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Vừa nói, người đàn ông đầu chọc vừa đi đến cách đường đi phụ cận ước chừng khoảng trăm mét vị trí. Có thể để hắn có chút kỳ quái là, phía trước không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện màu trắng sương mù. Ma linh thị trạng thái dưới, người đàn ông đầu chọc nhìn thấy, tại trong sương mù, đứng đây rất nhiều cái quỷ hồn, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái, đứng im bất động, tựa hồ đang đợi cái gì giống như. Đây là ngươi cho ta bố trí trướng ngại sao vừa người? Người đàn ông đầu chọc lộ ra châm chọc nụ cười, hắn liếc mắt liền thấy được những quỷ hồn kia tồn tại nhưng mà đối với có thằng hề bài, thân là thợ săn hàn tới nói, quỷ hồn uy hiếp nhỏ đến đáng thương. tiếp lấy, hắn liền từng bước từng bước đi tới, đồng thời lấy ra một cái đèn tin. đèn tin là màu bạc trắng, nhìn cách thức giống như là đầu thế kỳ lão già. rất nhanh, hắn một chân liền bước vào trong sương ngủ. hô, không hiểu một trận gió thổi qua, sương ngủ lan tràn. những cái kia đứng tại trong sương ngủ, bản thân đứng im bất động quỷ hồn, trong nháy mắt này, tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng hắn vứt phất, phất tay. không có ác ý, nhưng quỷ dị do người. người đàn ông đầu chọc mặt không thay đổi mở ra đèn tin tia sáng chiếu xạ tại những quỷ hồn này trên thân, tất cả quỷ hồn đều cứng ngắc ở. Không thể không nói, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nếu như không phải không cách nào thông qua cầu nguyện trực tiếp giết chết ngươi, ta căn bản sẽ không cùng ngươi chơi loại này nhảm chán săn giết trò chơi. Hán cái này đèn tin là có thể đối phó ác linh vật phẩm. Ánh đèn chiếu được các linh đều sẽ cứng ngắc được, đồng thời đem không cách nào di động. Đương nhiên, chỉ có thể hạn chế lại một chút chẳng phải kinh khủng ác linh, có chút quá đáng sợ, thậm chí có thể bỏ qua đèn tin cầm tay ảnh hưởng. Bất quá dùng để đối phó quỷ hồn, đã hoàn toàn đủ. Nếu như lại phối hợp hắn ác linh hóa năng lực, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người cung ác linh đều đối với hắn không được bao lớn tác dụng. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới chính là, những cái kia màu trắng sương mù đã xuất hiện ở phía sau hắn. Đương nhiên, cũng không phải là hắn lại đi đi về trước một bước, mà là tại hắn đi vào trong sương mù, bị đặt vào đường cái phạm vi thời điểm, liền xuất hiện không gian lên biến hóa. Chỉ cần dẫm lên một góc, hoặc là chạm đến đường cái phạm vi, liền sẽ bị trực tiếp kéo vào đi. Người đàn ông đầu chọc cảm thụ được một cái khác chương thẳng hề bài vị trí, liền tiếp theo đi lên phía trước, đi vào một cái quỷ hồn trước mặt thời điểm, hanh thuận tay đem thẳng hệ bài bỏ vào trong túi, lại đưa tay thời điểm đã lộ ra một cái làm bằng bạc thập tự giá truy thủ. cây truy thủ này tạo hình cùng đố duy doojy thất tại trên xe buýt cái kia một cái rất giống, theo đường vân đến chiều dài đều hoàn toàn giống nhau. nói cách khác, loại này làm bằng bạc thập tự giá truy thủ là thế kỷ trước đám thợ săn chế thức vũ khí. co rút ra truy thủ đâm vào quỷ hồn, thật giống như đâm vào không khí đồng dạng không có chút nào bất luận cái gì tắc. nhưng rút ra thời điểm quỷ hồn thì trong nháy mắt tiêu tán. người đàn ông đầu chọc lộ ra nụ cười, rất hiển nhiên hằn cái này thợ săn so doojy muốn truyền nghiệp nhiều. chỉ là một giây sau. Nụ cười trên mặt hắn đọc lại, Cực độ băng lánh rét lạnh khí tức khủng bố, phô thiên cái địa hiện lên. Trong sương mù, một cái tiếp một cái quỷ hồn, giống như là bị thuốc dục đồng dạng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Linh thị trạng thái dưới, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản là đến cùng hết. Phụt. Người đàn ông đầu chọc trong lòng một trận ác hàn, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhiều như thế quỷ hồn, cùng cái kia kinh khủng ác ý, hoàn toàn không có cách nào đối kháng, ngoại trừ chạy bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là, hắn càng chạy, sắc mặt thì càng có nhịn. Trong tầm mắt, tất cả đều là sương mù thậm chí liền thợ săn dùng tốt nhất năng lực, giai đoạn thứ 3 linh thị đều không nhìn thấy ngoại trừ xương mủ cùng quỷ hồn bên ngoài tình hình. Đáng chết. Đáng chết mặt nạ khốn nạn. Ta thể, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Người đàn ông đầu chọc ở trong lòng tức giận mắng, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Đỗ Duy đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì cái gì chính mình sẽ lâm vào loại phiền toái này bên trong. Rõ ràng linh thị trạng thái dưới, căn bản là không có nhìn thấy bất luận cái gì ác linh. Vân vân. Mặt nạ nam nhân đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Mộ Trung giáo hội đối với thành phố mà xịt thăm dò có chừng một phần mười khu vực, bỏ ra một tên thợ săn đại giới đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thành phố mà xịt vấn đề mười phần nghiêm trọng, ngoại trừ dưới lên đất vật kia bên ngoài, rất nhiều địa điểm cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Tại trong tòa thành này kinh khủng nhất kỳ thật không phải ác linh, mà là những cái kia liền ác linh đều có thể hạn chế, thậm chí là giết chết kinh khủng địa điểm. Cho nên ta tiến vào một nơi đặc thù. Vậy tại sao tiên huân đàn kia không bị đến ảnh hưởng hắn rõ ràng cũng đã tới chỗ này? Người đàn ông đầu trọc quay đầu lại, nhìn thoáng qua những quỷ hồn kia, cả người trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong, khí chất đại biến một đôi mắt trở nên tĩnh mịch lạnh lẽo, không có một tơ một hào nhân tính ở bên trong. hắn hơn phân nửa thân thể đều phảng phất bịt kín một tầng bóng ma. những cái kia tới gần hắn quỷ hồn, tất cả đều dừng lại, giọt xét cái đầu mở cái miệng to ra, nhưng lại tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như, cũng không tiếp tục tiến lên một bước. người đàn ông đầu chọc trực tiếp xuất ra thằng hề bài, dùng âm lén giọng điệu nói ra: ta cầu nguyện để cho ta thoát khỏi những cái này quỷ đồ vật. Thằng hề bài lên, đứng tại cửa cung điện, mặc áo đôi tôm hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, mà những cái kia chụp vào cảnh cửa lên tay, cũng có một cái chậm rãi bung ra, một cái níu lại bả vai nhưng đột nhiên người đàn ông đầu chọc miệng mũi trong góc mắt máu tươi phun ra ngoài hắn không dám tin nhìn xem thằng hề bài giữ tận nói ra ngươi xác định ta đi vào trong liền có thể rời đi nơi này nam nhân kia hẳn là cũng ở bên trong đi hắn vì cái gì không có thoát thân thằng hề bài lên cái kia hắn nụ cười càng quỷ dị hơn mỗi một chương thằng hề bài đều có một bộ phận tà linh tồn tại trong đó càng là ỉ lại lực lượng của nó thì càng dễ dàng trầm luân xuống dưới đánh cược bên trong vô luận thắng thua cuối cùng thu lợi mãi mãi cũng là tà linh câu nguyện là một trận giao dịch nguyện vọng thực hiện quá trình lại không cách nào từ người đến quyết định Người đàn ông đầu trọc đã không phải là lần thứ nhất dùng chương này thằng hề bài. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình hướng nguyện tuyệt đối có thể thực hiện, nhưng kết quả cùng quá trình lại không có khả năng giống như mình nghĩ. Thế là hắn cắn răng, trong mắt tràn đầy sát ý cùng ngấm lãnh, theo thẳng hề bài ở giữa cảm ứng, trực tiếp hướng về Đô duy phương hướng vào tới. Hai phút sau, người đàn ông đầu trọc xuyên qua sương mù đi vào trong đường phố, đập vào mắt liền thấy được một cái mang theo che kín vết dạng mặt nạ, mặc tay trang nam nhân chính đối chính mình. Chung quanh lại còn thiêu đốt lên bộ xương cùng một cây giống như là quái trưởng đồng dạng đồ vật, ánh lửa phản chiếu mặt nạ nam nhân thân ảnh cao lớn. Nhưng quỷ dị chính là, hắn tựa hồ lâm vào phiền phức bên trong, run rẩy muốn làm những gì, dưới thân cái bóng nhưng thủy trung bình tĩnh. Phảng phất xuất hiện chỉ hoan giống như. Tại phía sau của hắn, còn có rất nhiều trống đỡ dù đen ác linh, cùng mặc giáo sĩ phục người trừ tà, lại sau này thì tựa hồ còn có 3 cái ác linh tồn tại. Sương mù nhàn nhạt tại trong đường phố hiện hiện. Linh thị trạng thái dưới, người đàn ông đầu chọc nhíu nhíu mày, hắn cảm giác rất được, tình trạng của người đàn ông này tựa hồ rất không thích hợp, không giống như là người, càng giống là ác linh. Người đang muốn biến thành ác linh sao kỳ quái, người cuối cùng là ai giáo hội người trừ tà vẫn là vịn đà giáo phái đám kia tên điên. Người đàn ông đầu chọc ánh mắt lóe lên nguy hiểm sắc thái, hắn trực tiếp cầm ra đèn tin, chiếu ở những cái tia ác linh trên thân. Tất cả ác linh cứng ngắc bất động. Sau đó, hắn đi về phía trước một bước, sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi. Lực cản. Người đàn ông đầu chọc phất phất tay, đương nhiên chú ý tới đèn tin ánh đèn chiếu xuống, cái bóng của mình tựa hồ xuất hiện trì hoãn tình huống, nhưng cũng bây giờ không phải là rất rõ ràng. Nguyên lai like đây chính là ngươi không có cách nào động đậy nguyên nhân, nhưng cũng tiếp chính là ta không quan tâm, bởi vì ta đã hướng thẳng hệ bài ương thuận mượn vọng, biết nơi này có có thể để cho ta giở đi phương pháp. Hiện tại, để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục đi quy một chương 169, vứt bỏ phương án. Chương 169, vứt bỏ phương án. Tiếng bước chân khinh mạn. Người đàn ông đầu chọc hướng về mục tiêu của hắn, mang theo mặt nạ, ngay tại hướng ác linh chuyển biến nam nhân đi đến. Vừa đi vừa nói ra, tới đi, để cho ta kết thúc ngươi thống khổ. Mỗi một cái thợ săn sau khi chết đều sẽ biến thành ác linh, chỉ bất quá ngươi không có cơ hội này, bởi vì ta mang đến thánh đinh, chỉ cần đinh tiến trái tim của ngươi, ngươi cũng chỉ là một cỗ thi thể, dần dần hư thối hóa thành tro nước. Đối với thợ săn tới nói, đây là ngươi cuối cùng kết cục. Người đàn ông đầu chọc nắm chặt cái kia thanh sắc bén làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, đi tới để hắn vô cùng thống hận khốn nạn trước mặt, trực tiếp một đao đâm vào trái tim. Nhưng cùng lại rút ra thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng máu tươi chảy ra. Người đàn ông đầu chọc đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền nghe được bang một tiếng súng vang lên. Huyết dịch tung tóe khắp nơi đều là. Tại mang theo mặt nạ nam nhân hoặc là nói ác linh sau lưng. Đỗ Duy chậm rãi thu tay lại thường, đóng lại bảo hiểm về sau, thả lại trên thân. Hắn biểu lộ lãnh đạm, yên lặng nói ra, giết chết một cái ác linh cần gì chú ý cẩn thận chuẩn bị có thể chuẩn bị thủ đoạn một nửa tỉnh táo tăng thêm một nửa trí tuệ có thể giết chết một tên thợ săn lại không phiền toái như vậy một cái bẫy một viên đạn lại thêm một chút tám chỉ so với đối phó ác linh ta am hiểu đối phó người vừa nói đỗ duy bên cạnh đem che kín vết dạn mặt nạ lấy xuống lộ ra ác linh mac cơ sở tạo gương mặt kia hốc mắt chỗ máu tươi đã ngưng kết khi tiến vào đường đi về sau đỗ duy liền chuẩn bị tìm một cái địa phương an toàn ác linh mac sở tạo cùng thân hình của hắn không sai bị lắm mà lại lại không cách nào động đậy đây là một cái cơ hội cho nên đỗ duy liền cho nó mang lên trên mặt nạ của mình chính mình thì mang theo ác linh đội ngũ đứng ở sau lưng nó. Cứ như vậy, có nó ở phía trước hấp dẫn người đàn ông đầu chọc lực chú ý, chính mình liền có thể ở phía sau chờ đợi cơ hội đến. Vì giảm xuống người đàn ông đầu chọc cảnh giác, Đỗ Duy lại còn thuận tay đem cây kia quải trượng xem như vật liệu, chế tạo một chỗ đống lửa. Sáng ngời có thể khiến người ta an tâm, đồng thời nó chiếu rọi vật, cũng sẽ chiếm cứ một người ánh mắt, khiến cho xem nhẹ nút trong bóng tối lộ vật. Đương nhiên cái này rất nguy hiểm, có ánh sáng liền có ảnh tử. Tại cái bóng cùng thân thể chỉ hoãn không có lớn như vậy thời điểm, người cùng ác linh đều có thể di động. Nhưng Ác Linh mắc cỡ sở tặc không tại đầu này bên trong, bởi vì bóng dáng của nó cũng sớm đã bị hạn chế ở, căn bản không có cách nào động đậy. Nguy hiểm chính là Ác Linh đội ngũ, bất quá cũng may chỉ cần Đỗ Duy không có mất đi dẫn đường người cái thân phận này, lúc Ác Linh cũng chỉ sẽ đứng ở sau lưng hắn. Đi đến bị một thương đánh xuyên qua cổ thi thể trước mặt. Đỗ Duy ngồi xổm người xuống, theo thi thể trong túi rút ra tấm kia thẳng hề bài. Cầu nguyện năng lực sao nghe giống như rất khó giải. Vừa mới, Đỗ Duy trốn ở Ác Linh đằng sau, nghe được người đàn ông đầu trọc nói lời, tựa hồ chỉ cần hướng chương này thẻ bài ứng thuận nguyện vọng, liền có thể đạt được một chút cái gì. Nhưng đối với thẻ bài Đỗ Duy một mực có đề phòng tâm lý, không phải vạn bất đắc dĩ tình hồn giới, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nhất là tại bị ác linh Đỗ Duy âm một tay tình hồn giới, trong thời gian ngắn hắn không có ý định lần nữa vận dụng, mặc kệ là đánh cược vẫn là cầu nguyện, hai loại thủ đoạn đều là tại dần dần để cho mình giống tà linh dựa sát vào. Đương nhiên, cũng không phải là ác linh hóa, mà là dần dần trở thành tà linh một bộ phận, so ác linh hóa còn thê thảm hơn. Lúc này, Đỗ Duy nhíu những mày, hắn chú ý tới mặt bài lên đồ án bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia một người mặc áo đuôi tôm người đàn ông đầu trọc, chấm dãi bóp méo, đồ án hỗn độn, mơ hồ một mảnh. Lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, bối cảnh vẫn như cũ là cửa cung điện, nhưng cái kia mặc vàng áo đuôi tôm chính mình cũng rất quỷ dị. Cả khuôn mặt chỉ có một nửa là chính mình, một nửa khác thì là cái kia người đàn ông đầu trọc. Hậu Phương, cái kia miễn cưỡng khen thiếu nữ ác Linh, đột nhiên run rẩy một chút. Trong túi chính mình tấm kia thẻ bài cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Đồ Duy nghĩ nghĩ, liền đem cũng đem ra, hai tay riêng phần mình một trương. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại xúc động, muốn đem hai tấm thẻ bài đặt chung một chỗ. Loại này xúc động phảng phất nguồn gốc từ bản năng, nhưng lại lộ ra một cỗ tà ác ý vị. Chỉ là cái này xúc động lại cũng không mãnh liệt phản phất có tồn tại gì, trở ngại loại này xúc động sinh sôi. Đỗ Duy túi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đầu chọc thi thể, tại phần cổ đưa mắt nhìn một hồi. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm mặt bài đồ án vô cùng quỷ dị thằng hề bài. Là bởi vì ngươi chết về sau, liền sẽ dần dần biến thành ác linh, cho nên lá bài này mới có thể bày biện ra loại này quỷ dị tình huống. Ta có thể lý giải thành, ngươi không chết đúng không? Đỗ Duy hơi kinh ngạc, nhưng giọng điệu bình tĩnh như trước. Hai tấm thằng hề bài hợp lại cùng nhau thời điểm, cái kia tà linh hẳn là sẽ lần nữa đi ra. Mặc dù mình có thể bảo chứng an toàn, nhưng có thể không cho tà linh xuất hiện, vẫn là không nên xuất hiện tốt. Cho nên, hắn phải bảo đảm người đàn ông đầu chó có thể sống tới, cho dù là lấy một cái ác linh hình thức. Thế là, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền đem tấm kia không có ngũ quan mặt nạ màu trắng đeo ở người đàn ông đầu chó trên mặt. Siêu, Thi thể quỷ dị nhúc nhích. Đỗ Duy lại mặt không biểu tình, thuận tay đem ba lô lấy xuống, bắt đầu từ bên trong lấy ra một vài thứ. Đầu tiên, là một mặt lớn trừng bàn tay tấm gương, sau đó là dùng để uống một bình nước. Ngay sau đó, Đỗ Duy lại đem dụng vải trắng bao trùm dao nhọn lấy ra. Thứ này muốn so người đàn ông đầu trọc cầm trong tay làm bằng bạc thập tự giá trùy thủ muốn sắc bén nhiều lắm, bản thân liền là một cái đặc thù môi giới. Tại làm xong những cái này về sau, Đỗ Duy liền hoạt động một chút ngón tay, dùng một loại hết sức phức tạp ánh mắt nhìn xem nằm trên mặt đất bắt đầu co giật thi thể. Tại biết ác linh Đỗ Duy không chết về sau, Đỗ Duy trong tiềm thức liền coi nó là làm chính mình trọng yếu nhất ác chủ bài. Để bảo đảm ác linh Đỗ Duy xuất hiện, chính mình có thể đoạt lại thân thể, Đỗ Duy suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thẳng gương là hoàn thành đổi mặt cơ chế phương thức. Hắn nghĩ tới lần nữa lợi dụng điểm này đối phó ác linh Đỗ Duy. Nhưng tại phát giác mình bị ảnh hưởng tới về sau, Hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, thậm chí hắn trực tiếp đem ác linh Đỗ Duy lá bài tẩy này từ bỏ, trừ phi mình hắn phải chết, nếu không không có khả năng lại thông qua đánh cược phương thức để nó lần nữa đi ra. Bất quá hắn chuẩn bị lại cũng không là vô dụng công. Tối thiểu nhất, khi lấy được một cái khắc trương mặt nạ tình hồn dưới, Đỗ Duy có thể làm điểm khác. Thì như nói chế tạo ra một cái mặt nạ ác linh, cũng không phải là như là mặt cỡ sở tạo loại kia mang theo mặt nạ ác linh, mà là ký sinh tại mặt nạ bên trong ác linh. Mà trước mắt, vừa vặn có một cái chết thợ săn, ngay tại dần dần biến thành ác linh. Hy vọng ngươi nhanh lên biến thành ác linh, đừng để ta chờ quá lâu. Bằng không mà nói, ta khả năng chống đỡ không tới lúc kia, liền phải rời đi nơi này." Đỗ Duy một tay cầm dao nhọn, tại mang theo mặt nạ người đàn ông đầu trọc thi thể trên mặt giao thủ một chút, tìm kiếm được một cái thích hợp điểm vào về sau, liền có chút dùng sức. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào trong da. Tại thời khắc này, thi thể run rẩy biên độ lập tức trở nên cực kỳ mãnh liệt. Quy một chương 170, chế tạo ác linh. Chương 170, chế tạo ác linh. Xì xì. Ngọn lửa thiêu đốt lên chất gỗ của trượng, mảnh vụn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Màng lớn vết máu đã yên tĩnh lại, không còn tiếp tục lưu động. Khoảng cách Đỗ Duy động thủ, đã qua gần 1 giờ. Cho dù hắn đối với giải phẫu thi thể vô cùng quen thuộc, đã từng kinh nghiệm đều là cấn tại bản năng bên trong, nhưng theo thời gian trôi qua, tự thân không thể tránh khỏi nhận lấy đường đi ảnh hưởng, động tác dần dần trở nên chậm chạp. Mỗi một lần cầm dao nhọn tại thi thể bộ mặt, dọc theo biên giới bộ phận ngưỡng nhụm ở thời điểm, cuối cùng sẽ có lực cản xuất hiện. Đồng thời ở trong quá trình này, thi thể một mực tại quỷ dị run rẩy, khiến cho trận này quỷ dị giải phẫu hành vi trở nên càng thêm khó giải quyết. Bất quá đối với Đỗ Du Tới nói, hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay. Đến lúc cuối cùng một dao rơi xuống, tự nguyệt dao Châu cảm thụ tắc đường nhiên vô tuần thời điểm. Sự tình không sai biệt lắm kết thúc. Nhìn xem run rẩy tần suất càng ngày càng yếu rớt thi thể, Đỗ Duy ở trong lòng bình tĩnh nói ra, tựa hồ còn kém chút thời gian, nhưng ta không chờ được bao lâu, nhiều nhất 10 phút, ta nhất định phải rời đi nơi này. Hắn hiện tại cũng không an toàn, thậm chí có thể nói 10 phần nguy hiểm, một chân đã bước vào tình huống tuyệt vọng. Đường đi là một cái quỷ dị địa phương, có ảnh tử liền có thể tại đường đi phạm vi bên trong hoạt động, nhưng một khi tiến vào nơi này, bất kể thế nào đi, đều sẽ trở lại tại chỗ. Theo thời gian càng lâu, cái bóng cùng thân thể ở giữa trì hoãn cũng sẽ càng lớn đến cuối cùng, dù cho có cái bóng tồn tại, cũng vô pháp có bất kỳ động tác. Ví dụ tốt nhất chính là ác linh ma cờ sở tạo, cái địa phương quỷ quái này thế nhưng là liền ác linh đều có thể vây khốn khó giải vùng đất. đương nhiên, Đỗ Duy tại lúc ban ngày đã tìm được rời đi biện pháp để cho mình cái bóng biến mất, nhưng đó là ban ngày. Ban ngày cùng đêm tối là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Trong đêm tối chỉ cần không chế tạo tia sáng, người liền sẽ hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong, cũng liền không tồn tại cái bóng thuyết pháp. Nhưng quỷ dị chính là không có cái bóng tình huống dưới, nếu tiến vào bên trong, thân thể cũng sẽ không cách nào động đậy chế tạo cái bóng, lại sẽ lâm vào ban ngày cục diện bế tắc. Cho nên nếu như muốn rời đi, tốt nhất tình huống dưới chính là các loại. Cùng ác linh cùng nhau chờ đợi ban ngày đến. Nhưng mà, kia là ném đi theo thời gian trôi qua, cái bóng cùng thân thể sẽ xuất hiện chỉ hoán điều kiện tiên quyết. Mặc kệ là người hay là ác linh, căn bản là chống đỡ không tới lúc kia. Nói một cách khác, ban đêm đừng đi, có thể xương khó giải. Bất quá, Đỗ duy khi tiến vào đường đi thời điểm, liền đã nghĩ qua vấn đề này, mà giải quyết như thế nào, hắn cũng hết sức rõ ràng. Lên đỉnh đầu chế tạo một cái nguồn sáng. Sau đó lại đem nguồn sáng đặt ở trên dù mặt, đến lúc đó sẽ xuất hiện ban ngày tình huống. Dù cái bóng che khuất cái bóng của mình, duy nhất cần bảo đảm chính là thẻ tốt thời gian tiết điểm. Đồ Duy rất rõ ràng, chính mình cùng Ác Linh đội ngũ là một cái chính thể, cái thân phận này tạm thời không thể thoát khỏi, bằng không mà nói Ác Linh đội ngũ tuyệt đối sẽ mất khống chế, tại tình huống nguy hiểm như vậy dưới, chính mình còn sống khả năng rất nhỏ. Cho nên một hồi sẽ qua, hắn sẽ làm một kiện tràn ngập ác ý sự tình. Bung dù đứng tại đường đi phạm vi bên ngoài, nhưng là lại đến làm cho sau lưng theo sát lấy Ác Linh đội ngũ thân ở đường đi phạm vi bên trong. Chờ đến lúc kia, tại phía sau hắn ác Linh đội ngũ, tất cả đều sẽ xuất hiện không cách nào động đậy tình huống, bị gắt gao vây ở trong đường phố. Những cái kia làm kinh khủng đường cái kéo dài vô hạn quỷ hồn, cũng sẽ bởi vì đi theo Ác Linh đội ngũ hậu phương, không cách nào tiến lên từ đó bị vây chết ở chỗ này. Mà hắn người cầm đầu này thì sẽ vứt bỏ đội ngũ, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất là đời này cũng sẽ không đến thành phố Ma Xít. Thời gian một giây một phần quá khứ. Đỗ Duy cũng đem cái bật lửa đánh lấy, dùng xé mở vài trắng màu giấy nhắn tin cố định tại dù đen dù đỉnh tiêm bộ phận. Xích hồng ngọn lửa thiêu đốt 10 phần ổn định, mà lại cực kỳ chán đậy. Cái bật lửa tại không có ác linh tình huống dưới, liền chút điếu thuốc đều làm không được, nhưng chỉ cần xung quanh có ác linh tồn tại, nó tựa như là tăng mát nhiên liệu đồng dạng chỉ cần không bị ác linh tập kích, liền có thể một mực điên cuồng tiêu đốt. Đỗ Đố Duy đem rủ chống lên, biên độ nhỏ huy vũ một chút, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Hô, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bình tĩnh con người, cũng nhìn về phía nằm dưới đất cố thi thể kia. Máu tươi đã ngưng kết không sai biệt lắm. Trước đó quỷ dị run rẩy, cũng cũng không thấy nữa, có chỉ là yên tĩnh như chết. Nhưng loại kia âm trầm ác ý, cùng bầu không khí ngột ngạt, lại trở nên ngưng trọng lên. Thi thể phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù mang theo mặt nạ màu trắng, thì vẫn như cũ chân bóng, nhưng lại dần dần cho người ta một loại xuất phát từ bản năng kinh khủng cùng khó chịu. Nó liền muốn biến thành ác linh. Đỗ Duy gặp đây, cũng không có cảm thấy kinh khủng, ngược lại có chút mong đợi nói ra, xem ra ta rốt cục may mắn một lần, có thể đuổi tại trước khi đi, đem ngươi chế tạo ra. Nói, liền túy người, đưa tay tháo xuống tấm kia không có ngũ quan mặt nạ. Toàn bộ thi thể bộ mặt đã máu thịt bè bè. Chiếu được bản năng chán ghét, Đỗ Duy mặt không thay đổi dùng ác linh hóa tay phải, mấy cái khuôn mặt cùng mặt nạ tách rời, sau đó lại đem mặt nạ đeo ở thi thể trên mặt sau đó, hắn tay trái một bên miễn cước ken, một bên cầm tấm gương, đặt ngang nhắm ngay thi thể. một máy mắt trong gương liền ngã chiều đến, chính là bị không có ngũ quan mặt nạ bao trùm tại bộ mặt thi thể. ác linh còn không có hoàn toàn sinh ra, nhưng loại kia cảm giác căm trầm lại càng thêm mãnh liệt. nhưng Đỗ duy lại không quan tâm, trực tiếp đem gương mặt kia bỏ vào trên gương. cái này trong gương cảnh tượng liền hoàn toàn khác biệt. phản chiếu lấy là một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, toàn bộ mặt bị tàn nhẫn cắt lấy, nhưng lại không có mang theo mặt nạ, tựa hồ cùng hiện thực xuất hiện không đồng bộ hiện tượng. mà tấm gương bên ngoài thi thể thì vẫn như cũ mang theo mặt nạ màu trắng. Cảnh tượng như thế này cực kỳ làm người ta sợ hãi, cho người ta một loại kiểm chế đến cơ hồ không thể thở nổi trang trọng cảm giác. Tựa như là đang tiến hành một trận nghi thức, hoặc là nói, lúc ấy đem ác linh Đỗ duy đổi mặt cơ chế, tại thời khắc này lấy một loại phương thức khác hiện ra. Không có trong mặt nạ ác linh chiếm cưu thi thể, ngược lại là thi thể ngay tại biến thành ác linh. Khác biệt duy nhất chính là, Đỗ duy đem nó mặt đem sớm hai xuống. Lục cục, sen sẽ huyết dịch, theo Đỗ duy tay phải nhỏ xuống tại trên thi thể. Ngay sau đó, một loại để cho người ta dùng mình, ác hàn vô cùng kỳ tức khủng bố, theo trên thi thể trong nháy mắt hiện lên đi ra. Đỗ Duy cúi đầu xuống, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua. Phía dưới thi thể vẫn như cũ mang theo không có ngũ quan mặt nạ, nhưng vốn hẳn nên trở nên sạch sẽ, thậm chí có đại bộ phận đều ở ngưng kết huyết dịch lại quỷ dị sôi trào lên. Đỗ Duy bỗng nhiên cảm giác được trái tim đau đớn một hồi, thân thể bỗng nhiên xuất hiện một loại muốn cứng ngắc ở tình huống. Ác linh ra đời. Đồng thời tại xuất hiện một mấy mắt, tất cả ác ý cùng ám độc, tất cả đều khóa chặt Đỗ Duy. Khi còn sống hai người là tử địch, sau khi chết cái này quan hệ cũng không có phát sinh cải biến. Nhưng mà một giây sau, Đỗ Duy lại đem gương mặt kia trực tiếp bao trùm tại trên gương. Đối mặt bắt đầu mà loại kia đoán độc các ý, cũng giống như bị trọng kích đồng dạng đống nhiên liền dừng lại, quệ bại rất nhiều. Ngay sau đó liền phát sinh hoàn toàn không phù hợp hiện thực một màn. Đỗ Duy tay phải nắm lấy gương mặt kia, đem chậm rãi để vào trong gương, bao trùm tại trong gương thi thể trên mặt. Làm xong những cái này về sau, hắn cúi đầu xuống nhìn xem mang theo mặt nạ thi thể, bình tĩnh nói ra, tấm gương bên ngoài ngươi mang theo mặt nạ, biến thành ác linh, nhưng trong gương ngươi nhưng không có đeo lên mặt nạ, ngược lại bị ta đổi lại khuôn mặt. Như vậy hiện tại, ngươi biết ngươi là trong gương, vẫn là tại tấm gương bên ngoài sao? Quy 1 chương 171, sau cùng một điểm dị biến. Chương 171 sau cùng một điểm dị biến, lam đỗ duy nói ra câu nói sau cùng về sau, hắn tay trái cầm tấm gương, ba một chút vỡ vụn, thi thể trên đất cũng khôi phục bình tĩnh. sau đó, đỗ duy tiện tay đem cái gương vỡ nát ném ở một bên, đưa tay đem là tại thi thể mặt nạ trên mặt hai xuống, mặt nạ quỷ dị không có nhiễm phải một chút xíu máu tươi, sạch sẽ bóng loáng, vào tay có thể cảm giác được một tia âm lãnh. linh thị trạng thái dưới, đỗ duy nhưng từ trương này mới trên mặt nạ, thấy được một trương mơ hồ mặt người, cực kỳ nhạt lại không cách nào bị xóa đi oán độc, từ đầu đến cuối quay trung quanh ở trên người hắn, tựa như là chấp niệm đầu dạng. Nhưng mà, Đỗ Duy nhưng không có cảm giác gì, thậm chí liền cảm xúc đều không có nửa điểm chấn động. So với bóng đen đến, cái này từ chính mình một tay chế tạo mới mặt nạ ác linh, lộ ra phải kém như vậy một chút. Mặc dù nói, uy hiếp của nó tính thậm chí còn không sánh bằng bóng đen. Bởi vì Đỗ Duy cho nó đổi mặt, trên thực tế chính là chính nó. Mà chân chính mặt nạ ác linh đổi mặt cơ chế, thì là thay đổi người khác mặt. Đây là một cái bút, nhưng tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lại là một cái vòng lặp vô hạn. Bị đổi mặt ác linh biến thành mặt nạ ác linh, có thể đổi mặt lại là chính nó. Nó không cách nào rời đi mặt nạ cũng vô pháp chiếm cứ người khác thân thể, tiến hành đổi mặt cơ chế, tựa như là bị nổ răng nanh rắn độc, nhìn như nguy hiểm đáng sợ, trên thực tế lại không phát huy được nguyên bản hung tính. Trên cơ bản là phế đi. Nhưng đối với Đỗ Duy tới nói, đây cũng là tốt nhất cục diện. Hai tấm thằng hệ bài tại hội tụ đến cùng nhau thời điểm, liền sẽ khiến cho tà linh khôi phục. Nhưng một tấm trong đó thằng hệ bài chủ nhân lại trở thành ác linh, khiến cho cái này khôi phục quá trình bị kẹt chết rồi. Chỉ cần mới mặt nạ ác linh không bị tiêu diệt, thằng hệ bài tạm thời liền sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên Đỗ Du sẽ đem cái này mới mặt nạ ác linh bảo hộ rất tốt. Nghĩ đến cái này. Đỗ Duy đem mặt nạ thu vào trong ba lô, chống đỡ dù đen hướng về đống lửa đi đến, hắn muốn đem cái kia đống lửa dập tắt, theo chính mình lưu lại an toàn lối ra rời đi. Tại vượt qua người đàn ông đầu chóp thi thể thời điểm, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, lại thuận tay ở trên người hắn lục lọi. Hắn suýt nữa quên mất một vài thứ. Rất nhanh, một cái hình sợi dài, rộng 2 cm, hợp đồng dài hạn 15 cm hộp, liền xuất hiện ở Đỗ Duy trong tay. Mở hộp ra về sau, bên trong đặt vào thì là một viên hẹp dài đinh sắt. Đinh sắt vết rỉ loang lổ, phần đuôi thì là hình tròn, thoạt nhìn như là thế kỷ trước, dùng để chế tạo chất gỗ thuyền buồm thuyền đinh. Đây chính là thánh đinh linh thị trạng thái dưới cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, nó có thể dùng để đối phó chết đi thợ săn thi thể, phòng ngừa sinh ra dị biến. Có chút kỳ quái. Đỗ duy đem hộp thu hồi vừa đi về phía đống lửa, bên cạnh ở trong lòng thầm nghĩ, linh thị trạng thái dưới đều không có cảm giác đến vật dị thường, lại là dùng để đối phó thợ săn thi thể. Như vậy chế tạo thánh đinh mục đích cũng có chút ý vị sâu xa. Xem ra mặc kệ là mộ trung giáo hội, lại hoặc là giáo hội bản thân đều đối với thợ săn thái độ lập lờ nửa đôi. T, nước suối tại trên đống lửa đem trực tiếp dập tắt, nhàn nhã xương mũ đốt lên kèm theo còn có để cho người ta răng mỏi như tê tê âm thanh, trung quanh sáng ngời, hoàn toàn mở đi xuống dưới. trong tầm mắt, tất cả đều là một mảnh đen kịt, chỉ có ánh lửa, chính là dù đen đỉnh chót cột cái bật lửa xích hồng ống lửa. sau lưng, thì là quy luật mà lại tĩnh mịch một mảnh ác linh đội ngũ. Đỗ duy đi lên phía trước, ác linh đội ngũ ngay tại đằng sau đi theo. về phần mang theo hoàng kim châm ngực cái kia ác linh, thì tụi hồ muốn đuổi theo ác linh đội ngũ, lại bởi vì không cách nào di động, chỉ có thể điên cuồng run rẩy. Đỗ duy theo bản năng nhìn nó một chút, chuẩn xác mà nói là nhìn thoáng qua viên kia hoàng kim châm ngược, toàn bộ châm ngược từ hoàng kim chế tạo. Tạo hình tinh mỹ lộng lẫy, chế tạo nó công tượng, cũng nhất định là ưu tú nhất thợ thủ công, cho dù là nhỏ bé nhất Đường Vân, đều chưa từng xuất hiện điểm tạm dừng tình huống. Thứ này hẳn là rất đáng tiền. Nhưng Đỗ Duy căn bản không có đánh nó chú ý suy nghĩ, có thể mang đến nguyện rủa đồ vật, chiếc nhẫn kia liền đã đủ chính mình chịu được, lại thêm một cái hoàng kim châm lực, nguyện rủa đoán chừng sẽ trực tiếp bộc phát. Mà lại lời nguyện này là song trọng. Đỗ Duy trước mắt trên người nguyện rủa đã bị suy yếu rất nhiều, trong thời gian ngắn không có bộc phát khả năng, cho dù bộc phát, cũng nhiều nhất là lần nữa theo trong động cảnh nhảy ra một cái nữa tu, lấy trước mắt hắn năng lực, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào phản kháng nhưng nếu như cùng Hoàng Kim Trâm ngược tiếp xúc, lại nhiễm phải nhất trọng nguyên rùa. Đỗ Duy xem chừng, nếu thật là loại tình huống kia, đoán chừng chính mình nhìn thấy, hẳn là sẽ là nguyên rùa đồng nguồn. Giống như là muốn chết. Còn nữa nói, Hoàng Kim Trâm ngược loại vật này, ngoại trừ phía trên khắc lấy hư hư thực thực một loại nào đó tồn tại tên thật chữ cái, tựa hồ căn bản không có tác dụng khác. Lưu tại thành phố Marsin, so mang đi ra ngoài muốn tốt hơn nhiều. Thế là, Đỗ Duy liền không còn lưu luyến, thận trọng chống đỡ rùa đen, hướng về tận lực lưu lại cửa ra vào vị trí đi đến. Ánh lửa ảm đạm. Đỗ duy cúi đầu nhìn xem dưới chân, để cho mình từ đầu đến cuối đứng tại dù đen cái bóng bên trong, động tác không dám có một tơ một hào bối rối, sợ nghiêng về dù khiến cho cái bóng chết đi. Bất quá hắn tại đường đi đợi thời gian đã lâu, thân thể rõ ràng xuất hiện cứng ngắc tình huống, bởi vậy bộ pháp cũng không nhanh, ngược lại lộ ra mười phần trầm ổn. Hắn vừa đi, một bên cũng đang dùng dư quang đánh giá so lưng ác linh đội ngũ. Cái kia đồng dạng che dù thiếu nữ ác linh so với mình muốn thấp, bởi vậy Đỗ duy không có cách nào thấy được nàng cụ thể hình dạng, chỉ là bản năng cảm giác được. Những cái này ác linh trên thân, loại kia ngưng chế ác ý, như là nham tương đồng dạng lưu động lên. Đồng thời có loại cuồng bạo ý vị. Bất quá, thân phận của hắn bây giờ vẫn là ác linh đội ngũ người dẫn đầu. Đánh cược là một loại vô giải quy tắc, có chơi có chịu. Cho dù là nguồn gốc từ đánh cược tà linh, hoặc là nói thẳng hệ bài bản thân, đều chỉ có thể tuân theo đánh cược quy tắc. Bằng không mà nói, lúc ấy nó cũng sẽ không đem chính mình bại bởi Đỗ Duy. Bởi vậy Đỗ Duy tạm thời không phải rất lo lắng ác linh đội ngũ. Tối thiểu nhất, tại bỏ xuống cái này trung thực đội ngũ trước đó, hắn không cần quá lo lắng. Lại thâm trầm hắc ý, không có bộ phát bại bệnh ra trước khi đến, cũng chỉ là có thể để cho bầu không khí trở nên càng kiềm chế để cho người ta lâm vào trong sự sợ hãi mà thôi. Mấy phút sau, Đỗ Duy đánh lấy dù đen, đi ra đường đi Phạm Vi. Nương theo lấy một trận trợ lực biến mất, bỗng nhiên cảm thấy xuất phát từ bản năng nhẹ nhõm. Theo sinh lý đến trên tâm lý, đều an định rất nhiều. Đỗ Duy cúi đầu, nhìn thoáng qua chân của mình. Lúc này, hắn liền giẫm tại đầu kia nhìn không thấy dây bên trên, lui về sau một điểm, liền sẽ trở lại đường đi Phạm Vi, đi lên phía trước một bước, sau lưng Ác Linh đội ngũ cũng sẽ đi theo ra. Nhưng mà, hắn hiện tại bất động, thậm chí liền chuyển thân quay đầu ý nghĩ đều không có, cứ như vậy bình tĩnh nhìn phía trước, ánh mắt tĩnh mịch mà lại băng lãnh sau lưng hắn, toàn bộ ác linh đội ngũ cũng quy luật vô cùng, người dẫn đầu bất động, bọn chúng cũng giống vậy bất động. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, toàn bộ ác linh trong đội ngũ, đột nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa mới. Tất cả ác linh đều run rẩy lên, nhìn chòng chọc vào Đô Duy bằng lưng. Cuối cùng đường, những quỷ hồn kia bọn họ cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi một cái quỷ hồn mới xuất hiện, liền dây rủa lấy như là lâm vào đầm lầy, dần dần trở nên tĩnh mịch một mảnh. Mang theo hoàng kim châm ngực cái kia ác linh, thì liên chiến dọn đều không làm được. Toàn bộ ác linh đội ngũ, run rẩy biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, theo tối hậu phương bắt đầu Đầu tiên là cái kia toàn thân đen nhánh, dáng người có điểm giống là nữ nhân, nhưng tứ chi hẹp dài, chỉ có tại dưới ánh đèn mới có thể nhìn thấy ác linh, đỉnh chỉ run rẩy. Sau đó, một cái tiếp một cái, tựa như là vi rút truyền bá giống như, tất cả ác linh cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ động tác. Đỗ Duy cảm thụ được sau lưng bình tĩnh, cũng không có lập tức gì động suy nghĩ. Lại một lát sau, một cái lạnh buốt mảnh cánh tay, chậm rãi khoác lên hắn trên bờ vai. Âm lãnh để cho người ta hít thở không thông lạnh lẽo, trực tiếp dọc theo bả vai chui vào ngũ tạng lục phủ. Đỗ Duy lại không chỉ có không có bị hù ngã, ngược lại nở nụ cười. Hắn trực tiếp rút ra ác linh hóa tay phải, lấy ra cái kia thanh đao nhọn. Sau đó quay đầu ghé mắt nhìn sang, chỉ gặp cái kia miễn cưỡng khen thiếu nữ ác linh ánh mắt vô hồn tĩnh mịch nhìn mình chằm chằm, một cái tay che rủ, một cái tay thì khoác lên trên vai của mình. Đỗ Duy Song nó cười cười, người tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, sẽ bản năng lựa chọn trốn tránh, mà tại ác linh đội ngũ đều lầm vào tĩnh mịch bên trong, ấn để ý tới nói ta hẳn là lập tức liền đi, cho nên ngươi ở nút. Nhưng ta một mực chờ đợi ngươi động thủ, cho nên ta không có đi. Mà vừa rồi, ngươi đem tay dựng tại trên người ta thời điểm, ta biết, ngươi đã không có biện pháp gì. Nói xong, Đỗ Duy bước chân vẫn như cũ chưa từng di động, trở tay liền cầm đao nhọn, đâm vào Ác Linh khoác lên chính mình bả vai trên tay. Thanh này đao nhọn là đặc thù nào đó môi giới. Lập tức, Ác Linh cái tay kia liền run rẩy một chút, nhưng liền rụt về lại đều không làm được. Đỗ Duy dùng đao nhọn đem đẩy ra, có chút dùng sức, liền đem đưa về an toàn dây bên trong. Làm xong những thứ này, Đỗ Duy lại đợi một hồi, xác định Ác Linh đội ngũ đã không cách nào di động về sau, hắn mới đem cột vào dù đen đỉnh chót cái bật lửa đi xuống tới. Bộ xương lần nữa rơi tại chống đỡ dù đen tiểu nữ Ác Linh trên thân. Đây là Đỗ duy sau cùng hàng tích chữ, nhưng hiệu quả cũng rất không tệ, ngọn lửa lần nữa bốc cháy lên thời điểm, liên tiếp khiến cho toàn bộ ác linh đội ngũ đều bao trùm ở bên trong. Nhưng dù cho thiêu đốt mãnh liệt đến đâu, những cái kia ác linh đều từ đầu đến cuối trầm tĩnh như là pho tượng, không có một tơ một hào động tác. Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút cháy hừng hực ngọn lửa, thấp giọng nói ra, "Kết thúc. Chỉ cần cái này đường đi không bị hủy đi, lại hoặc là có người xuất hiện tại đường cái đầu ngõ, nơi này hẳn là sẽ không lại xuất hiện vấn đề gì." Nói xong, hắn quay người cấp tốc rời đi. Tại thành phố mà xịt mặc dù chỉ đợi 8 giờ, nhưng lại một mực căng thẳng tinh thần, đợi thêm nữa, Đỗ Duy xem chừng chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Quy một chương 172, Đỏ cụ ải. Chương 172, Đỏ cụ ải. Governor, đổi mộ trung thành vài ly tốn. Nửa đêm im mắng. Đỗ Duy đeo túi sách, chống đỡ rủ đen hướng về lúc đến phương hướng nhanh chóng đi đường. Xuyên qua rỉ xét lưới sắt khu vực, liền coi như là ra khỏi thành. Trong tưởng tượng đột phát tình huống cũng không có phát sinh. Dù sao Đỗ Duy mặc dù tại thành phố Ma Xít chờ đợi chừng 8 giờ, nhưng trên thực tế thăm dò phạm vi không phải rất lớn, gặp phải những cái kia Ác linh cũng đều bị hố tiến vào trong đường phố. hết thảy như thường. thành phố mạn sị hướng tây. sau một tiếng, đỗ duy liền tới đến một chỗ vắng vẻ ven đường. phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh đen kịt một màu, thâm trầm tĩnh mịch. ngựa la ren gờ tờ một mình đỗ. đỗ duy xuất ra chìa khóa, hướng cửa xe vị trí vẽ một chút, các đao môn liền tự động dâng lên, đèn trước xe cũng lóe lên một cái. trong bóng đêm, sáng ngời luôn có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn. hô, chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, đỗ duy liền thu dù đen, ngồi vào trong xe. ba lô bị đặt ở vị trí kế bên tài xế, tiện tay liền có thể đụp vải. Đóng cửa xe, lần nữa ngẩng đầu xa xa nhìn thoáng qua thành phố mà xịt vị trí. Cả tòa thành phố đều đã lâm vào hắc ám bên trong, liền mơ hồ hình dáng đều không nhìn thấy, thật giống như cả tòa thành phố đều theo trên đường chân trời xóa đi đồng dạng. Tại thành phố trên không chỗ thì càng thêm kỳ quái, có thể nhìn thấy tầng mây, lại giống như là bị nhiễm sắc giống như, đồng dạng âm trầm hắc ám, giống như là mưa to tiến đến trước dấu hiệu, nhưng loại tình huống này lại duy trì liên tục rất lâu, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Không có mưa, cũng không có tình huống dị thường phát sinh. Tòa thành thị này tựa hồ còn tại nổi lên, mà chờ nó bộc phát thời điểm, sẽ là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kính cùng. Đỗ Duy hít sâu một hơi, thu tầm mắt lại phát động xe rời đi. Hắn cũng không muốn để thành phố Ma Xít nguy cơ bộc phát, nhưng hiện giai đoạn, lấy năng lực của hắn căn bản là không cách nào giải quyết, chỉ có thể làm được tự vệ. Người tại đối mặt ác linh thời điểm, là ở vào yếu thế, bị động mà lại tuyệt vọng. Đỗ Duy mặc dù là thợ săn, nhưng hắn ác linh hóa trình độ cũng không có vào sâu như vậy, đối với tiêu án giờ hữu đỏ của cái kia một đời thợ săn, hắn còn kém có chút xa. Lần này thành phố Ma xị chuyển đi, ác linh hóa năng lực cũng lộ ra 10 phần ngân gà, thậm chí không có dù đen các thứ phát huy tác dụng lớn. Xe dần dần từng bước đi đến, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Đỗ Duy vừa lái xe, một bên nghĩ ngợi chính mình hành động lần này thu hàng. Đầu tiên chính mình đạt được còn lại thằng hề bài cùng một cái khất trương mặt nạ. Nhưng thằng hề bài cùng Tà Linh có quan hệ, có thể không dùng xong là không cần tốt. Mà đổi thành bên ngoài một chương mặt nạ tại chưa biết năng lực tình huống dưới, liền bị chính mình xem như môi giới sử dụng, đem vãi lùi tật giáo hội thợ săn nhốt đi vào. Mới mặt nạ ác linh tác dụng là vì đem thằng hề bài bên trong tiết nhập một cái neo điểm, để Tà Linh tạm thời không cách nào xuất hiện, nhưng không biết có thể chống bao lâu. Đồng thời, loại kia cầu nguyện năng lực, tựa hồ cũng nhận một điểm ảnh hưởng. Đỗ Duy nghĩ đến cái này thời điểm, không gọi lấy ra tâm kia mới thẳng hề bài. Cầu nguyện, có thể xem là hướng tà linh cầu nguyện, nhưng trên thế giới này chưa từng có cái gọi là không làm mà hưởng, có thể đem xem là một trận giao dịch. Nhưng cuộc giao dịch này cũng không công bằng. Thang hề bài lên, mà cáo đuôi tôm người biểu hiện rất kỳ quái, mặt của nó có điểm giống là Đỗ Duy cùng người đàn ông đầu trọc dung hợp, ngũ quan muốn càng thêm lập thể thân thúy, hốc mắt lóng sâu, hai con người băng lành âm trầm. Đỗ Duy nhíu những mày, ta có thể cảm giác được cùng nó ở giữa liên hệ, nhưng cũng không chắc chắn, cùng ta nguyên bản tâm kia bài không giống nhau lắm, nói một cách khác, chủ nhân của nó ta cùng bài lý tất giá hội tợ sản nhưng này cái tợ săn đã biến thành ác linh, đồng thời bị ta nhốt vào trong mặt nạ, mãi mãi cũng không cách nào đi ra. Nhưng ta cảm giác nó rất chờ mong ta ưng thuận nguyện vọng, cho nên đây coi là cái gì? Đỗ duy giọng điệu có chút quái gì, hắn nghĩ tới một cái rất buồn cười từ ngữ, hai họ gian ô. Bất quá ta tạm thời sẽ không đi sử dụng nó, cho dù là sử dụng, ta cũng sẽ thử một chút dùng một loại phương thức khác cầu nguyện. tỉ như nói để trong mặt nạ mặt ác linh thay ta cầu nguyện, cứ như vậy tiến hành giao dịch chính là nó, mà không phải ta. Thánh đinh cùng ác linh Đỗ duy vấn đề cũng rất khó giải quyết, còn có ta ác linh hóa cùng người khác không giống nhau lắm, tựa hồ thiếu một chút cái gì vấn đề thì ra trên người an nã bỡn lệ cái này ác linh bút bê không có ta nghĩ đơn giản như vậy nói đến đây đỗ duy ánh mắt có chút lạnh lùng xuống tới đợi giải quyết sự tình rất nhiều nhưng dù sao cũng phải đồng dạng đồng dạng thánh đinh phải tìm địa phương an toàn giấu đi về phần ác linh đô duy chính mình chỉ cần không gặp được cực đoan tình huống nguy hiểm không sử dụng thẳng hệ bài để nó đi ra cái kia tạm thời vẫn là an toàn bất quá hẳn là sẽ không đơn giản như vậy dù sao từ một loại nào đó ý nghĩa tổn thương tới nói nó thật sự chính là một chính mình khác ký ức nhân cách tư duy lo đều hoàn toàn tương tự người địch nhân lớn nhất chính là mình. Hiểu rõ nhất mình người cũng chỉ có mình. Đối với Đô Duy tới nói, hắn biết rõ Ác Linh Đô Duy có bao nhiêu đáng sợ. Lần này trong lúc vô hình quyết đấu, hắn không có thắng, Ác Linh Đô Duy cũng không có thua. Như vậy ai là bên thua? Đô Duy cười lạnh một tiếng, một cước đem đạp cần ga tận cùng, tốc độ xe tăng tốc, cấp tốc mượt vào một đầu đường cái, sau lưng thành phố mạn xịt càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tại thành phố mạn xịt bên trong, một cái ước trưởng 70 tuổi, tóc hoa dâm, có chút hói đầu lão nhân mặc giáo sĩ phục, có chút lưng còn thân thể đứng thẳng bất động. Hắn gọi hạn vi nẹp đỏ cụ hải là giáo hội thợ săn một tròng cùng Đỗ duy khác biệt, hắn ác linh hóa đã đến cực hạn, cả người sắc mặt hôi bại, giống như là một cô thi thể, toàn thân tản ra khiến người sợ hãi rét lạnh ác ý. so ác linh càng giống là ác linh. tại đối diện trên mặt đất, thì là một cái sâu không thấy đáy cửa động khổng lồ, toàn bộ lỗ lớn nước chừng 100 mét vuông vườn, một mảnh đen kịt, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng gió vụ vù, vù, như là ác quỷ đang thấp giọng nghẹn ngào đồng dạng. càng la nhìn xuống, thì càng có loại đáng sợ, muốn nhảy xuống, nhảy vào trong động xúc động. nhưng hắn vì lẽ lại hoàn toàn không thấy loại cảm giác này, hắn loại trừ hình dạng danh tự bên ngoài, có nhân loại đặc thù ít đến đáng thương, chết lặng tĩnh mịch không có một tơ một hào cảm xúc. Lúc này, một trận quy luật tiếng bước chân đột nhiên vang lên. kèm theo, còn có một cái tăng thương giàn mua thanh âm. Án Vinh Nè, mặc dù biết giáo hội bên kia lại phái ngươi qua đây, nhưng ta còn là cảm thấy bất ngờ. Ngươi bây giờ cùng Ác Linh không có khác nhau quá nhiều, không nên tới tham dự chuyện này. Án Vinh Nè chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía sau lưng. Đó là một người trẻ tuổi ước chừng chừng 40 tuổi, thực lớn vết thương theo trán của hắn ở giữa bộ vị trở đi hướng về bên trái cái cầm vị trí lan tràn. Hắn chỉ có một con mắt. Những cái kia vết thương tựa như là một loại nào đó bén nhọn móng vuốt xé rách tạo thành đồng dạng mặc dù thời gian đã rất lâu rồi, vẫn như trước hiện ra không bình thường đỏ tươi chi sắc. "Phantip, từ khi ngươi gia nhập phái Ly Tận, chúng ta đã có 30 năm không gặp đi, ngươi bộ dáng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, thật làm cho người hâm mộ. Tựa hồ là gặp được lão hữu, án vì lệ trong mắt nhiều một tia hồi ức cùng phức tạp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy một tia mà thôi, đến nhanh đi cũng nhanh." Hắn đã không có nhân tính. Quy một chương 173, Mẫn Diệt nhân tính thợ săn. Chương 173, Mẫn Diệt nhân tính thợ săn. Đối diện gọi Phẹn Tịp nam nhân thấp giọng nói ra, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận loại kia bị xé nứt thống khổ, tại hoàn toàn biến thành ác linh trước đó, ngươi cũng có thể một mực bảo trì thanh xuân. nói, hắn lại nhịn không được cười lạnh, cho nên ngươi tại sao lại muốn tới đâu là bởi vì giáo hội biết ta sẽ xuất hiện, đạt được toại lì tận nội bộ tin tức sao? Hãn Vi Nẹ mặt không thay đổi nói ra, cái này có cái gì không đúng sao? Phẹn Tịp lạnh lùng nói, mỗi cái tổ chức đều sẽ đứng trước loại tình huống này. Hãn Vi Nẹ nhận đồng nói, giáo hội cũng giống như vậy. Phẹn Tịp trầm mặc, qua một hồi lâu cựu vua, hắn mới tiếp tục nói ra vì đại giáo phái đám kia tên điên gần nhất sinh động có chút quá thường xuyên các nàng đã không vừa lòng châu âu lại còn muốn đem dưới nền đất đổ vật phong suất thật là đáng chết an vi nệ trầm giọng nói ra ta theo trên người của ngươi gửi được mùi máu tươi những người điên kia đã chết phép tím lạnh lùng nói các nàng phải chết an vi nệ mí mắt cúi một chút giống như có chút mỏi mệt hiện trong thành phố ma xít cũng đã không có người sống tồn tại a phép tím rất rõ ràng chính mình lao hưu ý tứ nhàn nhạt nói ngươi là muốn hỏi thằng hề bài đi tên kia mới gia nhập thợ săn hẳn đã nhận được một cái khát trương thằng hề bài ngay tại sẽ thủy sĩ trên đường an vi nệ có chút tiếp nối nói ra Cái kia thật đáng tiếc." Phện Tịch khinh thường nói ra, giáo hội dù sao là thích đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, nhưng một ít sự tình nếu như không làm, liền vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Ác linh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà đám thợ săn thì sẽ càng ngày càng ít, tìm không thấy biện pháp mới, thế giới này sẽ chỉ càng ngày càng tuyệt vọng. Hàn Vĩ Nệ cảm thấy mình hẳn là phẫn nộ, nhưng lại phát hiện chính mình đã sớm đã mất đi phẫn nộ loại tâm tình này. "Biện pháp của các ngươi, chính là muốn cho tà linh thôn vẻ một tên thợ săn, nghiên cứu ra cái gọi là tà linh đồ vật, nhưng đây là không thể nào, tà linh mặc dù không có ác linh chủ quan động năng, nhưng lại so ác linh muốn càng thêm tà ác." Phèn tiếp nhận đồng gật đầu, đi đến án vi nệ trước mặt nói ra, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không biết chần tướng, nếu như thí nghiệm thất bại, phải lị tật tổn thất cũng chỉ là một cái hậu bị thành viên. Án vi nệ không tán đồng loại này lý niệm, nhưng hắn biết đây có lẽ là đúng. Bầu không khí bình tĩnh lại. Phèn tiếp nhìn xem lão Hưu của mình, tâm tình cũng hết sức phức tạp. Trở thành thợ săn về sau, nhân tính sói mòn sẽ để cho một người càng ngày càng tới gần tại ác linh. Hắn đã từng cùng án vi nệ là phi thường phải tốt bằng Hưu, 30 năm sau gặp lại, lại có loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bi ai. Giáo hội những năm gần đây mới cùng phái lị tật giáo hội quan hệ hòa hoãn trong bóng tôi bắt đầu có một chút ảnh hưởng. bởi vậy, giáo hội giải quyết ác linh hóa thay hoạ ngầm thủ đoạn mới có thể nhiều một chút, nhưng đối với giàn mua ản vi nhẹ tới nói, ý nghĩa lại không phải rất lớn. lao nhân này đã bị thời đại đào thải, trong mắt của hắn ngoại trừ tín ngưỡng bên ngoài, đã không có bất luận cái gì tình cảm cùng nhân tính. giáo hội cùng paiti tật giáo hội đồng nguyên, phép tiếp cùng ản vi nhẹ cũng đã từng là tốt nhất đồng bạn, hai cái tổ chức lại mâu thuẫn lại chém không đứt liên hệ, tại trên người của hai người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. phép tiệp rời đi giáo hội, gia nhập paiti tật, đánh mất nhân tính dần dần biến thành ác linh thay hoạ ngầm bị áp chế xuống dưới. Hắn bây giờ còn có thể bảo trì một người bình thường nên có cảm giác ngoại trừ lanh huyết một điểm bên ngoài, không có quá nhiều dị thường. An Vi Nè đợi tại hướng dẫn, lại tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bị giam thế giới ngầm, không cho phép rời đi. Vì tín ngưỡng, An Vi Nè bỏ ra quá nhiều, nhưng cho dù là gần như biến thành ác linh, tín niệm của hắn cũng từ đầu đến cuối không có dao động. Hai loại lựa chọn, nói không nên lời ai đúng ai sai. Đống nhiên, nhị non thanh âm theo mặt đất trong lỗ lớn chuyển đến. An Vi Nè cùng phẹt tìm tề tề nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía quá khứ. Một cái bóng đen nhạt nhạt từ bên trong bọt tổn thương đến. Nó chỉ có một con mắt, lại vặn vện tia máu, thoạt nhìn cùng Đỗ Duy trong nhà bóng đen, cực kỳ tương tự. Khi nhìn đến hai tên người sống một mấy mắt, nồng đậm ác ý liền từ cái bóng đen này trên thân tán phát đi ra. Một giây sau, nó đột nhiên biến mất. Hàn Vi nhẹ mặt không biểu tình, một cước giẫm tại cái bóng của mình phía trên. Thanh âm thanh thúy. Bóng đen mới vừa từ cái bóng của hắn bên trong ngoi đầu lên, liền bị gắng gượng đạp đi vào. Nhưng ngay sau đó, lại một cái bóng đen theo lỗ thủng biên giới leo lên. Phan Típ nhíu nhíu mày, nơi này tựa hồ là đầu mớn, nhưng phía dưới hẳn là càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Vừa nói, hắn bên cạnh mở to chỉ có một con mắt, trong cặp mắt kia tràn ngập khí tức cấm lãnh, phản chiếu lấy thì là vừa mới xuất hiện bóng đen. Khép lại mở ra, một cái khắc bóng đen liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, An ví nệ cũng theo trên thân lấy ra một cái giống như là quyển trục đồng dạng đồ vật, ước chừng 15 cm dài, triển khai về sau phía trên có một đoạn dùng máu tươi viết văn tự, trong đó còn có một số đặc thủ pháp phất ra thị hoa văn đồng dạng hoa văn, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến ra người. Đương nhiên, đây là một chương da dê chế tạo quyển trục. An Vi nệ xuất ra quyển trục về sau, trên người cảm giác âm lãnh cảm giác tiêu tán rất nhiều. Hắn hai mắt nhắm lại thấp giọng nhỉ non một chút rất ngôn ngữ cổ xưa. Tựa hồ là đang trân đọc trên quyển trục văn tự. Một bên phẹt Fettiếc lại sâu hít một hơi, quyển trục này là tại cực kỳ lâu trước kia, thập tự quân viễn trinh cái kia 200 năm bên trong, giáo hội tại Tan vỡ một cái dị đoàn tổ chức có được đồ vật. Mà cái kia dị đoàn tổ chức chính là Vín đã giáo phái tiền thân. Tại hướng dẫn tin tức ghi chép bên trong, cái kia dị đoàn tổ chức hiến tế hơn nghìn người mới chế tạo ra quyển trục này, năng lực lại không người biết được. Fettiếc sắc mặt có chút khó coi, "Anvine, giáo hội làm sao lại để ngươi đem thứ này mang đến các ngươi cuối cùng muốn làm gì?" vừa vặn, lúc này ảnh vi nhẹ cũng niệm tụng xong trên quyển trục văn tự, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mặt không thay đổi nói ra: giáo hội đã sớm biết thành phố mà xịn sự tình, một mực đang nghĩ biện pháp, mà tại mấy tháng trước, vị đã giáo phái người cũng chú ý tới nơi này, sau đó chính là các ngươi, nhưng các ngươi cũng không biết, tòa thành này ngay tại dần dần trở nên càng thêm đáng sợ, nó hấp dẫn rất nhiều ác linh, cho nên giáo hội biết, muốn giải quyết thành phố mà xịn sự tình cơ bản không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nguy hiểm về sau trì hoãn, để nó buộc phát một chút, đem giáo hội nhiều một ít thời gian chuẩn bị, nhưng mà cái này cần đánh đổi một số thứ rất nhiều người trừ ta đều chết tại nơi này, đây là tế phẩm, ta cũng giống vậy. bất quá, tại hướng dẫn biết ngươi sẽ đến về sau, giáo hội cảm thấy có thể đổi một cái tế phẩm. phan tiêm giật mình, ngươi muốn hiến tế ta? càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn phát hiện không biết lúc nào, mình đã không cách nào lại nhúc nhích. hàn vi nệ nhìn xem hắn nói ra, phan tiêm, ngươi không nên tới nơi này. nếu như là lúc đầu ta, ta nhất định biết phủ định kế hoạch này, nhưng bây giờ, ta rất xin lỗi. mặc kệ là cỡ nào người thiệt lương, tại ác linh hóa đến loại trình độ này về sau, đều sẽ trở nên giống như ta, đáng tiếp các ngươi tỏi lụy tật giáo hội người đã an ổn quá lâu. Nói xong, An Vĩ nệ đi tới không cách nào động đậy phẹt tiếp trước mặt, đem trên quyển trục có văn tự một mặt, bao trùm tại hắn trên mặt. Nếu như ngươi mang tới tên thợ săn kia còn tại nội thành, ta sẽ thuận tay giết chết hắn, nhưng hắn cũng không tại, cứ như vậy, ta cũng không cần lãng phí nữa tinh lực. Không ai biết nơi này chuyện phát sinh, bọn hắn chỉ biết là, thành phố Ma Xít từ đây sẽ bị triệt để phong tỏa, mà ngươi thì bất hạnh chết tại bên trong. Quy một chương 174, sụp đổ thon. Chương 174, sụp đổ thon. Kéo dài thẳng cấp trên đường cái, một cỗ ung cơ lạ rẹn gở tở tốc độ cực nhanh, gào thét mà qua thời điểm, mang theo một trận gió lốc trong xe, Đỗ Duy vừa lúc ở đem A gọi điện thoại, hắn lúc đầu cho là mình sẽ ở thành phố mà siết nghỉ ngơi một ngày rưỡi, thật không nghĩ đến sự tình thế mà lại phát sinh nhiều như vậy dị biến, vẹn vẹn trừng tám giờ cũng chỉ có thể rời đi. Bởi vậy, Đỗ Duy lung túng phát hiện chính mình tựa hồ một địa phương có thể đi. đáp lại Lưu Rót lời nói, tận lực chế tạo không ở tại chỗ chứng minh sẽ xuất hiện vấn đề, bởi vì A đã đến cha mẹ của nàng chỗ thành phố, hai người không có cách nào cùng một chỗ đáp lại Lưu Rót. dứt khoát liền đem A Lê gọi điện thoại, báo một chút bình an, trò chuyện chút gặp gia trưởng sự tình. bất quá A tựa hồ đã ngủ vẫn luôn không có đạt thông. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền đem cúp máy, chuẩn bị tìm so sánh vắng vẻ đoạn đường, dừng xe ngủ một đêm lại nói. Nhưng lại tại vừa đem điện thoại cúp máy về sau, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Người liên hệ cũng không phải là Alex, mà là Tom cảnh sát. Đã trễ thế như vậy, Tom vì sao lại gọi điện thoại cho ta? Đỗ Duy hơi nghi hoặc một chút, liền nhấn xuống nút trả lời. Rất nhanh, Tom thanh âm hoảng sợ liền vang lên, "Phút. Đỗ Duy tiên sinh, người bây giờ ở đâu ta cần trợ giúp của ngươi." Đỗ Duy sững sốt một chút, trầm giọng nói ra, "Người gặp được Cát Linh." Tom giọng điệu run rẩy, ta không biết thứ quỷ kia đến cùng có phải hay không hắc linh, nhưng ta đích xác thấy nàng, ta, ta lúc ấy đang cùng mỹ nữ thân mật, còn chưa bắt đầu liền bị nàng dọa kết thúc. Đỗ duy cao mày nói, nàng, tom sụp đổ nói, chính là ta trước đó vẫn muốn phào mỹ nữ kia hàng xóm, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ngươi chưa quên à? Đỗ duy trả lời, ta nhớ được rất rõ ràng. đầu bên kia điện thoại, tom càng hỏng mất, cho nên ngươi bây giờ ở đầu ta bằng hữu tốt nhất, ta hiện tại rất cần ngươi. Đỗ duy nghĩ nghĩ, đành phải hà hồ nói, ta bây giờ không còn ở đây liễu dót, ân, cùng bạn gái của ta đi gặp gia trưởng. Bất quá đã ngươi bên kia xảy ra chuyện, làm bằng hữu, ta hiện tại lập tức trở về." Tông Cảm kích nói, "Rất đa tạ ngươi Đỗ Duy, về sau ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất." Nói, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, lại kinh ngạc nói, "Chờ một chút, ngươi thật giống như hôm trước mới nói với ta ngươi có người có tiền bạn gái, hôm nay liền đi gặp gia trưởng, ngươi có phải hay không để người ta làm lớn bụng?" Đỗ Duy sắc mặt một đen, "Ta hy vọng cùng ác linh thời điểm xuất hiện lại, ngươi còn có thể nói ra những lời này." Tông cũng ý thức được sai lầm của mình, liền chặn lại nói xin lỗi, "Không có ý tứ, ta chỉ là bị bị hủ có chút số độ, không nói chút gì luôn cảm giác ta sắp điên." Đỗ Đố Duy đối với Tom cũng coi là hiểu rõ vô cùng, hắn rất im lặng nói, bình thường Ác Linh sẽ không lập tức đối người đồng thủ, cho nên ngươi không cần sợ hãi như vậy, mà lại kinh khủng là tâm bổ Ác Linh đất mờ mỡ. Tom sử sốt, ý của ngươi là ta chỉ cần giữ vững tỉnh táo, liền có thể không sao. Đỗ Duy phủ định nói, một đơn giản như vậy, giữ vững tỉnh táo chỉ là có thể để ngươi sống thời gian hơi lâu một chút mà thôi, cho nên ngươi bây giờ lập tức đi giáo đường tìm Tony cha sứ, liền nói là ta giới thiệu, hắn sẽ cho ngươi trợ giúp. Tom nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi giáo đường, ngươi đại khái lúc nào đến. Đỗ Duy tính toán dưới thời gian, dạng sáng trước đó. Nói xong, liền cúp điện thoại, quay đầu xe, hướng về nữu rốt tiền đến. Trên thế giới này, Tom là vì số không nhiều cùng hắn quan hệ không tệ người, đồng thời cho rất nhiều trợ giúp. Mà Đỗ Duy hiện tại đã có giải quyết một chút ác linh sự kiện năng lực. Một bên khác, Tom đội vã theo làng chơi chạy đến, nửa người trên mặc quần áo, nửa người dưới cũng chỉ có một đầu quần đuôi. Đi vào chỗ đậu xe, một cái mở cửa xe, Tom liền phát động cố xe, hướng về nọt bờ dọc khu giao đường tiến đến. Một đường vượt qua vượt đèn đỏ. Bất quá cũng may lúc này trên đường phố cố xe không phải rất nhiều, bởi vậy Tom hành vi cũng một tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng mà ngay tại chạy được một nửa thời điểm, Tom lơ đã nhìn thoáng qua kính bên, cái bóng hình tượng lại làm cho hắn cơ hồ sụp đổ. Trên tấm hình, vị trí kế bên tài xế vậy mà ngồi một người mặc váy dài, dáng người cùng hình dạng đều rất không tệ nữ nhân. Nữ nhân này đầu hướng phía dưới rủ xuống, trên cổ còn mang theo một sợi dây thừng. Chính là Tom trước đó nhớ mãi không quên, mỗi ngày đều tại cửa sổ miệng nhìn xem hắn đi làm mỹ nữ hàng xóm. Phút, Tom sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khách nhìn về phía tay lái phụ thời điểm, lại cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Tom trợn tròn mắt, hắn mặc dù biết trên thế giới này có ác linh, mà lại cùng mình hảo huynh đệ Đỗ duy cùng một chỗ xử lý rất nhiều ác linh sự kiện, nhưng chân chính gặp được ác linh nhưng vẫn là lần đầu. Đồng nhiên, Tom quay đầu lại lại liếc mắt nhìn kính bên, cái kia ác linh vẫn như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đồng thời buông xuống đầu, ngay tại đứng quay lưng về phía chính mình lật lên, dư quang thoáng nhìn vị trí kế bên tài xế, vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, không có linh thị người bình thường, tại đối mặt ác linh thời điểm là cực kỳ vô lực. Lúc này, Tom không còn dám nhìn tay lái phụ, toàn thân mồ hôi lạnh lướt ra, quần đùi đều ướt. Phút, không khỏi. Tốc độ xe trở nên nhanh hơn, cơ hội đã đạt đến chiếc xe này cực hạn. Tom mắt nhìn phía trước, mắt trái lại lưu ý lấy kính bên. Ngay sau đó, để hắn càng kinh khủng sự tình phát sinh, kính bên bên trong, cái kia ác linh đầu đã lật lại, toàn bộ mặt đều nhìn về chính mình, đồng thời nó tựa hồ cảm giác được chính mình đang nhìn nó, dò xét cái đầu rời khỏi bắp đuổi của mình phía trên. Chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể cùng ác linh đối mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tom ngoại trừ thông qua kính chiếu hậu, căn bản là không nhìn thấy cái này ác linh. Quỷ dị tới cực điểm, Tom chợt vật nuốt ngụm nước bọt, hắn giới linh đều nhanh mười năm, nhưng lại chưa từng có một lần giống bây giờ như vậy chuyên tâm lái xe hắn ở trong lòng nói với mình giữ vững tỉnh táo tuyệt đối không nên sợ hãi nhưng càng là nghĩ như vậy tom liền càng sụp đổ hắn phát hiện chính mình căn bản không có cách nào không sợ đồng thời cái kia ác linh đầu ngay tại trên đùi mình còn tại nhấc lên thoạt nhìn tựa như là muốn thân thiết hôn chính mình đồng dạng tom không chế chính mình không nhìn tới kính bên hắn thậm chí còn hất cằm lên hướng về phía cái kia không thấy được các linh bộ dáng này mười phần buồn cười nhưng không thể không nói tom hất cằm lên về sau ánh mắt cũng chỉ có thể chú ý tới phía trước cảnh tượng không có cách nào lại nhìn thấy kính bên bên trong kinh khủng hình tượng. Thời gian từng chút từng chút quá khứ. Tom chợt phát hiện, chính mình vậy mà không sợ, ngoại trừ cổ có đau một chút bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Nhưng mà, nếu như hắn có thể nhìn thấy kính bên bên trong hình tượng, hắn đoán chừng liền sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Bởi vì tại kính bên bên trong, một sợi dây thừng đã bọc tại hắn trên cổ, đồng thời bày biện ra kéo lên xu thế. Hắn cái gọi là hất cằm lên, ngược lại thoạt nhìn càng giống là bị dây thừng trói lấy cổ, đi lên để cập kéo tạo thành ảnh hưởng. Quy 1 chương 175, vì đệ giáo phái để lại phiền phức. Chương 175, vì đệ giáo phái để lại phiền phức. Làm Tông đến giáo đường thời điểm, Tony cha sứ đã nhận được Đô duy điện thoại, chờ ở cửa. Lúc này, hắn sắc mặt lo lắng, vừa nhìn thấy Tom xuống xe, liền vội vàng lên đón tiếp lấy, trong tay lại còn cầm thập tự giá cùng một bình thánh thủy. Tom cảnh sát ngươi tốt, sự tình ta đã nghe Đô Duy nói, ngươi trước đứng tại chỗ đường lúc đích. Ngài tốt, tốt. Tom không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Tony cha sứ lời nói, đứng tại giáo đường cửa ra vào bất động. Tony cha sứ nhẹ nhàng thở ra, liền cầm thập tự giá niệm tụng lấy thánh kinh, vây quanh Tom dạo qua một vòng. Làm một tên nhân viên hậu cần, trên thực tế, Tony Cha sứ đối mặt ác linh so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu, duy nhất có thể cũng coi là ưu thế, chính là thánh thủy các thứ, hắn vĩnh viễn không thiếu. mặc dù nói thánh thủy đối phó một chút đáng sợ ác linh tác dụng không lớn, nhưng đồng dạng ác linh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thánh thủy ảnh hưởng đến. bởi vậy, làm Tony Cha sứ đem thánh thủy dội trên người Tom về sau, Tom liền cảm giác toàn thân buông lỏng, cứng ngắc đau đớn, cổ cũng dễ chịu rất nhiều. ờ, cái này quá thần kỳ. Tom làm bị ác linh để mắt tới người, đối với thánh thủy cảm giác càng thêm trực quan. lúc này, trong lòng của hắn liền an ổn rất nhiều, nhìn Tonya sứ ánh mắt cũng nhiều một chút cảm kích. Cha sư, ta hiện tại cảm giác rất tốt, ta có phải hay không an toàn?" Tony cha sư lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, dù sao ta không giống Đỗ Duy như thế, có được có thể trông thấy ác linh năng lực, trước cùng ta tiến giáo đường đi, hết thể chờ Đỗ Duy trở lại hắn nói." Tom nói ra, "Được rồi." Nói xong, hai người liền đi vào giáo đường. Lần này, Tony cha sư cũng không có mang Tom đi tiếp đại phòng. Hai người ngay tại trong giáo đường, đốt lên rất nhiều ngọn nến, chứa thánh thủy cái chén, thì đem Tom vây quanh một vòng. Giáo đường loại địa phương này đích thật là thần thánh, một chút ác linh cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây nhưng nếu như một người bị ác linh để mắt tới, mặc kệ hắn đi cái nào đều vô dụng. Xuất ngoại sẽ cùng theo, đi giáo đường cũng sẽ đi theo, cho dù là đi bờ biển bơi lội, nói không chừng đều có thể dưới đáy nước đến một trận bốn mắt nhìn nhau. Tony cha xứ, ngươi có thể cách ta gần một chút sao? Ngươi dạng này để cho ta rất khó có cảm giác cả an toàn à? Tom đặt mông ngồi dưới đất, cực kỳ xoắn xuýt nhìn đứng ở chính mình đối diện, thấp giọng cầu nguyện, nhưng lại hất lên không biết từ chỗ nào làm vải trắng, trong tay lại còn cầm một chiếc ngọn nến, thấp giọng cầu nguyện cha xứ. Mà Tony cha xứ nghe được Tom lời nói, nghiêng đầu sang chỗ khác xoa xoa kính mắt nói ra, đừng lo lắng ta ngay tại hướng thượng đế vì ngươi cầu nguyện. Tony hoặc nhìn hắn, vậy ngươi vì cái gì không ở bên cạnh ta cầu nguyện? Tony cha sứ lung tung nói, bởi vì ác linh mục tiêu là ngươi, ta nếu là cùng ngươi tiếp xúc quá nhiều, có khả năng cũng sẽ bị để mắt tới. Tom sắc mặt một đen, ngươi không giống như là cái đứng đắn cha xứ. Tony cha xứ cười ha ha, ngươi cũng không giống là cái đứng đắn cảnh sát. Vừa nói, liền chỉ chỉ Tom mặc quân đuổi. Tấn đã bị đánh út. Tom mặt mo đỏ ửng, bầu không khí cũng biến thành lúng túng. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là bởi vì ta đang đối kháng với ác linh thời điểm, ra quá nhiều mồ hôi. Tuyệt đối không phải sợ kẻ ra quần Tony cha xứ, ngươi hẳn là sẽ không hiểu làm a. Tony cha xứ chú ý tới đối kháng từ ngữ này, hắn đuổi vội và nói, không có ý tứ Tom tiên sinh, ta cũng không biết ngươi cụ thể tao nộ, ngươi là một cái rất có dũng khí người. Tom thở dài, ta trước đó cũng chỉ là cái cảnh sát bình thường mà thôi, nhưng tại quen biết hảo huynh đệ của ta Đỗ duy về sau, cuộc sống của ta phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tháng này ta tổng cộng liền đi hai lần làng chơi, ngươi có thể tưởng tượng đây là cỡ nào dày vò thời gian sao? Tony cha xứ xác thực không tưởng tượng nổi đó là cái gì thời gian, chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị chính mình đang nghe. Tom gặp đây, liền tiếp theo nói ra, muốn chỉ là sinh hoạt khổ một chút cũng coi như xong, nhưng hôm nay ban đêm ta đi làng chơi tiêu xái thời điểm, ta vậy mà thấy được ta chết đi hàng xóm. Tony cha xứ nghi hoặc hỏi, cho nên cái kia ác linh là ngươi hàng xóm các ngươi trước đó từng có cái gì tiếp xúc sao? Tom dùng một loại phức tạp giọng điệu nói ra, chúng ta khi còn sống chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng là nàng chết về sau, chúng ta thực sự từng có tiếp xúc, bởi vì thi thể của nàng là ta phát hiện. Tony cha xứ nghĩ nghĩ nói, nghe tựa hồ có điểm gì là lạ, một cái bình thường người chết biến thành ác linh tỷ lệ phi thường nhỏ đồng thời ngươi không có cùng nàng khi còn sống từng có tiếp xúc, coi như nàng biến thành ngất linh, để mắt tới ngươi khả năng cũng không phải rất lớn. Tom không rõ ràng cho lắm mà nói, nhưng đây chính là sự thật a. Tony tra sứ cho mày, nói ra, xin đừng nên thần trường. Ta cũng không phải là đang hoài nghi ngươi nói lão, chỉ là chuyện này xác thực rất không hợp lý. Ngươi có thể kỹ càng cùng ta nói một câu chuyện đã xảy ra sao? Tom liếm môi một cái, cho mình đốt một điếu thuốc, bên cạnh rút bên cạnh cố gắng nhớ lại. Ta nhớ được ta lần thứ nhất gặp được cái kia nữ hàng xóm thời điểm, thân hình của nàng rất tốt, để cho ta lập tức liền quên đi làng trời khói nhạt. Về sau ta liên tục mấy ngày tan tầm khi về nhà, dù sao là có thể thấy được nàng tại cửa sổ miệng nhìn ta, ta cảm thấy kia là tình yêu. Lại về sau, ta liền phát hiện nguyên lai nàng nhưng thật ra là tại cửa sổ miệng tự sát. Đương nhiên, chờ thời điểm ta phát hiện, nàng đã chết 3 ngày. Ta nhớ được ta lúc ấy phá cửa mà vào thời điểm, thi thể của nàng liền ngã trên mặt đất, cổ tổn thương treo dây thừng thì đã đứt gãy. Nghe được cái này, Tony cha sứ suy tư một chút nói ra, ngươi liền không có phát hiện cái gì tình huống gì thường sao? Tom bỗng nhiên bẻ bẻ cổ, giống như là không quá dễ chịu giống như, không có, đây chính là cùng một chỗ bình thường tự sát vụ án. Tony Cha sử giọng điệu trang nghiêm nói ra, "Không, nếu như là bình thường tự sát, sẽ xuất hiện ác linh tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, bằng không mà nói thế giới này căn bản đã sớm hỏng mất, nhất định là có chuyện gì là ngươi một phát ra được." Tom thanh âm khàn khàn nói, "Vậy ngươi cảm thấy hẳn là chuyện gì xảy ra?" Tony Cha sứ bị đang hỏi, hắn cảm thấy liền xem như Lôi Duy, cũng phân tích không ra thứ gì, đành phải lúng túng nói, "Ta chỉ là dựa theo đối với ác linh hiểu rõ cho ra kết luận, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết." Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời về sau, đột nhiên liền nhìn thấy Tom sắc mặt trở nên có chút đỏ lên, đầu không bị khống chế ngửa ra sau. Tom cảnh sát Chủ a đây là tình huống như thế nào? Tony Cha sứ quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Tom hai tay nắm lấy cổ vị trí, tựa hồ nơi nào có lấy một cây vô hình dây thử, bọc tại hắn trên cổ. Đồng thời, cả người đang lấy một loại quỷ dị tốc độ đi lên lơ lửng. Tom hai mắt trắng dã, sắc mặt đỏ lên vô cùng, há to miệng, nhưng căn bản nói không ra lời, chỉ có thể điên cùng rãy rủa. Tony Cha sứ mặc dù không phải người trừ tà, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết loại thời điểm này phải nên làm như thế nào. Hắn lập tức đem đắp lên người vải trắng che tại Tom trên thân. Một cái mắt, vải trắng liền tạo thành một người ngay tại treo ngược tự sát quỷ dị một màn dây thừng hình dáng có thể thấy rõ ràng. Tony cha sứ lập tức đem trên đất những cái kia thánh thủy xối trở đi dội về bị vải trắng che kín tom. TTT. Phản phất là nổi lên lưu toán phản ứng đồng dạng màu trắng xương mù trực tiếp theo vải trắng lên xung ra, tạo thành một cái cháy đen dây thừng ấn ký. Ấn ký một đoạn là đứng thẳng dây thừng, một đầu thì là một vòng tròn hình, mà tại vòng làm được ở giữa nhất thì xuất hiện một cái lục mang tinh ký hiệu. Lơ lửng giữa không trung tom, cũng phịch một tiếng rơi trên mặt đất, đập nát những cái kia thánh thủy cái chén về sau, trên thân có hơn phân nửa đều bị thánh thủy ướt nhẹp. Nơi này không có chút nào an toàn hảo huynh đệ của ta, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Quy 1 chương 176, đơn giản trừ tà. Chương 176, đơn giản trừ tà. Ngày 29 tháng 5, dạng sáng 434. Một cô ổn cỡ lạ dẹn đứng tại giáo đường cửa ra vào. Trong giáo đường, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Đỗ Duy đeo túi sách, bình tĩnh đánh giá Tom cùng Tony cha xứ, nhất là tại hai người chỗ cổ đưa mắt nhìn một hồi. Tại cổ hai người chỗ, có rõ ràng vết dây hằn, môi liên kết cũng xuất hiện dấu máu hiện tượng. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại chính mình trở về trước đó, đều hứng chịu tới ác tập kích hắn có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn chật vật, nếu như ta hôm nay một trở lại, các ngươi có phải hay không sẽ chết tại giáo đường bên trong? Cha xứ cùng cảnh sát tại giáo đường bên trong bị ác linh giết chết, cái này nghe giống như là màu đen hài hước. mà Tony cha xứ thì lúng túng hơn. tại đó duy trở về trước đó, bọn hắn lại nhận lấy ác linh tập kích, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng chật vật lại là tránh không khỏi. cha xứ mặc dù là nhân viên hậu cần, nhưng tại đối mặt ác linh thời điểm, không nên bị động như thế mới đúng. về phần Tom cảnh sát, hắn đều nhanh hỏng mất. hảo hảo mỹ nữ hàng xóm treo ngược tự sát, chính mình ba ngày thi thể. Nhưng cái này cũng coi như xong. Đi làng chơi tiêu sái, lại bỗng nhiên phát hiện mỹ nữ hàng sống chết, tựa hồ cùng Vín đã giáo phái có quan hệ, đồng thời bởi vậy sinh ra Ác Linh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, để mắt tới chính mình. Đương nhiên, Tom cũng không cô đơn, bởi vì Tony cha xứ cũng bị để mắt tới. Lúc này, Tony cha xứ đem tấm kia vải trắng đưa cho Đỗ Duy, "Ngươi xem trước một chút cái này." Đỗ Duy tiếp nhận vải trắng, liền chú ý đến phía trên dây thường vết cháy, cùng cái kia lục mang tinh đồ án, cẩn thận nhìn một hồi. Ánh mắt của hắn liền có chút ngưng trọng rất nhiều. Tại lưu giữ những cái này Vín Đa giáo phái đồ, Tất cả đều gián tiếp hoặc trực tiếp chết tại trong tay mình. Nhưng ở này trước đó, vì đa giáo phái đồ bọn họ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, ai cũng không rõ ràng. Ma linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy có thể nhìn thấy càng nhiều. Cái kia cháy đen lục mang tinh đồ án, tản mát ra một tia nhàn nhạt ác ý, mang đến cho hắn một cảm giác, rất như là lúc trước đối mặt cố kia ác thi thời điểm đồng dạng. Đỗ Duy giọng điệu có chút kỳ quái, cái này giống như là một loại mang theo ác ý nguyên dụ, vì đa giáo phái người tựa hồ tại chế tạo ác linh. Trước đó, tại trên xe buýt thời điểm, hắn liền gặp được một cái đặc tu ác linh, tận mắt nhìn thấy sau khi xuống xe Đi tới một chỗ có lục mang tinh ký hiệu trước một địa. Khi đó, hắn liền hoài nghi vị đệ giáo phái người tại chế tạo ác linh. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp những chuyện tương tự. Đồng thời, ác linh mục tiêu lại còn biến thành chính mình quan hệ hơi tốt hai người. Tony cha sứ nhẹ gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng Nữu Giọt vị đệ giáo phái đồ đều đã chết rồi, ta nghĩ không ra các nàng mục đích làm như vậy. Một bên Tom phẫn nộ nói ra, những cái này đáng chết tiên điên, ta đã thông tin Nữu Giọt cảnh sát điều tra những việc này, đừng để ta bắt được các nàng, bằng không mà nói ta nhất định phải làm cho các nàng biết cái gì gọi là tổn cố. Có trời mới biết, hắn lúc ấy nhìn thấy cái kia ác linh thời điểm, bị dọa đến kém chút liền đánh mất năng lực của đàn ông. Mà nam nhân tại gặp được loại sự tình này thời điểm, là mẫn cảm nhất mà lại có mảnh liệt sau đó trả thù tâm lý. Đỗ Duy bình tĩnh đối với hai người nói ra, "Mời giữ vững tình táo, ta trước giải quyết cái này cái gọi là ác linh, sau đó chúng ta bàn lại nói chuyện liên quan tới vịn đa giáo phái sự tình." Nói, Đỗ Duy liền nhìn về phía Tony cha xứ cùng toàn cảnh sát đình đầu. Hai cây mắt thường không cách nào nhìn thấy dây thường lơ lửng giữa không trung, lúc nào cũng có thể hạ xuống, đem hai người tươi sống tìm chết. Lại hướng lên nhìn thì là một cái treo ngược lấy nữ tính Ác Linh, nó đầu hướng xuống, dưới tóc rủ xuống rất dài, để cho người ta nhìn thấy mã giật mình. Nhưng Đỗ Duy ánh mắt liên biến đều chưa từng thay đổi, vẫn như cũ tỉnh táo dọa người. Hắn ánh mắt tại Ác Linh phần tay dừng lại một hồi. Nơi đó là hai cây dây thường đầu mượn. Vừa tiến đến giáo đường thời điểm, Đỗ Duy liền đã phát hiện không thích hợp, bất quá hắn một mực tại quan sát lưu ý, xác định cái này Ác Linh cuối cùng khủng bố cỡ nào, suy nghĩ nên dùng cái gì biện pháp giải quyết. Đến bây giờ, hắn cơ bản đã thăm dò cái này Ác Linh mức độ nguy hiểm. Đối với người bình thường cùng mới vừa vào làm được người trừ tà tới nói, Hoàn toàn chính xác so sánh khó giải quyết, bởi vì nó có không rõ nguyên nhân truyền bá tính, động thủ tần suất cũng không thấp. Nhưng hắn là thợ săn. Theo tính nguy hiểm đi lên dạng, đại khái là so cái kia bị nhét vào tầng gương, về sau lại bị ác linh Đỗ Duy trực tiếp bóp nát nữ nhân mặt mạnh mẽ như vậy một chút. Mà chính mình thì có thể dùng ác linh hóa tay phải, trực tiếp bắt lấy nó. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền đi tới ác linh phía dưới, ngẩng đầu một bên nhìn xem nó, một bên nói ra: "Tony cha xứ, trên người ngươi còn có bộ xương sao?" Đương nhiên là có. Tony cha xứ biết Đỗ Duy có được linh thị trạng thái, nghe nói như thế, liền biết đại khái ý nghĩ của hắn lập tức đi đến một bên, cầm lấy cất đặt tốt một cái bình, thân bên trong đựng đều là bộ xương, đây cũng là toàn bộ lưu rớt cuối cùng hàng tích chứ Đỗ Duy tiện tay tiếp nhận cái kia bình, liền phân phó nói, các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này giao cho ta, nhớ kỹ mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần quay đầu. Tony cha xứ cùng Tom liếc nhau một cái, không chút do dự lập tức liền đi. Chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Mà bây giờ, không có so Đỗ Duy càng chuyên nghiệp người trừ ta. Ngay sau đó, hai người liền cảm giác được một trận dung minh khí tức từ phía sau hiện lên, so con kia ác linh muốn tới càng thêm âm trầm đáng sợ. Lại sau đó, chính là một trận thanh âm kỳ quái có điểm giống là vải trắng trên không trung bay múa giống như nhưng chỉ là một nháy mắt mà thôi rất nhanh liền biến mất không thấy hai người biết Đỗ duy nhất định là làm cái gì nhưng tuân theo vừa mới lời nói bọn hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu vẫn như cũ hướng về cửa ra vào đi đến sau lưng bọn hắn lúc này Đỗ duy đã tiến vào ác linh hóa bên trong cực kỳ lãnh khốc đem vải trắng bọc tại cái kia ác linh phía trên vải trắng phía dưới lập tức liền xuất hiện ác linh quỷ dị hình dáng đồng thời còn có hai cây dây thừng đang điên cuồng rung dậy cháy đen vết tích rất nhanh liền dần dần hiện lên đi ra nó ý đồ rãy rụi nhưng căn bản vô dụng bởi vì Đỗ duy ác linh hóa tay phải gắt gao bắt lấy dây thừng, nó bất kể thế nào chạy, đều hoàn toàn không cách nào đào thoát. xem ra ngươi hẳn là vừa sinh ra không lâu, cùng nói ngươi là ác linh, chẳng bằng nói là nửa thành phẩm. Đỗ duy tỉnh táo làm ra phán đoán, nhưng không có từ bỏ tiêu diệt ý nghĩ của nó. đem bộ xương đổ vào toàn bộ vải trắng phía trên, trong nháy mắt liền có phảng phất bị lưu toan ăn mòn qua xương mù màu trắng sinh ra, toàn bộ vải trắng cũng rơi vào trên mặt đất, nhưng loáng thoáng lại buột vòng quanh một nữ tính luyện chuyển dáng người hình dáng. nếu như tại không biết vải trắng phía dưới chính là ác linh. Bất kỳ cái gì một cái bình thường thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác phải đây là một loại nào đó dụ hoặc. Nhưng mà, đây chính là Ác Linh, cho nên Đỗ Duy liền làm hắn chuyện phải làm. Nhẹ nhàng khẽ chụp cái bật lửa, Xích hồng ngọn lửa trong nháy mắt đem toàn bộ vải trắng nhóm lửa, liên đối lấy những cái kia bộ xương đều đang điên cuồng thiêu đốt lên. Vải trắng phía dưới Ác Linh cũng đang điên cuồng vặn vẹo rã rủa. Những cái kia chỉ có tại linh thị trạng thái dưới mới có thể nhìn thấy dây thừng, cũng giống vậy dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Hỏa diễm bên trong, loan pháng hiện ra một trường nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, nó nhìn xem Đỗ Duy mở cái miệng rộng, ác ý cũng dần dần biến mất chư ta kết thúc quy một chương 177, tất cả đều là hắc hộ. Chương 177, tất cả đều là hắc hộ. Trong giáo đường, Đỗ Duy cầm cây trổi, bắt đầu quét dọn trừ ta kết thúc về sau lưu lại tới vết Tích. Tại đối diện thì là Tony Cha sư, hắn chính đem một đầu cái quần đưa cho Tom. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi thật giống như so trước kia càng lợi hại hơn, tiếp tục như vậy nữa, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ trở thành giáo hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chủ giáo. Tony Cha sư tán thưởng là phát ra từ nội tâm. Hắn là tận mắt chứng kiến Đỗ Duy theo một cái bị ác linh để mắt tới người bình thường, từng bước một biến thành cực kỳ ưu tú người trừ tà. Chủ yếu nhất là thời gian cũng không lâu. Điểm này để Tony cha sứ không thể tưởng tượng, hắn chỉ có thể đổ cho Đỗ Duy trời sinh liền thích hợp làm người trừ tà. Dù sao tại hắn thấy qua trong đám người, không có so cái này nam nhân tỉnh táo hơn, càng lý trí thông minh. Nghe nói như thế, Đỗ Duy lại chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại cùng giáo hội quan hệ rất xấu hổ. Tất cả hữu hảo cùng chú ý đều là xây dựng ở hắn không phải thợ săn tình huống dưới. Một khi bại lộ thân phận, khẳng định sẽ xuất hiện một chút không cách nào trưởng không tình huống. Dù sao Đỗ Duy chỉ là một người, mà giáo hội thì là một cái có tông giáo tiến ngưỡng tổ chức. Nếu như giáo hội muốn đối hắn đậu thủ, cục diện sẽ trở nên phi thường bị động. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền đổi chủ đề, nhắc lên vịn đại giáo phái. Trước đó ta tại trên xe buýt thời điểm, liền gặp được một cái hư hư thực thực cùng vịn đại giáo phái có liên quan ác linh. Cái này tà giáo tổ chức tựa hồ có một chút trái ngược lẽ thường năng lực, có thể cố ý chế tạo ác linh, hay là vật tương tự. Trước mắt lấy biết tình huống là tại lưu rót cái này một nhóm vịn đại giáo phái đồ, trước khi chết làm một chút mười phần đáng sợ sự tình. Đồng thời chúng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chúng ta cần một chút ngoại lực. Nói đến đây, Đỗ Duy dừng một chút lại nhìn về phía Tony cha xứ, cái kia hai tên chủ giáo ngày mai có thể tới sao? Trước đó Tony cha xứ đem gỗ Lị ạt tiểu trang sự tình báo cáo cho giáo hội, sẽ có hai tên chủ giáo mang theo một số người đi vào lưu rốt điều tra tương quan hạng mục công việc. Tony cha xứ hồi đáp, có thể tới, bất quá người dự định để bọn hắn hỗ trợ sao cái kia tựa hồ có chút không quá phù hợp. Đỗ Duy cau mày nói, vì cái gì? Tony cha xứ giải thích nói, giáo hội chủ giáo phần lớn là xử lý một chút chuyện trọng yếu, một bộ phận phụ trách trừ tà, một bộ phận thì phụ trách một chút sự tình linh tinh. Toại lĩ tất giáo hội sự tình tương đối là thủ, mà viên đại giáo phái sự tình thì cần muốn nội bộ thảo luận về sau mới quyết định. Đỗ duy lắc đầu, cái này rất lãng tốn thời gian. Tony cha sứ cười khổ một tiếng, không có cách, giáo hội một mực chính là như vậy, nó cơ cấu rất cồng kềnh. Nghe vậy, Đỗ duy đành phải từ bỏ mượn dùng giáo hội lực lượng, quay đầu đối với một bên Tom nói ra, cảnh sát bên kia một mực tại tra viên đại giáo phái người, có cái gì phát hiện? Tom cho mày, chúng ta chỉ tìm được đám điên này hoạt động quy tích, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều phát hiện. Nếu như nhất định phải nói có cái gì kỳ quái, đó chính là thân hình của các nàng đều rất tốt cũng không phải là đang nói đùa. To mười phần nghiêm túc nói ra, vị đại giáo phái giáo đồ tựa hồ cũng có tự mình hại mình khuyên hướng. Đồng thời các nàng thành viên đều là một chút dáng người rất tuyệt, ngũ quan cũng so sánh nữ nhân xinh đẹp. Bất quá rất kỳ quái một điểm là chúng ta cũng không có tra được thân phận của các nàng tin tức. Nói một cách khác, những người này đều là hắc hộ. Nghe được cái này, Đỗ Duy trầm ngâm. Vị đại giáo phái rất rõ ràng cùng một chút phổ thông tà giáo không giống nhau lắm. Các nàng thờ phụng chính là cái gọi là vị đã có một chút quỷ dị năng lực. Bất quá có quỷ dị năng lực người cũng không nhiều. Đỗ Du nhìn thấy, cũng chỉ có tiên kia gọi rủ chủ giáo một người mà thôi. Tony tra sứ cùng Tom gặp Đỗ Duy đang tự hỏi, cũng không có đi quấy dở hắn. bầu không khí lập tức an tĩnh. Qua một hồi lâu công phu, Đỗ Duy mới như có điều suy nghĩ nói ra: cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhưng thật ra là một cái so sánh trung điểm. cái kia treo ngược tự sát nữ nhân, hẳn là cũng rất xinh đẹp à? Tom lập tức nói tiếp: đúng vậy, nàng là một cái duy nhất có thể để cho ta quên làng chơi nữ nhân. Đỗ Duy biết làng chơi đối với Tom ý nghĩa, tự nhiên không có hoài nghi hắn lời nói chân thực tính. Thế là, liền nói ra: nếu là như vậy, các ngươi có hay không điều tra ra người bị hại tin tức, cùng nàng quan hệ nhân mạch mặt đâu? Vì đại giáo phái đã lựa chọn đối với nữ nhân này đạo thủ, khẳng định như vậy là bởi vì cái này nữ tương đối đạo thủ, chỉ cần theo điểm này hướng xuống cha, nhất định có thể tra được thứ gì. To nghĩ nghĩ nói ra, tại lập án thời điểm, những tin tức này liền đã bị thu nạp lên. Ta vừa vặn nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng gọi là, hai mươi tuổi, nghề nghiệp là một tên kế toán. Bất quá tại tự sát trước kia nàng liền đã từ trước. Nàng người này, tựa hồ không có gì bằng hữu, nàng làm một thân một mình tới liêu rót. Về phần cha mẹ của nàng, thì ở tại e sẽ gì? Đúng rồi. Cha mẹ của nàng tựa hồ đã từng là dò xét linh tiết một người, ở trên cái thế kỷ địa phương đài danh khí rất lớn, còn cần camera ghi lại rất nhiều quỷ dị đồ vật. Bất quá lại về sau liền không giải quyết được gì. Nói xong, Tom nhìn xem Đỗ Duy, thở dài nói, đây chính là ta biết tất cả tin tức, ngươi có ý nghĩ gì sao? Đỗ Duy cao mày nói, cha mẹ của nàng tại biết nữ nhi chết về sau là phản ứng gì? Tom giang tay ra, ta cũng không biết, bởi vì điện thoại đánh tới là không khí danh hiệu. Thôi ta. Đỗ Duy trầm tư một chút nói ra, trước đó dính nạn là tự sát, hết thảy thuật nhìn đều rất bình thường, nhưng trên thực tế lại là vì đạo giáo phái làm ra. Cha mẹ của nàng bên kia cũng phải tiếp tục điều tra. Về phần lưu giọt bên này, ngươi có thể tại cảnh sát hệ thống bên trong sàng chọn ra đồng dạng có linh dị bối cảnh gia đình, một khi một gia đình có tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, như vậy có khả năng liền đã bị vịn đa giáo phái để mắt tới. Chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì lúc trước, vịn đa giáo phái người khả năng đối với rất nhiều người đều độc thủ, lại hướng hòng ý, tại cái khác thành phố cũng có thật nhiều những chuyện tương tự phát sinh, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Tony cha xứ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền nghiêm túc nói ra, ta sẽ đem suy đoán của ngươi chỉnh lý thành văn kiện phát cho giáo hội, tin tưởng giáo hội lập tức triển khai hành động. Tom cảnh sát cũng có chút phẫn nộ, bọn này nữ nhân điên đơn giản chính là ma quỷ, các nàng hẳn là xuống địa ngục. Đỗ duy tâm tình cũng có chút kiềm chế, liền nói ra, việc cấp bách vẫn là trước bảo đảm liu rót an toàn, cho nên Tom người bên kia hiệu suất nhất định phải nhanh, càng sớm tìm tới cùng vĩn đại giáo phái từng có tiếp xúc người, liền càng có thể giảm bất về sau có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Tom trọng trọng gật đầu, đem chuyện này một mực ghi tạc trong đầu. Hắn hiện tại so Đỗ duy còn muốn chán ghét vĩn đại giáo phái, cái này đáng chết tà giáo giết chết hắn thích mỹ nữ hàng xóm, hơn nữa còn làm ra một cái đáng sợ ác linh, kém chút đem hắn bị hủ không thể nhân đạo. Thú này cái lớn. Tống chăm chú nhìn Đỗ Duy, cắn răng nói ra: "Ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày, nhất định biết điều tra ra kết quả." Quy 1 chương 179, trong phòng khám đột phát tình huống. Chương 179, trong phòng khám đột phát tình huống. Converter, tác giả đánh nhầm số chương nên để tránh về sau thấy lạ nên mình cũng sửa lại cho giống luôn. Trong phòng bệnh phát sinh quỷ dị một màn Đỗ Duy cũng không biết, bằng không mà nói, hắn khi nhìn đến cặp mắt kia thời điểm, nhất định biết cảm thấy rất tính tưởng. Tựa như là trong thành phố Marseille, nó ý đồ vặn dưới ác linh maker sở tạo đầu đồng dạng. Hắn biết, thứ quỷ này định đem đầu mình vặn xuống tới. Đỗ Duy chú ý tới bóng đen đưa tay phương hướng là đầu của mình, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ác ý trực tiếp bộc phát. Bóng đen vẫn là hướng Đỗ Duy chậm rãi đưa tay ra. Thật lâu. Về phần ăn nạ bơ lệ, nó tựa như là cái bút bê đồng dạng đợi đang đổi trong tụ không lúc nhích. Có khả năng nghe được, chỉ có đồng hồ kim đồng hồ tại tạch tạch tạch chuyển động. Toàn bộ trong phòng đều lâm vào trong bình tĩnh. Bóng đen đứng tại ghế sofa đằng sau, nhìn chòng chọc vào xoay qua nhìn qua Đỗ Duy, nó tựa hồ đang do dự, nhưng lại tại kiêng kỵ lấy cái gì. Cái bật lửa xích hồng nọn lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Một người một tác linh, liền dạng này nhìn nhau. Bóng đen là Ác Linh, nó đương nhiên không có khả năng cho Đỗ Duy trả lời. Thanh âm hắn lạnh lùng, lời nói chỉ thì là Ác Linh Đỗ Duy, ta có thể cho ngươi giết ta cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là ngươi làm không được. Nhưng Đỗ Duy lại ngay cả biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, tay phải hắn cầm cái bật lửa, ánh mắt bình tĩnh. Là bóng đen, trong tầm mắt chính là một đôi vằn vện tia máu con mắt. Đỗ Duy cũng không có buông ra cái bật lửa cái đốt, mà là nghiêng đầu sang trô khắc nhìn về phía sau lưng, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí. Hô, hắn gần nhất áp lực rất lớn, hô tốc tần suất cũng so trước đó cao hơn một chút. Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy như mày, từ trong túi móc ra cái bật lửa, cho mình đốt một điếu thuốc. Mà muốn đối phó án Na Bồ Lệ, ta được dùng đến lực lượng của nó. Mặt nạ ác linh. Nó không cách nào từ bên trong đi ra, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó đối ta tính an toàn, gần với rủ đen cùng cái bật lửa. Bất quá ta cũng chưa từng dùng qua có thể cầu nguyện thằng hề bài, cho nên người ở phía trên không hề chỉ đại biểu ta, cũng đại biểu bị ta chế tạo ra mặt nạ ác linh. Một khi bị ác lang giết chết, hoặc là bị những cánh tay này kéo vào phía sau cửa, ta linh sẽ trực tiếp xuất thủ. Một bên gõ, hắn một bên suy nghĩ nói: hai tấm thẳng hệ bài mặc dù công năng khác biệt nhưng đối ngoại biểu hiện hình thức lại cơ bản nhất trí mặt bài lên mặc áo đuôi tôm người thay thế đồng hồ chủ nhân trả thái ác lang cùng những cánh tay này đại biểu sử dụng số lần cùng bị tà linh đồng hóa trình độ đỗ duy gặp đây không khỏi lắc đầu tựa ở trên ghế salon ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà pha lê ba cái hư thối cánh tay bắt lấy hai vai cùng phần eo thoạt nhìn tựa như muốn đem nó kéo vào cái kia phiến vàng son lộng lẫy trong cửa lớn giống như một giây sau tại đỗ duy nghi hoặc không thôi ánh mắt nhìn chăm chú hắn trơ mắt nhìn cái kia ba cái tay cánh tay chậm rãi trộn vào mang theo mặt nạ trên thân nam nhân đồng thời sau lưng nó. Cái kia có vô số chỉ hư thối cánh tay khấu chặt trên cửa chính, trong đó ba cái tay cánh tay bỗng nhiên tại nó đeo lên mặt nạ trong máy mắt, bỗng nhiên bung lỏng ra. Vóc người của người này cùng Đỗ duy cơ bản nhất trí, nhưng không biết lúc nào, trong tay thế mà xuất hiện một trường không có ngũ quan mặt nạ màu trắng, đồng thời đem chậm rãi đeo ở trên mặt. Tại mặt bài lên, không biết lúc nào, mặt áo đuôi tôn người lại một lần phát sinh cải biến, là tấm kia có thể cầu nguyện thằng hề bài. Đỗ duy ánh mắt bị một bên thằng hề bài hấp dẫn. Lúc này, bởi vì tại mặt nạ bên trong tồn tại một cái không cách nào đi ra, nhưng lại không tiện hủy diệt tác linh. Vật này. Phải gọi nó mặt nạ ác linh so sánh phù hợp, mà lại luân thoáng, Đỗ duy có thể cảm nhận được phía trên mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra âm lãnh khí tức, đồng dạng trắng chói mắt, nhưng tấm mặt nạ này cũng không có ngũ quan tồn tại. Đó lấy, Đỗ duy đem ánh mắt đặt ở một cái khác trương trên mặt nạ, thậm chí còn có thể mang tính lựa chọn để ác linh Đỗ duy biết một chút tin tức, lừa dối nó làm ra phán đoán sai lầm. Nếu như có thể lợi dụng được điều này, như vậy giết chết ác linh Đỗ duy chính là một kiện vô cùng đơn giản mà lại chí mạng thủ đoạn hữu hiệu, hiệu, cái thân phận này dùng tốt phi thường, bất quá bây giờ xem ra, về sau lại đeo lên mặt nạ thời điểm. Nhất định phải chú ý một chút trường hợp, một chút tin tức tuyệt đối không thể để cho ác linh Đỗ Duy biết. Đỗ Duy nhàn nhạt nói một câu, tại nhiều khi tấm mặt nạ này mang đến cho hắn trợ giúp không nhỏ, chỉ cần đeo lên liền có thể thêm ra một cái ác linh thân phận. Đây không phải ngươi toàn bộ thủ đoạn, bằng không mà nói, thật có chút khiến người ta thất vọng. Mặc dù về sau hắn biến thành mặt nạ chủ nhân, nhưng ở thành phố Ma Xít thời điểm, hắn hoài nghi đeo lên mặt nạ về sau, ác linh Đỗ Duy cũng có thể thông qua tấm mặt nạ này, cùng mình thị rắc cùng hưởng. Chương này ban đầu mặt nạ là làm ác linh Đỗ Duy mua giới tồn tại. Đỗ Duy biểu lộ có chút lãnh đạm, nhìn chăm chú tấm kia che kín vết rạn mặt nạ ánh mắt tại con mắt vị trí dừng lại một hồi. Bất quá đại bộ phận đều có chút vấn đề. Hắn trên người bây giờ đặc thù vật phẩm cũng không ít. Đỗ Duy cũng lười phản ứng nó, tự mình đi đến ghế sofa chỗ, đem dù đen đặt ở trên bàn trà, sau đó lại từ trong ba lô lấy ra hai tấm mặt đạn, cùng hai tấm bị tách ra cất đặt thẳng thề bài. Loại kia mang theo ác ý ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì che giấu suy nghĩ, mà bóng đen cặp mắt kia, nhưng lại lặng lẽ từ cửa thang lầu chỗ xuống ra, nhìn chằm chọc vào Đỗ Duy. Đỗ Duy đóng cửa lại, lầu một kia sáng liền hơi phai mờ đi. Một một tiếng. Cái này đáng linh so đối duy gặp phải bất luận cái gì ác linh đều muốn cố chấp. đương nhiên, nếu như đối duy bây giờ không phải là đeo túi sách, cầm dù đen lời nói, đoán chừng bóng đen hẳn là sẽ vẫn như cũ cố chấp phát động tập kích, ý đồ giết hắn. Dưới tình huống bình thường, trong nhà ba cái ác linh đều chỉ có ở buổi tối mới có thể so sánh sinh động, tại ban ngày thì lộ ra tương đối yên tĩnh. Mà lúc ác linh cũng không làm sao thích tại ban ngày đầu thủ. Hiện tại là ban ngày, ở nơi nào, một đôi vằn vện tia máu, con mắt lặng yên không tiếng động không có vào bóng dâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ duy liếc qua lầu một nơi cửa thang lầu bóng dâm khu vực. Về phần bóng đen. Thua của cả Ganana bỡ Lệ thì thành thành thật thật đợi đang ngồi trong tủ, trừ phi có ngoại lực tồn tại, bằng không mà nói nó không cách nào theo tủ trang bị bên trong chủ động rời đi. Đồ cổ đồng hồ vẫn như cũ treo trên tường, trung điệp cùng một chỗ kim đồng hồ quy luật chuyển động. Trong phòng vẫn như cũ như thường. Xuất ra chìa khóa mở cửa, mà trước lúc này, hắn phải thử một chút xử lý xuống Ganana bỡ Lệ, cùng cùng ác linh Đỗ Duy gặp lại một mặt. Đến lúc đó hắn phải phối hợp cái kia hai tên chủ giáo điều tra. Mà ngày mai, giáo hội chỗ phái tới chủ giáo, liền sẽ đi vào nọp bợ giờ khu. Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là buổi sáng hơn 7 giờ. Hắn có suốt cả ngày có thể dùng đến xử lý mình sự tình. Dừng xe ở phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào, mà lại loại kia cảm giác lạnh như băng, càng thêm thiên hướng về ác linh Đỗ Duy. Bởi vì James không cách nào không chê cặp mắt kia, cùng chính hắn, hoặc là nói ác linh Đỗ Duy con mắt, cơ bản nhất trí. Không khỏi, Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, xem ra tại giải quyết án nạ bở lệ trước đó, ta được lấy trước ngươi làm thí nghiệm. Một giây sau, hắn trực tiếp cầm lấy tấm kia không có ngũ quan mặt nạ, mang theo trên mặt mình. Quy 1 chương 180, bóng đen biến thông minh. Chương 180, bóng đen biến thông minh. Trong phòng, thời gian giống như tạm dừng. Làm Đỗ Duy đeo lên tấm kia không có ngũ quan mặt nạ về sau, liền phảng phất thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng. Âm lãnh quỷ dị, nếu như nói trước đó tấm mặt nạ kia có thể cho hắn thêm ra một cái ác linh thân phận. Như vậy cái mặt nạ này, phảng phất như là mặc lên một cái mới sắc ngoài, thuộc về mặt nạ ác linh sắc ngoài. Phải biết, mới mặt nạ bên trong có bị Đỗ Duy tự tay sáng tạo ác linh tồn tại. Giờ này khắc này, Đỗ Duy mặc dù là mang theo không có ngũ quan mặt nạ, nhưng lại có thể nhìn đến bóng đen tồn tại. Mà bóng đen đứng tại ghế sofa đằng sau, mơ hồ hai tay tại sắp chạm đến mặt nạ thời điểm, trực tiếp dừng lại. Ác ý hoàn toàn không có. Bóng đen dừng lại, cũng không phải là bởi vì đeo lên mặt nạ về sau Đỗ Duy mạnh đến có thể cùng nó đối kháng, càng giống là đã mất đi mục tiêu về sau mở mị thất thố. Mà bây giờ, Đỗ Duy chính thể nghiệm hết sức quen thuộc, mang lên trên mới mặt nạ về sau, bên trong ác linh liền phản phất phụ thể ở trên người hắn. Cùng lúc trước ác linh Đỗ Duy xuất hiện rất giống, bởi vì hắn đang đứng ở bên thứ ba thị giác ở trong. Chỗ khác biệt thì là, Đỗ Duy có thể hoàn toàn điều khiển thân thể của mình, cũng chưa từng xuất hiện bị mặt nạ ác linh chiếm cứ thân thể tình huống phát sinh. Ta tựa hồ biến thành mặt nạ Đỗ Duy, nhưng lại có chút không giống nhau lắm càng giống là nguyên bản ta bị ẩn giấu vào một cái hoàn toàn mới mặt nạ ác linh bên trong, chỉ cần ta tháo mặt nạ xuống, ẩn tàng ta sẽ xuất hiện lần nữa. Có chút cùng loại linh một chương mặt nạ ác linh thân phận, nhưng lại càng thêm chi đề, bởi vì hiện tại ta rất rõ ràng không phải bóng đen mục tiêu, tại ta không có cố ý đi xem ảnh chụp tình huống dưới, nó sẽ không động thủ với ta. Nhưng còn phải nghiệm chứng một chút. Đỗ Duy ở trong lòng suy tư một hồi, đưa tay tại bóng đen trước mặt cựa gờ, bóng đen không phản ứng chút nào, nó tựa như là tìm không thấy Đỗ Du đồng dạng mở miệng thất thố nhìn thoáng qua bốn phía, bắt đầu ở trong phòng chu bóng tối không ngừng xuất hiện lại biến mất mỗi một lần xuất hiện thời điểm đều cảm thấy lẫn lộn nhìn một chút hiện tại Đỗ Duy, sau đó lại lần biến mất trên vách tường đồ cổ đồng hồ cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì kim đồng hồ chuyển động tốc độ trở nên chậm xuống tới toàn bộ trong phòng bắt đầu hiện ra một loại cực kỳ đè nén khí tức khủng bố Tia sáng trực tiếp mở đi một cái độ mặc dù phòng khám tư vấn tâm lý bên ngoài mặt trời đã cao cao dâng lên cực kỳ nóng bức nhưng trong phòng lại đen nhánh âm trầm phảng phất giống như nhân gian địa ngục đây là lần thứ nhất đồ cổ đồng hồ chủ động sinh ra dị thường biến hóa nó thật giống như cung bóng đen đồng dạng hoàn toàn mất đi Đỗ Du cái mục tiêu này giống như ngay sau đó một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng hiện lên ở Đỗ Duy trong lòng. Bản năng nói cho hắn biết, thật sự nếu không tháo mặt nạ xuống, đồ cổ đồng hồ sẽ ra tay với mình, đến lúc đó sẽ có cực kỳ chuyện không tốt phát sinh. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, đem hai tấm thẳng hệ bài nhét vào trong túi, tay trái cầm dù đen đi đến đồ cổ đồng hồ phía dưới. Tại ác linh thị ra dưới, hắn hoàn toàn không cần tiến vào linh thị trạng thái, mà lại, loại này nhìn phương thức, so linh thị còn muốn tới đơn giản trực tiếp, tất cả dị thường đều nhìn một cái không sót gì. Bóng đen vẫn tại trong phòng không ngừng xuất hiện lại biến mất, tựa như là tại cùng Đỗ Duy chơi chơi trốn tìm đồng dạng nhưng nó làm sao cũng không tìm tới Đỗ Duy tồn tại, cho dù là đeo lên mặt nạ Đỗ Duy liền đứng tại đồ cổ đồng hồ phía dưới, nó cũng làm như không thấy. Đỗ Duy ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn chăm chú lên đồ cổ đồng hồ. Tại hắn thị giác bên trong, đồ cổ đồng hồ lộ ra một loại không hiểu tà ác cùng kỳ dị, rất nhiều màu xám xương mù theo kim đồng hồ chuyển động, từng chút từng chút tán phát đi ra. Bên cạnh tủ trang bị bên trong hàn nã bợ lệ, thì giống như là bị kích thích đến đồng dạng không ngừng đụng phải tủ trang bị cửa, phát ra phênh phênh thanh âm. Nhưng mà, nó căn bản là giả không được đồng nhiên, Đỗ duy trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, cái này đồ cổ đồng hồ tà môn trình độ, vượt ra khỏi chính mình có thể hiểu được phạm vi, không có đeo lên mặt nạ thời điểm, hết thề đều bình an vô sự. Mặc dù mình khẳng định là mục tiêu của nó, nhưng nó một mực không có động thủ. Nhưng đeo lên mặt nạ, cho mình mặc lên một cái ác linh sắc ngoài về sau, tình huống lại trực tiếp không bị khống chế, tại chỗ dị biến. Đáng sợ nhất là, cho tới bây giờ đều là đồ cổ đồng hồ tại quấy phá, ác linh cũng không có xuất hiện. Trừ phi bản thân nó chính là ác linh, nhưng nếu như là như vậy, vậy liền sẽ xuất hiện một cái khác vấn đề nghiêm trọng đồng hồ cùng mặt nạ đều là phân biệt giam giữ lấy chiếc nhẫn cùng hoàng kim châm lược. Hai tấm mặt nạ đều có ác linh tồn tại, nhưng bản thân lại là chất liệu không rõ mặt nạ. Đồng hồ bản thân là ác linh, vậy nó liền lộ ra cực kỳ đặc thủ. Trừ phi mặt nạ loại vật này, bản thân liền là phòng theo nó chế tạo ra đồ vật. Khó mà giải thích. Đỗ duy cảm thụ được loại kia cảm giác đè nén cùng khí tức khủng bố càng phát mãnh liệt, thẳng đến nhanh áp chính mình không kịp thở khí về sau, hắn cực kỳ phức tạp nhìn xem đồng hồ, yên lặng tháo xuống mặt nạ. Kim đồng hồ dừng lại một chút, trước mắt ánh mắt một trận vật mèo, màu xám xương mù cùng đen nhánh cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Trong phòng lại khôi phục trước đó dáng vẻ, mà trong góc bóng dâm bên trong, đúng lúc biến mất bóng đen bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Duy sau lưng. Trong nhà cân bằng, giữa bất tri bất giác đã bị đánh vỡ. Đỗ Duy một đi gọi sau lưng bóng đen, hắn liền nhìn chằm chằm đồ cổ đồng hồ, lại một lần mang lên trên mặt nạ. Mà lần này, vừa mới dị biến nhưng không có phát sinh. Bóng đen cũng không có mất đi mục tiêu, chỉ là đứng sau lưng Đỗ Duy, tùy thời chuẩn bị động thủ. Xem ra, cho dù là mặc lên mặt nạ ác linh sắt ngoài, cũng chỉ có thể áp dụng lần thứ nhất, lần thứ 2 thời điểm ác linh liền sẽ không bị lừa gạt đến nhưng nếu như là đối mặt cái khác các linh chỉ cần ta không tháo mặt nạ xuống ta liền có thể một mực lửa gạt bọn chúng để bọn chúng mất đi đô duy cái mục tiêu này đô duy vừa nói bên cạnh quay đầu nhìn về phía bóng đen một người một cát linh cơ hồ là mặt rán mặt ánh mắt giao thoa phía dưới bóng đen vần vện kia máu hai mắt không chút nào chịu rời dù cho nó không có lần nữa động thủ nhưng loại kia vung đi không được nhàn nhạt tác ý lại quấn quanh ở trên mặt nạ nó lại thêm một cái mục tiêu đô duy bình tĩnh nói ra muốn cược một ván sao hắn không có lấy ra thằng hay bài chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi nhưng bóng đen lại run rẩy không ngừng tựa hồ đang xoắn suyết, lại tựa hồ là đang rõ dự. Cuối cùng, nó nhìn chăm chú không có ngũ quan mặt nạ màu trắng, quay đầu đi vào bóng râm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng trở nên yên tĩnh phi thường. Nhìn xem bóng đen biến mất địa phương, Đỗ Duy giọng điệu có chút không hiểu nói ra, cảm giác ta bị sai sao bóng đen tựa hồ so trước kia thông minh, vẫn là nói nó nhìn qua ta cùng hạng nạ bở lệ đánh cược, cho nên không muốn lên làm. Ác linh cũng sẽ sợ thua sao? Đỗ Duy không thể tưởng tượng được đầu, mặc dù hắn cũng không định cùng bóng đen tiến hành đánh cược, thế nhưng đã thử nghiệm ra mặt nạ năng lực mới. Đeo lên mặt nạ, liền có thể mặc lên ác linh sắc Tại không có tháo mặt nạ xuống trước đó, Ác Linh sẽ mất đi chính mình cái này mục tiêu, nhưng nếu như ngay trước Ác Linh trước mặt, tháo mặt nạ xuống lại đeo lên, loại này che giấu tung tích năng lực sẽ mất đi tác dụng. Có thể lừa gạt một lần Ác Linh, nhưng không thể lừa gạt lần thứ hai. Bất quá có đôi khi, Đỗ đô Duy chỉ cần lừa gạt một lần là đủ rồi. Quy một chương 181, Đỗ Duy dự định. Chương 181, Đỗ Duy dự định. Vẫn như cũ là lỗ một. Khoảng cách trong phòng khôi phục bình thường, chỉ mới qua 2 phút. Hơi bình phục một chút cảm xúc, Đỗ Duy liền đem lực chú ý đặt ở đồ cổ đồng hồ cùng An Na bợ lệ bên trên. Hắn hiện tại nhất là cảnh giác chính là đồ cổ đồng hồ, nhưng lại hoàn toàn lấy nó không có cách, muốn động thủ đem tiêu hủy, nhưng thứ này muốn so đại bộ phận ác linh đều muốn tới quỷ dị đáng sợ. Tuy tiện động thủ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Alex trước đó đã nói với ta, muốn giúp ta tra một chút theo bộ sện phòng đấu giá chạy ra đám kia đồ cổ, liên quan tới đồ cổ đồng hồ nàng cũng đang tìm người điều tra tư liệu, đợi thêm một chút đi. Hiện tại ta cần giải quyết là Anna bờ lệ vấn đề. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền đưa tay gõ gõ tủ trang bị pha lê. Trong tủ, Anna bờ lệ không có phản ứng. Nó bút bê tạo hình tỷ lệ 10 phần không cân đối, ố vàng tóc giả bị đâm thành hai cái bím tóc đuôi ngựa, thoa má đỏ gương mặt lại thêm cái kia khoa trương ngũ quan, để cho người ta xem xét liền sợ hãi trong lòng. Đỗ Duy không có tháo mặt nạ xuống, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm ăn nạ bở lệ. Thật lâu, hắn nhẹ giọng nói ra, "Ngươi biết ta bây giờ nghĩ làm cái gì hả? Siêu, vốn đang hoàn toàn một bộ bút bê tư thái, đứng im bất động ăn nạ bở lệ trực tiếp nghiêng đầu qua, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy. Cặp kia nhụy tơ lật tịch chế thành trong mắt, tràn đầy âm trầm cùng áp động. Nhưng nó không có cách nào nói chuyện, tự nhiên không thể trả lời Đỗ Duy. Đỗ Duy cũng không thèm để ý, nắm chặt lại ác linh hóa tay phải, trực tiếp từ trong túi rút ra một trượng thăng hệ bài. Sau đó, hắn lạnh giọng nói ra, "Ta lấy mặt nạ ác linh thân phận cầu nguyện, làm ta hướng ảnh nạ bợ lệ đưa ra vấn đề về sau, nó sẽ cho ta chính xác trả lời, là liền đụng một cái cửa, không phải liền giữ im lặng." Sở dĩ không phải hướng thẳng hệ bài trực tiếp cầu nguyện khôi phục ác linh hóa năng lực, thì là bởi vì Đỗ Duy bản năng cảm thấy, làm như vậy chính mình sẽ bỏ ra không thể thừa nhận đại giới. Hai tấm thăng hệ bài, mặc kệ là đánh cược vẫn là duy tâm cầu nguyện, trên thực tế đều là một loại giao dịch. Chỉ cần vận dụng, đều sẽ ra tốc bị trong đó ẩn tàng tà linh đồng hóa tiến độ mà lại cầu nguyện trương này thằng hơi bài, đơn giản quỷ dị tới cực điểm, nó thực hiện nguyện vọng quá trình căn bản không bị người không chế, chỉ làm cho ra một cái cực kỳ áp ý kết quả. Đỗ đố duy đối với cái này phi thường thận trọng, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại giết chết cái kia người đàn ông đầu chọc trước đó, đối phương từng nói qua hắn đã cầu nguyện rời đi đường đi. Mặc dù mình giết hắn, đồng thời đem chế tạo thành mới mặt nạ ác linh, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nguyện vọng của hắn hoàn toàn chính xác thực hiện. Bởi vậy, dù cho gánh chịu bị tà linh đồng hóa nguy hiểm là mặt nạ ác linh, nhưng Đỗ duy vẫn là cho phép một cái tương đối tốt khống chế nguyện vọng. Một giây sau, một loại không hiểu kinh khủng cảm giác. Loan Phương xuất hiện ở trong phòng. Mặt bài lên, vàng son lộng lấy cánh cửa, một cái hư thối tay bỗng nhiên vươn hướng mang theo mặt nạ nam nhân, một mực bắt lấy cánh tay trái. Tủ trang bị bên trong, án nạ vợ lệ run rẩy kịch liệt, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy, tủ trang bị cũng đang phát run. Nhưng mà không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Cho dù là không có khóa đầu, tại không có ngoại lực ảnh hưởng tình huống dưới, nó không cách nào rời đi tủ trang bị. Có chơi có chịu. Đỗ Duy nhìn xem nó, bắt đầu tổ chức lên môn nữ, ta tại nhà kinh dị bên trong thời điểm, ác linh hóa tay phải đã từng cùng ngươi tiếp xúc qua, từ đó về sau liền mất đi chi giác. Tựa như chủ nhân của nó không phải ta cũng như thế. Ngay từ đầu ta một cảm thấy quá kỳ quái. Mặc dù ác linh hóa tay phải rất cẩn gà, thế nhưng mang đến cho ta rất nhiều trợ giúp. Nói đến, ta một mực thật hài lòng. Nhưng trong thành phố Marsin, ta gặp một cái khác thợ săn. Hắn ác linh hóa trình độ so ta phải sâu, có hay không mất đi chi giác ta không biết, nhưng hắn lại có một loại có thể khiến người ta cứng đờ năng lực. Mà đây là ta không có. Lần thứ hai theo trên xe buýt xuống tới thời điểm, ta ác linh hóa lâm vào mất khống chế bên trong, nhưng chờ ta đến nhà về sau loại này mất không chế lại biến mất. Đồng thời rất nhanh ngươi liền có thể rời đi tủ trang bị, thậm chí còn muốn giết ta. Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy giọng điệu trở nên có chút tấm lánh, hắn nhìn xem Hàn Nạ Bợ Lệ không chút khách khí chất vấn, "Ngươi tại tay phải của ta bên trong lưu lại thứ gì? Coi ta là làm, có thể cung cấp nuôi dưỡng ngươi khôi phục lớn mạnh chất dinh dưỡng đúng hay không?" "Phanh." Hàn Nạ Bợ Lệ run rẩy, không có làm sao và chạm một chút quay thủy tinh. Đỗ Duy biết, cái này liền coi như là trả lời. Sau đó hắn lại hỏi, "Ta cái tay này, cùng ngươi có đơn phương liên hệ đúng không?" Lại la phịch một tiếng. Đỗ Duy sắc mặt khó coi, "Ta thợ săn năng lực, có phải hay không cũng bởi vì ngươi mà biến mất?" Triết đồng dạng yên tĩnh, không có trả lời cái này khiến Đô Duy thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn đổi cái thuyết pháp lại hỏi một lần, nếu như không có ngươi ảnh hưởng, năng lực của ta có phải hay không đã ra đời? Hỏi như vậy là vì bảo đảm án nạ bơ lệ không cách nào lừa dối chính mình. Nhưng ngay sau đó chuyện phát sinh lại vượt quá Đô Duy dự kiến, án nạ bơ lệ vẫn không có trả lời, nó liền đợi đang ngồi trong tủ im lặng tinh mịch. Đô Duy giật mình, không liên quan gì đến ngươi. án nạ bơ lệ va chạm một chút tủ trang bị, cấp ra đáp án. Lúc này tại thằng hề bài lên, lại có một cái hư thối cánh tay, bắt lấy mặc áo đuôi tôm, mang theo mặt nạ nam nhân, đồng thời đem hướng trong môn kéo động một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn đã hỏi mấy cái vấn đề. Đỗ Duy hít sâu một hơi, lần nữa đặt câu hỏi nói, cho nên ta ác linh hóa, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề, sau đó mới có thể bị ngươi ảnh hưởng đến. Phanh, đến cái này đã đầy đủ. Đỗ Duy không có đi hỏi chính nạn nã bờ lệ tay phải có thể hay không cùng nó giải trừ liên hệ, liền đem thằng hệ bài thu vào. Hắn hiện tại trong đầu rất loạn, tháo mặt nạ xuống lại ngồi xuống trên ghế salon, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Đầu tiên là hiện tại đã biết nạn nã bờ lệ tại tay phải của mình bên trong lưu lại một vài thứ, đồng thời mượn chính mình ác linh hóa, đến tẩm bổ chính nó, muốn giải quyết cũng rất đơn giản chỉ cần tìm được một cái giết chết tạng nạ bợ lệ biện pháp là được. nhưng ác linh hóa vốn hẳn nên đạn sinh năng lực nhưng không có bị tạng nạ bở lệ ảnh hưởng là bởi vì chính mình bản thân ác linh hóa liền có vấn đề. nói theo một ý nghĩa nào đó chính mình cái này thợ săn khả năng ngoại trừ có thể đi vào ác linh hóa bên ngoài sẽ là yếu nhất một cái. tiếp nhận ác linh hóa mang tới thai hoàng ẩm nhưng không có đạt được tương ứng năng lực. cái này hoàn toàn không ngang nhau. đỗ duy trầm mặc một hồi, trầm rãi nói ra giáo hội cùng phái lì tận giáo hội đều nắm giữ lấy ác linh hóa tin tức nếu như ta muốn có được những tin tức này liền cần bại lộ thân phận của ta. mà lại Còn không thể là trực tiếp bại lộ, phải chế tạo một cái cơ hội để bọn hắn tận mắt nhìn đến, ta tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, bắt đầu ác linh hóa. Đây là lựa gạt, nhưng cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất, lúc đầu ta dự định gia nhập phái Lủy Tần Giáo hội, nhưng ta giết chết bọn hắn thợ săn, cho nên ta có thể lựa chọn cũng chỉ có giáo hội. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, đó chính là cầu nguyện. Nhưng không thể khống nhân tố nhiều lắm, có khả năng làm ta cầu nguyện về sau, ta sẽ trực tiếp biến thành ác linh, lại hoặc là chờ ta chết về sau, nguyện vọng này mới có thể thực hiện. Quy 1 chương 182, điện thoại. Chương 182, điện thoại. Buổi sáng 10 giờ đúng. Phòng khám tư vấn tâm lý bên trong. Đỗ Duy ngay tại nấu cơm, lúc đầu sau khi về đến nhà, hắn dự định nghỉ ngơi một hồi, nhưng không nghĩ tới bóng đen sẽ nhảy ra, trả thù giống như muốn đối với mình đạo tụ. Lại thêm màn nạ bỡ lệ, lập tức lại để cho tinh thần của hắn căng thẳng lên. Đáp ứng kích phản ứng. Hắn bây giờ không phải là đặc biệt vây khốn, nhưng mười phần đói, liền đi một chuyến lân cận siêu thị, mua một chút rau quả cùng loại thịt. Lúc này, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông gấp rút. Đỗ Duy hơi kinh ngạc, còn cùng Tony cha xứ thời gian này hẳn là sẽ không gọi điện thoại cho mình mới đúng chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? hắn vừa mới tốt ta. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy vẫn là vội vàng lau khô tay cầm ra tay máy móc. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện người liên hệ là Alex. Điện thoại kết nối sau. Alex có chút người biếng thanh âm liền văng lên. Buổi sáng tốt lành bà bối. No. Ta hôm qua tốt về sau liền rất muộn, theo giúp ta cha mẹ cơm nước xong xuôi về sau, liền trực tiếp rửa mặt nghỉ ngơi. Sau đó ta hiện tại vừa tỉnh, vừa hay nhìn thấy tối hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta, ta hiện tại buồn ngủ quá. Đỗ Du nghĩ nghĩ liền trả lời, vây khốn nói liền ngủ tiếp một hồi, nghỉ ngơi thật tốt. Đầu bên kia điện thoại, Alex này ở. Bất đắc dĩ nói, ngươi thực sẽ quan tâm người, ta hiện tại không có chút nào buồn ngủ. Đỗ duy có chút không hiểu, vì cái gì ngươi vừa mới không phải vẫn rất mệt không? Alex khó chịu nói, đương nhiên là bị ngươi tức giận, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Tỉ như nói động lòng người lời tâm tình một loại, lại tỉ như nói, ngươi miệng lại ngọt một điểm, tăng thêm bảo bối a, thân ái danh sưng như thế này cũng được a? Còn có, ngươi hôm qua gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Ngươi không phải nói với ta tuyệt đối không nên chủ động điện thoại cho ngươi sao? Chuyện của ngươi giải quyết. Tuy bảo bối ngươi người đâu, tại sao không nói chuyện? Đỗ duy lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói ra, ngạch. Ta đang suy nghĩ ngươi muốn nghe lời tâm tình. Alex có chút mong đợi hỏi, vậy ngươi nghĩ đến sao? Đỗ Duy Phi thường xấu hổ, ta nghĩ không ra. Lập tức, đầu bên kia điện thoại rơi vào trong trầm mặc. Sau đó Đỗ Duy liền nghe được hít sâu thanh âm. Alex bất đắc dĩ nói, ta đều không nghĩ nói chuyện của ngươi, ngươi bây giờ là tại cái kia thành phố Marsit. Đỗ Duy giải thích nói, ta bây giờ trở về New York, thành phố Marsit sự tình giải quyết xong so ta tưởng tượng phải nhanh, đêm qua thời điểm ta lúc đầu muốn đánh điện thoại nói với ngươi đi bái phòng cha mẹ ngươi sự tình. Nhưng là Lâm Thời toàn cảnh sát gặp hắc linh sự kiện, cho nên ta liền trực tiếp trở về lưu rốt, bất quá sự tình đã giải quyết, cho nên xin đừng nên lo lắng. Alex có chút đen ghét, ta chán ghét bọn cảnh sát, nếu là hắn không có xảy ra việc gì, ngươi liền có thể tới nhà của ta, cha mẹ ta đối với ngươi vẫn rất cảm thấy hứng thú. Đỗ Duy như mày, có đúng không? Nói, hắn thuận tay đưa di động miễn để khóa mở ra, đặt ở trên đất, một bên thái thị, vừa cùng Alex nói chuyện thiếng. Mà đầu bên kia điện thoại, Alex thì mang theo hưng phấn nói đến cha mẹ của nàng. "Thân hái, hôm qua ta tốt về sau, ta liền cùng cha ta mẹ nói liên quan tới ngươi sự tình." Theo chúng ta tại sao biết cho tới bây giờ? Sau đó công việc của ngươi cùng thân phận ta cũng cùng bọn hắn nói, mẹ ta cảm thấy ngươi rất đáng tin cậy, mà cha ta cảm thấy ngươi rất lạnh lùng. Một người phụ trách liều Jordan Atlin sự kiện, đơn giản quá lợi hại. Đúng rồi, bọn hắn cũng thật muốn cùng ngươi gặp một lần. Nghe được cái này, Đỗ duy không khỏi một phần kinh ngạc. Cha mẹ ngươi đối với Atlin sự tình không cảm thấy kinh ngạc sao? Alex buồn bực nói, bọn hắn không có chút nào kinh ngạc, còn nói bọn hắn biết trên thế giới này có Atlin, trước kia thế mà không có nói ta. Đỗ Du càng kinh ngạc, đã bọn hắn biết, vì cái gì không nói cho ngươi đây, cái này không phù hợp lẽ thường. Alex nghi ngờ nói ta cũng cảm thấy như vậy, ta thậm chí đều cảm thấy ta không phải con ruột của bọn họ, nhưng cha mẹ ta nói với ta, không cho ta biết những sự tình này mới đối với ta tốt, dù sao rất kỳ quái, còn nói có sự tình chờ ta tiếp nhận gia tộc về sau mới có thể nói cho ta, hoặc là nói chờ chúng ta kết hôn, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Thu ta, ta đã biết. Nghe vậy, Đỗ Duy không khỏi vước vước đầu, Alex gia tộc cũng không đơn giản, biết Ác Linh tồn tại cũng không có cái gì không đúng, có bí mật cũng coi là bình thường. Dù sao lịch sử lâu đời mà lại có tiền gia tộc, thường thường nắm giữ lấy thường nhân không biết tin tức cùng năng lượng. Càng nghĩ, Đỗ Duy càng là đau đầu nhìn không được đối với Alex hỏi thân ái ngươi lúc đó là thế nào coi trọng ta ta một mực rất kỳ quái lúc kia chúng ta hẳn là người của hai thế giới mới đúng đầu bên kia điện thoại Alex hừ một tiếng nói ý của ngươi là nói ngươi cảm thấy hai chúng ta không nên cùng một chỗ rồi Đỗ duy bật cười nói ta không phải ý tư kia ta chỉ là rất hiếu kỳ dù sao thực tế một chút nói ngươi thật sự không nên sẽ thích được ta mới đúng khác biệt gia đình bối cảnh sẽ diễn sinh ra khác biệt giá trị quan lại thêm các bậc cha chú ảnh hưởng song phương kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng đều không giống giống Đỗ duy Hắn căn bản là không có nghĩ tới có một ngày chính mình thế mà cũng sẽ yêu đương, cân nhắc chuyện tình cảm. Hắn năm nay 26 tuổi, tại 22 tuổi trước đó nghĩ đều là làm sao để cho mình qua càng tốt hơn, càng về sau thì là như thế nào thay mình phụng mẫu báo thủ. Mà Alex liền không đồng dạng. Có tiền, có học thức, dáng dấp lại còn phi thường phiêu lượng, hơn nữa còn là cái nào đó lịch sử lâu đời gia tộc tử đệ. Loại người này cơ bản có thể dùng thiên chi tiêu nữ để hình dung. Người bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc đến, chớ nói chi là có ý tưởng. Alex nghe được Đỗ Duy hỏi thầm, nhịn không được cười khúc khích, không có người quy định ta không thể thích người hà tại sao phải lý do đâu. Nữ nhân là cảm tính, nam nhân là lý tính, ta cảm thấy bảo bối ngươi hẳn là nhiều cười cười, ta cũng không muốn chờ chúng ta kết hôn ngủ cùng chỗ về sau, ngươi lại còn cả ngày mặt không biểu tình. Nghe nói như thế, Đỗ Duy á khẩu không trả lời được, chỉ có thể túi đầu tiếp tục cắt đồ ăn. Mà lúc này tại một bên khác, tông Chính Hồng suy nghĩ, đối với mình bọn thuộc hạ ra lệnh, hắn gần nhất tháng trước, phụ trách sự tình cũng so trước đó nhiều một chút. Cấp trên đối với hắn rất tín nhiệm, dù sao tại Liễu Giọt bên này Có thể tại ngắn mũi trong nửa tháng thiện hậu rất nhiều ác linh giết người sự kiện cảnh sát, ngoại trừ hắn bên ngoài thật tìm không thấy người khác. Có lẽ là mời Đỗ Duy Phúc đi. Vừa nghĩ, Tom bên cạnh đối với bọn thuộc hạ thúc giọng nói, đem toàn bộ lưu rốt giám sát đều cho ta xem si tra một lần, nếu là trong vòng 3 ngày còn chưa tra ra đến những cái kia đáng chết, tà giáo đồ tại lưu rốt làm cái gì, ta cam đoan sẽ đem cái mông của các ngươi đá ác, đều nghe được sao? Đội trưởng, chúng ta nghe đến. Tom nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ nhìn chằm chằm giám sát màn hình, đáng chết tà giáo đồ, tại giải quyết các ngươi lưu lại phiền phức trước đó, ta thể ta tuyệt đối sẽ không lại đi làng chơi một lần ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bỏ giả vốn có đại giới. Quy một chương 183, Sở Tài Phan A. Chương 183, Sở Tài Phan A. Một bên khác, đang đổi hướng giáo hội trên đường, Thợ săn ngạn vi nẻ đỏ củ ái nhắm mắt ngồi trên xe, đột nhiên điện thoại di động của hắn chấn động một cái. Án vi nẻ trừng lên mí mắt, cái trán nếp nhăn liền đắp lên ở cùng nhau, lộ ra càng thêm giả yếu. Hắn đã lớn tuổi vận dụng ác linh hóa lực lượng đối với thân thể là cái không nhỏ gánh vác. Máy móc lấy điện thoại di động ra, tinh mịch chống giống con mắt liền chăm chú vào trên màn hình hắn rất không thích thứ loại này so sánh với sơ mắt phun, bởi vậy vụng về điều khiển một hồi lâu công phu, mới tại trong im tìm được một văn kiện. văn kiện tiêu đề thì là có được một cái khác trương thẳng hệ bài liệu dốt người trừ tà. án vĩ nhẹ ấn mở văn kiện, nội dung bên trong thì là liên quan tới đỗ duy gia nhập giáo hội kinh lịch, cùng hắn gần nhất giải quyết gỗ ly ạt tiểu trang sự kiện, trong đó liên quan tới thẳng hệ bài bộ phận, thì dùng màu đỏ kiểu chữ tiêu chú đi ra. ông trầm ánh mắt tại đỗ duy danh tự lên dừng lại một hồi. án vĩ nhẹ trong mắt sắp thái cực kỳ phức tạp. án giờ hiểu đỏ cụ ấy là gia gia của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, đỗ duy là tìm gia gia gia hắn nguyên nhân cái chết người. Đương nhiên, An Vĩ Nệ đã nhanh muốn biến thành ác linh, hắn cơ bản không tồn tại cái gọi là cảm kích, cũng sẽ không bị nhân loại đại bộ phận tình cảm ảnh hưởng. Sở dĩ đối với Đỗ Duy có chỗ coi trọng thì là bởi vì thằng hề bảy. An Vĩ Nệ nhớ rõ, tại thành phố Ma Xít thời điểm, Fẹt Tiệp trước khi chết đã từng nói, hắn mang tới một tên khác thợ săn đi tìm một cái khác chương thằng hề bảy. Mặc dù người thợ săn kia hắn không biết là ai, nhưng lúc đó tuyệt đối đã rời đi thành phố Ma Xít. Nghĩ đến cái này, An Vĩ Nệ âm trầm mở miệng nói, ngươi là toế lý tất giáo hội trợ săn vẫn là con ngồi đầu rất lâu không có gặp được thú vị như vậy chuyện, nếu như không phải Fẹt Tiệp vô ý nói tới thằng hề bảy, Ta đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy ngươi có vấn đề. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nhất là bây giờ. Nói xong, An Vi nhẹ bụng về thao chúng điện thoại, hồi phục điều kiện, khởi động lại sở tài phán về sau, đem cái này Đỗ duy cũng biên đi vào. Giữa trưa, tại trong bệnh viện, nằm tại trên giường bệnh, Dê vẫn tại ngủ say. Chỉ là nếu như lúc này có người tiến đến lời nói, đoán chừng sẽ bị giật mình. Bởi vì hắn con mắt là mở ra, băng lanh âm trầm mà lại hiện đầy lít nháy lít nhí tơ máu, giống như là một đêm một chập mắt giống như. Đông nhiên, đôi mắt này giống như là cảm nhận được cái gì giống như, Đông nhiên đóng chặt lại. E a. Tiếng mở cửa vang lên. Chủ giáo Tổm Sơn mang theo một tên mặc màu đen giáo sĩ phụ, đồng dạng tuổi tác khá lớn nữ phụ nhân đi đến. "Xén nạ phu nhân, xin ngài nhẹ một chút, không nên đem Jem đánh thức." Tổm Sơn thấp giọng, thận trọng đối với tên kia gọi Xén nạ nữ phụ nhân dặn dò một câu. Cái sau khẽ gật đầu, khàn khàn trả lời, "Xin yên tâm." Nói xong, Xén nạ phu nhân liền chậm rãi đi đến trước giường bệnh, theo trên thân lấy ra một trương màu trắng giấy. Thoạt nhìn hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ngay sau đó, Xén Na phu nhân đem giấy đặt ngang ở chính đối Jem bộ mặt phía trên. Trên thực tế trương này giấy trắng là giáo hội tại thật lâu tồn kho, chuyên môn dùng để kiểm nghiệm thợ săn phải trang lâm vào mất khống chế bên trong, đồng thời có thể kiểm chắc đưa ra ác linh hóa trình độ. Đương nhiên, đại bộ phận thợ săn đều rất kháng cự loại này kiểm chắc thủ đoạn. Bởi vì một khi kiểm chắc đi ra biến thành ác linh thời gian, sẽ đối với tinh thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không có người tại biết mình tử vong ngày về sau, còn có thể thản nhiên đối mặt. Đương nhiên, loại này giấy trắng chế tạo thủ đoạn chỉ có toé lì tật giáo hội lại còn bảo lưu lấy, đối với giáo hội đến nói, dùng một chương liền thiếu đi một chương. Ở một bên tổm sần trong mắt, rất nhanh tấm kia giấy trắng liền phát sinh biến hóa đầu tiên là không giải thích được hướng xuống sụp đổ, sau đó lại giống là bị gió thổi một chút, đi lên lại phồng lên, cùng khôi phục lại bình tĩnh về sau, toàn bộ trên giấy liền nổi lên một đôi mắt mơ hồ hình dáng, mặc dù thấy không rõ cụ thể bộ dáng, cũng không có lý do để tổm sần trong lòng hoảng sợ. Về phần sen nạ phu nhân, nàng nhìn xem trên trang giấy con mắt, biểu lộ có chút kiêng kỵ, nhưng sau đó liền thư hoan xuống tới, thu hồi trang giấy hướng tổm sần phất phát tay, cái sau lập tức gặp qua ý, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Giêng hiện tại trạng thái rất ổn định, mà lại cặp mắt kia cũng hết sức gạt thủ, hẳn là có được có thể đối kháng ác linh lực lượng. Vừa đi. Xen Nạ Phu Nhân bên cạnh đối với Tổm Sẩn giản thuật, hắn thành công biến thành Tợ Săn, bất quá lấy hắn hiện tại tình huống thân thể đến xem, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể xếp lên công dụng. Nhưng con mắt là cửa sổ của linh hồn, Dêm ác linh hóa biểu hiện là con mắt, giải thích nội tâm của hắn đã từng từng chịu đựng nghiêm trọng xung kích, so với bình thường Tợ Săn lại càng dễ mất khống chế. Nói đến đây thời điểm, Xen Nạ Phu Nhân liếc qua Tổm Sẩn, có lẽ cùng vài lì tất người đem hắn mang đi, là một cái lựa chọn tốt, bất quá ở trước đó, ngươi phải bảo đảm Dêm sẽ không bị đám người kia tẩy não. Tổm Sẩn cao mày nói, sở tại phán bên đó đây. Xen Nạ Phu Nhân lắc đầu nói. Giáo hội không có cho ta biết thành lập sở tài phán thời gian cụ thể, dêm nếu như không bị tổn thương lời nói, ta khẳng định sẽ để cho hắn gia nhập, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là chờ một chút đi. Tổng sân bất mãn nói, cái kia gọi đố duy người làm sao chuyện hắn đã bị sở tài phán dự định, nhưng hắn liền ác linh hóa là cái gì cũng không biết. Xen nạ phu nhân cười lạnh nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Tổng sân cao mày nói, thật sự là hắn không có quan hệ gì với ngươi, nhưng Tony đâu đây chính là ngươi đã từng tình nhân cũ. Nghe vậy. Xèn Nạ phu nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng hận hận nhìn xem Tùng Sận, quát lớn, "Chớ ở trước mặt ta đề cập cái kia chỉ thích ly dị thiếu phụ khốn nạn." Năm đó Xèn Nạ phu nhân cùng Tony Cha sứ đã từng là một đôi người yêu. Mặc dù nói hai người tại hướng dẫn bên trong địa vị là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng cái này cũng không trở ngại Xèn Nạ phu nhân thích lúc ấy tuổi trẻ anh tuấn Tony Cha sứ. Nhưng về sau có một ngày, Tony Cha sứ tại phát hiện hắn chân chính thích loại hình thời điểm, dị thường quả quyết cùng Xèn Nạ phu nhân đưa ra chia tay. Bây giờ qua mấy thập niên, Xèn Nạ phu nhân trượng phu đều đã chết hai vị, Tony Cha sứ vẫn còn độc thân. Tình yêu là một loại rất phức tạp đồ vật, thất tình thì càng khiến người ta khó chịu. nạ Phu nhân mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng hai năm này trong âm thầm cũng không ít chú ý Tony cha sứ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm ý nghĩ. Nhưng sở tại phán thành lập can hệ trọng đại, nạ Phu nhân mặc dù phụ trách sàng chọn nhân viên thích hợp, lại sẽ không vì vậy mà làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình. Tôn Sân Kỳ thật vô cùng rõ ràng, Sở Dĩ có chút bất mãn, thì là bởi vì hắn cảm thấy mình thua thiệt, muốn cho hắn một cái hơi tốt ăn bài. Hắn thở dài, đối với Xenạ Phu nhân xin lỗi, thật xin lỗi, là ta có chút xúc động. Tiên hạ phu nhân sắc mặt hơi chậm, không lạnh không nhạt nói, cái kia gọi Đỗ Duy người, là phía trên quyết định, cụ thể là vị nào ý kiến, ta cũng không rõ ràng, cho nên ngươi cũng không cần thiết thay Gem cảm thấy không công bằng, mà lại theo ta được biết, Gem cùng Đỗ Duy quan hệ rất tốt. Tóm lại ngươi mới hảo hảo suy tính một chút đi. Ta hiểu rồi, quy một chương 184, Hạn Nghị ban cùng giai ẩn. Chương 184, Hạn Nghị ban cùng giai ẩn. Bailey tật tại Thụy Sĩ tổng bộ ở vào xa xôi vùng ngoại thành. Nơi này là một cái cự đại giáo đường, lối kiến trúc mang theo mảnh liệt giáo hội phong cách, nhưng lại chẳng phải rõ ràng, ngược lại lộ ra phản nghịch sắt hại. Chỉnh thể nhạc dạo đều là lấy màu đen làm chủ, đồng thời rất nhiều pho tượng cũng mang theo không hiểu nhiệt khí. Ở trên cái thế kỷ thời điểm, mặt thẻ chủ giáo dẫn đầu đại bộ phận thợ săn lựa chọn cùng giáo hội quyết liệt, vượt ngang hơn 6000 cây số, tại Thụy Sĩ Cầm rễ, đồng thời cùng ngay lúc đó rất nhiều tập đoàn đạt thành ngộ tác. Đương nhiên, phái lì tất giáo hội lấy thợ săn làm chủ, chưa bao giờ bởi vì những cái kia tập đoàn mà thay đổi ngay từ đầu quyết định quy tắc. Tại giáo đường bên trong, nhu hòa ngọn nến thiếu đốt lên, sáng ngời phi thường. Đi lên nhìn, tại lầu 2 chương 7 một cái cự đại cái bàn, ước chừng dài 6 thước rộng 3 mét, nhưng tổng cộng chỉ có 16 thanh cái ghế. Cầm đầu vị trí bị trống không, chỉ cất đặt lấy một cái màu đen thập tự giá. Trên thực tế, đang ngồi chỉ có 5 người, trong đó 4 người biểu lộ lạnh lùng vô tình, trong mắt cũng không mang theo mảy may nhân tình vị, âm lãnh lại chết lặng, hoàn toàn không giống như là người bình thường. Còn lại một người tuổi chừng 40, mặc Cao phục, ngồi nghiêm chỉnh. Hốc mắt của hắn long sâu, xanh thẳm con ngươi sâu thẳm u tĩnh, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, rất dễ dàng làm cho lòng người sống hào cảm. Khí chất của hắn cũng rất xuất chúng, cùng Đỗ Duy có chút cùng loại, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Tại hắn bình tĩnh nu hòa bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một kia ngang ngược cùng tàn nhẫn. Nhưng những người khác ngồi tại cách hắn rất xa vị trí, rất hiển nhiên đối với có chút kiên kỵ, Vào không khí im lặng. Thật lâu, có người mở miệng trước nói, phải tiếp cùng một tên khác thợ săn chết tại thành phố Marsin là kẻ đặc biệt tiên sinh, ngươi có ý kiến gì không sao? Tên kia mặc tây trang nam nhân nụ cười không thay đổi, ngươi là chỉ phương diện kia cách nhìn giáo hội, vẫn là toại lì tật. Người kia trả lời, đều có. Mà lại ta hy vọng ngươi nhắc lên toại lì tật thời điểm, tăng thêm chúng ta từ ngữ này, dạng này có thể thể hiện ra ngươi đối với toại lì tật tán đồng cảm giác mà không phải rời rạc bên ngoài, ngươi hiểu không Hàn nì bản là kẻ đặc biệt. Lần này, hắn dùng tới tên đầy đủ. Hàn nì bạn hai tay khoanh, như ngươi mong muốn. Nói, hắn dùng lưu nhã giọng điệu tiếp tục nói, "Phạn tiếp chết tại thành phố Ma Xin, đối với chúng ta tới nói là tổn thất, đối với giáo hội đến nói lại cũng không là, bọn hắn vẫn muốn để chúng ta trở về giáo hội, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt." Lần này hắn dùng tới chúng ta, thật giống như thật làm vẫy ly tật giáo hội cân nhắc, đem chính mình dung nhập bên trong đồng dạng. Có người đặt câu hỏi, "Ngươi cũng cảm thấy là giáo hội người ra tay?" Hàn Nghị bạn mỉm cười nói, "Cái này có trọng yếu không người đã chết rồi." Những người khác nhìn lẫn nhau một cái, không nói gì. Hán Nhĩ Bàn tiếp tục mở miệng. Giáo Hội đã tại phong tỏa thành phố Marsin, chế phái một chút người trừ tà tại phụ cận đóng quân. Xem ra tòa thành này trong thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra chuyện. Chúng ta trước mắt tinh lực cũng không cần đầu nhập quá nhiều, làm chúng ta chuyện phải làm. Tiếp tục quan sát một đoạn thời gian em. Nói đến đây thời điểm, hắn đong nhiên nở nụ cười, thấp giọng hỏi, Giáo Hội bên trong hẳn là cũng có chúng ta người a? Ngồi đối diện hắn người gật đầu, hoàn toàn chính xác có, nhưng thân phận là bảo mật, ta cũng không rõ ràng cuối cùng là ai. Hán Nhĩ Bàn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, suy tư một hồi nói ra, nếu là như vậy. Như vậy chúng ta nội bộ cũng hẳn là có giáo hội người, thả ra điểm tin tức, liền nói chúng ta toại lì tật phi thường vẫn nộ phẹt tí chết, nội bộ làm ra trọng yếu quyết định, muốn tra rõ chuyện này. Dạng này giáo hội bên kia khẳng định sẽ có ứng đối biện pháp. Người đối diện cao mày nói, nếu như giáo hội không có phản ứng đâu. Hàn Nghị bản hướng hắn mỉm cười, cũng không nói lời nào. Cái sau sầm mặt lại, lắc đầu nói, tốt à, ta hiểu ý ngươi, nếu như giáo hội không có phản ứng, như vậy thì giải thích đăng ngồi mấy vị bên trong có giáo hội người, nếu như giáo hội đi khai thác ứng đối biện pháp, vậy liền để bọn hắn hao tổn đi. Hàn Nghị ban cười đứng người lên, bộ pháp vững vàng rời đi trên thực tế hắn có mấy lời cũng không có nói đâu, mặc kệ những người khác bên trong có hay không giáo hội người, kết quả sau cùng chỉ có một cái, không có giáo hội người, như vậy giáo hội đối với cái này khẳng định sẽ khai thác biện pháp, mà nếu có giáo hội người, giáo hội cũng đều vì bảo hộ người này mà cố ý đi làm thứ gì. đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại tinh lực đều đặt ở toái lì tận giáo hội theo bệnh viện tâm thần hiệu mang về tên kia gọi ra ẩn trên người bệnh nhân. Hơn 10 phút về sau, Hàn Nhĩ bản đi tới giáo đường lòng đất, ánh đèn sáng tỏ, tràn đầy hiện đại khí tức, giáo đường lòng đất đã bị hoàn toàn đào rỗng trên thực tế nơi này mới là toà lễ tật giáo hội khu vực hải tâm rất nhanh liền đi tới trước một cánh cửa đẩy cửa ra đập vào mắt nhìn thấy thì là có chút cùng loại phòng bệnh cảnh tượng một cái giường một cái cái bàn cùng nguyên bộ băng ghế trừ cái đó ra liền không có cái gì lộ ra mười phần đơn sơ lúc này một người mặc áo khoác trắng giống như là bác sĩ nam nhân theo trên ghế đầu ngồi dậy hắn để quyển sách trên tay xuống bất mãn hết sức nói vì cái gì không gõ cửa người thân là bệnh nhân chẳng lẽ không biết quấy giày một tên chuyên nghiệp bệnh tâm thần bác sĩ là một kiện phi thường không lễ phép sự tình sao hắn nhí bạn mỉm cười nói giai ẩn thiên sinh Ngươi sở dĩ cô chấp cho rằng ngươi là bác sĩ, là bởi vì ngươi không dám nhận chịu chân từ ngươi. Cái này đối ngươi tới nói là một loại thống khổ. Ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận trợ giúp của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi, bởi vì chúng ta là đồng loại. Giai tuần kinh thường nói ra, như ngươi loại này bệnh nhân ta gặp nhiều. Mặc dù ta bây giờ còn chưa tìm tới trị liệu biện pháp của ngươi, nhưng sớm tối ta sẽ nghĩ tới, chỉ cần đem ngươi chữa khỏi, chủ nhiệm khẳng định sẽ cho ta thăng trước, để cho ta làm trợ thủ của hắn. Hán nhị bản khoe miệng mỉm cười càng thêm thâm trầm. Ta cũng rất chờ mong ngươi có thể đem ta chữa khỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tiếp nhận trợ giúp của ta đem ngươi chân thực một mặt bày ra. Cái này người bị bệnh tâm thần hết sức là thủ. Tại Toại Lãy Tật Giáo Hội phát hiện hắn thời điểm, hắn đã tiến vào ác linh hóa bên trong, đồng thời kém chút đem một tên thợ săn đem triệt để phế bỏ, để nó biến thành người bình thường. Đáng tiếc là một lần kia qua đi, hắn liền lại biến thành bệnh tâm thần, cố chấp cho là mình là bác sĩ, căn bản không có cách nào giao lưu. Đối với Toại Lãy Tật Giáo Hội đến nói, đem một tên thợ săn biến thành người bình thường là phi thường đáng sợ nhưng lại tràn đầy rụt hoặc sự tình. Bởi vì một khi biến thành người bình thường, cũng không cần lại lo lắng ác linh hóa mang tới thay hoạn hầm. Theo trên bản chất thoát khỏi tất cả bối rối. đương nhiên cũng có một bộ phận thợ săn càng muốn có được năng lực tình huống dưới giải quyết thay hoang ẩm mà không phải bị phế sạch. bất quá bây giờ dồn tình huống căn bản không bị khống chế, phải lũ tật giáo hội thử rất nhiều biện pháp đều không thể đem hắn bệnh tâm thần chữa khỏi, khiến cho hắn biến thành có thể bình thường giao lưu thợ săn, liền để hắn tiến vào ác linh hóa đều làm không được. ném vào ác linh tồn tại địa phương, hắn coi như bị ác linh kém chút giết chết, cũng căn bản không có sợ hai qua, chớ nói chi là ác linh hóa. đến mức hiện tại phụ trách dồn người biến thành đã từng tâm lý học tiến sĩ, hiện tại thực nhân ma hẳn mì bản là kẻ đặc biệt. Hắn Nghị bản phi thường xác định Giản có một nhân cách khác tồn tại, mà lại ở trên người hắn cảm thấy khí tức của đồng loại. Cũng mặc kệ là thôi miên, vẫn là tâm lý ám chỉ, đều không cách nào đem một nhân cách khác tỉnh lại. Hắn chỉ có thể ý đồ trị liệu Giản bình thường giao lưu, cho hắn phục dụng một chút dược vật, nghĩ biện pháp sớm một chút chữa khỏi tinh thần của hắn bệnh. Đây là một cái dài đằng đẵng công việc, mà hắn Nghị bản có nhiều thời gian. Mặc dù hắn cũng đứng trước các linh hóa vấn đề, nhưng không nghiêm trọng lắm. Quy 1 chương 185, bất. Chương 185, bất. 2 giờ chiều. Phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào Đỗ Duy đem tạm dừng kinh doanh bảng hiệu treo ở cửa ra vào, cũng lưu lại điện thoại của mình. Từ khi tiếp xúc các linh đến trở thành người trừ tà, hắn đợi ở nhà thời gian càng ngày càng ít, một chút hẹn trước tâm lý tư vẫn đều đã bị hắn từ chối đi. Cho dù là ban ngày trong nhà tương đối an toàn, nhưng vẫn là có hai hỏa ngầm tồn tại. Bởi vậy, phòng ngừa một chút đột phát tình huống xuất hiện liền rất có cần thiết. Hô, có chút mỏi mệt làm cái hít sâu, Đỗ Duy nâng lên tinh thần, hướng về đường cái đối diện đi tới. Hắn vừa tỉnh ngủ không bao lâu, kết quả là nhận được Tom thông chỉ. Hẹn mình đến cục cảnh sát gặp mặt, nói là phát hiện một chút, bị vịn đa giáo phái hại chết cái tiện nữ hàng xóm dân hạ sự tình. Chuẩn xác mà nói, là dân hạ phụ mẫu. Hiệu suất có chút vượt qua Đỗ Duy đợt trước, hắn vốn cho rằng muốn qua cái 1 2 ngày mới có thể tra được tin tức, không nghĩ tới Tom cảnh sát vậy mà cho mình một kinh hỉ. Có lẽ Tom thật rất thống hận vịn đa giáo phái đi. Đỗ Duy như có điều suy nghĩ nói một câu, đi tới xe của mình trước, mở cửa xe phát động xe về sau, liền hướng về hẹn xong địa điểm tiến đến. Mấy mấy phút sau, cửa cảnh cục. Đỗ Duy vừa dừng xe xong, liền có cảnh sát đi tới. Xin hỏi là Đỗ Duy bác sĩ sao? Đúng vậy, ta tìm đến Tom cảnh sát, hắn mười mấy phút trước hẹn ta đến cục cảnh sát gặp mặt, chúng ta có một ít sự tình muốn trò chuyện. Nói, Đỗ Duy thuận tay từ trong túi xuất ra chính mình căn cứ chính xác kiện đưa tới. Đối phương kiểm tra một chút giấy chứng nhận, gật đầu nói ra, đi theo ta, chúng ta đội trưởng ở bên trong chờ ngươi. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, đi theo đi vào. Đập vào mắt, đều làm một chút lui tới nhân viên cảnh vụ. Nhìn thấy Đỗ Duy đi tới, tất cả mọi người cũng không chút để ý, chỉ là nhìn chăm chú một chút, liền quay đầu làm riêng phần mình sự tình đi. Rất nhanh tên kia cảnh sát liền dẫn Đỗ Duy đi tới Tom văn phòng vừa vào cửa, liền thấy Tom an vị tại ghế salon bằng da thật, bên cạnh còn có đang theo dõi một chồng văn kiện không rời mắt Tony tra sứ. Xem ra Tom không chỉ thông chi tự mình một người. Đỗ duy trong lòng thầm nghĩ, liền đánh giá một chút văn phòng, rất nhiều làm việc vật dụng đều là mới tinh, thậm chí còn có một đài vừa hủy đi phong một cắm điện cà phê máy móc. Tom gặp đây, đứng dậy giang tay ra nói, nhờ hồng phúc của ngươi, phía trên đối với ta công việc gần đây rất hài lòng, cho nên ta thăng trước. Đỗ duy cười cười, chúc mừng. Tom khoát tay hào nói, xem trước một chút những văn kiện này đi, giạ phụ mẫu có chút vấn đề. Tựa hồ tại rất nhiều năm trước liền cùng Vĩn đã giáo phái tiếp xúc qua. Đỗ Duy hứ một tiếng, trả lời, ta xem trước một chút văn kiện đi, cụ thể sự tỉnh chờ ta xem hết trò chuyện tiếp. Tony cha sứ nghe nói như thế, thuận tay liền đem văn kiện đưa cho Đỗ Duy. Mà Đỗ Duy thì ngồi ở một bên, cầm văn kiện cẩn thận tra xét. Nói là văn kiện, nhưng kỳ thật chính là một chút hồ sơ tư liệu, chỉ bất quá một lần nữa chỉnh lý về sau, lộ ra giống như là mới đồng dạng. Lật ra tờ thứ nhất, tiêu đề chính là, năm 1988 tháng 5. Eh sẽ dình dò xét linh chuyên mục khởi động từ bờ rủ sở vợ chồng quay trụ, vạch trần những cái kia không muốn người biết kinh khủng sự kiện nội dung như sau: đồng niên tháng 6 phần do xét linh chuyên mục tại Eh sẽ dình địa phương đài truyền hình truyền ra tỷ lệ người xem khả quan năm sau dò xét linh chuyên mục bị tuân gia làm giả địa phương đài truyền hình danh dự nhận trọng đại đả kích dò xét linh chuyên mục hề vải suy sụp sắp đứng trước bị thủ tiêu kết cục làm quay chuột tài liệu bờ rủ sở vợ chồng đứng trước thất nghiệp nguy cơ bức bách tại áp lực nghĩ đến một cái rất bắt người ánh mắt ý tưởng. Bọn hắn đem tất cả mọi người tiền đều lấy ra mua ẹ rẻ rỉ một cái có 30 năm lịch sử nháo quỷ phòng ở, đồng thời coi đây là mảnh lưới, quay chụp mỗi một ngày nhà mà sinh hoạt thường ngày. Trải qua biên tập thu, cái này đồng thời tiết mục trong nháy mắt bạo hỏa, đem địa phương đài truyền hình tỷ lệ người xem lại lôi trở lại đỉnh cao. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn thu video đổi mới đều tại mỗi ngày 12 giờ, cùng loại hiện tại trực tiếp, mảnh lưới cùng khả quan cơ chế đều để người muốn thôi không thể. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn quay chụp sinh hoạt thường ngày bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh. Đầu tiên là buồn cầu tiếp nước dương mỗi ngày đều sẽ phát ra dị hưởng sau đó tắm rửa thời điểm pha lê lên xuất hiện thủ ấn tiếp lấy trời vừa tối 12 giờ bóng đèn liền bắt đầu lấp lóe những cái này thoạt nhìn rất như là cố ý nhưng xuống chút nữa nhìn ghi chép thì càng thêm ly kỳ camera ghi chép đến bỡ rụ sợ vợ chồng trên thân luôn là có một đầu bạch tuyến tồn tại ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng ống kính vấn đề thế nhưng là đổi cái camera vẫn là đồng dạng hai người lần lượt tinh thần tình huống cũng xuất hiện hễ vài suy sụp hiện tượng thẳng đến tiết mục trung hậu kỳ camera bắt được một trương lão nhân mặt trắng xám âm trầm đồng thời miệng tựa như là đã mất đi xương cốt đồng dạng hướng xuống kéo cực kỳ dài đến mức cả khuôn mặt đều biến hình chủ yếu nhất là các mê gia không có đập tới thân thể. Tấm kia lão nhân mặt là lơ lửng giữa không trung, lóe lên liền biến mất. Lại về sau, bợ rủ sơ vợ chồng trạng thái tinh thần xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tình huống. rời xa gian kia nháo quỷ phòng, từ nay về sau mai danh nhật tích, chờ thời điểm xuất hiện lại, hai người đã có một đứa bé. Văn kiện ghi chép dừng ở đây. Đằng sau thì là liên quan tới bợ rủ sơ vợ chồng tin tức, trong đó tuổi tác, thân cao, nhóm máu, kinh nghiệm cuộc sống đều ghi chép rõ ràng. Đỗ duy xem hết toàn bộ văn kiện, cùng bổ sung lão nhân kia mặt ảnh chụp, nhưng lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Sở di nói như vậy là bởi vì nếu như bợ rụ sợ vợ chồng thật chuyển vào một cái có ác linh phòng ở, dựa theo văn kiện ghi chép, bọn hắn đã bị ác linh cuốn lên. Nhưng dọn nhà biến mất về sau, nhưng thật giống như liền thoát khỏi ác linh, thậm chí còn sinh một đứa bé, thấy thế nào đều không bình thường. hoặc là ác linh là giả, hoặc là chính là bợ rụ sợ vợ chồng đều có vấn đề. Phần văn kiện này thật sự là quá đơn sơ, ta không cách nào phán đoán nạ phụ mẫu là có hay không tiếp xúc qua ác linh, đồng thời còn thành công sống tiếp được. Đỗ duy đem văn kiện buông xuống, bình tĩnh nhìn toan cùng Tony tra xứ nếu như chỉ có ngần ấy tin tức lời nói, hắn không có khả năng vậy vậy liền chạy đi e sẽ dỉn, bởi vì căn bản là không đáng. Tom gật đầu nói ra, ta cũng là cho là như vậy, nhưng ngươi biết không, dưới nách có một cái lục mang tính bớt, cùng với đã giáo phái dạy vì giống nhau như lúc, đồng thời nàng là AB hình máu. Đỗ duy hiểu như mày, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Tom sắc mặt đỏ lên nói, kiểm tra thi thể thời điểm, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, ta đương nhiên biết đến rất rõ ràng. Đỗ duy có chút im lặng, liền một lần nữa mở ra vấn chuyện, lần đến vợ rủ sở vợ chồng tin tức trang, hai người đều là a hình máu. Nhân loại phát hiện sớm nhất nhóm máu hệ thống làm hồng cầu nhóm máu hệ thống, trong đó chủ yếu nhất làm ABO nhóm máu hệ thống, tiếp theo làm H nhóm máu hệ thống. Mà hai người đều là A hình máu, Sinh Hạ hài tử nói như vậy hẳn là A hình hoặc là hình chữ O. Nhưng mà Dna lại là AB hình máu. Nói cách khác, Dna cũng không phải là bở rụ sợ vợ chồng thân sinh, mà lại người này còn có một cái lục mang tinh bớt. Thậm chí, nàng chết về sau rất nhanh liền biến thành ác linh, mặc dù yếu một chút, nhưng bản thân liền rất kỳ quái. Đỗ Duy Mơ hồ có một cái mơ hồ suy nghĩ, nhưng này thật sự là quá ly kỳ. Nghĩ nghĩ hắn nhìn về phía Tony Cha xứ, ngươi thấy thế nào? Tony Cha xứ suy tư một chút trả lời, ta cảm thấy bợ rụ sợ vợ chồng lúc ấy hẳn là bị ác linh cuốn thân, bọn hắn khả năng cùng Vinh Đạo Phái có tiếp xúc, cũng có thể là chính là Vinh Đạo Phái người. Về phần cái tiền nạ, nàng có thể là một cái đặc thù tế phẩm, lại hoặc là nói là một cái môi giới. Đỗ duy nhẹ gật đầu, giọng điệu hơi khác thường, ta và ngươi nghĩ không sai biệt lắm, nhưng ta cảm thấy, có thể là bợ rụ sợ vợ chồng cùng Vinh Đạo Phái là một trận giao dịch, chọn lựa lúc ấy chưa xuất sinh nà, đồng thời dùng một chút thủ đoạn đặc thù ở trên người nàng chế tạo một cái bớt, hoặc là nói tiêu ký mà loại này thủ đoạn đặc thù mang đến kết quả, ra đời một cái mới ác linh quy một chương 186, làm cho người giận sôi. Chương 186, làm cho người giận sôi. Vì Vân giáo phái tại chế tạo ác linh, điểm này Đỗ Duy sớm đã có qua suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới chính là loại này chế tạo ác linh thủ đoạn, vậy mà như thế tàn nhẫn. Không có người trời sinh liền có lục mang tím bớt, hình xăm là hình xăm, bớt là bớt, cả hai hoàn toàn không giống. Nói cách khác, Vân Đa giáo phái tại một đứa bé còn tại dự dục thời điểm, liền đã quyết định hại tử vận mệnh. Theo xuất sinh khóc nỉ non, đến tử vong là tuyệt vọng ngắn ngủi hơn 20 năm, đây là hoàn toàn an bài tốt cả đời, thủ đoạn tàn nhẫn đến làm cho người giận xui. Về phần vợ rủ sơ vợ chồng, hai người này cũng tuyệt đối thoát không được quan hệ, bọn hắn có thể tại ác linh quấn thân tình hôn dưới lựa chọn mai danh nhật tích, thời điểm xuất hiện lại đã không sao. Hơn nữa còn có một cái bị vĩnh đại giáo phái khống chế cả đời hai tử. Đứa bé này còn không phải hai người thân sinh, thấy thế nào đều giống như một trận lệnh như băng giao dịch. Mà lại, dĩ na cũng không phải là lệ riêng, chứ nàng bên ngoài tuyệt đối có nhiều người hơn, tại mưa bị không biết sinh hoạt, nói không chừng đột nhiên có một ngày, liền sẽ tự sát thân vong, hóa thân ác linh. Cho dù là tính cách lãnh đạm đỗ duy, đối với cái này cũng ít nhiều có chút xúc động, không phải là đối người, mà là đối với sự tình. Hán giọng điệu lạnh lùng nói, các ngươi có thông tri qua bợ rủ sở vợ chồng chuyện này sao? Tony nghiêm túc trả lời, không có. Từ vừa mới bắt đầu liền đánh không thông điện thoại, cho nên lúc đó ta liền để hệ e xe dìn bên kia cảnh sát đi thông tri bợ rủ sở vợ chồng. Nhưng ta hôm nay đạt được tin tức là, bợ rủ sở vợ chồng đã mất tích, tựa như năm đó đồng dạng. Một bên Tony cha sứ thở dài nói, nếu như muốn điều tra năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì, đoán chừng phải đi một chuyến hệ e xe dìn. Đỗ Duy lạnh lùng nói, phải nói là đi một chuyến bờ rủ sở vợ chồng ở qua nháo quỷ phòng ở, nếu như bất là một loại tiêu ký, là cung ác linh ở giữa liên hệ, như vậy trong phòng ác linh, hiện tại cũng đã càng đáng sợ mới đúng. Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng, đương nhiên, cái kia ác linh cũng có thể là đã bị tiêu diệt, lại hoặc là làm nạ sau khi chết, nó lại quấn lên bờ rủ sở vợ chồng. Nếu như là cái sau lời nói, vợ rủ sở vợ chồng cũng đã chết rồi, bất quá còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ lại một lần nữa cùng Vĩnh Đả phái tiếp xúc, ý đồ lập lại chuyện năm đó. Tony cha sứ sắc mặt có chút khó coi, cái này, cái này thật sự là quá làm cho người ta phẫn nộ, bọn hắn chẳng lẽ liền không có nhân tính sao? Đỗ Duy trầm giọng nói, mỗi người đều là không giống, ngươi không thể bắt người ta quan đi cân nhắc người khác. Tôn phẫn nộ nói, cho nên ta thống hận Vin đã giáng phái, bọn này nữ nhân đáng chết, hại chết tâm ta yêu nữ hàng xóm, còn kém chút đem ta dọa phế đi, đám người này liền đáng đời xuống địa ngục. Nghe nói như thế, Đỗ Duy hít sâu một hơi, kiềm chế dưới có chút bực bội cảm xúc, lần nữa khôi phục tình táo. Hắn nhìn xem Tony cha sứ con mắt nói ra, hiện tại liền đem thông tri giá hội đem, nhìn xem bên kia nói thế nào. Chuyện này thực sự là quá lớn, giáo hội nhất định phải làm chút gì. Được rồi, ta hiện tại liền đem giáo hội người gọi điện thoại. Tony Cha sứ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức lấy điện thoại di động ra hướng về gian phòng đi đến. Tom gặp đây, có chút khó chịu nói ra, tất cả mọi người là cùng nhau đối mặt qua ác linh người, tại sao muốn tránh đi chúng ta? Đỗ Duy xuất ra khói, thanh âm lãnh đạo, là tránh đi ngươi, không phải tránh đi chúng ta. Tại giáo đường thời điểm, Tony Cha sứ nhưng cho tới bây giờ không có tránh đi qua chính mình, bởi vì chính mình chính là giáo hội thành viên. Mà Tom thì là một tên cảnh sát. Bởi vậy Tony Cha sứ tới nói, tự nhiên muốn tránh đi hắn người ngoài này. Tom nghe được Đỗ Duy lời nói, càng khó chịu, hắn từ trong túi xuất ra cái bật lửa, đưa cho Đỗ Duy, đồng thời lại thuận một điếu thuốc. Bên cạnh rút, Tom bên cạnh phun ra vòng khói, nhún vai nói ra, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta liền mời Tony Cha sứ đi làng chơi thư giãn một tí, hắn về sau có chuyện gì, khẳng định liền sẽ không lại tránh đi ta. Đột nhiên, Tom mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngay tại hút thuốc suy nghĩ Đỗ Duy, biểu lộ mười phần dị dạng. Đỗ lạnh giọng nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Tom hèn mọn cười nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến Bạn gái của ngươi gần nhất không tại Liễu giót, cho nên ngươi bây giờ là một cái nhân sinh sống. Đỗ Duy kinh ngạc gật đầu, cái này có vấn đề gì không? Tông nhíu mày, một bộ người từng trại bộ ráng nói ra, đương nhiên là có vấn đề, tất cả mọi người là nam nhân trưởng thành, quay đầu ta mời khách, ba người chúng ta cùng đi làng chơi tiêu sái, tuyệt đối để các ngươi hài lòng. Hắn nghĩ rất đơn giản, dù sao Đỗ Duy hảo huynh đệ này giúp mình rất nhiều, lại còn cứu mình mệnh, nếu như không tìm một cơ hội cảm tạ một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Mà Đỗ Duy thì sắc mặt một đen, bạn gái của ta ngày mai liền trở lại, còn có, loại sự tình này ngươi mời Tony cha xứ đến liền đủ rồi ta không thích loại địa phương kia. tom không hiểu hỏi làm cái sao kia là nam nhân tiên đường a? đỗ duy lạnh lùng nói bởi vì ta phụ thân cho tới bây giờ đều một đi qua loại địa phương kia, cho nên ta cảm thấy ta cũng không nên đi. tom giang tay ra tốt à, phụ thân ngươi là một cái nam nhân tốt, ngươi cũng là một cái nam nhân tốt, bất quá nói thật, ngươi thật hẳn là buông lòng một chút. nhận biết ngươi đến bây giờ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thật giống như tinh thần vẫn luôn rất căng thẳng, trường kỳ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không chịu nổi. nói xong, tom hút một hơi thuốc, sâu kín nói ra nếu như ngươi không có ý định đi làng chơi, vậy ta đề nghị ngươi sớm một chút cùng bạn gái của ngươi phát sinh quan hệ. Đỗ Duy sắc mặt càng khó coi hơn, Tom là thế nào biết mình cùng Alex còn không có phát sinh quan hệ. Một giây sau, Tom giống như là biết động tâm thuật đồng dạng cười ha ha nói, bởi vì ta kinh nghiệm phong phú, dựa vào trực giác liền có thể nhìn ra. Lúc này, Tony cha sứ cũng đánh xong điện thoại. Đỗ Duy tiên sinh, giáo hội bên kia đã bắt đầu hành động, đồng thời dựa theo chúng ta phân tích kết quả, bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng hơn 20 năm trước xuất sinh hải nhi bên trong, tìm kiếm mang theo lục mang tính bất người. Còn có Tom cảnh sát, lưu gióp nơi này trước đó cũng có vìn đa giáo phái người hoạt động, ngươi hẳn là sẽ phối hợp chúng ta a. Tom hồi đáp, đương nhiên Đây vốn chính là nghĩa vụ của ta." Đỗ Duy thì hỏi, ẹ e sẽ gìn chuyện bên kia, không cần ta đi sao?" Tony cha xứ lắc đầu nói, "Đã có người đi, ngươi vẫn là đợi tại nơi rất tương đối tốt, dù sao ngày mai cái kia hai tên chủ giáo đại nhân liền đến, nếu như ngươi ở thời điểm này rời đi, đối với ngươi mà nói thật sự là quá mệt mỏi, dù sao ngươi gần nhất xử lý ác linh sự kiện, quả thật có chút tâm lập." Đỗ Duy nhàn nhạt gật đầu, "Nếu là như vậy, vậy ta về trước đi, trong nhà của ta còn có chút việc phải xử lý." Hắn là chỉ ác linh Đỗ Duy. Hiện tại đã nhanh đến ban đêm, mà tới được ban đêm về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ an tĩnh lại. Không ai sẽ đánh nhiều hắn. Đến lúc đó, liền muốn cùng Ác Linh Đỗ Duy hảo hảo nói chuyện. Quy một chương 187, trời tối mời nhắm mắt. Chương 187, trời tối mời nhắm mắt. Đỗ Duy tốt về sau, đã là hơn 6 giờ chiều. Cùng a Alex nói chuyện điện thoại xong, lại ăn qua một cơm, sắc trời dần dần biến thành đen. Tại lầu 1, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trước mặt đặt vào mặt nạ màu trắng. Mặt nạ mặt ngoài hiện đầy vết rạn, rất nhiều nơi đều sụp ra miếng nhỏ, con mắt bộ vị chỗ trông tựa như là lỗ đen đồng dạng càng là chăm chú nhìn, liền càng có loại không thể rời đi tầm mắt xúc động. Tấm mặt nạ này là Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy ở giữa liên hệ cầu nối, cũng là một loại đặc thù môi giới. Đeo nó lên về sau, sẽ có được một cái ác linh thân phận, nhưng tương đối, thì rắc cũng sẽ cùng ác linh Đỗ Duy cùng hưởng. Rất hữu dụng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mà bây giờ, Đỗ Duy đạt được một cái khắc trương không có ngũ quan mặt nạ, đồng thời đem ác linh triệt để nhốt đi vào. Bàn về năng lực, một cái khắc trương mặt nạ ác linh thân phận hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tất cả để mắt tới Đỗ Duy ác linh, cũng sẽ ở đeo lên mặt nạ về sau, mất đi mục tiêu. Trừ phi Đỗ Duy tháo mặt nạ xuống, ác linh đem sẽ không phát hiện hắn. Đồng thời, không có ngũ quan tấm mặt nạ kia hoàn toàn không có ác linh đô duy loại kia thai hoàng ẩm, bởi vì trong đó ác linh căn bản không có khả năng từ bên trong đi ra. Theo thời gian từng chút từng chút đã qua, trong phòng kia sáng cũng dần dần mở đi. Hắn một bật đèn. Đồ cổ đồng hồ vẫn tại máy móc mà lại quy luật chuyển động, phát ra kết thanh âm. Án nạ bợ lệ thành thành thật thật đợi đang ngồi trong tủ, tựa như là được thu giấu hàng triển lãm đồng dạng. Về phần bóng đen, nó vẫn như cũ ẩn nút tại bóng râm bên trong. Nhưng Đỗ Duy biết, chỉ cần mình xuất hiện sơ hở, bóng đen tuyệt đối là cái thứ nhất đối với mình động thủ. Dù sao, tại tất cả ác linh bên trong không có so với nó càng chấp nhất mà lại kiên định muốn giết chết chính mình. Đô duy trầm tư một hồi, hắn lấy ra một chiếc gương, đặt ở trước mặt mình, đập vào mắt, chính là cái kia trương thoáng có chút trắng xám, nhưng ánh mắt bình tĩnh mặt. Tại một người một chỗ thời điểm, trên người hắn loại kia không giống người khí tức càng thêm nghiêm trọng. Nhìn xem trong gương chính mình, Đô duy bắt đầu đối với mình làm tâm lý ám chỉ. Một chiếc gương, đem ta chia làm hai mặt, ta nhìn trong gương chính mình, giống như là trong gương ta đang nhìn tấm gương bên ngoài ta. Ác linh Đô duy là ta một bộ phận, nhưng nó cũng không phải là ta, mà bây giờ ta sẽ tiếp nhận nó tồn tại, làm ta nhắm mắt lại thời điểm tấm gương liền biến thành tâm linh chi hồ, ta trên mặt hồ, ác linh Đô duy thì tại đáy hồ. Nói xong, Đô duy hai mắt nhắm nghiền, trong gương phản chiếu lấy, chính là hắn từ từ nhắm hai mắt, tựa ở trên ghế salon bộ dáng. Đột nhiên, trong gương Đô duy kẹp miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, tay phải chống đỡ cái cằm, cả người khí chất, đột nhiên phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Đây là ám chỉ. Tích, tích. Âm thanh nhỏ ướt giọt nước, nhỏ xuống tại chót mũi, nổi lên từng tia từng tia ý lệnh. Đô duy bỗng nhiên mở mắt, trung quanh âm trầm đen nhánh, có thật nhiều xương mù đúc lên, dưới chân mặt hồ cũng lộ ra so trước đó muốn đục nổi một chút. Nơi này là tâm linh chi hồ. Đỗ Duy Túi đầu nhìn về phía đáy hồ, phía dưới có một thân ảnh mơ hồ, ngay tại dần dần trở nên rõ ràng. Mặt hồ cũng bắt đầu nhấc lên sóng lớn, ư ngực ư ngực bước lên bọn. Thật giống như đáy hồ đồ vật muốn xông tới đồng dạng. Đỗ Duy biết, tại đáy hồ chính là một chính mình khác, cũng chính là ác linh Đỗ Duy. Trước đó, hắn liền bị ác linh Đỗ Duy kéo đến cái này trong hồ, đồng thời nhận lấy tâm lý ám chỉ, đến mức tại thành phố mà Xịt mấy lần làm ra tương đối mà nói tương đối phán đoán sai lầm, mấy lần đều lâm vào trong biệt cảnh. Mặc dù Đỗ Duy rất nhanh liền ý thức được vấn đề, đồng thời thoát khỏi khốn cảnh, nhưng bản năng hắn đối với ác linh đỗ duy cũng biến thành càng thêm kiên kỵ liên như là nó trong miệng nói như vậy nó chính là mình chính mình là nó một người một tác linh ngoại trừ bản chất khác biệt bên ngoài căn bản tìm không ra khác nhau chút nào mà bây giờ chỗ này tạo dựng ở trong ý thức tâm linh chi hồ tựa hồ cũng phát sinh một chút dị thường hiện tượng so lần thứ nhất lúc tiến vào biểu hiện càng thêm nguy hiểm nhưng mà đỗ duy lại không hiểu cười cười trên thế giới này không có bất kỳ người nào so với mình hiểu rõ hơn chính mình chỉ là hơi chuyển đổi một chút mạnh suy nghĩ đỗ duy liền lập tức nghĩ đến tâm linh chi hồ vì sao lại phát sinh dị thường biến hóa Đây là chính mình ưa thích dùng nhất thủ đoạn. Kỳ thật tại lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, liền hẳn là trước mắt khắp nơi lộ ra nguy hiểm dáng vẻ mới đúng. Chỉ bất quá khi đó, một chính mình khác cố ý mà vì muốn tận lực dẫn đạo chính mình, mà bây giờ, nó thì là tại làm chuyện giống vậy. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy lại mặt không đổi sắc, cứ như vậy tối đầu, nhìn xem đáy hồ chính mình dần dần nổi lên. Trang cảnh quỷ dị, mà lại làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, một màn này chỉ tồn tại tâm linh chi hồ bên trong, mà lại theo tâm lý học góc độ tới nói, đây là tiềm thức tạo thành ảnh hưởng, cái gọi là chìm vào đáy hồ, lại hoặc là nổi lên đều chỉ bất quá là một loại hiện ra hình thức mà thôi. Rất nhanh, trên mặt hồ, ác linh Đô duy liền xuất hiện ở Đô duy trước mặt, biểu lộ đồng dạng lãnh đạo. Nhưng ác linh Đô duy lại càng thêm âm lãnh quỷ dị, Đô duy lại càng lộ ra lạnh lùng, không mang theo mảy may tâm tình chợt trở chởn. Nhìn như vậy, ác linh Đô duy ngược lại càng giống nhiều người một điểm. Đô duy nhìn xem nó, nó cũng đang nhìn Đô duy. Thật lâu, ác linh Đô duy trước tiên mở miệng nói ra, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại từ bỏ sử dụng thằng hề bài, hơn nữa còn phát hiện mặt nạ bí mật. Thanh âm âm lãnh, lại mang theo một tia không hiểu ý vị, tựa hồ cũng không cảm thấy tiếc bối. Đô duy nghe nói như thế, Nhẹ nhàng trả lời, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể đối với ta thực hiện tâm lý ám chỉ, mà lại thẳng đến cuối cùng ta mới phát hiện. Nói, Đỗ Duy lại tăng thêm một câu, tại ta biết thành phố Mã Xỉ sự tình thời điểm, ta cũng không có đeo lên mặt nạ, ngươi hẳn là không biết mới đúng, nói cách khác, tại cái nào đó giai đoạn, trí nhớ của chúng ta xuất hiện đồng bộ hiện tượng. Không có đạt được trả lời. Đỗ Duy cũng không thèm để ý, tự mình nói, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là tại lần trước ta chìm vào đáy hồ, trở lại hiện thực thời điểm, ngươi đạt được trí nhớ của ta, nhưng cũng nói không đi qua. Bởi vì tại ta tiến vào tâm linh chi hồ thời điểm, Ngươi liền đã tại đối với ta làm tâm lý ám hiệu, mà tâm lý ám chỉ điều kiện tiên quyết là ngươi đã xác định ta sẽ đi thành phố Marseille. Cho nên, ngươi hẳn là còn có chuẩn bị ở sau." Mặc dù Đỗ Duy là đang hỏi, nhưng giọng điệu lại tràn đầy chắc chắn ý vị. Nói xong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ác Linh Đỗ Duy. Ác Linh Đỗ Duy không có kinh ngạc, trực tiếp điểm đội trưởng nói ra, "Ngươi nói đều rất đúng, mà lại ta không ngại nói cho ngươi ta chuẩn bị ở sau, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc đến hắn." "Hắn?" Đỗ Duy nhíu nh mày, "James, Haji, vẫn là nói Tony cha xứ." Hắn tại bị Ác Linh Đỗ Duy chiếm cứ thân thể thời điểm, tiếp xúc qua trong đám người chỉ có jem bọn người cùng tony cha xứ ác linh đỗ duy bản chất là ác linh theo ác linh có truyền bá tính điểm này đến xem cùng nó từng có tiếp xúc người cũng có thể biến thành nó chuẩn bị ở sau có chút cùng loại vĩnh đại giáo phái làm sự tình bất quá đỗ duy tỉ mỉ nghĩ lại lại loại bỏ tony cha xứ bởi vì lúc ấy ác linh đỗ duy tại ý thức đến nó là ác linh thời điểm là tại trong phòng khám ở trước đó nó thật sự chính là mình hoặc là nói là đỗ duy một người này người là không thể nào có được ác linh thủ đoạn một giây sau đỗ duy giọng điệu băng lãnh nói là jem Quy 1 chương 188, giao dịch. Chương 188, giao dịch. Trên mặt hồ. Lâm Đỗ Duy nói ra tên thời điểm, đối diện ác linh Đỗ Duy ngây ngẩn cả người. Nó không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, "Ta rất hiếu kỷ, ngươi là thế nào đoán được tên?" Cho dù nó có được Đỗ Duy ký ức cùng nhân cách, thế nhưng nghĩ không ra vì cái gì Đỗ Duy có thể như thế xác định. Một giây sau, Đỗ Duy hồi đáp, rất đơn giản, bởi vì Haji con mắt xảy ra vấn đề, hắn một mực đợi tại bệnh viện tư nhân, mà tên cùng hồn mở thì bị điều đi thành phố Marseille, mà vì cái gì là tên, tại ngươi mở miệng trước đó, ta cũng không xác định. Hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên nhấc lên trước nay chưa từng có cảnh giác. Mặc dù tại chính mình trước khi chết, ác linh Đô duy không có cách nào trực tiếp chiếm cứ thân thể, nhưng bây giờ nó chuẩn bị ở sau bạo lộ ra về sau, đem bọn người cùng mình quan hệ, liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Tựa như là bom hẹn giờ đồng dạng sớm tối có thiên hội bạo lôi Nghĩ đến cái này, Đô duy trong lòng không khỏi hiện ra một tia giết người suy nghĩ, nhưng lại lại bị hắn sinh sinh bóc tắt Muốn giải quyết vấn đề, giết người là cấp thấp nhất thủ đoạn. Huống hồ, ác linh Đô duy đã nguyện ý đem chuẩn bị ở sau nói ra, mục đích đúng là vì để cho chính mình đối phó Diêm, từ đó khiến cho chính mình triệt để đắc tội giáo hội đến lúc đó, cục diện sẽ trở nên phi thường thảng bet. Ác Linh Đỗ Duy gặp đây, không khỏi nở nụ cười lạnh. Ngươi muốn giết Dêm đúng không? Nhưng vì cái gì lại từ bỏ nữa nha? Là bởi vì cái gọi là nhân tính. Nhân tính sẽ chỉ làm nhược điểm của ngươi càng ngày càng nhiều. Ném đi những tạp chất này, ngươi mới có thể trở nên càng thêm thuần túy. Đỗ Duy lạnh lùng nói, không cần ý đồ dụng tâm để ý ám chỉ ảnh hưởng ta. Thủ đoạn giống nhau sẽ không trên người ta thành công lần thứ hai. Ngươi sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì làm ta mất đi nhân tính về sau, liền sẽ trở nên càng lúc càng giống là Ác Linh. Đến lúc đó ta liền sẽ trở thành ngươi, mà ngươi đem triệt để chiếm cứ thân thể của ta. Ác linh Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, "Nhưng ta nói chính là sự thật." Đỗ Duy mặt không chút thay đổi nói, "Đây chính là vì cái gì ngươi một mực tại cường điệu ngươi là ta nguyên nhân, bởi vì ném đi Đỗ Duy người này cách cùng ký ức, ngươi sẽ không có gì cả, một lần nữa biến thành mặt nạ ác linh một trong." Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Nghe vậy, Ác linh Đỗ Duy cười lạnh không chỉ, cái kia lại có thể thế nào ngươi kinh lịch sự tình càng nhiều, cùng ta khác nhau cũng liền càng lớn. Một chiếc thuyền gỗ ở trên biển đi thuyền, mỗi lần sửa chữa đều sẽ thay đổi tấm ván gỗ cùng mượm, mấy chục năm sau chiếc thuyền này đã bị triệt để thay đổi một lần. Nếu như lại dùng bị thay đổi vật liệu tạo thành một chiếc thuyền, như vậy hai chiếc thuyền ai mới là ban đầu cái kia một chiếc đâu? Đồng lý, giữa ngươi và ta, ai mới ung dung đọc sách là ban đầu Đỗ Duy? Đáp án là ta. Đỗ Duy trầm mặc. Ác Linh Đỗ Duy nói lên thuyền, là cổ lao tư tưởng thí nghiệm một trồng, tên là đặc biệt hộ phẹt chi thuyền. Đây là một đầu nghịch lý, trích dẫn tại trên thân người cũng giống vậy. Theo triết học đi lên giảng, đầu này nghịch lý là dùng đến nghiên cứu thảo luận thân phận bản chất. Hạch tâm tư tưởng ở chỗ ép buộc mọi người đi nghĩ lại thân phận vẹn vẹn cực hạn tại thực tế vật thể cùng hiện tượng bên trong cái này một thưởng thức. Càng là đi suy nghĩ Liên càng dễ dàng lâm vào tử cục. Nhưng mặc kệ là đối ác linh Đỗ Duy, vẫn là Đỗ Duy tới nói, đây đều là một cái không có cách nào đi đối mặt vấn đề. Ác linh Đỗ Duy tồn tại là bởi vì nó có được Đỗ Duy nhân cách cùng ký ức, thậm chí liên hành làm Phương thức đều bảo trì nhất trí, nếu có một ngày nó lâm vào vô dạng nghịch lý, từ đó phủ định bản thân, nó liền sẽ mất đi hết thảy, biến thành thuần túy ác linh. Cái gọi là ký ức cùng nhân cách đều sẽ biến thành trò cười. Bởi vậy, nó mới có thể kiên định nó chính là Đỗ Duy. Thật lâu, Đỗ Duy mở miệng nói ra, thảo luận những cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi biết, ta muốn giết ngươi mà ngươi cũng nghĩ giết ta trở thành chân chính Đỗ duy, cho nên nhảy qua cái đề tài này đi. Ta hiện tại đối với Giêm so sánh cảm thấy hứng thú, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ác Linh Đỗ duy nhàn nhạt nói ra, ta tại Giêm trên thân lưu lại một chút đồ vật, hắn tại biến thành thợ săn thời điểm, Ác Linh hóa nhận lấy ta ảnh hưởng, ngươi có thể lý giải thành hắn biến thành ta kéo dài. Nói đến đây, Ác Linh Đỗ duy lời nói xoay chuyển, giáo hội bên kia muốn đem ngươi biên tiến sở tài phán, mà lại bọn hắn có loại kiểm soát phương pháp, có thể phát hiện ngươi che giấu thợ săn thân phận. Đỗ Du nhàn nhạt nói ra, ta đã chuẩn bị tìm một cơ hội, sớm để giáo hội người nhìn thấy ta cái này người trừ ta tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, bắt đầu ác linh hóa. Ác linh Đô Duy cao mày nói, cho nên ngươi định làm như thế nào nếu rốt bên này ác linh sự kiện đã được giải quyết không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh chuyện gì, ngươi muốn làm sao máy chế tạo biết dùng nhà kinh dị, vẫn là gian kia biệt tự. Nhà kinh dị bên trong ác linh đều đối với người sống mang theo cực kỳ mãnh liệt tác ý, chỉ cần nhìn thấy người sống liền sẽ bắt đầu rết chóc. Căn bản lại không tồn tại giám sát chỗ trống. Mà biệt tự thì là Mẫn Nạ phu nhân cái kia một gian, ở bên trong còn có nguyên bản một cái khác mặt nạ ác linh tồn tại. Bất quá, cái kia ác linh đã phụ thể tại Mẫn Nạ phu nhân trên thân. Đỗ Duy nhìn xem Ác Linh Đỗ Duy cùng mình mặt giống nhau như lúc, bình tĩnh nói: "Tại ta rời đi nơi này trước đó, ta không có đi suy nghĩ nên làm như thế nào, cho nên ta không có cách nào đi nói cho ngươi." Lần này tiến vào Tâm Linh Chi Hồ, hắn vốn là dự định để Ác Linh Đỗ Duy đạt được chính mình gần nhất ký ức. Nhưng kế hoạch để giáo hội người, tận mắt nhìn đến chính mình tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, xuất hiện ác linh hóa, lại không ở trong chi nhớ. Hắn tính toán đợi rời đi Tâm Linh Chi Hồ về sau, lại đi suy nghĩ cụ thể làm thế nào. Nói một cách khác, chính là không muốn để cho Ác Linh Đỗ Duy biết. Một người một ác linh ở giữa giao lưu, bầu không khí cũng không lộ ra khẩn trương. Nhưng chỉ có Đỗ Duy biết, chính mình cùng Ác Linh Đỗ Duy đối kháng, theo tiến vào chỗ này tâm linh chi hồ thời điểm, cũng đã bắt đầu. Mỗi một câu nói đều không có nửa điểm hư giả, nhưng mang đến ảnh hưởng cũng là tương đối. Chỉ có đối thoại mới có thể bộc lộ ra tin tức chỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, Ác Linh Đỗ Duy bỗng nhiên thấp giọng nói chúng ta làm giao dịch đi, lần tiếp theo ngươi gặp lại tình huống tuyệt vọng, để cho ta tạm thời chiếm cứ thân thể, giải quyết nguy hiểm về sau, ta lại đem thân thể trả lại cho ngươi. Đỗ Duy âm thanh lạnh lùng nói, nghe rất buồn cười. Ác Linh Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, ta chính là ngươi, ngươi hẳn phải biết ta không có nói sai. Ta đã nói sẽ đem thân thể trả lại cho ngươi, liền nhất định biết." Đỗ Duy nhắm mắt lại, ta hô những cái kia ác linh thời điểm, cũng là nói như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Duy chậm rãi chìm vào đáy hồ. Mà ác linh Đỗ Duy thì mặt không thay đổi nhìn xem hắn rời đi, đồng thời nhíu mảy. Cùng Đỗ Duy hoàn toàn biến mất về sau. Nó nghi ngờ nói, cái này rất không thích hợp, ta cùng nhân cách của hắn cùng ký ức hoàn toàn tương tự, hắn biết rất rõ ràng chìm vào đáy hồ về sau, ta liền sẽ đạt được tất cả ký ức, vì cái gì vẫn sẽ chọn chọn dùng loại biện pháp này rời đi đâu? Chẳng lẽ hắn đang nỗ lực lừa dối ta? Trong lúc nhất thời, ác linh Đỗ Duy sắc mặt trầm xuống. Quy một chương 189, chủ giáo tới. Chương 189, chủ giáo tới. Ngày 30 tháng 5, buổi sáng 9 giờ, nọt bờ Dục khu. Bầu trời tối tăm mờ mịt có vẻ hơi âm trầm, về khoảng cách lần mưa to đã qua gần thời gian một tuần. Trong giáo đường, chủ giáo Sở lì vị cả đem đi âm bút thu hồi, nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện, một mặt bình tĩnh tuổi trẻ người trừ tà, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Đỗ Duy tiên sinh, liên quan tới gỗ lì Át tiểu trang cùng phái lì tật giáo hội sự tình, cơ bản đều đã ghi chép lại, giáo hội bên kia đối với ngươi phi thường hài lòng, không thể không nói, chuyện này ngươi làm rất không tệ. Tiếp xuống chúng ta muốn đi gặp Victor nữ sĩ, chờ làm xong ghi chép về sau, ta sẽ đem kỹ càng trải qua truyền đạt đến giáo hội, đến lúc đó ngươi sẽ có được vốn có phúc lợi. Sở Lý vị Cạ vừa nói, bên cạnh đối với Đỗ Duy lộ ra nụ cười hiền hòa. Giáo hội người trừ tà tổn thất quá nhiều, càng là tinh anh thì càng muốn coi trọng. Mà lại, Đỗ Duy mặc dù là nửa đường gia nhập giáo hội, lại biểu hiện phi thường phụ trách. Đã hưởng thụ giáo hội mang đến phúc lợi, cũng gánh chịu lấy tương đối trách nhiệm. Cái này rất khó được. Bởi vì nửa đường gia nhập người trừ tà thường thường không có giáo hội bồi dưỡng người trừ tà, ý chí muốn càng thêm kiên định. Cho nên cũng liền lại càng dễ để tâm vào chuyện buôn bán, càng khó có thể hơn trở thành người trừ tà bên trong tinh anh. Đỗ Duy ngồi tại chủ giáo Sở Lệ Vị cả trước mặt, nghe được lời nói của đối phương về sau, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sau đó, hắn thản nhiên nói, đây là ta phải làm. Trên thực tế, đối phương trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Công lao vẫn là Đỗ Duy, bọn họ chạy tới chỉ là kết thúc công việc, có thể làm thành đây là một trận khác loại mạ vàng. Chỉ bất quá mạ vàng người không phải chủ giáo, mà là Đỗ Duy. Lúc này, đi theo Sở Lệ Vĩ cả cùng đi một tên khác chủ giáo trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Sớm một chút đem sự tình giải quyết, xong đi một chuyến ẹt xệ dìn. sơ lì vì ca ư một tiếng nói, rôn, ngươi nhớ kỹ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. rôn chỉ chỉ chân của mình bên cạnh đặt vào mậu trắng vạ lì mật mã, lời ít mà ý nhiều nói, đều ở bên trong đặt vào. nói, liền cầm lên vạ lì mật mã đi ra ngoài. bọn hắn tới thời điểm, vừa vặn đi ngang qua ẹt xệ dìn, một chút cùng đi theo người trừ tà, thì được phái đến nơi đó xử lý tương quan sự nghị. cùng hữu do sự tình kết thúc về sau, bọn hắn liền phải đi ẹt xệ dìn cùng mang tới người trừ tà hội hợp. Sở Lý vị cả gặp đây, đành phải đối với Đỗ Duy cùng một mực không nói lời nào, Tony Cha sứ lộ ra mang theo hắn náy nụ cười, rón hải tử vĩnh viễn lưu tại thành phố Ma xít, gần nhất tâm tình của hắn không phải rất tốt, các người bỏ qua cho. Đỗ Duy cùng Tony Cha sứ đều lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Trướp chừng 10 giờ hơn, Đỗ Duy ba người liền đến thị lý bệnh viện, về phần Tony Cha sứ thì lưu tại giáo đường, cũng không cùng. Tiến vào bệnh viện chứng bệnh nặng giám hộ trong phòng bệnh, Đỗ Duy liền nghe đến hỗn hợp có mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt thì là nằm tại trên giường bệnh, đứng bay lưng về phía đám người gỗ Lý Át Victor. Nàng thanh âm khàn khàn, mang theo khó mà che dấu âm trầm. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Giọng điệu đồi phế mà lại mười phần chết lặng. Tại lần trước gỗ lì hạt tiểu trang sự tình kết thúc về sau, nàng mặc dù sống tiếp được, nhưng cả khuôn mặt cũng hoàn toàn hủy dung, ngũ quan bị hòa tan tiến vào bức tranh bên trong, cả người cơ hồ sụp đổ. Đỗ duy liếc qua sở lì vì cả cùng dồn, dội ra ngón tay chỉ chính mình, ý tứ chính là từ chính mình mở ra miệng hỏi thăm. Hai tên chủ giáo lập tức gặp qua ý, hướng hắn nhẹ gật đầu. Thế là Đỗ Du liền chậm rãi đi đến trước giường bệnh, dùng nu hòa giọng điệu nói ra: Vít nữ sĩ, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn cùng ngươi câu thông các ngươi một chút gia tộc sự tình, đương nhiên cũng cùng ngươi bây giờ tao ngộ có quan hệ. Victor thân thể khẽ giật mình, không nói gì. Đỗ Duy gặp đây, lần nữa ôn nhu nói, tổ phụ của ngươi hoạt Victor năm đó có được đồ vật, kỳ thật ngươi bây giờ hẳn là cũng biết, là một loại nào đó cực kỳ tà ác sự vật, nó cũng là các ngươi gia tộc đi hướng phồn vinh đến suy yếu đồng nguyên. Đồng thời, các ngươi mỗi một thời đại người đều biết kinh lịch chuyện giống vậy, ngươi có thể lý giải thành mỗi loại nhằm vào các ngươi gia tộc các ý. Victor thân thể run rẩy một chút, ta kỳ thật gần nhất cũng muốn rất nhiều chuyện, ta đại khái có thể hiểu ngươi ý tứ, phụ thân ta sau khi chết trong gia tộc rất nhiều tin tức đều xuất hiện nứt gãy đây có lẽ là cố ý Đỗ duy hừ một tiếng nói đích thật là dạng này về phần là ai làm giáo hội hiện tại đã xác định mục tiêu cho nên lần này tới tìm người chủ yếu là muốn xác định một chút tin tức tương quan tại sau lưng sơ lì vị cạ đã mở ra ghi âm mốt mà John thì mang theo vã lì mật mã chăm chú nhìn chăm chăm Victor. Victor trầm mặc một hồi đung nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác Đỗ duy lông mày nhíu lại trong mắt nhìn thấy chính là Victor tấm kia bao vây lấy băng gật mặt nhưng dù cho như thế cũng có thể thấy rất rõ Vito cái mũi miệng đều đã hoàn toàn biến mất, cả khuôn mặt cho người cảm giác tựa như là không duyên cớ lom sùm dưới đồng dạng. Victor khàn khàn nói: "Đỗ Duy tiên sinh, ta rất vui vẻ ngươi không có bị ta hù dọa, nhưng ngươi hẳn phải biết, ta biến thành hiện tại bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, đối với một nữ nhân tới nói đến cớ nào tàn nhẫn. Ta muốn biết, những cái kia lợi dụng gia tộc bọn ta người, có thể hay không nhận trừng phạt." Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía Sở Lệ Vị Cạ, cái sau nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra: "Ta hướng ngài cam đoan, Victor nữ sĩ, bọn hắn nhất định biết nhận chừng phạt." Victor vẫn nộ nói: "Ta làm như thế nào phối hợp các ngươi?" Sở Lệ Vị Cạ hồi đáp: Đồng bạn của ta sẽ đối với ngươi làm một lần kiểm tra, đến lúc đó sẽ từ giáo hội đến xử lý tương quan sự tình. Victor hít sâu một hơi, chống rống nhìn chằm chằm phòng bệnh trên nhà. Tùy các ngươi liền đi. Nghe nói như thế, John liền mở ra vạ lụi mật mã, từ bên trong lấy ra một chương mới tinh giấy trắng, mời ngươi nhắm mắt lại, cái này cần một chút thời gian. Nói xong, John liền hai tay dâng giấy trắng, đi đến Victor trước mặt bắt đầu kiểm tra. Qua một hồi lâu công phu, một loại mang theo khí tức cấm lãnh, liền xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Loang thoáng, giấy trắng mặt ngoài nổi lên một chương hình thú kỳ quái mặt, đường cong biến thành màu đen. Trang có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được gương mặt này ngũ quan cùng hình dáng. Đây là mắt thường có thể nhìn thấy biểu tượng, mà đứng ở một bên Đỗ Duy thì lặng lẽ tiến vào linh thị trạng thái. Trong mắt hắn, toàn bộ giấy trắng đều bị sương mù xám xịt bao vây, tựa như là xôi trào đồng dạng từng chương vặn mèo mặt ở trong sương mù quẩn quẩn lấy, thấy thế nào làm sao giữ tận. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có gỗ lì ạt vít to mặt. Gặp đây, Đỗ Duy không khỏi nhíu những mày, cảm thụ được trong túi đặt vào tấm kia thằng thời bài, thần thần trở lên có chút băng lãnh, hắn thầm nghĩ, nghĩ, đây cũng là tà linh lưu lại ân ký. Giáo hội cho dù là suy yếu, vẫn như trước có thường nhân không cách nào phỏng đoán thủ đoạn. Chỉ là không biết tờ giấy này có phải hay không ác linh Đô duy nói qua đặc thủ kiểm soát thủ đoạn. Lúc này, chủ giáo John đem tờ giấy kia thu vào, nhàn nhạt, nhạt nói ra, đã kết thúc. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Đô duy cùng sở lỵ vị cả chủ giáo, vít to gia tộc theo họ trở đi liền đã bị tà linh ăn mòn. Bất quá toại lỵ tất người tựa hồ đem bọn hắn gia tộc xem như bồi dưỡng tà linh công cụ, thẳng đến gỗ thế hệ này, tà linh mới hoàn toàn chín tuổi, bởi vậy mới có thể phát sinh những cái kia đáng sợ sự tình. Sở lỵ vị cả nhẹ gật đầu, chúng ta lại đi một chuyến tiểu tranh đi. Nói không chừng có thể tìm tới toại lì tật dấu vết lưu lại. Nghe nói như thế, Đỗ Duy đúng lúc mở miệng đồng ý, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Quy một chương 190, A Tỷ cùng Đỗ Duy. Chương 190, A Tỷ cùng Đỗ Duy. Trong phòng bệnh, Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra xem xét, người liên hệ là bạn gái của mình Alet. Hắn lắc đầu, đành phải xông những người khác lộ ra một lời xin lỗi ý nụ cười, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Hai tên chủ giáo nhẹ gật đầu, thỉnh tùy ý. Đi ra phòng bệnh, thuận tay ấn nút tiếp nghe khóa. Bên hai, liền vang lên Alet dễ nghe thanh âm, "Bà bối, ta đã nhanh đến lưu gióz" Ngươi bây giờ ăn cơm sao? Đỗ Duy thường ngày báo cáo, điểm tâm ăn, cơm chưa còn không có, bởi vì ta hiện tại đang ở bệnh viện. A tại bệnh viện ngươi thế nào có phải là bị bệnh hay không? Alex giọng điệu lập tức khẩn trương lên, ngươi ở đâu chỗ bệnh viện, ta hiện tại liền lái xe đi. Đỗ Duy nhịn cười không được cười nói, đừng lo lắng, ta là cùng giáo hội người tới gặp Victor, có một số việc cần hướng nàng hỏi thăm một chút. Alex lúc một tiếng nói, vậy ngươi hôm nay là không phải lại phải vội vàng một ngày, ta có chút nghĩ ngươi. Đỗ Duy khổ sở nói, nhưng ta hiện tại không thể bỏ qua một bên giáo hội người, chạy đi tìm ngươi, lúc đó rất một lễ phép. Alex cắt một tiếng nói, ta cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Dù sao ngươi có việc trước hết vội vàng, làm xong nhớ kĩ tìm ta là được. Ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Nghe được cái này, Đỗ duy đáy lòng không khỏi ấm áp. Kỳ thật ta chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Giáo hội người tới chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ chuyện đã xảy ra, bọn hắn còn có chuyện khác muốn làm. Alex nở nụ cười, vậy rằng này, ngươi làm xong trực tiếp tới nhà ta, ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ. Đỗ duy nhũ mày, ngươi lại mua cái gì xa xỉ phẩm? Alex không vui nói, Đỗ duy tiên sinh, trong mắt ngươi ta là sẽ chỉ tiêu tiền nữ nhân sao vậy cũng thật không có hữu tình thú vị. Đỗ Duy bị hế trụ, hắn rất muốn nói là, nhưng cầu sinh dục lại làm cho hắn làm ra chính xác trả lời. Ta đại khái trước giữa chưa làm xong, đến lúc đó trực tiếp đi nhà ngươi tìm ngươi, ta cũng rất muốn ngươi. Alex hừ một tiếng nói, mặc dù ta nghe không hiểu ngươi trong giọng nói có rất nhớ ta ý tứ, nhưng ngươi để cho ta rất hài lòng, nhớ kỹ sớm một chút tới. Được rồi bà bối. Lúc này, tại thông hướng New York trên đường cái, Alex cúp điện thoại xong về sau, lại bấm chính mình mua một nhà cao cấp tình lữ phòng ăn điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Phòng ăn quản lý thanh âm cung kính liền vang lên, Alex tiểu thư, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Alex nhàn nhạt nói, ta cùng bạn trai ta giữa trưa muốn ở nhà ăn cơm, các ngươi phòng ăn có thể làm tiểu trung quốc đồ ăn sao? Quản lý sừng sốt một chút nói ra, làm là có thể làm, nhưng không biết ngài bạn trai có cái gì ăn kiêng à? Alex cau mày nói, hắn giống như không kén ăn, được rồi. Mỗi dạng đều đến một phần đi, nhớ kỹ muốn làm tinh xảo một điểm. Quản lý cung kính nói, được rồi, như vậy ngài cùng ngài bạn trai đại khái lúc nào dùng cơm đâu? Alex hồi đáp, đại khái hơn 12 giờ. Nói xong, Alex trực tiếp cúp điện thoại. Nàng gần nhất tâm tình một mực rất không tệ, đầu tiên là cùng Đỗ duy xác định quan hệ, lại trở về nhà một chuyến phụ mẫu cũng đối đối duy cảm thấy rất hứng thú, có thể đồng thời nhìn chung chính mình cùng gia đình, đây đối với alex tới nói là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ sự tình. đồng thời, nàng đích xác rất nhớ đối duy, lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ nhân, quả chi là cùng bạn trai tách ra một ngày, đều cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. alex đưa di động ném đến tay lái phụ trên chỗ ngồi, tại chỗ ngồi lên, lại còn đặt vào một chồng văn kiện, tờ thứ nhất lên chính là đồ cổ đồng hồ đen trắng quét hình kiện, cùng một chút văn tự giới thiệu. nàng về nhà lần này, ngoại trừ cùng phụ mẫu gặp mặt bên ngoài, lại còn vận dụng gia tộc năng lượng. Cha tìm lúc trước tại bỏ sen phòng đấu giá cái đám kia đồ cổ. Mặc dù Alex không hiểu Đỗ Duy làm sự tình, nhưng nàng rất rõ ràng, cùng ác linh liên hệ, nhất định vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, nàng vẫn muốn chính là tận khả năng không cho Đỗ Duy thêm phiền, đồng thời dùng năng lực của mình cho Đỗ Duy trợ giúp lớn nhất. Giữa trưa, Đỗ Duy cùng hai tên chủ giáo theo gỗ Lỵ Át tiểu trang đi ra. Chuyện cụ thể không sai biệt lắm chính là như vậy, toại lì tất giáo hội người làm sự tình phi thường quá phận, chúng ta biết hướng giáo hội truyền đạt chúng ta biết được tin tức. Sở Lỵ Vĩ Cạ cùng Đỗ Duy nắm tay cáo biệt, còn có ngươi tấm kia thằng thầy bài nó bên trong ký thác tà linh một bộ phận mặc dù có thể đối phó ác linh nhưng cũng vô cùng nguy hiểm cho nên ta còn là đề nghị ngươi thận trọng đối đãi Đỗ duy nói cảm tạ ta biết cảm ơn ngài nhắc nhở Sở lỵ vị cạ cười nói ra đủ rồi chúng ta đạt được phát đi ẹt xệ dìn nếu như không phải thời gian quá đuổi chúng ta ngược lại là có thể đi tụ cái bữa ăn Đỗ duy cười một cái nói về sau khẳng định sẽ có cơ hội Sở lỵ vị cạ nhún vai cùng rôn cùng lên xe rời đi mà chờ bọn hắn rời đi về sau Đỗ duy sắc mặt biến phải bình tĩnh lại gỗ lì hạt tiểu trang sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian nhưng mình trên người phiền phức vẫn còn không có giải quyết, hắn cắt tiểu một chút chính mình trước mắt phiên phức. Đầu tiên FEN nguồn nguyên rủa gần nhất không có rõ ràng bộ phát hiện tượng, tạm thời có thể không cần đi gọi. Tiếp theo là ác linh đô duy vấn đề, mặc dù mình cho nó đào một cái hố, nhưng tại hạ lần tiến vào tâm linh chi hồ thời điểm, cái này hố liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà lại, ác linh đô duy cũng có được chuẩn bị ở sau tồn tại, Gem đã bị nó ảnh hưởng tới. Ta cho nó đào hố chỉ có thể âm đến nó một lần, để nó lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng ta có thể dùng chế tạo cái mặt nạ kia ác linh biện pháp, tới đối phó ác linh đô duy, chỉ là cần một cái cùng tấm gương có liên quan năng linh. Đồng thời cơ chế cũng cần cùng mặt nạ cơ chế cùng loại, bằng không mà nói rất khó thành công. Xem ra gần nhất ta được để Tony cha Sứ giúp ta lưu ý một chút, giáo hội nội bộ có hay không tương tự ác linh sự kiện. Còn có tợ săn thân phận, cũng phải tìm một cái ác linh, đồng thời có giáo hội thành viên ở đây tình huống dưới, ở ngay trước mặt bọn họ. Theo người trừ tà biến thành tợ săn, dạng này giáo hội mới sẽ không quá mức phòng bị ta. Nói đến đây, Đỗ Duy không khỏi ánh mắt hơi khát thượng. Luôn cảm giác từ đầu đến giờ, đều là ta đang tìm ác linh phiền phức, mà không phải ác linh đang tìm ta phiền phức. Cái này rất nguy hiểm, cũng rất điên cuồng. Đỗ Duy lắc đầu, mở cửa xe, hướng về Alex nhà tiền đến. Nửa giờ sau, Đỗ Duy đi tới phủ Mạn cư xá. Nơi này bảo an đối với hắn hình ảnh rất sâu, bởi vậy chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút, liền cho đi qua. Đến Alex cửa nhà về sau, Đỗ Duy nhấn xuống chốn cửa. Rất nhanh, liền nghe được tiếng mở cửa, cùng tiếng bước chân. Alex nhà cửa có hai đạo. Bởi vậy, làm tiếng mở cửa vang lên lần nữa thời điểm, Đỗ Duy liền thấy được đứng tại phía sau cửa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Alex. Alex hôm nay mặc lạp vàng nhạt cỡ lớn hoodie, cái quần thì là tương đối hưu nhàn năm phần quần, lộ ra thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp. Nàng ngũ Quan vốn là rất tinh xảo, vẽ lên đạm trang về sau càng thêm mỹ lệ. Đỗ Duy nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, không thể không nói, "Hôm nay Alet thật thực phi thường mê người." "Giữa chưa tốt, Alet, mời gọi ta thân ái." "Cảm ơn." Quy một chương 191, không rõ người. Chương 191, không rõ người. Tại cửa ra vào, Alet nắm Đỗ Duy tay, khó chịu quan một chút. "Nói bao nhiêu lần, gọi thân ái, ngươi chẳng lẽ lại không thể có điểm tình thú sao?" Đỗ Duy lung túng nói ra, "Là lỗi của ta." Alet hừ một tiếng, lôi kéo Đỗ Duy đi vào trong phòng, mà Đỗ Duy thì thuận tay khép cửa lại. Lúc này, trong phòng đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, có thái cực tôm he, đốt sống họng béc gà, hoa cúc cá sạo cầu, làm nổ ba lá gan bánh bột mì, kết nhựa thêm các cá, đông tuyết gà vân vân. Trong đó đại bộ phận đều là kiểu Trung Quốc, cùng chút ít kiểu Tây món điểm tâm ngoại. Một chút bộ đồ ăn cũng đều là kiểu Trung Quốc. Cái này, Đỗ Duy ánh mắt tại món ăn lên từng cái lướt qua, trong lòng không khỏi ngũ vị tập trận, lúc đầu bình thản sắt mặt, cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Hắn từ nhỏ kinh lịch cùng phần lớn người cũng không giống nhau. Cho dù là thân tình, cũng cách hắn thực sự quá xa, có thể nói, tại Đỗ Duy 26 tuổi trước đó, ngoại trừ hắn chết đi phụ mẫu bên ngoài, không có bất kỳ người nào đã cho hắn một chút tấm áp. Bởi vậy, Đỗ Duy tính cách mới có thể tương đối lãnh đạm, mà cực độ lý trí lại để cho hắn nhiều khi sẽ chỉ làm ra phù hợp chính mình lợi ích sự tình. Nói một cách khác, hắn là cái tư tưởng ích kỷ người. Nhưng Alet lại bù đắp hắn tất cả khuyết điểm. Đỗ Duy nhìn xem Alet, phát ra từ nội tâm nợ nụ cười, "Cảm ơn." Alet gương mặt đỏ lên, "Cảm ơn cái gì cảm ơn, đây đều là ta mua, cũng không phải ta tự mình làm." Nói, nàng lại trừng Đỗ Duy một chút các ngươi người phương đông giống như đều thích hiền lành nữ hài, ngươi có thể hay không bởi vì ta không biết làm cơm, liền một như vậy thích ta à? Đỗ Duy Kinh ngạc nói, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, mà lại phương đông lời nói, cơ bản đều là nam nhân trong nhà nấu cơm, ngẫu nhiên có khách nhân đến thời điểm, nữ chủ nhân mới có thể xuống bếp. Alex không rõ ràng cho lắm, một bên lôi kéo Đỗ Duy ngồi xuống, vừa nói, cái này giống như cùng ta hiểu rõ không giống nhau lắm, nữ chủ nhân chỉ có khách tới người thời điểm mới nấu cơm, là bởi vì khách nhân tương đối đặc thù sao? Đỗ Du khe miệng giật một cái, giải thích nói, là bởi vì dạng này có thể cho nam nhân một điểm mặt mũi. Alex bừng tỉnh đại ngộ. Vậy nếu như là như vậy, chúng ta về sau kết hôn, ta cũng hẳn là học có khách thời điểm, ta tự mình xuống bếp, nghe còn giống như thật có ý tứ." Đỗ Duy có chút im lặng nói, "Ngươi vui vẻ là được rồi." Nghe vậy, Alex nở nụ cười, Ôn Nhu nhìn xem Đỗ Duy, "Ta xác thực thật vui vẻ, ngươi lần này theo thành phố Mantitan an toàn trở về, để cho ta rất an tâm." Giọng điệu lộ ra vui sướng, nụ cười sáng rỡ lóa mắt, có thể nói đi ra lời nói, nhưng lại mang theo vùng đi không được nặng nề. Đỗ Duy ha hốc mồm, không biết trả lời như thế nào. "Làm bạn trai, mình đích thật rất không hoàn thành trách nhiệm, phần lớn thời gian đều tại cùng Ak Linh liên hệ." ngược lại không để mắt đến Alex. Thật lâu, Đỗ duy thở dài, ta rất xin lỗi. Alex cười nói, nhưng ngươi tại làm ngươi chuyện phải làm, thân là bạn gái của ngươi, ta sẽ chỉ lựa chọn ủng hộ ngươi, đồng thời tận khả năng cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Nói đến đây, nàng lại sâu kín tăng thêm một câu, nếu như ngươi có thể bảo đảm tự thân an toàn, vậy thì càng tốt cực kỳ. Đỗ duy ôn nhu nói ra, xin yên tâm, ta mỗi lần xử lý ác linh sự kiện thời điểm đều sẽ cho mình có lưu chỗ trống. Alex nhíu môi nói, đây là hứa hẹn sao? Đỗ duy trầm giọng nói, đúng vậy, ta nghĩ ngươi cam đoan ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Quảng chi có một ngày, ta lâm vào tuyệt cảnh bên trong, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp an toàn trở về. Alet nhíu nhíu mày, giọng điệu bất tiện nói, ý của ngươi là, ngươi còn chuẩn bị đi làm nguy hiểm hơn sự tình. Đỗ duy giật mình, ta chỉ là đánh cái so sánh. Alet âm thanh lạnh lùng nói, ta rất quan tâm ngươi. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đối với Alet tới nói, nàng có thể tiếp nhận phạm vi, cũng chính là Đỗ duy đi xử lý một chút ác linh sự kiện. Nguy hiểm hơn sự tình, nàng đánh trong lòng không nguyện ý Đỗ duy tiếp xúc. Vạn nhất xảy ra chuyện, hậu quả là nàng làm sao cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đỗ duy tự nhiên hiểu Alet ý tứ. Anh chỉ có thể nghiêm túc nói, ta thể, ta tuyệt đối sẽ không đi làm so thành phố mà xin nguy hiểm hơn sự tình. Alex có chút chăm chỉ, chăm chú nhìn Đô Duy con mắt, ngươi không có gạt ta chứ? Đô Duy lung túng nói ra, đương nhiên không có, ta làm sao lại gạt ngươi chứ, thân ái. Alex nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn xem chính mình bạn trai con mắt, nấy đều không nháy mắt một chút, giọng điệu lại kiên định như vậy, nàng chỉ có thể bỏ đi trong lòng nghi hoặc. đủ rồi, không nói với ngươi những cái này chuyện sau này, ăn cơm trước, nếm thử những cái này đồ ăn có hợp hay không người khẩu vị. Alex không hỏi tới nữa, ngược lại cầm lấy một đôi đũa, ý đồ đem Doji gấp thức ăn nhưng mà nàng căn bản liền sẽ không dùng thủ pháp vụng về nắm chặt búa trở thành cái nĩa đồng dạng ý đồ đem một bản cá bên trong thịt lựa đi ra lại không nghĩ đem thịt cá tất cả đều làm cho giải tán Đỗ Duy gặp đây nhìn không được cười ra tiếng Alex lập tức trừng mắt liếc hắn một cái mỉm ngậm miệng cảm ơn Đỗ Duy cười nói vẫn là ta tới đi nói Đỗ Duy cầm lấy búa đem Alex kẹp một miếng thịt bò vào trước mặt nàng trong chén Alex om trách nói ngươi cũng biết ta sẽ không dùng búa lại còn kẹp đến ta trong chén ngươi để cho ta hướng về phía bát tan sao nghe nói như thế Đỗ Du khai thiếu Hắn trực tiếp đem khối thịt kia kẹp, Ôn Nhu nói ra, "Đến, ta cho ngươi an. Lúc xế chiều, Alex trong nhà. Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bạn gái mình thu thập văn kiện. Văn kiện nội dung đều là liên quan tới đồ cổ đồng hồ một nhóm kia hư hư thực thực các linh môi giới vật phẩm giới thiệu. Đương nhiên, ngoại giới cũng không biết những thứ này chân diện mục, đối với đại bộ phận tới nói, đều là một chút quý báo đồ cổ đồ cổ. Trong đó đồ cổ đồng hồ ghi chép, nguồn gốc từ 18 thế kỷ, người chế tạo không rõ, chế tạo công nghệ đã thất truyền, lần đầu xuất hiện tin tức ghi chép thì là tại Uyển lần cùng Sở Cotland sát nhập thời kỳ, từ một vị lúc trước đại quý tộc nắm giữ, lại sau này bởi vì chiến loạn cùng nhân tố, đô đồ cổ đồng hồ nhiều lần lưu truyền, kinh lịch rất nhiều nhậm chủ nhân, nhưng mỗi một đời chủ nhân hạ chẳng, đều có chút kỳ kỳ quái quái. Cũng không phải là nói, bọn hắn gặp chuyện quỷ dị mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trên thực tế, những người kia bình quân tuổi thọ đều tại 60 tuổi khoảng trường, phóng tới hiện đại mặc dù không tính là gì, nhưng tại chữa bệnh thủ đoạn lạc hậu cổ đại, đã rất hiếm thấy. Chỉ là, những người kia tử vong về sau, thi thể đều xuất hiện ra tốc mục nát hiện tượng, thật giống như vốn là đã chết đi thật lâu đồng dạng. Nhìn thấy cái này, Đỗ Duy trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên có loại muốn đem trong nhà đồ cổ đồng hồ vứt bỏ xúc động. Nhưng dựa theo đồ cổ đồng hồ cho tới nay biểu hiện nhịn, chỉ cần vứt bỏ, liền sẽ phát sinh một chút quỷ dị đáng sợ sự tình. Mặc dù ta không biết mục đích của nó, nhưng tụi hồ nó không muốn để cho ta dễ dàng chết như vậy tại cái khác giác linh trong tay, ngược lại càng giống là trên người ta hấp thu sinh mệnh lực đồng dạng quy một chương 192, làm ngươi nên làm. Chương 192, làm ngươi nên làm. Trên ghế salon, Đỗ Duy nhìn xem trên tay văn kiện, sắc mặt hơi khó coi. Hắn đang tự hỏi cuối cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi đồng hồ cổ. Đầu tiên vật này, tại ban đầu thời điểm là theo bạn gái mình Alex trong tay mua. Lúc ấy kim đồng hồ đã bất động, một mực dừng lại tại 2 giờ đồng hồ vị trí. Nhưng về sau, làm chuyện quỷ dị bộ phát về sau, kim đồng hồ lại khôi phục chuyển động. Đồng thời còn ra phát hiện một cái hư thối tay nữ nhân cánh tay, trên ngón vô danh mang theo, chính là viên kia khắc lấy vạn. Chữ cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia, chính là đô duy nhiễm phải thề n lượn nguyện dụa nguyên nhân. Sau đó đô duy đem đồng hồ cổ mua xuống, sự tình cũng liền trở nên càng thêm phức tạp, đồng hồ cổ càng ngày càng quỷ dị, ở nhà ác linh bên trong, nó thuộc về thần bí nhất đáng sợ nhất loại kia. Mặc kệ là ác nã bợ lệ hay là bóng đen, lại hoặc là lúc trước các linh Đỗ Du đều bị nó ảnh hưởng, thậm chí liền theo chính mình trong ngọn cảnh nhảy ra nữ tu, nó cũng có thể chống lại một hai. Mà bây giờ Đỗ Du rất rõ ràng phát hiện đồng hồ cổ trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như ta cùng người khác làm một trận giao dịch, phải chăng có thể thoát khỏi đồng hồ cổ? Đỗ Du ở trong lòng hỏi mình, lập tức có loại ý động, nhưng cẩn thận suy tư một hồi, hắn cảm thấy một đơn giản như vậy, bởi vì lúc ấy Alet bị đồng hồ cổ ảnh hưởng thời điểm, rất rõ ràng nó còn không có đáng sợ như vậy, người thuê chỉ dựa vào một trương cuốn vải liệu liền đem nó mang về nhà bên trong cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, chuyển đổi thành đồng hồ cổ cũng giống như vậy, tại không có có thể đem ngăn chặn biện pháp trước đó, muốn đưa ra ngoài, chỉ có thể nói là người xi si nói nộ, mà lại, cho dù là có thể đưa ra đi, người này cũng phải cẩn thận chọn lựa. Đỗ duy không khỏi thở dài, nhưng cử nhân của ta giống như đều đã chết, cái này rất xấu hổ. Hàng xóm roi đã từng muốn giết chết hắn, nhưng kết quả lại bị bóng đen giết đi, vì đã giáo phái những người kia, cũng đều gián tiếp hoặc trực tiếp chết tại trong tay hắn. Toại lỵ tân giáo hội người đàn ông đầu trọng, cung phi hận của hắn thì là nguồn gốc từ thằng hơi bài, nhưng hạ tràng cũng là bị một thương đánh giết sau khi chết còn bị hắn hắn tự tay chế tác thành mặt nạ ác linh, còn sống chỉ có ác linh, không có cựu nhân. tùy tiện tìm người bình thường đương nhiên có thể, nhưng Đỗ duy mặc dù có chút lạnh máu, lại không làm được vô duyên vô cớ hại người cử động. thật làm cho người đau đầu. Đỗ duy bất đắc dĩ nói một câu, một giây sau, trong lòng của hắn đống nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta lại sử dụng thằng hề bài cùng ác linh chơi một trận đánh cược, đem đồng hồ cổ xem như thẻ đánh bạc thua trận, xác suất thành công hẳn là rất lớn. nghĩ đến cái này, Đỗ duy sắc mặt cổ quái, hắn bắt đầu suy nghĩ có thể cùng tự mình tiến hành đánh cược các linh. An Nạ Vừa Lệ đã bị giam tại tủ trang bị bên trong, không quá thích hợp, tạm thời không dựa vào lo nó. Võng đen lại tựa hồ biến thông minh, không tiếp thụ đánh cược. Nhà kinh dị bên trong những cái kia ác linh đối với người sống ác ý mười phần máy liệt, cũng không có khả năng tiếp nhận đánh cược. Vừa thấy mặt đoán chừng liền muốn giết chính mình. Mà minh nạ phu nhân gian kia trong biệt thự ác linh cũng không quá phù hợp, bởi vì gian kia biệt thự rất hiển nhiên đã xuất hiện không gian rối loạn tình huống. Mặc dù mình nắm giữ lấy rời đi chìa khóa, nhưng bây giờ cũng không cách nào vận dụng. Nguyên bản mặt nạ đã bộc lộ ra tiềm ẩn nguy hiểm, ác linh Đỗ Du. Sau đạt được tấm mặt nạ kia là thuộc về nguyên bản ác linh về phần thành phố mà si tắc linh đỗ duy đời này đều không nghĩ lại đi tiếp xúc chỗ kia quỷ dị do người thôi không cẩn thận liền chết cũng không biết chết như thế nào đỗ duy càng nghĩ càng thấy phải đau đầu vẫn là gặp phải ác linh không đủ nhiều nói hắn lại lật nhìn văn kiện bên trong cái khác nội dung có quan hệ với hai tấm mặt nạ cũng có quan hệ với vật phẩm khác trong đó để đỗ duy cảm thấy hư hư thực thực làm ác linh có quan hệ vật phẩm thì là một bộ để hắn có chút quen thuộc bức tranh một cánh cửa khác tại vừa tiếp xúc đến ác linh thời điểm hắn từng tại trên mạng thẩm tra qua một chút thiết mời trong đó có một cái tiệm nói là này tấm bức tranh Người sưu tập làm ở vào Canada bang, vùng ngoại thành tiểu trấn Dỗ Dật, thế nhưng là tại năm 1978 ngày 14 tháng 7 thứ ba ngày đó, Dỗ Dật một nhà bốn miệng buốc hơi khỏi nhân gian, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Mà bức họa này, hiện tại thì bị ở vào thành phố Sjim nhà bảo tàng cất giữ triển lãm. Trừ cái đó ra, những vật khác đều đã bị một chút có tiền người bán đem mua đi, phân bố tại rất nhiều quốc gia, trong thời gian ngắn căn bản là tiếp xúc không tới. Nhìn thấy cái này, Đỗ Duy không khỏi thở dài, hiện tại ta cần hai cái ác linh, một cái cùng tấm gương có liên quan, dùng để giải quyết ác linh Đỗ Duy, một cái khác thì phải dùng để giải quyết đồng hồ cổ. Cái trước chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, nhưng cái sau cũng không có phiền toái như vậy. Đặt ở trong nhà xem bệnh hồ sơ bệnh lý cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Lúc này, Alet mặc rộng rãi áo choàng tắm đi ra, cao mày nói ra, bà bối, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì đâu? Chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị. Nói, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới Alet. Hắn hiện tại là ngồi ở trên ghế salon, mà Alet thì mặc áo choàng tắm, vừa mới tắm rửa xong về sau, làn da lộ ra càng thêm nước nhuận, cả người khí sắc cũng diễm lệ phi thường. Alex chú ý tới Đỗ Duy ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh ngồi tại chính mình bạn trai bên cạnh, thậm chí còn mang theo dẫn dụ ý vị, lười biếng mà hỏi, "Có muốn biết hay không ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ là cái gì?" Đỗ Duy ngửi người chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, tham dò tính nói ra, "Là ngươi?" Alex mở to hai mắt nhìn, gương mặt mang tới một chút đỏ ửng, nhịn không được liếc mắt, "Cái này không giống như là ngươi có thể nói ra tới." Đỗ Duy lập tức lúng túng, "Đây là khách quan phân tích." Alex hừ một tiếng nói, "Hoàn toàn chính xác rất khách quan, vậy ngươi lại phân tích một chút, ta bây giờ nghĩ làm gì?" Đỗ Duy lúng túng hơn, "Ta, ta không biết." Alet cắt một tiếng, lộ ra bao hàm thâm ý nụ cười, ngươi dự định lúc nào cùng ta đính hôn? Nàng cũng không có thừa nhận hoặc là phủ định, ngược lại nhảy tới một cái khác chủ đề, mà cái này cũng mang ý nghĩa quan hệ giữa hai người thêm gần một bước, đem song phương đều có bàn giao. Đỗ duy mặc dù trước đó một nói qua yêu đương, nhưng cũng sẽ không không coi trọng kết hôn chuyện này, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hồi đáp, chờ ta gặp cha mẹ ngươi về sau đi. Hắn Tình huống hiện tại cũng không tệ lắm, đã thoát khỏi loại kia từng bước một xiết đi dây, có chút sai lầm liền sẽ rơi xuống vực sâu tuyệt cảnh, chỉ cần tại gặp Alet cha mẹ trước đó, giải quyết ác linh Đỗ Du cùng ác linh hóa thai hoảng hầm. Sự tình liền có thể thuận lợi phát triển tiếp. Alex mặc dù không rõ ràng Đỗ Duy trong lòng phức tạp suy nghĩ, có thể đối chính mình bạn trai lời nói, nàng mười phần tán đồng. Thế là, liền nhẹ nhàng hôn một chút Đỗ Duy mặt, nếu nói như vậy, cái kia kinh hỉ liền chờ ngươi cùng ta cha mẹ gặp mặt về sau cho ngươi thêm đi. Nói, nàng vừa mềm tiếng nói, bất quá trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Alex trực tiếp leo đến Đỗ Duy trên thân, chân đẹp thon dài thẳng tắp, cũng dạng chân tại bên hồng, cử động mười phần lớn mật. Mục đích đơn giản thuần túy, xanh thẳm như là bảo thạch đồng dạng con ngươi. Cung ôn nhu giống như là có thể chảy nước giống như. Đỗ Duy theo bản năng để tay xuống bên trong văn kiện, hai tay ngăn lại Alex Eltonchi, phòng ngừa nàng trọng tâm bất ổn, ngửa ra sau ngã sắp xuống. Hắn cảm thấy mình giống như một lấy trước như vậy tỉnh táo. Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường mà hỏi, ngươi muốn cái gì kinh hỉ? Alex khẽ cười nói, bà bối, ta biết ngươi thích ta, ta cũng biết ngươi có rất nhiều sự tình một nói cho ta, nhưng ta cảm thấy, ngươi đối với ta khẳng định là thật tâm từ lòng. Cho nên, để chúng ta đem thoại để trở lại kinh hỉ phía trên đi. Hiện tại, mời làm ngươi nên làm. Quy một chương một trăm nhị phải xệ. Trước 193, Penny phải c. Ngày 30 tháng 5, 2022, 09. Phòng khám tư vấn tâm lý. Đỗ Duy rửa mặt hoàn tất về sau, về tới phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đã bị hắn hủy đi. Mới chất gỗ cửa thì tại trạng vãng tối khi về đến nhà đúng giờ đưa đặt. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy đã cái kia tâm lực cảm giác đi lắc cửa, hắn đau lưng, theo thân thể đến tinh thần đều có chút mỏi mệt Trong đó có một bộ phận Alex nguyên nhân, cũng có hủy đi cửa quá mệt mỏi nhân tố. Nam ở trên giường. Đỗ Duy làm cái hít sâu, thuận tay đem đặt ở đầu giường xem bệnh ca bệnh cầm lấy, lật nhìn lúc trước hắn gặp phải bệnh nhân bên trong, có khả năng nhất là ác linh sự kiện, hết thảy có 3 cái. Đầu tiên là Anna bá lệ, đã bị giam tiến vào tủ trang bị bên trong. Sau đó là tên là dễ gẳng tiểu nữ hải, đang chơi một trận trò chơi gọi hồn về sau, cho rằng nàng chính mình là một cái gọi hào đi nam nhân. Tiếp theo thì là cái kia mắt chứng thằng hề kinh khủng chứng Nam Hải. Hai cái bệnh nhân cũng rất có thể là gặp ác linh sự kiện. Nhưng cái trước tại cái khác thành phố, cái sau lại tại lưu ruốt vùng ngoại thành tiểu trấn ở lại. Bởi vậy, Đỗ duy lựa chọn là cái sau. Hắn bây giờ muốn giải quyết sự tình hết thảy có hai chuyện, một là đồng hồ cổ, hai là ác linh Đỗ Du. Hai chuyện cũng không xung đột. Đỗ Duy đã bị Tony cha xứ lưu ý liên quan tới tấm gương ác linh sự kiện. Mặc dù Tony cha xứ đối với cái này so sánh nghi hoặc, nhưng giữa hai người quan hệ hợp tác rất không tệ, cũng không có quá nhiều nghi vấn. Húm hổ, chuyện này bản thân liền là vì giải quyết ác linh Đỗ Duy, cùng ác linh hóa không quan hệ, Đỗ Duy cũng không lo lắng biết sớm bại lộ bí mật của mình, mà muốn giải quyết đồng hồ cổ, liền phải tìm ác linh, đem nó lấy đánh cược hình thức đưa ra ngoài. Cái kia hư hư thực thực thằng hề quái vật, liền rất phù hợp điểm này. Đầu tiên, nó đầy đủ chức quan, tiếp theo lúc ấy cái kia gọi Bỉu Lý Tiểu Hải tự thuật, chỉ có hắn cùng một chút người đồng lứa thấy được thằng hề, đại nhân không cách nào nhìn thấy. đây cũng là một loại nào đó cơ chế so sánh quỷ dị ác linh. nghĩ đến cái này, đỗ duy ánh mắt tại biểu lì bệnh tình ghi chép một cột đưa mắt nhìn một hồi. bệnh tình, thằng hề kinh khủng chứng, cụ thể biểu hiện là tại em trai của mình mất tích về sau, cảm thấy là bị một loại tương tự thằng hề quái vật tan hết, trường kỳ đắm chìm trong kinh khủng cùng bất an bên trong. hắn bắt đầu suy nghĩ, đồng hồ cổ tạm thời đặt ở phòng khám bệnh tương đối an toàn, tùy tiện mang đi ra ngoài, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. sự tinh tại phòng khám bệnh giải quyết ngược lại càng thêm phù hợp. Dù sao, ác linh một khi để mắt tới mục tiêu, sẽ xuất hiện không chết không thôi tình huống. Nói một cách khác, chỉ cần nó muốn giết chính mình, sớm tối phải vào phòng khám bệnh một chuyến. Mà lên một cái tiến vào phòng khám bệnh ác linh, hoặc là nói ác thì đã bị chính mình giải phẫu lợi dụng xong về sau đốt thành tro. Đỗ duy đem xem bệnh hồ sơ bệnh lý thu lại, lấy điện thoại di động ra, nhàn nhạt nói ra, ta nhớ được tiểu li ở tại vùng ngoại thành Đức Thụy Trấn, ước chừng một giờ đường xe. Ta ngày mai hẳn là có thể đi một chuyến nhìn xem tình huống cụ thể. Nếu như có thể mà nói, liền đem cái kia cái gọi là thằng hề ác linh dẫn tới phòng khám bệnh, tiến hành một trận đánh cược vừa nói, Đỗ Duy vừa đánh mở trình duyệt, thâu nhập Đức Thụy chữ Trấn dạng, rất nhanh tương quan chủ đề hướng dẫn tra cứu liền biểu hiện ra. Điểm tiến ngày gần nhất một đầu, nội dung là tương quan giới thiệu Đức Thụy Trấn kiến tạo tại thế kỷ trước, cố định nhân khẩu hẹn ngàn người, là một cái tương đối mà nói so sánh lạc hậu tiểu chấn, ở vào nhiễu ruột vùng ngoại thành, toàn bộ tiểu chấn kinh tế lấy nông nghiệp cùng thủ công nghiệp nghề chế tạo làm chủ, không coi là bao nhiêu nổi danh. Đỗ Du nghĩ nghĩ, lại tại Đức Thụy chữ chấn xuyết sau tăng thêm thằng hề ác linh, lại lần nữa bắt đầu lục soát, mà lần này hắn lục soát lại là nơi đó diễn đàn tiếp mời, kỳ chủ đề thì là liên quan tới tên là Vện Nhị và Sệ Kinh khủng truyền thuyết. Tại cái này thiếp mời bên trong, đem Vện Nhị và Sệ Miêu tả thành thẳng hề hình tượng, nó có một trường giữ tận mặt, con ngươi màu vàng cùng thật dày thuốc màu. Mỗi 27 năm sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ để mắt tới những cái kia chưa thành niên hải tử, nó lấy giết hại nhi đồng làm vui, làm kinh khủng chỗ chi phối. Nó cũng bọn trẻ sợ nhất tác động. Đồng thời, toàn bộ thiếp mời năm phi thường xa xưa, mỗi cách một đoạn thời gian, đều có người tại thiếp mười bên trong hồi phục, có chế dễ Vện Nhị và Sệ chẳng qua là người vì biên soạn kinh khủng truyền thuyết. Cũng có đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy Penny và C chẳng qua là nghe nhầm nội bộ vậy, đại nhân dùng để dọa tiểu hài. Đương nhiên, Đỗ Duy cũng nhìn thấy một số đại nhân bọn họ hồi phục, bọn hắn tự xưng tại 15. 6 tuổi thời điểm tựa hồ gặp qua Penny và C, nhưng căn bản không có tương quan ký ức, tựa hồ đi qua quá lâu, hoàn toàn nghĩ không ra. Nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn tại gặp được Penny và C trí nhớ lúc trước, nhưng lại một mơ hồ như vậy. Những cái này các đại nhân hồi phục, tại thiếp mời bên trong bị đỉnh rất cao, cùng cột người tự thuật kinh lịch bên trong, cũng đều từng có tương tự tình huống. Đỗ Duy nhìn thấy cái này, không khỏi nhíu nhíu mày, nó tựa hồ có thể tiêu trừ ký ức. Hai tử kinh khủng, sẽ còn ăn người. 27 năm xuất hiện một lần, làm sao cảm giác giống như là ta linh. Nói, hắn để điện thoại di động xuống, đem để ở một bên túi tiền cầm tới. Vừa mở ra, trong ví tiền cách tầng, liền phân biệt đặt vào hai tấm thẳng thẻ bài. Một chương bối cảnh là rừng rậm, mà áo đuôi tôm nam nhân cùng mình giống nhau như lúc. Một chương bối cảnh là cung điện cửa, mà áo đuôi tôm mình mang lấy không có ngũ quan mặt nạ, thân thể đã bị ba cái hư thối cánh tay nắm chắc. Hy vọng sự tình có thể thuận lợi một điểm đi, ta chuyện gần nhất, thật sự là nhiều lắm. Lúc này, Lưu Giáp trong cục cảnh sát Tom cảnh sát vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình, biểu hiện đều là Vin đã giáo phái đám kia giáo đồ tại New York bị giám sát đập tới hình tượng. Hắn một bên nhìn, một bên uống vào nồng cà phê. Thức đêm tăng ca loại sự tình này, Tom trước kia là kháng cự, nhưng bây giờ hắn lại so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn cụ chăm chỉ phấn khởi. Đột nhiên, Tom con mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy đang theo dõi bên trong một đoạn hình tượng xuất hiện chính mình cái kia đã chết không thể chết lại mỹ nữ hàng xóm Đoạn này hình ảnh theo dõi là tại ngày 22 tháng 5 8 giờ tối trung bị vô xuống tới, mà Tom tại phát hiện nữ hàng xóm là thi thể thời điểm, thì là tại ngày 25 tháng 5. Hình tượng bên trong, Vinh đã Giáo Phái người đầu tiên là đi vào một chỗ âm ngủ trong ngõ nhỏ, qua ước chừng hơn 10 phút, liền có một người mặc màu đen áo dài nữ nhân xinh đẹp đi theo đi vào, nàng chính là nã. Nàng vì sao lại đi gặp Vinh Đa Giáo Phái người? Tom nghi hoặc không hiểu, tiếp tục xem số dưới. Hình tượng bên trong, lại qua hơn 10 phút, làm nã lần nữa từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra thời điểm, nàng cả người cảm giác đã hoàn toàn thay đổi, bộ pháp máy móc cứng nhắc như là một cỗ thi thể. Mà Viễn đã giáo phái người thì không hiểu biến mất, tựa hồ là từ ngõ hẻm bên kia đi. Tô một lần một lần nhìn xem hình ảnh theo dõi, không khỏi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, ta gặp được dấu thời điểm, nàng đã chết 3 ngày, nói cách khác tại ngày 22 tháng 5 nàng cùng Viễn đã giáo phái người gặp mặt về sau, người liền đã chết rồi. Mà dấu biến thành ác linh là chuyện ngày hôm qua, theo nàng chết đến biến thành ác linh, hết thệ qua 7 ngày. Nếu là như vậy, vậy ta có lẽ có thể điều một chút lưu rớt 7 ngày trước tử vong nhân viên hồ sơ, nếu là ta nghĩ không sai lời nói, theo đầu này chắc được hẳn là có thể được đến rất nhiều tin tức trọng yếu quy một chương 194, thị trấn đệ gì chương 194, thị trấn đệ gì ngày mùng ngày một tháng 6, 9 giờ sáng 10 điểm thị trấn đệ gì trời u ám thỉnh thoảng có cồn phong gào thét thời tiết 10 phần hỏng bét Đô duy đem xe ngừng tốt phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thị trấn người đi đường thưa thớt ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cái cũng đều vội vã hướng nhà đuổi không ai đối với hắn người xa lạ này chú ý nhiều hơn toàn bộ tiểu trấn kiến trúc lấy độc tòa nhà ba tầng lầu làm chủ một chút nên có giải trí công trình cũng đều có mặc dù đơn sơ nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng đều đủ Đỗ Duy nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. "Hoãn nở tiên sinh, ta đã đến thị trấn đệ gì, liên quan tới ngài hài tử bệnh tình tham đắp lễ, ngài hiện tại có thời gian không?" "Đương nhiên là có thời gian, ngài là tại tiểu trấn cửa vào sao ta hiện tại liền đi đón ngài." "Đúng thế." Lúc này, Hoãn nở ngay tại nhà mình trong viện thu thập hàng hóa. Treo xong Đỗ Duy điện thoại, không khỏi thở dài. Hắn năm nay vừa vặn 40 tuổi, có hai đứa con trai. Con trai nhỏ bịu mấy tháng trước, mất tích bí ẩn, đến bây giờ đều không có tin tức, con trai lớn bịu lý càng là trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề. Người một nhà đều đắm chìm trong trong bi thống. Lão bà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày hướng cục cánh sát đuổi, hy vọng có thể đạt được con trai nhỏ tin tức. Nếu không phải là gần nhất con trai lớn trạng thái tinh thần ổn định, Đoàn Nhở cũng không biết làm như thế nào đem sinh hoạt tiếp tục. Hắn đã là trung nhân nhân, nguyện sinh hoạt như ý, nguyện gia đình an khang. Đoàn Nhở cầu nguyện một câu, sắc mặt lộ ra càng phát ra đau khổ. Hắn đem những hàng hóa kia dùng chống nước vải bạt lật tiếp che lại, liền chuẩn bị đi đón người. Lúc này, hắn con trai lớn điệu Lị từ trong nhà đi ra. "Ba ba, trời muốn mưa." Thanh âm có chút suy yếu, nhẹ nhàng Tựa như là bệnh nặng mới khỏi giống như. Đoàn Nở quay đầu lại, liền nhìn thấy chính mình con trai lớn Diễu Ly, mặc màu xám áo thun đứng tại cửa ra vào. Đúng vậy a, lại muốn trời mưa, bất quá ba ba hiện tại phải đi tiếp đối duy thầy thuốc. Diễu Ly cúi đầu xuống, ta nhớ được bác sĩ kia, lúc trước hắn không có hỏi ta bọn họ muốn nhìn bệnh tiền, hắn là người tốt, nhưng ta không thích hắn. Đoàn Nở trầm mặc, tại con trai nhỏ mất tích về sau, người một nhà dày vò rất nhiều tiền tại liệu rốt phát thông báo tìm người. Con trai lớn tinh thần xảy ra vấn đề, cũng đi qua rất nhiều bệnh viện. Bởi vậy, trong nhà tích xúc cơ hồ đều tồn tại phía trên cho nên lúc đó bạn nợ chỉ có thể mang biểu lý đi đỗ duy tư nhân phòng khám tư vấn tâm lý. Mặc dù lúc ấy cái kia đỗ duy bác sĩ cung cấp tương quan tâm lý tư vấn phục vụ, nhưng biết được chuyện đã xảy ra về sau, lại đề nghị chính mình báo cảnh sát, thu lệ phí sự tình cũng không có nói. Tựa như chính mình con trai lớn nói như vậy, bạn nợ cũng cảm thấy đỗ duy bác sĩ là người tốt, phát ra từ nội tâm cảm kích hắn. Bạn nợ nhìn xem chính mình con trai lớn, ngữ trọng tâm trường nói ra, ta biết biêu mất tích để ngươi rất thống khổ, nhưng ngươi không nên đem chuyện này quy kết tại đỗ duy bác sĩ trên thần. Hắn chỉ là đến cấp ngươi làm bệnh tình thăm nấp lễ. Đủ rồi, ta hiện tại liền đi đón hắn. Ngươi ở nhà đợi chỗ ấy cũng đừng đi biết không? Nghe nói như thế, đi hồi đáp, ta sẽ không ra cửa, ta sợ hãi trời mưa xuống. Đoàn Nở sầm mặt lại, con mắt có chút cảm thấy chát, con trai nhỏ mất tích, cũng là trời đang đổ mưa thời điểm. Ai? Hắn thở dài, cầm lấy hai thanh dù che mưa, quay đầu rời khỏi nhà. Mười phút sau, Đoàn Nở đi vào tiểu trấn lối vào thời điểm, liền nhìn thấy một cái chống đỡ màu đen dù che mưa, đeo túi sách nam nhân. Hắn do dự một chút, đi lên trước hỏi, là đối duy bác sĩ sao? Là ta, Đoàn Nở tiên sinh ngài tốt. Đối phương đem dù hơi về sau nghiêng về một chút, lộ ra một trương bình tinh mặt lúc này, đỗ duy đã ở vào linh thị trạng thái, hắn nhìn trước mắt cực kỳ hoan nở, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, cũng không có phát hiện gì thường, nhưng tuổi hồ tâm tình của hắn có chút xa xót, con mắt hơi đỏ lên, rất rõ ràng vừa mới trải qua một chút để hắn cảm thấy bi thương sự tình. đỗ duy hơi suy tư một chút, liền nói ra, ta lần này đến, chủ yếu là muốn làm một chút bệnh tình thăm gặp lễ, con trai của ngài gần nhất trạng thái thế nào? hoan nở thành cần nói, cảm ơn sự quan tâm của ngài, dịu lị gần nhất cảm xúc đã ổn định rất nhiều, bất quá hắn vẫn là rất sợ hai trời mưa xuống. nói đến đây, hoan nở chần chừ một chút, lại nói, ừm, ngài biết đến. Đệ đệ của hắn chính là tại ngày mưa mất tích, cho nên hắn. Hoãn Nở nhịn không được thở dài, mà Đỗ Duy thì gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đại khái tình huống ta cơ bản đều biết, xin mang ta đi nhà ngươi đi. Hoãn Nở nói cảm tạ, "Được rồi Đỗ Duy bác sĩ, mời đi theo ta." Vừa nói, hắn bên cạnh đem mang nhiều cây rủ kia kẹp ở dưới nách, nhiệt tình cùng Đỗ Duy dẫn đường. Rất nhanh, liền đến Hoãn Nở cửa nhà. Toàn bộ phòng ốc chỉ có một tầng, thoạt nhìn đã mười phần cũ kỹ, chiếm diện tích hẹn 200 cùng không tới, bên ngoài dùng sắt hàng rào vây quanh, tạo thành một cái không lớn không nhỏ sân nhỏ. Vừa mới đi vào, Đỗ Duy liền thấy được đứng tại cửa ra vào tiểu hài Biểu Ly. Lúc này, hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, "Ngươi tốt biểu Ly." Biểu Ly cắn môi, nhìn xem Đỗ Duy không nói một lời. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Một bên oán nở gặp đây, vội vàng thúc giục nói ra, "Biểu Ly, ngươi thật không có có lễ phép." Biểu Ly lúc này mới cúi đầu nói, "Đỗ Duy bác sĩ ngươi tốt." Thanh âm hắn không tình nguyện. Bất quá Đỗ Duy cũng không thèm để ý, bởi vì tại linh thị trạng thải dưới, hắn nhìn thấy tại cái này gọi Biểu Ly tiểu nam hài trên thân, xuất hiện một chút như ẩn như hiện, màu đen cùng loại xương ngủ động dạng đồ vật, nhưng cũng không nồng đậm. Nếu như không chú ý, rất dễ dàng liền sẽ bỏ qua. Đương nhiên, đây là tại linh thị trạng thái dưới nhìn thấy. Mắt thường thấy, biểu ly biểu hiện coi như bình thường, làn da hơi có vẻ trắng xám, giống như là thật lâu một ra khỏi cửa đồng dạng ánh mắt của hắn cũng hơi có vẻ lệ bại, có vẻ hơi u trầm. Cái tuổi này nên có tinh thần phấn chấn, tại biểu ly trên thân hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm. Hoản Nhở gặp Đỗ Duy nhìn mình chằm chằm nhi tử không rời mắt, lập tức khẩn trương lên, biểu ly tình huống thật không tốt sao? Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói, hoàn toàn chính xác không phải rất tốt, bất quá mời không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ giải quyết. Nghe nói như thế, Hoản Nhở mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là một tên phụ thân, tự nhiên rất khẩn trương con trai mình. Hai người vừa nói, vừa đi vào trong nhà. Đỗ Duy quét mắt một chút phòng khách, linh thị trạng thái dưới cũng không có phát hiện cái khác chỗ dị thường, những sương ngủ màu đen kia, tựa hồ chỉ quay chúng quanh tại biểu lì trên thân. Mà Hoãn Nở thì có vẻ hơi cuốn bách hắn vội vàng trên ghế salon đặt vào mấy chương báo chí cũ thu lại, cuốn nhét vào tiến vào trong túi. Đỗ Duy bác sĩ, mời ngồi đi, ta đi nấu điểm cà phê. Được rồi cảm ơn. Đỗ Duy đưa mắt nhìn Hoãn Nở rời đi, liền đem ánh mắt chuyển di tại đứng tại đối diện, túi đầu biểu ly. Đột nhiên Biểu Lý không lạnh không nhạt nói một câu, "Ngươi là thầy thuốc tốt, nhưng ta không thích ngươi, ngươi liền cùng những đại nhân kia đồng dạng ngoan cố khô khan." Nghe nói như thế, Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này đối với mình mang theo một loại kháng cự tâm lý, thoạt nhìn rất không nguyện ý phối hợp chính mình, nhưng liên quan tới Penny và Sệ sự tình, lại là cùng hắn có quan hệ. Nếu như Biểu Lý một mực bảo trì cảnh giác, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Chứ ta, phải biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức Mà một cái cảnh giác hại tử mở ra nội tâm phương pháp tốt nhất, thì là theo người đứng bên cạnh hắn cùng sự tình nói đến đương nhiên, Đỗ duy biết chủ đề không thích hợp cầm diệu bệnh tình làm điểm bảo. Thế là hắn liền háng giọng một cái, ôn hòa mà hỏi Diệu ly, lần trước các ngươi đến phòng khám bệnh thời điểm là cha mẹ ngươi cùng đi chung, nhưng bây giờ giống như mụ mụ ngươi không ở nhà có đúng không? Nghe vậy, Diệu ly có chút khó chịu lầm bầm một câu, nhưng cụ thể nói là cái gì, Đỗ duy cũng không có nghe tiếng. Hắn đành phải tiếp tục nói ra, kỳ thật trên thế giới này rất nhiều người đều gặp được một chút chẳng phải thuận tâm sự tình, mất đi thân nhân, nhiễm lên bệnh nặng, vân vân vân vân. Diệu ly phản nghịch nói ra. Vậy tại sao muốn để bất hạnh giáng lâm tại nhà ta thượng đế cho tới bây giờ đều không phải là công bằng, ngươi là bác sĩ tâm lý, ngươi rất có tiền, mà nhà chúng ta hiện tại rất nghèo, mẹ ta phải làm cho tốt mấy phần kiếm trước, cha ta cũng muốn rất cần củ chăm chỉ công việc, dạng này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy nhà chúng ta sinh hoạt, bác sĩ thúc thúc, ngươi cũng không thể cảm động lây đúng không? Đỗ Duy Thản nhiên nói, ngươi sai, trên thực tế ta đích xác có thể hiểu được ngươi thống khổ, bởi vì ngươi bây giờ trải qua, ta đã từng đều trải qua. Diệu Lý giật mình. Quy 1 chương 195, nó. Chương 195, nó. Trong phòng Biểu Ly nhìn xem trước mặt Đỗ Duy, trong lòng tâm tình mâu thuẫn, lặng yên hạ thấp rất nhiều. Đỗ Duy thì tiếp tục nói ra, ta tại so ngươi còn nhỏ thời điểm, phụ mẫu liền đã qua đời, ta là con một, ngươi bây giờ gặp phải vấn đề ta đều đứng trước qua, mà lại so ngươi còn bết bát hơn, nhưng ta biết, hết thề đều sẽ biết tốt, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy cuộc sống của ta rất hậu đại, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy ta không cách nào cảm động lây. Biểu Ly hỏi lại hắn, nhưng ngươi cảm thấy ta là bệnh nhân, nhưng trên thực tế ta cũng không phải là, ta thật thấy được cái kia giống thằng hề đồng dạng đủ đồ vật, đem đệ đệ ta ăn hết. Đỗ Duy Thản nhiên nói, lần trước lúc gặp mặt, quan hệ giữa chúng ta là bác sĩ cùng bệnh nhân, cho nên ta không tin lời của ngươi nói, nhưng bây giờ không đồng dạng, ta đã gia nhập giáo hội, thành phụ trách liêu dót ác linh sự kiện người trừ tà. Tại xác định dịu lì trên người tình huống dị thường về sau, cáo chi đối phương người trừ tà thân phận cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. lập tức dịu lì cắn răng, ngươi không có gạt ta chứ? Ta tại sao muốn gạt ngươi chứ? Đỗ Duy trực tiếp lấy ra chính mình người trừ tà giấy chứng nhận tư cách, mở ra cho hắn nhìn. dịu lì chỉ là cái tuổi dậy thì tiểu hải tử, hắn cũng không biết làm sao phân rõ người trừ tà giấy chứng nhận tư cách là thật hay giả nhưng cái tuổi này hài Tử đối với sự tình cũng không có như vậy khảo cứu. Bởi vậy hắn lập tức liền tin tưởng. Biểu Ly nhìn xem Đỗ Duy, có chút kích động nói ra, đám người lớn kia cũng không tin lời ta nói, bọn hắn đều cảm thấy ta là trấn trên truyền thuyết hù dọa, cảm thấy ta là tại rũ sạch trách nhiệm. Trách nhiệm. Đỗ Duy nhíu nhíu mày, xem ra lần trước Biểu Ly cũng không có đem chuyện ngọn nguồn nói hết ra. Mà đúng lúc này, Hoàn Nở mang theo một bình cà phê đi tới, hắn giọng điệu có chút bi thống nói ra, đủ rồi Biểu Ly, đệ đệ ngươi sự tình không liên quan gì đến ngươi, đừng nhắc lại. Vừa nói, hắn vừa đi đến trước khay trà. Đem cái kia ấm cà phê đặt ở nấu nước đấy hũ chõ ngồi, ấn xuống làm nóng khóa. Sau đó mới đối Đỗ Duy nói xin lỗi, biểu Lý hắn một mực rất tự trách cái chết của em trai hắn, ta cũng rất thương khổ, nhưng chuyện này ta đã không quá muốn sách, bệnh tình thâm đáp lễ cũng không cần thiết nói mấy cái này đi. Nhưng vừa nói xong, Hoản Nợ liền chú ý tới Đỗ Duy trên tay cầm lấy người trừ tà giấy chứng nhận tư cách, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trời ạ. Ngươi là giáo hội người trừ tà. Đỗ Duy nghiêm túc nói ra, Hoản Nợ thiên sinh, như ngươi thấy, ta đích xác là người trừ tà, mà ta tới đây mục đích cũng không phải là đơn thuần làm bệnh tình tham đắc lễ, mà là vì giải quyết dị lị trong miệng cái kia thằng hề. Oản nở nuốt ngụm nước bọt, "Ta, ta không biết nên nói thế nào, cái này có chút vượt qua ta năng lực phân tích, ngươi rõ ràng là một tên bác sĩ tâm lý sao?" Đỗ Duy giải thích nói, "Ta tháng trước gia nhập giáo hội, bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là dị lị gặp phải phiền phức." Oản nở không hiểu hỏi, "Có ý tứ gì dị lị gặp phải phiền phức?" Đỗ Duy hồi đáp, "Đúng vậy, dị lị cũng bị vật gì đó để mắt tới, có khả năng chính là hắn nói tới cùng loại thằng hề quái vật, hoặc là nói bèn nhị phải sợ." Oản nợ sắc mặt biến hóa, "Đó không phải là cái kinh khủng truyền thuyết sao?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thật sự chỉ là một cái kinh khủng truyền thuyết, mỗi 27 năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện thời điểm đều sẽ để mắt tới tuổi nhỏ hài đồng. Vạn nợ lắc đầu nói, chúng ta trên chấn hoàn toàn chính xác có thuyết pháp này, mà lại có một ít người đều tự xưng khi còn bé gặp được bẹn nhị và xệ, nhưng càng nhiều người nhưng không có loại kinh nghiệm này, ta vẫn cảm thấy đây chẳng qua là dùng để dọa tiểu hải tử. Một bên Biểu Lị nghe nói như thế, bất mãn nói, "Ba ba, thế nhưng là ta thật thấy được." Vạn nợ 10 phần nhấc đầu nói, "Được rồi tốt, người đã từng gặp qua." Rất hiển nhiên, hắn không phải đặc biệt tin tưởng Đỗ Duy lý do thoái thác. Chẳng qua là theo Hải tử đến mà thôi. Mà Đỗ Duy cũng không thấy được mất nhìn, dù sao trên thế giới này tin tưởng ác linh tồn tại người cũng không nhiều. Trải qua thời gian dài thành lập thế giới quan, cũng không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trừ phi người này tận mắt thấy, nhưng căn cứ Vện Nhỉ và Sệ biểu hiện đến xem, người bình thường ngoại trừ Tiểu Hải tử, căn bản là không nhìn thấy nó. Cho dù là nhìn thấy, cũng muốn thỏa mãn thời gian điều kiện. Nó mỗi 27 năm mới xuất hiện một lần. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền sung loạn nợ hỏi, 27 năm trước, ngươi cũng chưa từng có cùng loại nhìn thấy Vện Nhỉ và Sệ kinh lịch đúng không? Hoản Nhở thở dài nói ra, Đúng vậy, mà lại lúc kia, ta ngay tại thành phố Hữu Rốt khu đọc sách, rất ít quay về trong trấn. Đỗ Duy gật đầu biểu thị ra đã hiểu, sau đó hắn trầm ngâm một chút, lại nói, "Ta được hỏi Đỉu Ly một vài vấn đề, ngươi có thể lý giải thành liên quan tới bệnh tình sự tình, cho nên ngươi tốt nhất tại kết thúc trước đó, đều không cần đánh ghê chúng ta có thể chứ?" "Được rồi Đỗ Duy bác sĩ." Hoàng nở hơi nhẹ nhàng thở ra, với hắn mà nói, mặc kệ Đỗ Duy là bác sĩ tâm lý vẫn là người trừ tà, đều sẽ cho vốn có tín nhiệm. Hắn mặc dù không quá tán đồng Penni phải sẽ, nhưng lại biết tán đồng Đỗ Duy. Dù sao hai cũng sẽ không đi phủ định một cái đối với mình mang theo thiện ý người gặp đây, Đỗ duy liền hướng đã mở ra nội tâm Diệu Ly hỏi, nói một chút ngươi nhìn thấy cái kia thằng hề đi, tốt nhất từ đầu tới đuôi đều giả một lần. Diệu Ly ư một tiếng, lấy dũng khí nói ra, cái kia thiên hạ lấy mưa to, ta cùng đệ đệ ta trong nhà chơi đùa, nhưng là niên kỷ của hắn lại nhỏ, lại rất tinh nghịch, nhất định để ta cho hắn mua cái khí cầu, bởi vì hắn tiểu học đồng học cũng có một cái đại khí cầu. Ba ba cùng mụ mụ cũng đều không ở nhà, cho nên ta cũng chỉ có thể một người đi phụ cận siêu thị nhìn xem, nhưng ta cũng không có mua được, ta chỉ có thể về nhà cùng đệ đệ ta giải thích, chờ trời trong về sau, đi trên trấn công viên trò chơi cho hắn mua. Nhưng là đệ đệ ta lại nói một câu để cho ta rất kỳ quái. Diệu cắn răng, hô hấp có chút rồn rập lên, lồng ngực chập trùng bất định. Đỗ Duy vội vàng nhắc nhở, hít sâu, giữ vững bình tĩnh, ngươi có thể từ từ nói. Diệu trọng trọng gật đầu, làm mấy cái hít sâu về sau mới khôi phục bình tĩnh. Sắc Mặt hắn 10 phần trắng xám, mang theo run rẩy giọng điệu nói ra, ta nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy đệ đệ ta nói, Diệu lì ta muốn bên ngoài cái kia thúc thúc trong tay khí cầu. Đỗ Duy hít mắt, bên ngoài. Diệu chợt vứt nuốt ngụm nước bọt, ta cũng là hỏi như vậy hắn, hắn nói cho ta, bên ngoài cửa đứng đấy một tên hề thúc thúc, cầm trong tay một cái màu đỏ đại khí cầu. Ta quay đầu lại xem xét, lại không thấy gì cả. Ta tưởng rằng đệ đệ ta làm ta sợ, liền không có coi là thật, cùng hắn nói vài câu về sau, ta liền đi xem TV. Thế nhưng là lúc buổi tối, đệ đệ ta còn nói hắn thấy được cái kia thằng hề, ngay tại dưới giường, hắn nói hắn rất sợ hãi. Chúng ta ngay tại một cái phòng ngủ, lúc ấy ta bị hù dọa, an ủi hắn nói không muốn đoán mò, ta vì không cho hắn sợ hãi, lại còn xuống giường nhìn một chút, dưới giường không có cái gì. Ngày thứ hai, mưa rơi nhỏ một chút, cho nên ta liền mang đệ đệ đi trên trấn công viên trò chơi mua khí cầu. Bán khí cầu cũng là một tên hề thục thục. Hắn vẽ lấy rất buồn cười trang, đệ đệ ta nói rất khôi hài, nhưng ta chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Ta tìm cái kia thằng hề mua cái màu đỏ đại khí cầu, thế nhưng là ta vừa nghiêng đầu, đệ đệ ta liền biến mất không thấy. Cái kia thằng hề cũng không thấy. Lại sau đó, ta vẫn tại tìm ta đệ đệ, rất trùng hợp chính là, vừa vặn rơi ra mưa to, công viên trò chơi người đều đi, những công việc kia nhân viên cũng đều đang giúp ta tìm ta đệ đệ. Cuối cùng, ta thấy được một cái màu đỏ khí cầu treo ở trên cây. Ta lúc ấy rất ư vấn, cho là ta đệ đệ ngay tại dưới cây, thế là ta liền tranh thủ thời gian chạy tới. Nhưng chờ ta chạy tới về sau. Ta lại nhìn thấy cái kia thẳng hề đồng dạng quỷ đồ vật. Nó đem đệ đệ ta nói đến đây, Biểu Ly nhịn không được nghẹn nào khóc giống. Quy 1 chương 196, ghép hình. Chương 196, ghép hình. Trong phòng, 16 tuổi tiểu nam Hải Biểu Ly khóc giống không thôi. Trước đó, hắn đã cáo tri Đỗ Duy, đệ đệ của hắn bị cái kia thẳng hề bộ dáng quái vật an sống. Ở một bên, Và nở giọng điệu đằng chất nói ra, chúng ta lựa chọn qua báo cảnh sát, cũng đi qua Biểu Ly nói gốc cây dưới xem xét, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ vết máu nào. Đỗ Duy hơi nhẹ gật đầu nói ra, ác linh một loại đồ vật, trừ phi bị để mắt tới, vàng không mà nói người bình thường là không thấy được, mà lại những vật kia đều rất quỷ dị, không có cách nào dùng đã biết lo diệp đi nhận biết bọn chúng. Hoàn nở thở dài, ngập miệng không nói. Mà Đỗ duy thì nghĩ nghĩ, đi tới Biệu lì trước mặt, Linh thị trạng thái dưới, lặng lặng nhìn Biệu lì trên người sương mù màu đen. Mặc dù không có cảm giác được các ý, nhưng cũng không đại biểu biết bình an vô sự. Huống hồ, Đỗ duy hiện tại muốn làm chính là tìm tới cái kia thẳng hề, đem nó mang về phòng khám bệnh. Ta được để nó trước để mắt tới ta. Hắn ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền đối với Hoàn nở cùng Biệu nói ra, ngẩng nhắm mắt lại, ta cần làm thí nghiệm. Hai cha con này không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại. Một giây sau, một loại dùng mình lạnh lẽo liền xuất hiện ở trong lòng hai người, trong nháy mắt lông tơ nổ trở đi phảng phất bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng. Mà chờ bọn hắn lại mở mắt ra về sau, hết thảy thì lại khôi phục bình thường. Trong mắt bọn hắn, Đỗ Duy bác sĩ tay phải đút túi, sắc mặt lãnh đạm, cùng trước đó không có gì khác nhau. Đoàn nờ nghi ngờ nói, ngài làm cái gì? Đỗ Duy thản nhiên nói, giúp ngươi hài tử giải quyết một chút phiền toái, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Diu cắn răng nói, Đỗ Duy thúc thúc, ta vừa mới bỗng nhiên cảm giác trong lòng dễ dàng rất nhiều. Đỗ Duy nhíu mày nói, bởi vì ngươi cũng thành cái kia quỷ đồ vật mục tiêu, làm ta mang đi trên người ngươi phiền phức về sau, nó liền sẽ không lại để mắt tới ngươi, cho nên xin nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sợ hãi." Nói, hắn lại hỏi một câu, "Đúng rồi, ngươi biết thị trấn đệ gì còn có những hài tử khác, thấy qua cái kia thẳng hề sao?" Diu lắc đầu, hắn gần nhất một mực đợi trong nhà, không chút ra khỏi cửa, bởi vậy cũng không biết ra giới tình huống. Mà lúc này, cha của hắn đoán nớ lại cau mày mở miệng nói, "Ta ngược lại thật ra nghe nói có mấy cái hại tử gặp bạn mì và sẽ, ngươi muốn tìm bọn hắn sao?" Đỗ Duy nhẹ gật đầu nói, "Đúng vậy, bất quá ta một người đến liền có thể Ngươi nói cho của ta phương là được." Hoãn Nở hồi đáp, bọn hắn đều tại trên trấn trường học, nhưng lúc này trường học là sẽ không để cho ngươi đi vào, bởi vì những hài tử kia đều đang chuẩn bị thi cấp 3. Mời nói cho ta tin tức của bọn hắn." Thích Na, Vèo ẩn, Cung Tồn, bọn hắn cùng Diệu Ly đều là học chủ lớp. Đỗ Duy Ác linh hóa tay phải cắm ở trong túi, cảm thụ được âm lãnh tà ác ý lạnh, nghĩ nghĩ nói ra, "Ta đã biết, nhưng bây giờ, ta được đi tìm bọn họ." Hoãn Nở lập tức nói ra, "Ngươi vừa mới đến muốn đi, ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút." Nói đến đây thời điểm, Hoãn Nở sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên hắn nhớ tới trong nhà hiện tại quốc bách nhiệt tình chiêu đãi mang ý nghĩa ngoài định mức tiêu phí mà biểu lì 6 tháng cuối năm liền muốn lên cao trung Đỗ duy hơi lắc đầu không cần chúc các ngươi sinh hoạt vui sướng nghe nói như thế Hoàn nở đành phải thở dài vậy ta đưa ngải được rồi buổi sáng mười một mưa vừa Đỗ duy rời đi Hoàn nở nhà thuận tay đem Tom cảnh sát gọi điện thoại điện thoại kết nối sau hắn khai môn kiến sơn nói ra ta bây giờ tại thị trấn đệ dị xử lý ác linh sự kiện nhưng ta cần một phần cảnh sát đặc cách chứng minh đầu bên kia điện thoại Tom kinh ngạc nói thị trấn đệ dị có ác linh sự kiện Đỗ Duy giải thích nói, đúng vậy, mà lại ta tạm thời không có cách nào xác định nó có phải hay không ác linh, nhưng nó rất tà ác, chuyên môn đối với tuổi nhỏ hải tử ra tay, tính nguy hại cực lớn. Tom bất đắc dĩ nói, thì chấn đệ gì thuộc về liệu do phạm vi quản hạt, ta đích xác có thể đem bên kia cảnh sát nhân dân cục gọi điện thoại, chuẩn bị cho ngươi một phần đặc cách chứng minh. Nhưng nếu như sẽ chết người đấy lời nói, đến lúc đó ta sẽ rất không tiện bằng giao. Đỗ Duy giọng điệu bình tĩnh, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có người chết tại ác linh trong tay. Tom nghi ngờ nói, cái này cũng không giống như ngươi sẽ nói lời nói, trước đó ngươi mỗi lần xử lý ác linh sự kiện, đều có người chết. Đỗ Duy lạnh lùng nói, bởi vì lần này, cái kia ác linh mục tiêu chỉ có thể là ta. Có ý tứ gì ngươi cũng đừng xính anh hùng, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, bạn gái của ngươi khẳng định sẽ đến cục cảnh sát tìm chúng ta phiên phức, phút. Nàng qua có tiền, chúng ta căn bản không treo chọc nổi nàng. Đỗ Duy vẫn như cũ lạnh lùng, ta biết ta đang làm cái gì, sao đây càng chuyện nguy hiểm ta đều gặp được, mời không cần lo lắng cho ta an toàn. Đầu bên kia điện thoại, Tom Trầm mặc một hồi mới nói ra, tốt ta, ngươi trực tiếp đi thị trấn đệ dị cảnh sát nhân dân cục đi, ta hiện tại liền để bọn hắn khởi đầu đặc cách chứng minh. Đỗ Duyừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Hắn mới đem ác linh hóa tay phải, từ trong túi đưa ra ngoài. Tay phải màu da trắng xám. Linh thị trạng thái dưới, có thể thấy rất rõ ràng, toàn bộ tay phải bị xương mù màu đen bao vây. Nói như vậy, tựa hồ có chút không chính xác. Phải nói là những xương mù màu đen kia, bị tay phải của hắn nắm chắc, căn bản thoát đi không ra. Xương mù một mực tại ý đồ theo đố duy trong tay tràn lan ra ngoài, bay biện ra một loại mờ mịt hình thái, tựa như có một loại nào đó âm lãnh tà ác ý chí tồn tại đồng dạng. Nó đang dấy rủa, nhưng căn bản vô dụng. Tại toàn nở trong nhà. Đỗ Duy tại bọn hắn nhắm mắt lại một nếp mắt, liền trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong, đem một phát bắt được. Cái này đoàn xương mù mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ quái, giống như là một khối ghép hình, cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa nhìn giống như cùng Diệu Lì có liên quan, nhưng kỳ thật lại là hoàn toàn xa lạ đồ vật. Nếu như đem Diệu Lì so sánh một cái vật dẫn, hay kia là ký sinh tại Diệu Lì trên thân, lấy kinh khủng làm thức ăn đáng sợ đồ vật. Căn bản không giống như là ác linh hoặc là tà linh, ngược lại có điểm giống là ăn nạ bỡ lẹ, bởi vì cả hai đều hiện ra ký sinh tình huống. Đỗ Du giọng điệu lạnh lùng, không mang theo nửa điểm cảm xúc, không giống như là người càng giống là ác linh, nhưng thứ này lại tựa hồ bị dù đen ảnh hưởng. Tay phải hắn đem đoàn kia xương mù màu đen buông ra, nhìn xem ý đồ sông ra dù đen phạm vi, làm thế nào đều không có cách nào trui ra đi, đại não tỉnh táo làm ra phán đoán. Đây chính là vẹn nỉ vệ thế, nhưng rất hiển nhiên chỉ là trong đó một bộ phận, có thể lý giải thành một khối ghép hình, mỗi 27 năm, vẹn nỉ vệ sẽ xuất hiện một lần, để mắt tới những năm kia ấu mà lại dễ dàng nhất đạn sinh ra kinh khủng hải tử. Nhưng ta hiện tại cũng không biết, Diệu Ly nhìn thấy cái kia thằng hề, cùng trên người hắn khối này ghép hình ở giữa liên hệ. Cho nên hiện tại ta có hai cái tưởng tượng một là nuôi cái bị để mắt tới hài tử, trên thân đều sẽ có một khối ghép hình, hấp thu kinh khủng mà lớn mạnh, dung hợp lại cùng nhau về sau, chính là hoàn chỉnh bẹn mì và sẹ. Hai là cái kia cái gọi là thằng hệ bản thân liền là bẹn mì và sẹ, địa lý trên người ghép hình chỉ là bởi vì nhìn thấy nó về sau, sinh ra kinh khủng mới xuất hiện. Nếu như là cái sau, như vậy ta khả năng lấy nó không có cách, bởi vì ta không vừa lòng tuổi tác lên điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không sinh ra kinh khủng tâm lý, không tồn tại bị để mắt tới khả năng. Nhưng nếu như là cái trước, như vậy ta cần làm, chính là đem ghép hình siêu tập, sáng tạo một cái bị nó để mắt tới điều kiện. Đỗ Duy nói xong, tay phải đút túi, miễn cưỡng khen đeo túi sách, hướng về thị trấn Đệ Di cảnh sát nhân dân cục đi đến. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm tới bèn Benny phải cướp, đem đồng hồ cổ chuyển rời đến trên người nó, nếu như có thể tiện thể giải quyết nó, Đỗ Duy cũng sẽ không lựa chọn buông tha. Quy một chương 197, này, này, chương 197, này, này. Thị trấn Đệ Di tương đối là hậu. Trường học ở vào thị trấn Đệ Di khu vực trung tâm, bên cạnh thì là cái kia biểu lì nói qua sân chơi. Đỗ Duy theo cảnh sát nhân dân cục cầm tới đắc cách chứng minh về sau, trực tiếp liền chạy tới cửa trường học. Lúc này, trường học cửa chính đóng thật chặt, xuyên thấu qua lăng can, có thể nhìn thấy bên trong ăn tĩnh cảnh tượng, ngẫu nhiên mới có một hai cái lao sư trải qua. Các học sinh còn tại lên lấy khóa. Đỗ Duy Sở dĩ không nguyện ý để đoạn nờ người địa phương này đi theo, là bởi vì hắn không muốn để cho sự tình trở nên phiền phức hơn. Mà lại, hắn hiện tại ác linh hóa trình độ so trước kia phải sâu nhập rất nhiều. Bình thường còn tốt, nhìn không ra cùng người bình thường khác nhau, nhiều lắm là cũng liền lãnh đạm một điểm. Chỉ khi nào tiến vào ác linh hóa về sau, tất cả cảm xúc cũng không còn tồn tại. Nói cách khác, Hiện tại Đỗ Duy ở vào tuyệt đối tỉnh táo mà lại lý trí trạng thái bên trong, mà loại trạng thái này là rất không bình thường, để hoàn mờ người quen này đi theo, rất có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái tình huống. Cùng để hắn đi theo cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp, còn không bằng tự mình động thủ muốn tới càng nhanh. Trong mưa, Đỗ Duy miễn cưỡng khen đi đến cửa trường học phòng bảo vệ trước, nhẹ nhàng gõ tiếng một cái cửa sổ. Xoát một tiếng, cửa sổ thủy tinh bị kéo ra, lộ ra một trương buồn ngủ mông lung tiêu chuẩn người da trắng khuôn mặt, gớp râu cầm thưa thớt, buồn ngủ mông lung. Người da trắng bảo an nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chống đỡ dù đen nam nhân, không nhịn được nói ra, đều nói bao nhiêu lần Trường học cấm chỉ tiến vào. Nếu như ngươi muốn tới tiếp Hải Tử, mời buổi chiều tan học thời điểm. Nhưng một giây sau, một trương cảnh sát nhân dân cục ghi mục đặc cách chứng minh liền xuất hiện ở người da trắng bảo an trong mắt. Đỗ duy đem dù đen hơi hướng về sau giơ lên, tay trái thì kẹp lấy giấy chất che lại trương đặc cách chứng minh, nhìn lướt qua người da trắng bảo an, xin mở cửa đi, ta sẽ không tạo thành phiền phức. Cái sau bị cái kia băng lênh ánh mắt lướt qua, bản năng sinh ra thấy lệnh cả người, giọng nói vô cùng làm miễn cưỡng nói ra, được. Thốt, ta liền mở cửa. Nói, hắn trực tiếp nhấn xuống chạy bằng điện mở cửa cái nút. Phong bảo vệ cửa hông ứng thanh mở ra. Đỗ Duy cất bước đi vào, chờ hắn rời đi về sau, cái kia người da trắng bảo an lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Bị Đỗ Duy ánh mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, cả người hắn đều cảm giác không xong, bản năng sinh ra một loại kinh khủng tâm lý. Trong trường học, Đỗ Duy chống đỡ dù đen, trực tiếp hướng về biểu Ly lớp đi đến. Mưa rơi càng lúc càng lớn, trên mặt đất xuất hiện mảng lớn nước đọng. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào mặt dù lên, thanh âm mười phần ồn ý. Dù đen là dùng đến chống cự ác linh, bản thân nó cũng là một kiện mười phần chân quý đồ cổ. Nếu để cho giáo hội người nhìn thấy Đỗ Duy đem dù đen làm dù che mưa dùng, đoán chừng biết tức giận gần chết bởi vì cái kia xa xỉ có chút quá mức. Chân ái chính mình đối phó ác linh vật phẩm là người trừ tà chuẩn tắc một trong. Nhưng lúc này, thanh này dù đen trừ bỏ bị Đỗ duy xem như dù che mưa để mà bên ngoài còn có hạn chế đoàn kia xương mù màu đen tác dụng. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai nhìn thấy tại dù đen phía dưới có một đoàn xương mù từ đầu đến cuối đang dây rụng biến hóa ra kỳ kỳ quái quái hình dạng, nhưng từ đầu đến cuối bị hạn chế tại dù đen phạm vi bên trong. Nó muốn rời khỏi, nhưng lại làm không được, chỉ có thể bị động bị Đỗ Du cưỡng ép mang theo. Tại thời khắc này, dù đen chính là một cái thu thập xương mù màu đen, cũng chính là ghép hình công cụ. Mấy phút sau, Đỗ Duy đi tới một gian cửa phòng học. Cửa đóng thật chặt, nghe thanh âm bên trong ngay tại lên nước cửa học khóa. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy có thể rất rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ phòng học đều tản ra dị dạng khí tức. Tựa hồ bịt kín một tầng lọc kính đồng dạng trở nên có chút mờ nhạt. Đông đông đông, Đỗ Đô Duy gõ cửa. Trong phòng học tìm lớp âm thanh im bặt mà dừng, ngay sau đó liền vang lên một trận tiếng bước chân. Hoa, cửa trực tiếp bị thô bạo kéo ra. Một người tuổi chừng 40 tuổi khoảng chừng, mặc tây trang người da trắng lão sư đứng tại cửa ra vào, không vui nói ra, "Tiên sinh, chúng ta đang trong lớp" Xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta được không?" Vừa nói, người da trắng lao sư bên cạnh nhìn chằm chằm Đỗ Duy Dọ xét không ngừng, ta giống như chưa thấy qua ngươi đi, ngươi là mới tới lao sư vẫn là nhân sĩ không liên quan. Ta là tới điều tra cùng một chỗ vụ án. Đỗ Duy xuất ra đặc cách chứng minh, đưa tới, đồng thời mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trong phòng học bà tên hải tử. Một nữ hai nam, tuổi tác đều tại 15-16 tuổi dáng vẻ, quần áo mang theo tuổi dậy thì đặc hữu phản nghịch cảm giác, nhưng lúc này ba người biểu lộ đều có chút tiểu thụ, ánh mắt hoang hốt, rất rõ ràng có chút không thích hợp. Mà tại trên người của bọn hắn đều có một đoàn xương mù màu đen vây quanh, trong đó nữ hải kia trên người cực kỳ nồng đậm, loan phang có thể nhìn thấy một trương thẳng thề mặt, hình dáng dữ tợn, đáng sợ dò người. Đỗ Duy căn bản không cần phân tích, liền biết bọn hắn chính là Thiên Na, Vèo ẩn, cùng Tồn. Người lao sư kia kiểm tra một chút đặc cách chứng minh, nghi ngờ hỏi: "Vụ án trường học của chúng ta nhưng không có vụ án phát sinh." Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Cho nên ta chỉ là đến điều tra." Tốt à, nhưng là hy vọng ngươi không muốn chậm trễ quá lâu, ngươi biết, bọn nhỏ hiện tại cũng đang chuyên tâm chuẩn bị thi cấp 3." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, chống đỡ dù đen cứ như vậy đi vào phòng học. Tại dù đen phía dưới, đoàn kia theo dịu lì trên thân bắt được xương mù đang điên cuồng run rẩy, tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như ba cái kia hải tử trên người xương mù màu đen cũng đều phát sinh quỷ dị biến hóa, tựa như là sắp sôi trào giống như càng lúc càng nồng nặng. Đỗ duy thì phảng phất giống như không nghe thấy, từng bước từng bước đi tới, theo hắn mỗi một bước rơi xuống, theo mặt dù lên nhỏ xuống nước mưa cũng biến thành đỏ tươi, tựa như là máu đồng dạng tí tách rơi trên mặt đất, bầu không khí cùng trắng cảnh đều kỳ dị tới cực điểm. Ba cái kia hải tử tựa hồ nhìn thấy màn này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ hết lên. Xương mù triệt để sôi trào. Những người khác lại không nhìn thấy phát sinh dị thường, chỉ là rất kỳ quái vì cái gì thích na ba người biết không hẹn mà cùng hét dầm lên, tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật đông dạng. Người da trắng lão sư chú ý tới một màn này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, "Này tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là rời đi, ngươi dọa ta học sinh." Không có trả lời. Đỗ Duy chạy tới cái thứ nhất hoảng sợ thét lên hải tử trước mặt, dù đen theo nó bên người lướt qua, tay phải thì đem một đoàn sương ngủ, gắng gượng kéo tiến vào dù đen bên trong. Đứa bé kia thì hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê đi. Đó lấy, là cái thứ hai. Người da trắng lão sư gặp đây, Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng phẩm đức nghề nghiệp lại làm cho hắn không thể ngồi xem mặc kệ. "Thiên sinh, mời ngươi dừng lại." Nhưng Đỗ Duy cũng đã đi tới đứa bé thứ hai trước mặt, tại trong tiếng thét chói tai, bắt lại đoàn kia xương mù màu đen, nhét vào dù đen bên trong. Sau đó, là cái thứ ba, cũng chính là cuối cùng tên nữ hải kia. Nhưng lúc này, nữ hải kia đã đình chỉ thét lên, giữ tận tà ác nở nụ cười, nụ cười kia để cho người ta xem xét liền sinh lòng tính cùng, nhịn không được run. Nhưng Đỗ Duy lại chặn ánh mắt mọi người, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hoặc là nói là trên người nàng quấn quanh lấy xương mù màu đen. Những cái kia xương mù đã tạo thành một tên hề hình dáng, toàn bộ mặt đều ngưng thực vô cùng, nụ cười đáng sợ đến cực hạn. Này, này quy một chương 198, đừng sợ. Chương 198, đừng sợ. Ở phòng học, Đỗ Duy mặt không biểu tình nhìn xem tên nữ hài kia trên người xương mù màu đen hình thành thằng hề. Nó là Penny và C, nhưng vẫn chỉ là một chương ghép hình, cũng không hoàn chỉnh. Tiếng cười của nó bén nhọn, lại làm người ta sợ hãi. Phản phất là âm lãnh rắn độc tại làn da mặt ngoài núp nít bò, đồng thời lại còn quấn quanh ở trên thân, dẫn phát ra cái chủng loại kia trên sinh lý khó chịu. Nhưng mà đối với tiến vàng ác linh hóa Đỗ Duy mà nói, đó căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người lao sư kia đã đi tới, lớn tiếng chất vấn, "Ngươi đối ta học sinh làm cái gì? Tiên sinh, ngươi trở bị đưa lên tòa án đi." Đỗ Duy lại cũng không quay đầu lại, đưa tay trực tiếp cầm cái kia thẳng hài cổ, trực tiếp đem kéo vào dù đen bên trong. Tên nữ Hải kia hai mắt trắng dã, trực tiếp đã bất tỉnh. Đỗ Duy làm xong những cái này, mới quay đầu nhìn về phía người lao sư kia. Hắn băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt để cái sau nhịn không được lui về phía sau mấy bước. "Phụt, cuối cùng là ai?" Đỗ Duy mặt không thay đổi nói ra. Ta là Lưu Dật bác sĩ tâm lý đô duy, đồng thời cũng là Lưu Dật cảnh sát nhân viên điều tra, điểm này ta đặc cách chứng minh người đã gặp được. Về phần những hải tử này, bọn hắn cũng không có chuyện, tình huống cụ thể mời người Tom cảnh sát liên hệ, hắn là cái này lên vụ án người phụ trách. Nói xong, Đỗ Duy xuất ra túi tiền, đem Tom cho lúc trước danh thiếp của mình ném tới, xoay người rời đi. Người lao sư kia cũng khó tin, hắn căn bản là không làm rõ ràng được tình huống, cũng không biết Đỗ Duy đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Tại người bình thường trong mắt, vừa mới Đỗ Duy chẳng qua là chống đỡ dù đen đi vào phòng học dạo qua một vòng, liền có ba đứa hài tử không giải thích được té lên hôn mê trừ cái đó ra, cái gì tình huống dị thường đều không nhìn thấy. Ta sẽ cho cảnh sát gọi điện thoại, nếu như những hải tử này xảy ra chuyện lời nói, các ngươi ai cũng chạy không được. Đỗ Duy không có trả lời, ngược lại tăng nhanh bộ pháp, bởi vì linh thị trạng thái dưới nhìn thấy, dù đen bên trong những cái kia xương ngủ triệt để sôi trào, tất cả đều quấn quanh ở hắn trên thân. Băng lãnh thâm trầm, tựa như giống như thủy triều ác ý ngay tại hướng trong đầu hắn dũng manh lao tới. Nhưng tựa như Đỗ Duy trước đó nói như vậy, chuyện này với hắn căn bản vô dụng, huống chi hắn hiện tại ở vạc ác linh hóa trạng thái bên trong, chỉ cần không rời khỏi đi, liên áp chế tâm tình của mình đều không cần. Kinh cũng không có quan hệ gì với hắn, nhưng Đỗ Duy biết, ghép hình hiện tại đã biến hoàn chỉnh. Cái kia mang ý nghĩa cái gọi là vẹn sẽ sắp xuất hiện. Dù đen làm bình chứa, rất rõ ràng đã không có cách nào lại hạn chế cái đồ chơi này, Đỗ Duy có thể rất rõ ràng cảm giác được, nó ngay tại hình thành. Phải mau chóng rời đi. Đỗ Duy như vậy nói với mình, rời đi trường học về sau, trực tiếp hướng về lúc đến địa phương tiến đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Mặt đất hội tụ thành mảng lớn nước đọng, ngay tại hướng về ven đường miệng cống thoát nước hội tụ mà đi, dòng nước đã đem dày rất nệm, bộ pháp cũng biến thành chậm chạp. Lở mờ bầu trời âm trầm lên. Một đạo kia chớp màu trắng sẽ qua, trung bên kia sáng lập tức sáng lên một cái độ. Ngay sau đó, mới là vang một tiếng sấm vang. Đỗ Duy ánh mắt có chút tấm lánh, ác linh hóa tay phải gắt gao bắt lấy rù đen, những cái kia xương mù màu đen ngay tại điên cuồng hướng ra phía ngoài rũ mạnh lao tới, toàn bộ rù đen mặt dù cũng bắt đầu vặn vẹo bên ngoài lần. Hiện tại, Đỗ Duy đã không có cách nào đem rù thu nạp, nhưng cùng hắn nghĩ không giống, Penny và C cũng chưa từng xuất hiện. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ Penny và C không hề giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy lại hoặc là nói, Diệu Ly nhìn thấy cái kia thằng hề, mới là chân chính Penny và C, nhưng cái này ghép hình chỉ là nó chế tạo ra một cái dấu nấc câu. Cho dù là tại quỷ dị như vậy tình huống, Đỗ Duy vẫn như cũ bảo trì lý tính cùng tỉnh táo. Trên thực tế, những cái này xương mù màu đen mặc dù đem hắn chăm chú bao trùm, ý đồ ảnh hưởng tinh thần của hắn, thúc đẩy sinh trưởng ra kinh khủng cùng tâm tình tiêu cực, nhưng hiệu quả cơ hồ là không. Penny và Ce mục tiêu cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một là hại tử, hai là kinh khủng nó, run rẩy nó. Đỗ Duy hoàn toàn không vừa lòng hai điểm này, cũng liền không tồn tại mục tiêu thuyết pháp. Không có nguy hiểm. Nhưng Đỗ Duy mục đích lại là hướng về phía Benny và Ce tới. Hắn cần để cho kẹt nhì và sẽ để mắt tới chính mình, đem đưa đến phòng khám bệnh, lợi dụng thằng hề bài cưỡng ép đem đồng hồ cổ chuyển di ra ngoài. Cái này rất xấu hổ. Đỗ duy cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày lại bởi vì không có cách nào trở thành ác linh mục tiêu, mà để sự tình trở nên càng khó giải quyết. Đột nhiên, Đỗ duy thân thể dừng lại, tiến lên bộ pháp dừng lại. Tại bên trái của hắn, Vừa Vận Chính là biểu lì nâng lên cái kia chỗ công viên trò chơi, mà tại công viên trò chơi cửa ra vào, một người mặc màu xám đánh xiếc thú trang phục hề, làn da hôi bại, trên mặt toan nồng đậm màu trắng thuốc màu, bờ môi dùng màu đỏ thuốc màu phát hỏa cực kỳ khoa trương thằng hề một cái tay mang theo buộc lên kíp nổ màu đỏ, đỏ đại khí cầu, tóc của nó là màu vỏ quýt, mép tóc dây rất cao, đồng thời tại phần mắt còn cần màu đen thuốc màu hung hăng trí thượng mà xuống vẽ lên hai bút, lộ ra càng thêm dữ tận kinh khủng. chỉ là nhìn một chút, trong lòng liền không hiểu sinh ra một loại kinh khủng tâm lý. Đỗ Duy trong đầu tỉnh táo một mảnh, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết, cái đồ chơi này so ác linh còn muốn đáng sợ tàn nhẫn. là Penny và sẽ. Đỗ Duy nhìn xem nó thời điểm, nó cúi đầu, lộ ra miệng đầy bén luận rằng, đầu lưỡi huyết hổng, thật giống như vừa mới cắn xé qua một chút huyết nhục đồng dạng. Hahaha, nó cúi đầu, trừng trong mắt. Xong Đỗ Duy ác độc nở nụ cười. Sau đó, nó bỗng nhiên vẫy vây tay. Một giây sau, dù đen bên trong, cuốn quanh trên người Đỗ Duy những cái tia sương mù màu đen, phản phất là bị nhen lửa đồng dạng bỗng nhiên trở nên mạnh liệt hơn, trực tiếp lật ngược dù đen. Đỗ Duy thân thể một cái lảo đảo, thân thể bại lộ tại trong mưa. Lạnh buốt nước mưa rơi vào sắc mặt của hắn, để hắn không tự chủ được hé mắt. Ta chán ghét trời mưa xuống. Đỗ Duy đem dù đen cầm chắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bèn Ni và Cê. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cuối cùng là cái gì, là ác linh vẫn là tà linh? Linh thị là bị ác linh ăn mòn về sau xuất hiện năng lực. Nói cách khác, có thể bị linh thị nhìn thấy, cơ bản đều thuộc về ác linh, ta linh, ác linh, thậm chí cả lúc trước tony tra sứ để cập qua một câu ma linh, những đồ chơi này trên thực tế đều là một loại đồ vật, chỉ bất quá biểu hiện hình thức khác biệt. penny và sẽ có truyền bản tính, nhưng nó môi giới lại cũng không rõ ràng. phát động cơ chế thì cần muốn thỏa mãn tuổi tác cùng kinh khủng hai điểm này. penny và sẽ đương nhiên sẽ không trả lời đô duy, nó chỉ là giữ tật cười, tựa hồ đang cười nhạo đô duy đồng dạng. nên bước buồn cười bước chân, đi hướng công viên trò chơi ở chỗ sâu trong. đô duy nhíu nhíu mày, đúng lúc đuổi theo, nhưng đột nhiên. Loại kia giữ tợn đáng sợ tiếng cười, ở bên thai văng lên. Rất gần. Sau lưng Đỗ Duy, Penny và Seth thẳng hề ghé vào Đỗ Duy trên bờ vai, ghé vào lỗ thai hắn không chút kiêng kỵ cười. Đồng thời, Đỗ Duy trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều kinh khủng hình tượng, thi thể bị tách rời, Vậy thì, ác linh muốn giết mình, trong bóng tối ánh mắt đỏ như máu, tính mịch vô cùng biển sâu, đồng nhiên nhấc lên vòng xoáy. Vân vân vân vân. Nhưng Đỗ Duy nhưng căn bản không bị đến ảnh hưởng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Penny và Seth thẳng hề. Ngươi đang nỗ lực để cho ta sợ hãi sao thật nhìn, kinh khủng mới là bị ngươi để mắt tới chủ yếu điều kiện. Nhưng cái này đối ta không dùng. Bất quá không quan hệ, ta có thể cầu đức nguyện, đem chúng ta cưỡng ép buộc trùng một chỗ. Một cái có rõ ràng mục điểm, hư hư thực thực các linh đồ vật, ta chỉ gặp được một cái, mà bây giờ ngươi là cái thứ hai. Nói xong, Đỗ Duy từ trong túi móc ra tấm kia có thể cầu nguyện thẻ bài. Quy một chương 199, tuyệt đối khất tinh. Chương 199, tuyệt đối khất tinh. Tại công viên trò chơi cửa ra vào, Đỗ Duy tay trái chống đỡ dù đen, tay phải cầm có thể cầu nguyện tấm kia thẻ bài, lạnh lùng nhìn xem khoác lên trên bả vai mình bện nhị và xệ. Từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành mục tiêu của ngươi, cho dù ta không vừa lòng cái gọi là kinh khủng cùng tuổi tắt hai cái này điều kiện tiên quyết, nhưng ngươi vẫn như cũ biết để mắt tới ta, mà ngươi đem không thể thoát khỏi loại quan hệ này." Thanh âm hắn âm trầm, so Penny và sệ thẳng hề, biểu hiện càng giống là ác linh. Lần này, Đỗ Duy cũng không có đeo lên mặt nạ cầu nguyện, bởi vậy nguyện vọng là trực tiếp tác dụng tại chính hắn trên người. Một giây sau, đã lâu ác ý theo Penny và sệ thẳng hề trên thân không kiêng nể gì cả tán phát đi ra. Ánh mắt của nó ác độc mà lại tàn nhẫn, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy, mà Đỗ Duy cũng rất rõ ràng cảm giác được chính mình cùng nó ở giữa sinh ra một loại kỳ quái liên hệ. Minh Lịch thật thành mục tiêu của nó, nhưng cũng không có cảm giác được loại kia bị ác linh để mắt tới về sau, bởi vì tử vong uy hiếp mang đến cảm giác các bách. Nói một cách khác, Đỗ Duy hiện tại rất an toàn. Chỉ cần ta không sợ ngươi, sẽ không vì vậy mà kinh khủng, ngươi liền không có cách nào uy hiếp được tính mạng của ta. Đỗ Duy nhìn xem Vện Ny và Sệ Thẳng Hề, tỉnh táo làm ra phán đoán. Đồng thời, ác linh hóa tay phải, cũng đem tấm thư Thẳng Hề bài bỏ vào trong túi áo. Mà Vện Ny và Sệ Thẳng Hề lại mở ra tràn đầy răng nanh miệng, tựa như là một loại nào đó trùng loại khoang miệng đồng dạng phân thành rất nhiều cánh. Huyết hồng sắc đầu lưỡi cũng tí tách lấy máu tươi, trực tiếp hướng về Đỗ duy cổ cắn đi lên. Cái này đối ta không dùng. Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh mà lại tĩnh mịch một mảnh. Bén nhì vào sẹo thằng hề huyết buồn đại khẩu cách Đỗ duy cổ càng ngày càng gần, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Nó là cố ý. Càng la kinh cùng nó, nó cũng liền càng đáng sợ. Trái lại càng không sợ nó, nó lại càng yếu nhỏ. Đỗ duy tay phải vươn ra, trực tiếp hướng về thằng hề cổ bắt tới. Hán ác linh hóa mặc dù có vấn đề, chưa từng xuất hiện bình thường thợ săn hẳn là có năng lực, nhưng lại có thể chạm đến ác linh. Điểm này lúc trước liền đã hoàn toàn nghiễm chứng. Nhưng mà, Đỗ Duy vừa động thủ, lại phát sinh để hắn không tưởng tượng được một màn. Penny và Sệ Thằng Hề lập tức đem Nô ra đầu đuôi trở về, vỡ ra giữ tận miệng lớn cũng khôi phục nguyên dạng. Sau đó, nó vậy mà trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Đỗ Duy nhìn xem không có vật gì bốn phía, ánh mắt hơi khát thường. Chính mình là muốn đem Penny và Sệ Thằng Hề mang về phòng khám bệnh, thật không nghĩ đến còn không có động thủ, nó vậy mà liền chạy trước. Cái này, Đỗ Duy tự mình nói ra, xem ra từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta tựa hồ thành khắc tinh của ngươi, bất quá chạy hữu dụng không? nói, Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm thụ được chính mình cùng bẹn và sệ thằng hề ở giữa liên hệ, nhìn về phía công viên trò chơi nội bộ, loại này lợi dụng thằng hề bài cầu nguyện thành lập liên hệ, không cách nào bị che đậy hoặc là chặt đứt. Nó mặc kệ đi chỗ nào, Đỗ Duy đều có thể tìm tới nó. Cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên, Đỗ Duy trực tiếp hướng về công viên trò chơi bên trong đi đến. Một cái là ác linh hóa thợ săn, một cái là hư hư thực thực các linh bẹn và sệ. Đụng vào nhau về sau, quan hệ giữa hai cái lại xuất hiện mánh lện tương phản, vốn nên là ở vào áp chế địa vị ác linh, biến thành yếu thế quần thể. Đỗ Du ngược lại thành cường thế một phương mà hắn hiện tại cần phải làm là đem Benny và Sếp bắt lại, mang về phòng khám bệnh ngay trước đồng hồ cổ trước mặt, hoàn thành đánh cược. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Vốn nên là giữa trưa, sắc trời lại âm trầm dò người. Tại công viên trò chơi bên trong, nước động đã tràn qua mắt cá chân, hội tụ tại một hố, dòng nước chảy xiết, cũng không có nhân viên công tác. Rất hiển nhiên, tại loại khí trời này, công viên trò chơi là không bình thường kinh doanh. Mà cái này cũng thuận tiện đối duy hành động. Hắn chống đỡ dù đen, bộ pháp không nhanh không chậm đi tại trong mưa. Linh thị trạng thái dưới, hết thảy trung tâm đều rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương nhưng bằng mượn cùng bẹn nhì và sẽ thằng hề ở giữa liên hệ, Đỗ duy có thể cảm giác được, nó ngay tại chính mình phụ cận. Ánh mắt tại công viên trò chơi nội bộ quét mắt một chút, cuối cùng đứng tại một cái cự đại màu trắng lều vài chỗ. Bên cạnh lại còn viết, nơi này có chút công viên trò chơi đặc sắc nhất hạng mục, thằng hề giết chết quý tộc biểu diễn. Xem ra ngươi còn không hết hy vọng. Đỗ duy nhàn nhạt nói, thuận tay theo trong ba lô rút ra một cái hẹn 30 cm dao nhọn. Đây là cỗ kia đã bị tiêu diệt rác thi môi giới, cũng là bóng đen muốn nhất đồ vật. Tay phải ma toa lấy trôi dao dán chắc cảm nhận, loại kia càng thêm khí tức cấm lãnh, dọc theo thân dao cuốn quanh ở Đỗ duy trên thân. Giờ phút này, hắn cùng lúc trước cái kia hất lên áo mưa giết người ác thi cực kỳ tương tự, chỉ bất quá, hắn là người sống, so ác thi càng thêm linh hoạt. Đi vào cái kia cực lớn lều vải cửa ra vào, Đỗ Duy một cái sốc lên che chắn rèm vải. Đập vào mắt mười phần sáng sủa, đỉnh đầu hết thảy có hơn 10 đèn chân không, đem nội bộ không gian chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Khoảng cách Đỗ Duy gần nhất chính là một cái xe đẩy, xem ra tựa hồ là buôn bán đồ ăn và dùng. Lại hướng phía trước nhìn, thì là hơi lỏng lẻo, lại ngay cả thành một loạt chỗ ngồi ở giữa nhất lại chống ra rất lớn phạm vi, có một chút gì sét lồng sắt mà vẻn vẹn và sệ thẳng hề liền đứng tại ở giữa nhất vị trí nó trong tay mang theo màu đỏ đại khí cầu nụ cười vặn vẹo dữ tợn phát ra cười tàn nhận âm thanh h h h tiếng cười tai ác, mà lại tựa như ngay từ đầu như thế nó xông đô duy vẫy vây tay giống như là đang dẫn dụ đô duy đi qua giống như mà đô duy cũng không có trước tiên đã qua ngược lại là nhìn chằm chằm chung quanh cảnh tượng cùng đỉnh đầu bóng đèn không rời mắt đây cũng là cái cỡ nhỏ gánh sếp đủ nhưng dưới tình huống bình thường Công viên trò chơi tại không kinh doanh thời điểm, cơ bản chọn chặt đứt nguồn điện, cũng liền không tồn tại đồ điện thiết bị bình thường sử dụng tình huống. Nhưng cái này gánh xiếc thú bên trong, lại ánh đèn sáng chói, thậm chí sáng sủa có chút chói mắt. Đỗ Duy như có điều suy nghĩ đem ánh mắt đặt ở không ngừng sông chính mình với tay quện nhị và sệ thẳng hề trên thân. Rất hiển nhiên, nó muốn cho chính mình đã qua. Đột nhiên, Đỗ Duy trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười quỷ dị. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng không quan hệ, như ngươi mong muốn, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Hắn nói như vậy, cũng làm như thế. Thậm chí tăng nhanh tốc độ hướng về quện nhị và xệ thẳng hề đi tới. 3 phía sau hắn gánh xếp thú đỉnh chóc bóng đèn lắp lối lên, dẫn đầu dập tắt một cái. thật vừa đúng lúc chính là, dập tắt cái kia vừa vặn ngay tại gánh xếp thú lối vào chỗ, trong lúc nhất thời nơi đó kia sáng trực tiếp mở đi. Đỗ duy lại cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. theo hắn càng đến gần vẹn mi và xe thẳng hề, ánh đèn dập tắt cũng liền càng nhanh. chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi, toàn bộ gánh xếp thú nội bộ đèn chân không liền chỉ còn lại có hai ngọn. lối vào triệt để lâm vào hắc ám bên trong, một mảnh đen kịt phẳng phất như là một trương vô hình khẽ hở, một khi ý đồ xâm nhập liền sẽ bị triệt để thuần vệ. lúc này, gánh xếp thú nội bộ cũng phát sinh một chút dị thường biến hóa. Cái kia còn sót lại hai ngọn đèn tựa như là bị người cố ý điều khiển giống như, phân biệt tập trung chiếu xạ tại Đỗ Duy cùng Bèn Nhỉ và Sệ Thẳng Hề trên thân, tạo thành hai cái hình tròn của đèn. Giữa hai bên vẹn vẹn chỉ có 5 bước khoảng cách, tựa như là trên đài biểu diễn kịch bản nhân vật chính đồng dạng. Trừ cái đó ra, thì hoàn toàn một mảnh đen kịt. Lúc này, Đỗ Duy cũng không động đậy nữa, hắn cứ như vậy nhìn xem đối diện Bèn Nhỉ và Sệ Thẳng Hề, dị thường bình tĩnh mở miệng nói, mỗi người tại hồi nhỏ đều sẽ bản năng kinh khủng háo cám, có ánh sáng thời điểm mới có cảm giác an toàn, một khi ánh đèn biến mất, người đều chịu ảnh hưởng. Đây là một loại mang theo áp ý tâm lý ám chỉ Ngươi có thể thử một chút có thể hay không đối với ta đưa đến tác dụng. Quy một chương 200, ta cho ngươi cơ hội. Chương 200, ta cho ngươi cơ hội. Lô Duy vừa mới nói xong, đương nhiên, ở trước mặt hắn Bện Nghi và Sệ Thẳng Hề phát ra trầm thấp mà lại che lấp tiếng cười. Trong chớp mắt, ánh đèn biến mất. Bện Nghi và Sệ Thẳng Hề trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong. Toàn bộ gánh xiếc thú nội bộ, chỉ có một chiếc đèn tồn tại, đồng thời từ đầu đến cuối chiếu xạ trên người Lô Duy. Hắn là duy nhất điểm sáng. Trừ cái đó ra, hết thảy đều lâm vào hắc ám. Mà lại, cũng không phải là nhìn bằng mắt thường đến hắc ám. Liên Liên Linh thị cũng vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Đỗ Duy nhưng không có mảy may bối rối, hắn tay trái chống đơn dù đen, tay phải cầm đao nhọn, cứ như vậy mà không thay đổi đứng tại chỗ. Ta nhìn thấy Hắc ám, hẳn là năng lực của ngươi tạo thành, tựa như là một khối màn sân khấu, ngươi trốn ở màn sân khấu đằng sau, ta lại chỉ có thể nhìn thấy màn sân khấu. Hắc ám là nguồn gốc từ bản năng kinh khủng, bởi vì vậy đại biểu ánh mắt sẽ nhận trở ngại, hành động bất tiện, bó tay bó chân, thậm chí không có cách nào bình thường di động. Nhưng trên thực tế mọi người chỗ kinh khủng chính là có khả năng xuất hiện trong bóng đêm không biết sự vật, một khi xuất hiện nguy hiểm, liền liền chạy trốn đều sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó tử vong. Như vậy nên như thế nào hướng dẫn một người đối với Hắc ám kinh khủng đâu? Đáp án là để chỗ hắn tại sáng ngợi bên trong, trung quanh thì một mảnh đen kịt, đồng thời lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Đỗ Duy nói xong, trực tiếp quay người nhìn về phía sau lưng, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy những vật khác. Nhưng Đỗ Duy ánh mắt nhưng không có nửa điểm dao động, hắn bình tĩnh đối với chỗ Hắc ám, tiếp tục nói ra, ta vận dụng thẳng hệ bài về sau, giữa ngươi và ta liên hệ sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức chặt đứt. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy không thể không nói, nhìn như đáng sợ ngươi. Với ta mà nói, kỳ thật nhỏ yếu còn không bằng một đầu chó lang thang. Trong bóng tối, bẹn mỉ và sệ thẳng hề cái kia âm trầm tiếng cười xuất hiện lần nữa. Sau đó, nó tấm kia thoa khắp thuốc màu, giữ tận đáng sợ mặt liền chậm rãi lộ ra. Hắc hắc hắc, không thể không nói, cảnh tượng này nếu như đổi lại người khác, đoán chừng biết lập tức bị dọa ra bệnh tim. Gây tẩm linh hóa Đô Du, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói, lý trí cùng tỉnh táo hoàn toàn không chế hết thảy. Hắn triệt để bỏ qua vẻn vỉ và sệ thẳng hề kinh khủng khuôn mặt, cầm dao nhọn liền trực tiếp thọc đi lên. 3. ánh mắt một trận mơ hồ, cuối cùng một chiếc đèn chân không triệt để dập tắt. Ánh mắt chiếu tới đều là hắc ám. Đỗ duy không nhìn thấy hết thể trung quanh, tay phải cầm dao nhọn, nhưng không có cảm nhận được loại kia chạm đến ác linh cảm giác. Mà sau gáy chỗ, lại truyền đến lạnh như băng tiếng hít thở. Chỉ có người mới sẽ hô hấp, mà cái này gánh xiết thú bên trong, trừ mình ra căn bản không có bất luận cái gì người sống. Nói cách khác, vẻn vỉ và sệ thẳng hề còn tại ý đồ tỉnh lại chính mình kinh khủng, muốn giết chết chính mình. Cái chiếc lạnh như băng hô hấp thổi tới Đỗ Duy trên cổ, để hắn không khỏi sinh ra trên sinh lý khó chịu, làn da nổi lên rất nhiều nổi da gà. Cấp thấp dọa người kiều đoạn. Đỗ Duy trở tay chính là một đau, nhưng lại vô hụt. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, vẻ vẻ cổ nói ra, "Ngươi dự định chạy đến lúc nào ta chỉ là muốn cùng ngươi chơi một trận đánh cược mà thôi, nhưng ngươi lại muốn cùng ta bịt mắt trốn tìm, đây là tại lãng phí thời gian của ta." Liên hệ càng ngày càng xa. Vện Nghị và Sệ Tựa Hồ bởi vì cũng từ bỏ xuống tay với Đỗ Duy, trực tiếp tại gánh xiếc thú bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chúng quanh hắc ám, nhưng như cũng nồng đậm, ánh mắt hoàn toàn bị ảnh hưởng đến. Nó muốn đem Đỗ Duy về ở chỗ này. Ác Linh cần người kinh khủng cùng tâm tình tiêu cực liền có thể dần dần lớn mạnh, giết càng nhiều người, cũng liền càng mạnh. Nhưng người lại phải ăn cơm uống nước. Vậy ở một chỗ thời gian càng lâu, liền sẽ không cách nào tránh khỏi bởi vì sinh lý cấu tạo, từ đó dần dần suy yếu, thậm chí cả tươi sống chết đói chết khác. Đỗ Duy đem đao nhọn kẹp ở dưới nách, từ trong túi móc ra cái kia có thể đối phó Ác Linh cái bật lửa, nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng không có đánh lấy. Làm Ác Linh xuất hiện ở trung quanh thời điểm, cái này cái bật lửa mới có thể phát huy tác dụng, bằng không mà nói nó liền chút điếu thuốc đều làm không được. Nhưng trung quanh hắc ám lại nồng đậm tan không ra, là ảo giác. Đỗ duy mặt không thay đổi nói một câu, sau đó liền đem cái bật lửa một lần nữa thả lại túi, nhắm mắt lại. Một giây sau, trong đầu hắn lập tức hiện ra tiến vào gánh xếp thú về sau tất cả quy tích, tạo thành một trường chính xác bản đồ. Biện pháp đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hữu dụng. Mấy phút sau, Đỗ duy theo gánh xếp thú bên trong đi ra, nhìn xem công viên trò chơi bên trong âm trầm mưa to, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, Nước tựa theo cùng bèn nhỉ và sệ thẳng hề ở giữa liên hệ, hắn phát hiện thứ quỷ này tựa hồ không trên mặt đất, giống như tiến vào cái nào đó tầng hầm một loại địa phương, càng la nhỏ hẹp mà lại đè nén không gian càng là để cho người ta không có cảm giác an toàn, bởi vậy có thể sợ chuyện phát sinh về sau, người cũng rất dễ dàng lâm vào kinh khủng ở trong. Lại là nhảm chán tâm lý ám chỉ. Đỗ Duy đã không muốn cùng bẹn nhỉ và sẽ tiếp tục chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, hiện tại là buổi sáng 11 điểm 30, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đã ngươi muốn cho ta sinh ra kinh khủng tâm lý, vậy ta liền cho người cơ hội." Thanh âm hắn lạnh lùng, mang theo một loại không hiểu quỷ dị giọng điệu. Tựa như một cái khác hắn nói như vậy, theo ác linh hóa làm sâu sắc, cả hai sớm muộn cũng sẽ tới gần đồng bộ. Đến lúc đó, hắn cùng ác linh Đỗ Duy cũng liền không có khác nhau chút nào. Nói xong, Đỗ Duy trực tiếp thối lui ra khỏi ác linh hóa, cả người trên người âm lãnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Hắn đúng là muốn cho Vạn Ni và Sệ Thẳng Hề một cái cơ hội. Nhưng cho dù là không có ác linh hóa ảnh hưởng, hắn cũng rất khó biết sinh ra kinh khủng loại tâm tình này. Trải qua thời gian dài cùng ác linh tiếp xúc, hắn cơ bản đã quen thuộc. Liên liên nữ tu đều không thể để hắn sinh ra kinh khủng tâm lý, huống chi là Vạn Ni và Sệ Thẳng Hề loại này có rõ ràng nhược điểm đồ vật. Còn nữa nói, nó dẫn đạo người sinh ra kinh khủng thủ đoạn, có lẽ đối với người khác hữu dụng. Có thể đối Đỗ đố Duy tới nói, thật thực sự cấp quá thấp. Hắn lúc ấy vì đem phụ mẫu báo thủ, đối với cựu nhân kia ở dưới tâm lý ám chỉ, thế nhưng là trực tiếp đem người kia đem hoàn toàn bất điên, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Ngươi hiểu ta đều hiểu, mà lại ta so ngươi am hiểu hơn những thứ này." Đỗ Duy nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn muốn cho chính mình kế tiếp tâm lý ám chỉ. Làm ta đếm tới ba về sau, những cái kia bị ta không nhìn đáng sợ sự vật, đều sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng, ta chỉ có thể khống chế lại kinh khủng, lại không cách nào để biến mất, nhưng khi lần nữa tiến vào ác linh hóa, dùng tay phải bắt lấy nó thời điểm, tâm lý ám chỉ sẽ mất đi tác dụng. 1 2 3 vừa dứt lời, Đỗ Duy trong lòng không thể khất chế sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, đầu nguồn chính là thằng hề. Một mái mắt, hắn cùng Vện và Sệ thằng hề ở giữa liên hệ, trở nên càng thêm khắc sâu. Đồng thời, một loại âm lãnh ngắc ý theo liên hệ chậm rãi tràn vào Đỗ Duy trong ý thức, để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đằng sau lông tơ dựng đứng. Đỗ Duy miễn cưỡng áp chế sợ hãi của mình, đem ba lô kéo ra một góc. Bên trong đầy có thể đối phó ác linh vài trắng. Nếu như Vện và Sệ không chịu đi theo hắn đi phòng khám bệnh, vậy liền cưỡng ép đem nó mang về. Cơ hội đã cho ngươi, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng quy một chương 201, nó đang sợ làm minh chủ. Chương 201, nó đang sợ làm minh chủ. Trong phòng, Diệu Lý nhìn xem trước mặt Đỗ Duy, trong lòng tâm tình mâu thuẫn, lặng yên hạ thấp rất nhiều. Đỗ Duy thì tiếp tục nói ra, "Ta tại sao ngươi còn nhỏ thời điểm, phù mẫu liền đã qua đời, ta là con một, ngươi bây giờ gặp phải vấn đề ta đều đứng trước qua, mà lại sao ngươi còn biết bắt hơn, nhưng ta biết, hết thảy đều sẽ biết tốt, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy cuộc sống của ta rất hậu đãi, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy ta không cách nào cảm động lây." Diệu Lý hỏi lại hắn, "Nhưng ngươi cảm thấy ta là bệnh nhân, nhưng trên thực tế ta cũng không phải là."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 ta lúc ấy rất uất phấn, cho là ta đệ đệ ngay tại dưới cây, thế là ta liền tranh thủ thời gian chạy tới. Nhưng chờ ta chạy tới về sau, ta lại nhìn thấy cái kia thằng hề đồng dạng quỷ đồ vật, nó đem đệ đệ ta. Nói đến đây, Diễm Ly nhịn không được nghẹn nào khóc giống. Quy 1 chương 202, mờm. Chương 202, mờm. Trong cơn mưa to, Đỗ Duy thân thể cứng đờ, Ác Linh hóa tay phải nắm lấy Penny và sệ thẳng hề cổ, gắt gao đưa nó đệ lại. Dùng để đối phó Ác Linh vải trắng, đã đem thân thể nó phủ lên hơn phân nửa. Nó vẫn tại thấp giọng nhè răng cười, phát ra hắt hắt bén nhọn thanh âm, mà tại đối diện. Ác Linh Đô Duy mang theo sâm bạch mặt nạ, từng bước từng bước đi tới. Cho dù là Linh Thị trạng thái giới, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Nhưng loại kia cực hạn cảm giác các bách lại nương theo lấy nó mỗi một bước rơi xuống, từng tầng đánh vào Đô Duy trong lòng. Mà những cái kia ác linh, thì vây quanh nó, tới gần Đô Duy. Tại thời khắc này, theo hạn nạ bơ lệ đến nữ tu bóng đen, ác linh đội ngũ, tất cả ác linh đều đi theo ác linh Đô Duy sau lưng. Nó đáng sợ có chút quá mức. Đô Du có bao nhiêu thông minh, nó liền có bao nhiêu thông minh. Tại cái này trước đưa dưới điều kiện, nó bản chất lại là ác linh, không còn bất kỳ một cái nào ác linh có thể để cho Đỗ Duy xuất phát từ bản năng cảnh giác cùng đề phòng. Chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất chính mình. Đồng lý, chính mình sợ hãi nhất cũng chính là chính mình. Cho nên người đang sợ ta sao? Ác Linh Đỗ Duy đột nhiên dừng bước, cười khẽ một tiếng, cũng không lộ ra dữ tận hoặc là âm lãnh, ngược lại mang theo một tia ôn hòa. Loại này ngữ điệu mang theo mánh liệt tâm lý ám chỉ, để cho người ta rất dễ dàng buông xuống cảnh giác, không tự chủ theo đối phương đi suy nghĩ. Nó nhìn xem Đỗ Duy, Đỗ Duy cũng đang nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Đỗ Duy mặt không biểu tình, khí chất lạnh lùng, so Ác Linh càng giống là Ác Linh. Trái lại Ác Linh Đỗ Duy, lại so với hắn biểu hiện càng giống là một người. Ngươi không phải cũng đang sợ ta sao? Đỗ Duy nhìn xem một chính mình khác, thanh âm bình tĩnh. Ác Linh Đỗ Duy lại cười cười, chậm rãi giơ tay lên, đem mặt nạ hài xuống. Ngay sau đó, liền lộ ra một trương mặt tái nhợt. Nhìn xem một chính mình khác cảm giác thật rất kỳ diệu, thật giống như một chiếc gương đồng dạng tấm gương bên ngoài là ngươi, trong gương là ta, nhưng bây giờ ta theo trong gương đi ra. Ác Linh Đỗ Duy tay phải cầm mặt nạ, đi tới Đỗ Duy trước mặt. Mà ở trong quá trình này, những cái kia Ác Linh theo sát phía sau, nếu như đây là một trận sân khấu kịch, hay kia là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Đỗ Duy nhưng không có quá nhiều phản ứng, đen nhánh con ngươi không có chút nào chấn động, hắn nhìn xem Ác Linh Đỗ Duy, cũng nở một nụ cười, chỉ bất quá ngay tại lúc này, lại có vẻ phá lệ băng lãnh. Hắn bình tĩnh nói, tâm lý học chính là một chiếc gương, nó có thể để ngươi hiểu rõ chân thật nhất chính mình, những cái kia ngươi chỗ tận lực lãng quên, thậm chí là chưa từng phát hiện tất cả bí ẩn, đều sẽ bại lộ ở trước mặt ngươi. Nhưng là, ngươi thật theo trong gương nhảy ra ngoài sao? Ngươi thật cảm thấy, ngươi là Ác Linh ta? Ác Linh Đỗ Duy nụ cười vẫn như cũ, có chút tối đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đỗ Duy. Tại sao lại không chư đối với ngươi mà nói sợ hại nhất không phải liền là ngươi ác linh, ngươi sao mặc kệ là ác linh hóa thai hoàng ẩm, lại hoặc là thuần túy sinh tồn bản năng, ngươi cũng không nghĩ biến thành ta như vậy." Nói, nó đưa tay cầm mặt nạ, chậm rãi bao trùn hướng Đỗ Duy mặt, đối mặt tử vong, ngươi hẳn là giữ vững bình tĩnh, mà đối mặt ta, ngươi hẳn là học được run rẩy." Đỗ Duy ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ con mắt trống rỗng, nhìn chăm chú lên một chính mình khác. Trong lòng của hắn vô cùng xác định một sự kiện, trước mặt vật này tuyệt đối không phải ác linh Đỗ Duy, bởi vì ác linh Đỗ Duy căn bản không có khả năng lấy loại hình thức này cùng mình giao lưu. Bản thân nó chính là ác linh lại có nhân cách của mình cùng ký ức, mà lại, nó cũng không có khả năng lấy nó hình thức xuất hiện tại ngoài giới, bởi vì vậy đại biểu nó biến thành một cái độc lập cá thể. Một khi trở thành độc lập cá thể, nó cũng liền không còn là ác linh đô duy, mà là một cái ác linh. Nhân cách biết bản thân phụ định, ký ức biết triệt để tiêu hủy. Nói một cách khác, ác linh đô duy sẽ chỉ lựa chọn cướp đi thân thể, mà sẽ không lựa chọn phụ thể trên người người khác, lại hoặc là đơn độc xuất hiện. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy tùy ý cái này ác linh đô duy đem mặt nạ là tại trên bản mình. Lan ra truyền đến xúc cảm, âm lãnh mà lại thức chất. Tựa hồ là chân trật Thế nhưng chỉ thế thôi. Ác linh Đỗ Duy tại đem mặt nạ là tại Đỗ Duy trên mặt về sau, sát mặt của nó trong nháy mắt âm trầm xuống. Tựa như thằng hề ngay từ đầu đem mục tiêu dựng trên người Đỗ Duy, lại thành Đỗ Duy mục tiêu. Cái này Ác linh Đỗ Duy đem mặt nạ là tại Đỗ Duy trên mặt, Đỗ Duy ngược lại so với nó càng giống là Ác linh Đỗ Duy. Đỗ Duy thanh âm lạnh lùng nói, "Như vậy ngươi nhìn, ai mới là Ác linh Đỗ Duy?" Nó không rên một tiếng, chung quanh tất cả ác linh tất cả đều la qua, tràn ngập ác ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Nhưng cái này lại làm cho Đỗ Duy cảm thấy đây là tại lãng phí chính mình thời gian. Thế là, hắn lạnh giọng nói ra Ngươi đeo lên cho ta mặt nạ, là muốn cho ta đổi khuôn mặt hoàn thành cái kia cơ chế đúng không nhưng trên thực tế ngươi căn bản làm không được, bởi vì ngươi chính là cái tên giả mạo. Thang hề có thể chế tạo ra gần như chân thực hệ tượng, đem ta gặp phải tất cả ác linh cùng một chút từng để cho ta dùng mình thi thể lại hiện ra, nhưng giả trung quy là giả. Ngươi so ác linh ta, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Cho dù là đối mặt tử vong, ta cũng sẽ giữ vững bình tĩnh, nhưng đối mặt với ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ. Đỗ Duy nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa nó, ngược lại đem trắng bột chờ ngọn nguồn che tại vẹn nỉ và sẽ thẳng hề trên thân, đồng thời đem cái kia màu đỏ khí cầu cũng cùng một chỗ bao vào. Rất nhanh, vải trắng phía dưới liền xuất hiện một tên hề hình dáng, giữ đợn vừa kinh khủng. Nếu như là dùng vải trắng tới đối phó bóng đen, đoán chừng căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bởi vì bản thân nó cũng đã đầy đủ kinh khủng. Theo giết càng nhiều người, nó tính nguy hiểm cũng liền càng mạnh. Nhưng vẹn nỉ và sẽ thẳng hề lại không giống. Nó theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là người trừ tà khắc tinh, chỉ cần ngươi có tâm linh phương diện đột điểm, có sợ hai đồ vật nó liền sẽ vô cùng cường đại. Nhưng đối với Đỗ Duy tới nói, Penny và Sệ thằng hề là trên thế giới này yếu nhất ác linh, có thể so với lúc trước tấm kia chết tại đổi mặt cơ chế bên trong nữ nhân mặt. Đỗ Duy trời khắp nó. Penny và Sệ thằng hề điên cuồng giãy rủa, nhưng cường độ lại càng ngày càng yếu, toàn bộ hình dáng cũng dần dần đổ sụp xuống dưới, càng ngày càng nhỏ. Sau lưng, những cái kia lũ ác linh nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy, một cái tiếp một cái vươn tay, vươn hướng cổ của nó. Nhưng mỗi cái ác linh đều tại dần dần trở nên ngán ngẩm, bao quát cái này cái gọi là ác linh Đỗ Duy. Nhưng một giây sau, đương nhiên Ác Linh Đô duy thân thể trở nên đưa mắt nhìn, giống như bị rót vào lực lượng mới nguồn suối giống như, nó bỗng nhiên bẻ bẻ cổ, đứng thẳng người, ánh mắt tĩnh mịch mà lại trống giống nhìn xem cái khác Ác Linh. Ta thích tiến tĩnh. Nó nói như vậy, giọng điệu cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, mặc dù vẫn như cũ ưu nhã, nhưng lại chính là để cho người ta cảm thấy khác biệt. Đồng thời, nó đưa tay hướng về phía lũ Ác Linh hừ hừ một nắm. Ngay sau đó, tất cả Ác Linh theo ẩn nạ bỡ lệ đến nữ tu cùng bóng đen những cái này tên giả mạo, tất cả đều phát ra chói tai vô cùng ménh nhọn tiếng tê. Thượng như là khí cầu bị bóp nát đồng dạng. Những cái kia tên giả mà bọn họ một trận bầm mẹo trực tiếp biến mất tại trong cơn mưa to. Mà Đỗ duy trên mặt cái mặt nạ kia cũng biến mất theo, liền phản phất chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Nhưng cái này cũng không để cho hắn buông lỏng cảnh giác, ngược lại đằng sau phát lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Hắn nghĩ nghĩ, đem chỉ còn một cái khí cầu hình dáng vải trắng cấp tốc thu lại, xoay người liền cùng sau lưng nó bốn mắt nhìn nhau. Đây coi là cái gì mộng quy một chương 203, ký ức trên lệnh. Chương 203, ký ức trên lệnh. Bầu không khí có chút kiềm chế. Đỗ Duy đem vải trắng nhét vào trong ba lô, chậm rãi đem khóa kéo kéo lên. Hắn nhặt lên rơi tại một bên dù đen, quần áo đã triệt để ướt đẫm. Mà đối diện với hắn, duy nhất vẫn tồn tại ác linh Đỗ Duy đứng tại trong mưa đứng im bất động. Nó nhìn xem Đỗ Đố Duy, đối vừa mới vấn đề làm ra trả lời, cũng không phải là mộng, ta làm không được nữ tu nguyên rùa loại trình độ kia, ngươi có thể lý giải thành cái này tên giả mạo xuất hiện, là đối ta một loại chuyên bá, từ đó biến thành ta một cái vật dẫn. Vật dẫn cái từ này lỗi thùng rất lớn. Đỗ Duy tỉnh táo nói ra, ngươi không có cách nào động thủ với ta, bởi vì ngươi còn tại trong thân thể của ta, cái gọi là vật dẫn không bằng nói là ngươi tại ảnh hưởng nó. Nó hoặc là nói ác linh Đỗ Duy lộ ra nụ cười âm lãnh. câu trả lời này rất nhang chán, tựa như ngươi lừa gạt không tới ta cũng như thế, ta cũng lừa gạt không tới ngươi. bất quá ta cũng không có ý định hiện tại liền ra tay với ngươi. trong lời nói ý tứ, đối với người khác thoạt nhìn có chút mơ hồ không rõ, nhưng đối với Đỗ Duy tới nói, lại có thể rõ ràng sáng tỏ lý giải nó ý tứ. lừa gạt không tới chính mình, là bởi vì hoang nôn đối với mình cùng nó đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. không có ý định hiện tại động thủ, thì là bởi vì nó không thể động thủ, nhưng cũng không đại biểu nó về sau không thể động thủ. Đỗ Du im lặng. Ác Linh Đô Duy cũng không có tiếp tục mở miệng ý tứ, nó ngay tại dần dần trở nên làm đạm, nhưng rét lạnh tĩnh mịch ánh mắt lại có vẻ càng thêm doan người. Theo Ác Linh Đô Duy xuất hiện đến bây giờ, hai người bọn họ người quan hệ trong đó đã triệt để không cách nào cưỡng ép đã phân biệt. Một người định nghĩa là ký ức, nhân cách, tư duy hình thức cùng xã hội quan hệ nhân mạch. Ném đi Ác Linh cùng người bản chất, lại ném đi ký ức kém nhân tố, cả hai hoàn toàn không có gì khác nhau. Ác Linh Đô Duy là Đô Duy mà khác, tạo dựng nó tồn tại thì là nhân cách cùng Đô Du tại nữ tu lần thứ nhất xuất hiện mới thôi tất cả ký ức, nhưng khi nó cướp đi thân thể về sau nó sẽ thay thế Đô duy tồn tại. đến lúc đó cả hai ký ức liền sẽ phát sinh một loại khác tương phản. Đô duy ngược lại sẽ trở thành quá khứ của nó, mà nó thì biến thành ở vào hiện tại Đô duy. đây chính là cái gọi là ký ức trinh lệnh. thật lâu. Đô duy trước tiên mở miệng nói, ngươi trở nên so trước kia còn muốn đáng sợ, lần này ngươi sợ dĩ có thể xuất hiện, là bởi vì thẳng hề vẫn là những nhân tố khác. những nhân tố khác chỉ là dêm. nếu như ác linh Đô duy có thể theo dêm nơi đó hấp thu lực lượng, đồng thời biến càng đáng sợ, ưu thế của nó sẽ vô hạn phong đại. ác linh Đô duy nhã cười cười, cũng không phải là như ngươi nghĩ bất quá ta hoàn toàn chính xác có thể lợi dụng game làm chút gì đương nhiên hắn bây giờ bị nhìn rất nghiêm lập tức nó lại nói ra thằng hề chế tạo chỉ là một cái tên giảm bạo, là một cái cấp thấp bắt trước người nhưng nó chỉ cần bắt trước ta ta liền có thể nhìn thấy nó ảnh hưởng nó đỗ duy nếu mày hỏi như vậy ngươi dùng loại phương thức này đến cùng ta đối thoại là muốn làm cái gì một chút nhảm chán ám chỉ lại hoặc là cái gì khác hắn nhạy cảm đã nhận ra dẫn đạo cùng lưu đồ ý vị mà cái kia vừa lúc cũng là chính mình am hiểu nhất ác linh đỗ duy lại thản nhiên nói tựa như ta cho dù biết ngươi muốn giết chết ta Ta cũng không cách nào đi ngăn cản ngươi đi làm chuyện này, đồng dạng làm ta nói ra câu nói này thời điểm, ngươi cũng không cách nào bỏ qua trong đó lượng tin tức. Nói, nó lại nói, lần sau tại ngươi động thủ với ta thời điểm, ta cũng sẽ ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ chết, mà ta sẽ lần nữa cướp đi vốn nên thuộc về ta thân thể. Đỗ Duy bình tĩnh nói, ta đã có thể đoạt lại một lần thân thể, liền có thể đoạt lại lần thứ hai, chết sẽ chỉ là ngươi mà không phải ta. Ác linh Đỗ Duy cười lạnh không chỉ, đừng quên, ngươi sẽ ta đều biết, ngươi hiểu ta đều hiểu, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi có thể nghĩ tới sự tỉnh ta cũng có thể nghĩ đến. Ký ức tranh lệch là một thanh song thanh kiếm, ngươi có thể sử dụng nó đối phó ta, ta cũng có thể dùng nó đối phó ngươi. Ta rất chờ mong lần sau chúng ta gặp lại thời điểm. Nói xong nó trở nên càng ngày càng trong suốt, dần dần biến mất tại trong mưa. Tại chỗ, Đỗ Duy chống đỡ dù đen đứng tại trong mưa. Hắn thối lui ra khỏi ác linh hóa, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Ta cũng rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, vậy nhất định sẽ rất thú vị. Đỗ Duy thanh âm bình thản, hắn nhìn xem bầu trời âm trầm, ánh mắt tĩnh mịch mà lại mang theo một tia làm cho người run sợ tĩnh mịch. Một giây sau, cái này một tia tĩnh mịch lạnh lẽo đột nhiên biến mất, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. nhưng chỉ có Đỗ Duy biết, Ác Linh Hóa mang tới thay hoàng ẩm, trở nên lại nghiêm trọng một chút. xem ra tiếp xuống nếu như gặp lại Ác Linh sự kiện, có thể không tiến vào Ác Linh Hóa liền tận lực không tiến vào, bằng không mà nói, ta có thể sẽ càng lún càng sâu. Đỗ Duy nói như vậy, quay đầu hướng về Tiểu Trấn cửa vào vị trí nhanh chóng tiến đến. hắn cùng đồng dạng người trừ ta khác biệt, từ nhỏ kinh lịch để hắn tính cách vốn là phi thường lạnh lùng. tiến vào Ác Linh Hóa về sau, cũng liền so bình thường thợ săn lại càng dễ sói mòn nhân tính. mặc dù con neo điểm cũng giống như vậy. Nhân tính nêu điểm, không cách nào làm được theo căn nguyên trên chặt đứt loại này thai hoang ẩm. Mà trước mắt có thể giải quyết loại này thai hoang ẩm, chỉ có Toại Lợi Tật Giáo Hội cũng đang nghiên cứu phương pháp Giáo Hội bản bộ. Thị trấn đe gì cửa vào. Đỗ duy đi vào chính mình dừng xe địa phương, mở cửa xe về sau liền trực tiếp ngồi vào vị trí lái. Hắn đem dù đen thu hồi, đơn giản lắc lắc nước mưa, liền ngay cả cùng ba lô cùng một chỗ đặt ở ghế lái phụ vị bên trên. Không biết Tony cha sứ bên kia có tìm được hay không, ta muốn nang linh, ta đã đợi không được quá lâu phải tranh thủ thời gian thuận lý thành trương để giáo hội biết ta thợ săn thân phận, thực sự không được, ta chỉ có thể lôi kéo hắn đi gặp đại chết mất min nạ phu nhân. Đỗ Duy Yên lặng thở dài, phát động xe về sau, một cước chân ga đạp xuống. Trước tiên đem Vện Nỉ và Sệ thằng Hề mang về phòng khám bệnh đi, chỉ là nó hiện tại cái này quỷ bộ dáng, không biết còn có thể hay không tiến hành đánh cực, nếu như không thể lời nói, ta có lẽ còn phải đem nó nuôi dưỡng ở trong phòng khám. Cái này rất phiền phức. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên, bị Đỗ Duy dùng vài trắng ba khóa, cuối cùng chỉ bày biện ra một cái khí cầu hình dáng Vện Nỉ và Sệ chứa ở trong ba lô. Phản phất là cảm nhận được cái gì giống như Liên đối lấy toàn bộ ba lô đều phát ra kịch liệt run rẩy, nhưng Đỗ Duy căn bản nhìn cũng không nhìn nó, tự mình lái xe. Bởi vì trời mưa xuống nguyên nhân, Đỗ Duy tốc độ xe cũng không nhanh, bỏ ra thời gian nửa tiếng mới vừa vận đi tiếp hơn phân nửa lộ trình. Khoảng cách trở lại tâm lý của mình tư vấn phòng khám bệnh, đoán chừng còn phải tiêu tốn nửa giờ. Chỗ ngồi kế tài xế lên ba lô lúc này đã khôi phục bình tĩnh, không còn có trước đó dị thường biểu hiện. Thoạt nhìn tựa như là nhận mệnh giống như, nhưng trên thực tế, Đỗ Duy cũng rất rõ ràng, bệnh nhĩ và xe cũng không phải là nhận mệnh, nó chỉ là liền dãy rũa năng lực cũng bị mất. Không có kinh khủng Nó liền sẽ nhỏ yếu tới cực điểm, căn bản không chiếm được khôi phục. Mà lúc này, Alet lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Đỗ Duy ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe được nàng thanh âm lười biếng lại có chút khó chịu nói, bảo bối ta hiện tại vừa tỉnh, có chút không phải rất dễ chịu, ngươi bồi chiều tới nhà của ta một chuyến được không? quy một Chương 204, Bạo tạc. Chương 204, Bạo tạc. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, bởi chợ 120. Notber khu, phòng khám tư vấn tâm lý phòng khám bệnh. Đỗ Duy đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng hết thảy như thường. Đồng hồ cổ treo trên vết tượng, trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ quy luật chuyển động, phát ra máy móc ken cắt nhẹ vang lên. Án nạ bở lệ thì tại tủ trang bị bên trong không lúc đích. Nó gần nhất an phận rất nhiều. Chỉ có bóng đen vẫn như cũ giống như trước đó, dấu ở nhìn không thấy nơi hẻo lánh trong bóng tối, gắt gao nhìn chăm chằm Đỗ Duy. Nó mười phần chấp nhất. Nhưng khi Đỗ Duy đem ba lô đặt ở trên ghế salon, kéo ra khóa kéo từ bên trong xuất ra một cái bị vải trắng bao khỏa đồ vật, đem mở ra lộ ra một cái màu đỏ khí cầu thời điểm, cái kia tràn ngập hắc ý ánh mắt trực tiếp dừng lại. Trong nhà lại thêm một cái ác linh. Đỗ Duy tay trái nắm chặt buộc lên màu đỏ tiếp độ. Tay phải móc ra sớm nhất đạt được tấm kia thằng Thần bài. Hắn trực tiếp đi đến đồng hồ cổ trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Kỳ thật ta rất muốn cùng ngươi cược một ván." "Hô." Không hiểu, một trận gió lạnh thổi qua. Nơi hẻo lánh bên trong bóng đen do dự một chút, chậm rãi biến mất tiến bóng dâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tủ trang bị bên trong ẩn ná ở lẽ lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn liền đối mặt Đỗ Duy. Duy chỉ có đồng hồ cổ, nó tựa như là bình thường đồng hồ đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đỗ Duy nhìn thoáng qua thẳng Thần Thể mặt bài lên cái kia mặc áo đuôi tôm sắc mặt mình mười phần âm trầm. Đánh cược cũng không thành lập. Nhưng Đỗ Duy lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là muốn thăm dò một chút đồng hồ cổ, không có phản ứng mới bình thường, có phản ứng, chỉ có thể nói rõ muốn xẻ ra chuyện. Bất quá cứ như vậy, Đỗ Duy cũng liền an tâm rất nhiều. Hắn ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm tay trái mang theo màu đỏ khí cầu. Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ khí cầu đều mang âm trầm đáng sợ cảm giác, đỏ giống như là mạo giống như, mười phần chói mắt, để cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được sinh lòng kinh khủng. Mà tại khí cầu nội bộ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chương thẳng hề khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại phi thường ầm đạm, không chú ý rất khó phát hiện. Đỗ Duy nhìn xem nó, nhẹ giọng nói ra, đã rằng này Chúng ta tới đó cược một ván đi, mặc kệ thắng hay thua, ngươi cũng đem đạt được đồng hồ cổ, trừ cái đó ra, chúng ta song phương đem sẽ không ra tăng bất luận cái gì thẻ đánh bạc. Cái này đối ngươi tới nói không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà, Penny và C nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, không có kinh khủng tầm bổ, nó liền tiến hành đánh cược tư cách đều không có. Lúc này, Đỗ Duy nhíu những mày, mặc dù đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng khi đánh cược không có cách nào tiến hành thời điểm, hắn hay là vô cùng thất vọng. Nếu như ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, như vậy ta đem ngươi mang về nhà ý nghĩa ở đâu? Nếu như chỉ là đơn thuần phải giải quyết thị trấn đệ gì ác linh sự kiện, Đỗ Duy trực tiếp tại chỗ đem Penni và Sệ thẳng hề giết chết, ngược lại càng thêm dễ dàng. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, ngươi với ta mà nói có chút gần gà. Màu đỏ khí cầu nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy như vậy một chút. Người bình thường đều sẽ sợ hãi ác linh loại vật này. Ngươi trừ ta cũng giống như vậy, cho dù là ý chí lại kiên định, cũng sẽ sinh ra kinh khủng các cảm xúc. Nhưng Đỗ Duy lại từ khắc Penni và Sệ. Điều này cũng làm cho sự tình trở nên rất phiền phức Hắn phải nuôi Penni và Sệ, nhưng Đỗ Duy ghét nhất chính là phiền phức. Thế là, hắn lại về tới ghế sofa chỗ dưới trướng về sau từ bên trong móc ra không có ngũ quan tấm mặt nạ kia vào tay mang theo một tia dâm mát ở bên trong thì có một cái ác linh tồn tại đỗ duy đem mặt nạ mang lên mặt đồng thời đem hai tấm thẳng hệ bài đều cầm trong tay hai tấm thẳng hệ bài một chương đại biểu cho đánh cực. một chương thì đại biểu cho duy tâm cầu nguyện mặc dù kết quả cuối cùng sẽ lấy kỳ quái phương thức hiện ra nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói nó thật sự dùng tốt phi thường đương nhiên loại năng lực này khẳng định là có hạn mức cao nhất tồn tại đồng thời cũng không phải là không giằng buộc mỗi một lần sử dụng đều là tại cùng nó hoặc là nói tà linh làm giao dịch làm ta ưng thuận nguyện vọng về sau bèn và sẽ sẽ căn cứ tự nguyện điều kiện tiên quyết, cùng ta tiến hành một trận đánh cược. Hắn hiện tại mang theo chính là mới mặt nạ. Gánh chịu cầu nguyện đại giới thì là trong mặt nạ Ác Linh, mà không phải chính hắn. Một giây sau, Đỗ Duy nhìn xem màu đỏ khí cầu, giọng điệu bình tĩnh nói ra, hiện tại, chúng ta có thể đem đánh cược tiến hành tiếp. Nói xong, hắn ngón tay cái vướt về mặt khác một chương thẳng hề bài, nói ra đánh cược quy tắc. Thẻ đánh bạc từ ta cung cấp, mặc kệ thắng hay thua, người đem đều chỉ có thể được đến đồng hồ cổ. Mà quy tắc là, xem ai nói ra trước đã tên của đối phương. Trước đó cùng Ác Linh chơi đánh cược thời điểm, Đỗ Duy sẽ còn chơi văn tự cả mấy, đào hố lửa gạt Tắc Linh. Nhưng đối mặt Penny và Sexe, hắn đã qua loa đến cực hạn, liền lửa gạt đều chẳng muốn lửa. Đương nhiên, một đạo cực kỳ tà ác ánh mắt từ trên thân Đỗ Duy lướt qua, cuối cùng dừng lại tại màu đỏ khí cầu bên trong Penny và Sexe phía trên. Mặt bai lên, cái kia mặc áo đuôi tôm Đỗ Duy lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đánh cược thành lập. Penny và Sexe đều đã bám vào khí cầu bên trong, cực kỳ miễn cưỡng mới có thể run rẩy như vậy một chút, căn bản không có khả năng nói ra Đỗ Duy danh tự. Nhưng Đỗ Duy lại sẽ không khách khí, hắn trực tiếp hô một tiếng Penny và Sexe. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Theo tiếng nói rơi xuống đất. Trên bách tường đồng hồ cổ 51 kim đồng hồ dừng lại. Trong tay thằng Hề bài trở nên cực kỳ băng lãnh, phản phất như là khối băng đồng dạng để Đỗ Duy theo bản năng đem bỏ qua. Két, két, két. Kim đồng hồ một chút lại một cái nhảy lên, thanh âm quy luật nhưng lại không hiểu mang theo một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đỗ Duy bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đồng hồ cổ. Cái này? Sắc mặt của hắn trực tiếp châm xuống, linh thị trạng thái dưới, toàn bộ đồng hồ cổ tản mát ra một loại kinh khủng tới cực điểm áp giống như thủy triều phô thiên cái địa la qua. Loại này ác ý thuần túy làm cho người giận xồi, thậm chí so bệnh viện tâm thần hiệu gặp phải cái kia nữ tu đem đố duy áp lực, đều mãnh liệt hơn. Đang ngồi trong tủ án nã bỡ lệ run dậy đem đầu đố éo đã qua, tựa như là đang sợ hãi. Nương theo lấy loại này kiềm chế tới cực điểm khí tức càng ngày càng mãnh liệt, kim đồng hồ chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Toàn bộ trong phòng trực tiếp lâm vào hắc ám bên trong. Tạch tạch tạch, thanh âm càng lúc càng lớn. Phanh. Đố duy tay trái mang theo màu đỏ khí cầu, liền phảng phất không thể thừa nhận loại áp lực này đồng dạng trực tiếp nổ tung. Ngay tại cái kia màu đỏ khí cầu nổ tung một máy mắt. Đồng hồ cổ kim đồng hồ chuyển động tốc độ lập tức dừng lại. Trong phòng lần nữa khôi phục sáng ngời. Giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Đỗ Duy chậm rãi gỡ xuống mang lên mặt mặt nạ, thanh âm băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm, xem ra ta ngoại trừ chết bên ngoài, căn bản không có cách nào thoát khỏi ngươi. Ngươi giam giữ lấy chiếc nhẫn, mà ta là bởi vì chiếc nhẫn kia lây dính mùi rựa, đồng thời ta lại còn đeo lên qua nó một lần. Ta có hay không có thể lý giải thành, ngươi là tại giam giữ ta. Cho nên ngươi cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật, ngươi coi như không có nguyên do đầu nguồn đáng sợ như vậy, cũng tối thiểu là cùng xe buýt đồng dạng đáng sợ tồn tại. Không có trả lời. Nhưng Đỗ Duy lại biết, chính mình nghĩ đúng. Ở một bên, bạo thành mảnh vỡ màu đỏ khí cầu mảnh vỡ trôi nổi lên, tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng từng mảnh từng mảnh ghép lại cùng một chỗ, nhưng tốc độ lại hết sức chậm chạp. Quy một chương 205, nuôi nó. Chương 205, nuôi nó. Trong phòng, Đỗ Duy đem bị chính mình bỏ qua rơi trên mặt đất thằng hệ bài một lần nữa nhặt lên. Hắn nhìn xem mặt bài lên mặc áo đuôi tôm chính mình, tại chân một bên, cái kia thất dấu ở chỗ tối ác lang, đã mở ra huyết bồn đại khẩu, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn. Xem ra, lần sau ta lại sử dụng chương này thằng hệ bài tiến hành đánh cược về sau. Tà linh liền sẽ động thủ với ta. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra không nói ra được mọi mệnh. Sớm nhất đạt được thằng hề bài, mỗi lần sử dụng đều sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Nhưng theo vận dụng số lần càng ngày càng nhiều, tần tảng nguy hiểm cũng lặng yên hiện lên đi ra. Đỗ duy có 2 tấm thằng hề bài, mỗi một chương đều có tà linh một bộ phận. Đại biểu đánh cược cái này một chương, đã đạt tới điểm tới hạn. Nói cách khác, Đỗ duy chỉ cần tái sử dụng một lần, tà linh liền sẽ bắt đầu bắt đầu thôn vệ nó. Xuất hiện đã từng Tony cha xứ nói qua tình huống, tức biến thành tà linh một bộ phận. Yên lặng đem thằng hơi bài nhét vào trong ví tiền. Đỗ Duy thu thập một chút gian phòng, cũng một đi gọi tán loạn trên mặt đất. Đang lúc nhích khí cầu mạnh vỡ, màu đỏ khí cầu, tựa hồ là Venti và xe môi giới. Nhưng cho dù là đánh cược kết thúc, nó sắp đạt được đồng hồ cổ lại bị bạo chết, cũng vẫn như cũ một triệt để tử vong. Ác linh loại vật này là hoàn toàn duy tâm, chỉ cần khí cầu khôi phục như lúc ban đầu, nó vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng là nó hiện tại thật sự là quá yếu, cho dù là khôi phục như lúc ban đầu, cũng một cái năng lực kia theo trong nhà rời đi. Đỗ Du sẽ không đối với nó kinh khủng, nó cũng liền không có cách nào thu mạnh được lực lượng, trở nên càng mạnh. Cái này rất khó giải. Dĩ Vãng đều là Đỗ Duy bị ác linh cuốn thân, lâm vào rất vô giải cục diện, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ trôn. Nhưng hôm nay, lại thành bạn nhi và sẽ bị Đỗ Duy để mắt tới, lâm vào càng vô giải tình huống. 10 phút sau, Đỗ Duy đem trong nhà quét dọn một lần. Lúc này, cái kia màu đỏ khí cầu cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá lại giống như là rút lại đồng dạng so trước đó nhỏ suốt một vòng. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy cơ hồ cảm giác không thấy bất cứ gì thường nào, thật giống như nó thật sự cũng chỉ là một cái bình thường màu đỏ khí cầu đồng dạng. Trước ngồi dưỡng ở trong nhà đi, có lẽ về sau nó có thể phát huy điểm tác dụng. Đỗ duy nói như vậy, liền cầm màu đỏ khí cầu, hướng về nhà mình lầu các đi tới. Mà lúc này, tại liệu doạt cục cảnh sát, thôn cảnh sát nhận được thị trấn đệ dị cảnh sát nhân dân điện thoại. Hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu mắng, Fu, ta đã nói qua, Đỗ duy bác sĩ là chúng ta liệu doạt cảnh sát bằng hữu tốt nhất. Thị trấn đệ dị sự tình sẽ có nhân viên công tác cho ra phản hồi, đừng có lại đến phiền tờ à ho cờ. Đầu bên kia điện thoại, thị trấn đệ dị cảnh sát nhân dân bất đắc di nói, thế nhưng là có ba tên học sinh nhận lấy kinh hải, gia trưởng nhất định phải chúng ta đem cái thuyết pháp. Tom âm thanh lạnh lùng nói, thuyết pháp cái gì, thuyết pháp bọn hắn có trực tiếp chứng cứ chứng minh cái này cùng Đỗ duy bác sĩ có quan hệ sao đây chính là cố tình gây sự. Đối phương hỏi, cái kia muốn làm sao trấn an bọn hắn. Tom kinh thường nói, loại sự tình này còn muốn ta cho ngươi biết nên làm như thế nào sao vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi không thích hợp làm một chuyến này nếu là như vậy, vậy ta chỉ đề nghị bên trong lập tức từ trước, Cảm ơn. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, hắn một tên thuộc hạ gõ cửa một cái. Đông Đông Đông. Tom cũng không quay đầu lại nói, mời đến. Thuộc hạ đẩy cửa ra, đội đội văn nói, đầu lĩnh. Ệ Xệ Dĩn bên kia cảnh sát tra được một chút đặc thù tư liệu, ta cảm thấy ngài hẳn là nhìn một chút. Nghe nói như thế, Tông ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, biểu lộ nghiêm túc. Vì đa giáo phái sự tình trước mắt không chỉ là giáo hội tại xử lý. Quan phương đã đem định nghĩa thành ác tính vụ án, từ Ệ Xệ Dĩn cùng nưu rốt cảnh sát dắt tay giải quyết, bởi vậy hai bên tư liệu cùng tin tức đều là cùng hưởng. Tông từ cấp dưới trong tay tiếp nhận văn kiện, mở ra xem, đập vào mắt chính là bắt mắt, Ệ Xệ Dĩn thành phố năm 1994 Ma Ji phụ sinh bệnh viện cháy sự kiện tiêu đề. Lúc này, Tông nhíu mày, bắt đầu cẩn thận tra xét. Thuộc hạ của hắn thì tại bên cạnh giải thích đầu lĩnh, e c dìn cảnh sát căn cứ dấn nợ ngày sinh điều tra đồng niên xuất sinh nhân khẩu tin tức đồng hồ, lại phát hiện tại cùng một năm, nơi đó Maria bệnh viện đã từng phát sinh qua cùng một chỗ cháy sự kiện, có thật nhiều nhân viên y tế cùng hài nhi người phụ nữ có thai đều chết tại năm đó đại hỏa bên trong. Tom một bên nhìn xem văn kiện, một bên không vui nói, vì cái gì trọng yếu như vậy sự tình, ta đến bây giờ mới biết được, e c dìn bên kia khốn nạn đều là đớp cất lớn lên sao? Thuộc hạ giải thích nói, đội trưởng, loại sự tình này tính chất so sánh ác liệt, liền bị đè xuống. Ân, ngay hẳn là hiểu. Tom gửi một tiếng biểu thị bất mãn, hắn chầm mặt hỏi, cho nên bọn hắn hoài nghi cái này lên trầy án là cố ý, nã chính là vốn hẳn nên táo thân tại trong hỏa hoạn xuất sinh hải nhi. Thuộc hạ hồi đáp, bọn họ đích xác là như vậy hoài nghi, nhưng trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm tới nã gen lấy mẫu, nói cách khác tạm thời chỉ là hoài nghi, gen so sánh là xác định một người thân phận phương pháp tốt nhất. Nhưng vừa ra đời hải nhi cũng rất ít sẽ đi làm gen dành trước, hơn nữa lúc ấy niên đại kỹ thuật cũng không phổ biến. Tom không chút nghĩ ngợi nói, để bọn hắn liên hệ dưới năm đó mất đi hải tử những người kia đi, có thể thử một chút thông qua nã gen lấy mẫu đến điều tra nàng chân chính phụ mẫu. Còn có để đơn một chút tất cả chết tại trận kia trong hỏa hoạn con mới sinh, đồng thời điều tra một chút đồng niên ẹn sệ dỉn cùng liều rót bên này con mới sinh số liệu, nhìn xem vĩnh đả giáo phái đám kia tên điên, cuối cùng lấy ra hoặc nhiều hoặc ít cùng loại dân nạ loại này người đáng thương, thuộc hạ lập tức nói ra, được rồi đội trưởng, ta cái này đi làm, nói, thuộc hạ lại do dự một chút, nhìn xem lão đại của mình mặt mũi tràn đầy tiểu tùy mặt, cắn răng, đầu lĩnh, ngài mấy ngày nay bình quân mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ, tiếp tục như vậy nữa ngài sẽ không chịu nổi, tôm quát tay hào nói, chỉ mình mắt cường thâm khinh thường nói ra, đây chính là vì cái gì người chỉ có thể làm thuộc hạ mà ta là lao đại nguyên nhân. Tại nhận biết Đỗ Duy trước đó, hắn thường xuyên đi làng chơi đoạn thời gian kia, cơ bản đều là từ dưới ban bắt đầu này đến ngày thứ hai, còn có thể như thường lệ đi làm. Chỉ là mỗi ngày ngủ 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, đối với Tom tới nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn vẫn như cũ tinh lực tràn đầy. Hơn 2 giờ chiều, phủ Mạn cư xá. Đỗ Duy trong tay mang theo hộp giữ ấm, từ trong túi xuất ra chìa khóa, mở ra Alet nhà cửa. Thứ khi hôm qua triệt để xác định quan hệ về sau, Alet liền đem trong nhà dự bị chìa khóa cho hắn. Điều này đại biểu lấy tín nhiệm. Vừa vào cửa, Liên nhìn thấy Alex ghé vào trên ghế salon, hướng về phía laptop tại xem một chút website. Gặp Đỗ Duy tiến đến, Alex nghiêng đầu sang chỗ khác lười biếng nói ra, "Bảo bối ngươi làm sao mới đến, nếu không phải ta vừa mới gọi điện thoại thúc ngươi, đoán chừng ngươi còn phải một hồi." Đỗ Duy chặn lại nói xin lỗi, "Ta buổi sáng thời điểm đi xử lý một ít chuyện cho nên chậm trễ, ngươi đừng nóng giận." Alex biết miệng, chú ý tới Đỗ Duy mang theo hộp giữ ấm, kinh ngạc hỏi, "Ngươi mang cho ta cái gì?" "Khi ta tới cảm thấy ngươi hẳn là không ăn cơm, cho nên liền thuận tiện làm cho ngươi một phần." Đỗ Duy nói, vừa đi đến bên người nàng ngồi xuống. Alex đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng vẫn là hừ một tiếng, "Ngươi nếu có thể đem thuận tiện từ ngữ này hủy bỏ, nói không chừng ta sẽ rất cảm động." Vừa nói, nàng bên cạnh tựa ở Đỗ Duy trên bờ vai, nhẹ nhàng hôn lên. Quy một chương 206, Giáo hội Đồng Tĩnh. Chương 206, Giáo hội Đồng Tĩnh. Ấm áp, tứ đát. Đỗ Duy cảm thụ được bên môi xúc cảm, cho dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không nói ra được dị dạng. Nguyên gốc từ sinh lý bản năng để hắn không khỏi đưa tay nắm ở Alet chân mềm bay. "Nô." No. Alet mặc dù một mực biểu hiện cực kỳ to gan, nhưng trên thực tế vừa đến loại thời điểm này, tâm tình của nàng là vui sướng trộn lẫn lấy ngượng ngùng, lại thêm thân thể nàng quả thật có chút không quá dễ chịu, nếu không cũng không khả năng một cước ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Bởi vậy, nàng liền đem hết thể đều giao cho mình bạn trai không chế, chính mình im lặng mà hưởng thụ lấy răng môi ở giữa vớt ve tìm kiếm thân mật kích thích cảm giác. Đối với người yêu tới nói, hôn là biểu đạt yêu thương phương thức tốt nhất, lại ngọt ngào tình yêu, thời gian lâu dài về sau cũng sẽ bình thản trở lại. Song Phương hứng hở, liền sẽ tạo thành năm thứ bảy chi ngứa. đương nhiên, Đỗ Du mặc dù tính cách lãnh đạm, nhưng hắn có một chút một mực để Alessi thường hài lòng. Đó chính là hắn cho tới bây giờ một biểu hiện qua không kiên nhẫn, đối nàng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ từ đầu đến cuối nghiêm túc. Loại này nghiêm túc là không có cách nào giả vờ, mà là thực chất bên trong mang theo. Hắn Vĩnh Viễn sẽ không đi tận lực, bởi vì tại suy nghĩ của hắn Phương Thức bên trong, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là hắn nên làm. Thường thường loại nam nhân này được gọi là thằng nam. Bất quá Alex chính là thích đỗ duy điểm này. Nàng cảm thấy Đỗ Duy mặc dù sẽ không đi làm ra cái gì phi thường để cho mình rung động sự tình, nhưng hắn Vĩnh Viễn sẽ không để cho mình thất vọng, mà lại tình thoáng cũng sẽ cho mình một điểm kinh hỉ, cái này đã hoàn mỹ phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bà bối, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Giỡn môi về sau, Alex cười rất mập mờ, mờ, hai chân ngồi xếp bằng, đưa tay theo Đỗ Duy trong tay nhận lấy hộp giữ ấm. "Để cho ta nhìn xem ngươi cũng cho ta làm món gì ăn ngon." Đỗ Duy lông mày nhíu lại, chính là một chút so sánh bình thường đồ ăn, không có gì đặc biệt. Alex khẽ cắn bờ môi, nhanh chóng mở ra hộp giữ ấm. Mùi thơm nước muối. Đông cải xanh cùng cắt thành khối nhỏ thịt bò hạt tiến hành trên xào, mặt ngoài rưới lên một tầng thịt muối nhựa, lại xuống hương thì là ý cơm. Cái này rất kiểu Trung Quốc, bên ngoài cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Bất quá Alex lại cảm thấy phi thường hài lòng. Nàng đôi mắt đẹp lấy mắt, hướng về phía Đỗ Duy nói, "Bà bối, ta sẽ không dùng đũa ngươi có thể hay không đút ta?" Đỗ Duy nghi ngờ nói, "Ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi đút, dùng thì ăn dễ dàng hơn một điểm." Alex hừ lạnh một tiếng, không vui nói, "Vậy ngươi liền không thể đút ta sao?" Đỗ Duy hết sức khó xử, đành phải nói, "Được, ta đã biết." Alex lúc này mới hài lòng gật đầu, một cái tay khoác lên Đỗ Duy trên bờ vai, thân thể hoàn toàn nghiêng về ở trên người hắn, không có nửa điểm thụp nữ tư thái. "Hừ, lần sau ta sẽ không lại nhắc nhở ngươi." Giờ này khắc này, nốt bợ giọng khu giáo đường trong phòng tiếp tân. Tony Cha sứ cũng đang dùng cơm. Ai? Cùng Tấm gương có liên quan ác linh, Lưu Giọt bên này cũng không có tương tự ghi chép, Đỗ Duy Tiên Sinh cũng quá chuyên nghiệp, vừa quay về Lưu Giọt một mấy ngày liền muốn bắt đầu làm việc, nếu là giáo hội người trừ, tà cũng giống như hắn như vậy cần củ chăm chỉ, đoán chừng trên thế giới đã sớm một ác linh đi. Vừa ăn cơm, Tony Cha sứ một bên liếc nhìn một bản nặng nề sách. Trong sách ghi chép theo thế kỷ trước đến bây giờ Lưu Giọt tất cả ác linh sự kiện, cùng xung quanh thành phố tương quan ghi chép. Từ khi Đỗ Duy thoát khỏi hắn tìm xem có hay không cùng Tấm gương có liên quan ác linh về sau, Tony Cha Sư liền đem chuyện này đặt ở trong lòng không chỉ có xin nhờ giáo hội bên kia người quen lưu ý, chính mình cũng tại phí sức tra tìm. mặc dù hắn không biết Đỗ duy tại sao muốn tìm loại này ác linh phiền phức, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. dù sao đối với người trừ tà tới nói, cùng ác linh tiếp xúc là không thể bình thường hơn được chuyện. mà mỗi một cái ác linh đều không quá đồng dạng, tương ứng nó biểu hiện đặc tính đã giết người phương thức cũng khác biệt. nếu như có thể trước thời hạn giải được một chút tin tức, cũng sẽ đối với trừ tà có chỗ trợ giúp. nhưng lúc này, một trận rồn rập tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. ở trên vách tường treo cùng giáo hội cố nói, Tony tra sứ biến sắc, vội vàng để sách xuống tịch đi tới. Cái này cô nói dưới tình huống bình thường sẽ không vang, mà mỗi lần lúc vang lên, nhất định là giáo hội bên kia có quyết định trọng đại, hoặc là phát sinh phi thường nghiêm túc sự tình. Trên thực tế, Tony cha xứ cũng không nghĩ tiếp vào cô nói, bởi vì phụ trách cái này cô nói người là hắn mối tình đầu tình nhân, bây giờ giáo hội chủ giáo sen nạ phu nhân. Kết nối điện thoại về sau, Tony cha xứ học đố duy cái chủng loại kia giọng điệu, bình thản nói ra, "Ta là nữu rớp cha xứ Tony." Đầu bên kia điện thoại, sen nạ phu nhân giọng nghi ngờ vang lên, "Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, chẳng lẽ ta không biết ngươi là Tony?" Tony cha xứ ho khan vài tiếng, Không có ý tứ sèn nạ phu nhân, ta không có ý tứ gì khác." Đối phương hừ lạnh nói, "Ta lần này điện thoại cho ngươi, là bởi vì giáo hội bên này hạ đạt trọng yếu quyết định, ngươi phải thông chi các ngân lưu rốt ác linh sự kiện người phụ trách." Tony cha sứ vội vàng hỏi nói, "Chuyện gì xảy ra?" Sèn nạ phu nhân lãnh đạm nói, "Thành phố Ma Xít chuyện bên kia tạm thời giải quyết, nhưng giáo hội tổn thất rất nhiều người trừ tà tinh anh, nhưng rất nhiều thành phố ác linh sự kiện cần điều nhân thủ, Lưu Dật tình huống hiện tại rất tiến ổn, để Lộ Duy Tiên sinh đợi tại Lưu Dật rất lãng phí." Tony cha sứ cau mày nói, "Nhưng nếu như hắn rời đi, Lưu Dật bên này làm sao bây giờ?" Senna phu nhân giải thích nói, chỉ là lâm thời để hắn đi công tác mà thôi, hắn vẫn là niệu giót ác linh người phụ trách, bất quá qua một đoạn thời gian nữa hắn có thể sẽ thêm một cái thân phận. Tony cha sứ có chút bất mãn, nhưng hắn gần nhất xử lý ác linh sự kiện đủ nhiều, ta chưa bao giờ từng thấy như thế ưu tú người trừ tà, lại cao như vậy tần suất cùng ác linh tiếp xúc, hắn rất dễ dàng liền sẽ bắt đầu ác linh hóa. Senna phu nhân lạnh lùng nói, cái này không có gì không tốt, giáo hội hiện tại đã đang nỗ lực giải quyết ác linh hóa thai hoang ẩm, hắn sẽ không sẽ ra chuyện. Tony cha xứ cao mày nói, ngươi tại để cho ta hại hắn, mà lại giáo hội không đến mức thiếu người thiếu đến loại trình độ này, ai những giáo chủ kia bọn họ đâu kinh nghiệm của bọn hắn cùng năng lực đều là tinh anh tiêu chuẩn, vì cái gì không cho bọn hắn đi? Làm tự tay đem Đỗ Duy mang vào người trừ tà người theo nghề này, Tony cha xứ đối với Đỗ Duy tương lai là rất ước mơ. Hắn nguyện ý nhìn thấy Đỗ Duy biến thành tinh anh người trừ tà, thậm chí là trở thành giáo hội trẻ tuổi nhất chủ giáo. Nhưng hắn tuyệt không nguyện ý để Đỗ Duy trưởng kỳ cùng ác linh làm tiếp xúc, bởi vì như vậy liền đại biểu cho tợ săn sư gia. Tại hướng dẫn, trợ săn địa vị vẫn luôn rất mãn cảm, mà lại kia là một đám không có hi vọng người. Tony Cha sư mặc dù có chút đạo đức tì vết, nhưng hắn cũng sẽ không làm có lỗi với Đô Duy sự tình. Đầu bên kia điện thoại, Sena Na phu nhân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, Toại Lũ Tất giáo hội bên kia đối với giáo hội rất bất mãn, có cái gọi hạn nghỉ bản thợ săn để chúng ta cảm giác rất khó giải quyết, trí tuệ của hắn để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Tony Cha sư không cam lòng nói, nhưng cái này cùng ngươi vừa mới nói sự tình có quan hệ sao? Sena Na phu nhân tức giận nói, có một số việc ta không thể cùng ngươi nói, nhưng Toại Lũ Tất giáo hội lần này xác thực để giáo hội phi thường đau đầu. Chúng ta một bộ phận tinh lực đều bị kéo lấy, đại bộ phận chủ giáo đều tại xử lý chuyện này, căn bản không khí không ngoài nhân thủ ngươi hiểu không? Có hơn 10 thành phố đều đang phát sinh ác linh sự kiện, nhưng lại chỉ phân phối 3 cái người trừ tà, ngươi hiểu đây là khái niệm gì sao? Tony, sẽ có rất nhiều người chết. Trong lúc nhất thời, Tony cha sứ trầm mặc. Thật lâu, hắn cắn răng nói ra, ta đã biết, nhưng ta cần suy tính một chút. Quy một chương 207, cho ta một ngày thời gian làm minh chủ. Chương 207, cho ta một ngày thời gian làm minh chủ. Tới gần lúc chạm vào tối. Đỗ duy nằm ở trên giường, nhìn xem gối lên chính mình, cánh tay Alex biểu lộ có chút buông lỏng. Nàng vừa mới nói nàng có chút buồn ngủ muốn ngủ một hồi, nhưng lại nhất định phải lôi kéo chính mình cùng một chỗ nằm ở trên giường, nói không dạng này nàng ngủ không được. Có lẽ là thật sao? Nhưng lúc này, Alex non mềm tay lại dần dần đưa về phía Đỗ duy ngực, thon dài cặp đùi đẹp cũng khoác lên bên hông hắn. Nữ nhân kỳ thật so nam nhân còn lớn mật hơn nhiều lắm, nhất là tại vừa mới ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon giai đoạn. Bà bối, ta gần nhất là kỳ an toàn. Alex tựa ở chính mình bạn trai trên bờ vai, thanh âm vô cùng ôn nhu trên mặt lặng yên đã phụ lên đường đỏ ngượng ngùng. nghe nói như thế, đỗ duy đột nhiên cảm thấy có chút xương sống thắt lưng. hắn một cái tay nắm ở alex eltonchi, khác một tay thì chống tại trên giường, nửa ngồi dậy. trời còn chưa có tối đâu, chúng ta phải tiết chế một điểm. đỗ duy vuốt vuốt alex tóc, hôn một chút môi của nàng. bình thường tỉnh táo mà lại đạm mặt hai con người hiếm có nhu hòa. hắn nhìn xem bạn gái mình trắng non mỹ lệ khuôn mặt, có loại không nói ra được an tâm. cũng chỉ có ngay tại lúc này, bạn gái mình mới có thể biểu hiện tương đối yếu đuối. bình thường đều là một bộ thành thục tài trí ngự tỵ phạm. mà alex vuốt ve đỗ duy ngực có chút phàn nàn nói, ta một chút đều không muốn tiết chế. Đỗ duy lung túng nói, ta cảm thấy hợp lý tiết chế rất tốt. Alex nũng nịu nhẹ nói, ta cảm thấy thật không tốt, bà bối, thân thể tố chất của ngươi có chút trên lệch ta, ngươi phải tìm thời gian hảo hảo rèn luyện rèn luyện. nàng thế nhưng là lội qua, có thể dễ dàng đánh ngã ba bốn người trưởng thành. Mà Đỗ duy chính là người bình thường, gần nhất càng là không có thời gian rèn luyện thân thể, tự nhiên là sò không lên Alex. Còn nữa nói, cho dù hắn từ giờ trở đi rèn luyện thân thể, cũng không có khả năng xuất hiện tố chất thân thể biến sụp màn tình huống. Nhưng đối với một cái nam nhân tới nói, được hay không loại sự tình này chỉ có chính mình mới biết. Lúc này, Đỗ Duy hít mắt, trực tiếp xoay người đem Alet đặt ở dưới thân. Hắn không rên một tiếng. Alet lại không chút nào né tránh cùng hắn đối mặt, xanh thẳm con ngươi lớn mật lại tràn đầy dụ hoặc ý vị. "Bà bối, ta có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể." Đỗ Duy cười lạnh nói, "Ngươi rèn luyện phương pháp, ta đã kiến thức qua." Nói xong, hắn trực tiếp hô lên, đem chân kéo một phát, dẫn tới Alet kinh hô một tiếng. Ngay sau đó chính là một trận mập mờ gấp rút tiếng hít thở vang lên. Thật lâu, Alet nhẹ nhàng run rẩy một chút, ôm Đỗ Duy bả vai hừ một tiếng. Mà Đỗ Duy thì eo càng chua. Mặc dù nói trên sinh lý vui vẻ có thể làm dịu một người áp lực, coi như giống hắn nói như vậy, hắn càng ưa thích đem chuyện này trở nên quy luật một điểm. Chỉ là bạn gái của hắn Alet lại cũng không nghe lời. Hai người tính cách khác biệt rất lớn. Đỗ Duy là tỉnh táo mà lại lý trí, lý tính lớn hơn cảm tính, thậm chí tại một ít thời điểm, hắn hoàn toàn sẽ không nhận cảm tính một mặt ảnh hưởng. Đây là trải qua thời gian dài hình thành tư duy hình thức, sớm lấy thâm căn cố đế, rất khó sẽ phát sinh cải biến. Mà Alet liền không đồng dạng. Nàng cũng Đỗ Duy một cái niên kỷ, mặc dù thành thục tài trí, nhưng lại càng thêm cảm tính mà lại nàng rất ít đi khắc chế loại kia tình cảm mang tới rung động, càng thích cũng liền càng khó khắc chế, cái gọi là tình khó tự điều khiển chính là cái này ý tứ. Lúc này, Alex ghé vào Đỗ Duy bên hai, lười biếng nói ra, "Bà bối, ban đêm ngươi đừng trở về, tại nhà ta qua đêm đi." Hiện tại mới 8 điểm, thời gian lại còn rất sớm. Đỗ Duy khẽ miệng giật một cái, "Ta, ngươi cái gì, ngươi đừng cho ta tìm lý do, chúng ta cũng nên ở chung." Alex xông Đỗ Duy liếc mắt, kéo ra chân mềm đi xuống. Nàng trắng nõn bóng loáng phần lưng, cùng cái kia hoàn mỹ dáng người, liền hiện ra ở Đỗ Duy trước mặt. Đỗ Duy có chút trợn khóc trợn cười, "Để tôi Ta ban đêm không trở về. Bây giờ trong nhà ác linh cơ bản đều rất an phận. Cho dù là lại thêm một cái thành viên mới, Penny và Sệ cũng lật không nổi sóng gió. Nhưng nó thật sự là quá yếu. Đỗ Duy thậm chí không cần tiến vào ác linh hóa, đều có thể đem nó đem nhẹ nhõm xử lý. Tại Đỗ Duy trong nhà, Penny và Sệ thành công thay thế ban đầu tấm kia rũn gió nữ nhân mặt biến thành hạt chót. Đống nhiên, Alex giống như là nghĩ tới điều gì giống như, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Đỗ Duy nói ra. Đúng rồi bà bối, ta dự định mua cái phòng ở mới, tương đối thích hợp hai người chúng ta ở loại kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng Y tứ rất rõ ràng, ở chung nhưng Đỗ Duy lại nhũ mày nói ra, trước tiên có thể mua lại, chờ trang trí hoàn tất có thể bình thường vào ở, đoán chừng ta một số việc cũng đều giải quyết không sai biệt lắm. Alex nở nụ cười, cái kia không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm. Đỗ Duy cười nói, nửa năm đã đủ. Alex lại hỏi, vậy ngươi dự định lúc nào cùng ta cùng một chỗ gặp cha mẹ ta? Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói ra, trong tháng này hoặc là cuối tháng đi, đến lúc đó ta hẳn là liền có rảnh rỗi. Alex hài lòng gật đầu, ngươi chưa quên là được, cha mẹ ta khẳng định sẽ rất thích ngươi. Đỗ Du cười nói, ta cũng rất chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt. Alex méo một chút đầu, đem Đỗ Du dựng lên này hú gió sau đó liền đi phòng tắm, mà Đỗ Duy thì ngồi ở trên giường, xoa chính mình mọi như eo. hắn thầm hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần mình có thời gian liền nhất định phải rèn luyện thân thể. dù sao cũng là lại lý trí tỉnh táo, nhưng trên bản chất cũng là nam nhân. Đỗ Duy kế hoạch sau này mình ăn bài, nhưng đột nhiên điện thoại di động của hắn tiếng chông reo, điện báo biểu hiện người là Tony Cha xứ. lúc này Đỗ Duy nhíu mày, bình thường Tony Cha xứ cũng sẽ không ở buổi tối gọi điện thoại cho mình, trừ phi có ác linh sự kiện phát sinh. nhưng liệu dót gần nhất đã có rất ít ác linh tung tích chẳng lẽ là ta xin nhờ hắn tìm cùng tấm gương có liên quan ác linh có đầu mối? Đỗ duy thầm nghĩ, liền nhấn xuống nút trả lời. Chào buổi tối Tony Cha xứ. Muộn. Chào buổi tối Đỗ duy tiên sinh. Ta. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Là liên quan tới tấm gương ác linh không? Không. Không phải. Ta cũng không có tìm được loại kia ác linh. Bất quá ta đã bị giáo hội người bên kia giúp ngươi lưu ý. Nghe được cái này, Đỗ duy không cấm rất nghi hoặc, hắn hỏi, như vậy ngươi muốn cùng ta nói sự tình là? Tony Cha xứ giọng điệu có chút miễn cưỡng, là liên quan tới ngươi, giáo hội bên kia đối với ngươi có chút ăn bài. Đỗ duy ở một tiếng nói. Mời nói đi. Tony Cha Sứ lại thở dài, "Ta rất xin lỗi Đỗ Duy tiên sinh, ta cảm thấy ta rất đúng không ở ngươi, bởi vì ta cảm thấy giáo hội an bài sẽ để cho ngươi lâm vào nguy hiểm." Đỗ Duy trong lòng lăng nhiên, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi thật giống như giáo hội muốn để ta đi chịu chết đồng dạng sẽ không phải là để cho ta đi thành phố Marsit. Tony Cha Sứ vội vàng giải thích, "Không không không, làm sao có thể cho ngươi đi loại địa phương kia, nhưng thật ra là bởi vì gần nhất giáo hội nhân thủ không đủ, ngươi biết, rất nhiều người từ chựt ta đều chết tại thành phố Marsit, cho nên giáo hội muốn đem ngươi phái đến những thành thị khác đi xử lý một chút ác linh sự kiện." Đô duy cao mày nói, ta muốn rời khỏi Niu dót. Tony cha sứ nói ra, chỉ là lâm thời đi công tác mà thôi, ngươi vẫn là Niu dót người phụ trách. Đô duy trầm tư một chút. Trên thực tế chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội, hắn đang lo làm như thế nào để giáo hội Thuận lý Thành Trương phát hiện chính mình tiến vào Ác Linh Hóa, biến thành thợ săn. Một khi mục đích này đạt thành, vậy mình liền có cơ hội tiến vào giáo hội cao tầng, từ đó giải quyết trên người thai Hoàng Ẩm. Tối thiểu nhất cũng có thể tìm ra vì cái gì chính mình rõ ràng là thợ săn, nhưng không có thợ săn năng lực đặc thù nguyên nhân. Ta có thể đi những thành thị khác, nhưng giáo hội có thể cho ta cái gì trợ giúp? Liên quan tới ác linh tin tức lên, còn có chính là giáo hội bên kia cho ngươi rất lớn quyền hạn, nếu như ngươi cảm thấy một kiện ác linh sự kiện vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể xin hiệp trợ, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Ta cần một ngày thời gian suy tính một chút. Quy 1 chương 208, hống. Chương 208, hống. Ngày mùng ngày 2 tháng 6, thành phố New York mưa vẫn không có dừng lại, dựa theo dự báo thời tiết biểu hiện, trận mưa này đại khái sẽ kéo dài một vòng trung quy. Đương nhiên, cái này cùng Đỗ Duy đã không có bao lớn quan hệ, bởi vì ngày mai hắn liền muốn đi công tác đi tới thành phố Dệ. Đồng ý giáo hội bên kia yêu cầu về sau. Tony Cha xứ cũng biểu thị, giáo hội một tên chủ giáo sẽ ở lân cận một đoạn thời gian giúp hắn tra tìm liên quan tới tấm gương ác linh tung tích. Bởi vậy, cái này có thể xem là một trận giao dịch. Mà dựa theo Tony Cha xứ thuyết pháp, thành phố rề trước mắt xuất hiện hai lên ác linh sự kiện, cùng một chỗ tựa hồ nguồn gốc từ tại một cái kinh khủng đồng giao truyền thuyết, ý là mạ gì tiêu. Một cái khác lên thì tựa hồ cùng ẻ sệ dỉn chuyện phát sinh có quan hệ, cũng chính là vì đã giáo phái chế tạo ác linh vấn đề. Hai tòa thành thị liên tiếp, lộ trình không cao hơn nửa giờ. Nếu đó duy cần hỗ trợ, như vậy ngay tại ẽ sệ dỉn giải quyết vấn đề xử lý vị cả cùng dôn nhân vật chính sẽ cho hắn trợ giúp. Lúc sáng sớm, Alex trong nhà, tại phòng ngủ gian phòng, Đỗ Duy đã mặc quần áo xong, một bên buộc lên nút thắt, một bên nhìn xem ngồi ở trên giường hai tay ôm chân Alex. Hắn có chút bất đắc dĩ. Hôm qua nói với mình bạn gái, chính mình muốn đi công tác đi thành phố dễ thời điểm, nàng tâm tình liền trở nên phá lệ không tốt. Ta phải đi." Đỗ Duy thận trọng nói một câu, quan sát đến bạn gái mình biểu lộ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói câu nào. Gặp đây, Đỗ Duy không cấm có chút xấu hổ. Hắn vội vàng ngồi tại Alex bên người, đưa nàng kéo. Alex thân thể cứng đờ, bất đắc dĩ nói ra ta mới trở về một hai ngày, kết quả ngươi liền muốn đi thành phố rể giải quyết ác linh sự kiện, ta rất không vui. Đỗ duy nhẹ nhàng hôn một cái Alex gương mặt, chỉ là ra cái trên lệch mà thôi, ta chỉ cần đem sự tình xử lý xong, liền sẽ lập tức trở về cùng ngươi. Alex không vui nói, nhưng ta làm sao biết ngươi phải bao lâu mới có thể đem sự tình xử lý xong, vạn nhất muốn 10 ngày nửa tháng đâu ngươi lại không cho ta đi chung với ngươi, ta rất nhớ ngươi làm sao bây giờ? Kỳ thật, nàng cũng không phải là muốn ngăn cản Đỗ duy đi thành phố rể, cũng không phải muốn cùng Đỗ duy giận dỗi, chỉ là đơn thuần không bỏ cùng lo lắng. Ngươi trừ ta cùng ác linh ở giữa sự tình, nàng ít nhiều hiểu rõ một chút. Cái trước mãi mãi cũng ở vào yếu thế một mặt, tử vong cùng thụ thương đều là không thể tránh được sự tình. Nói trắng ra là, hay là bởi vì quá quan tâm, cho nên lo lắng quá mức nguy. Đỗ Duy nghe bạn gái mình lời nói tự nhiên là biết nàng ý tứ, bởi vậy cho dù là hắn như vậy tính tình lãnh đạm, cũng không khỏi cảm động nói, ta có thể mỗi ngày đều cùng ngươi gọi điện thoại. Alex phẫn nộ bóp hắn một chút, ta muốn là gọi điện thoại sao? Đỗ Duy lung tung nói, nhưng đến thời điểm ta đích xác chỉ có thể cùng ngươi gọi điện thoại liên hệ. Alex hừ lạnh nói, ngươi quản chi nói là mở video, ta đều cảm thấy trong lòng dễ chịu một điểm. Gọi điện thoại ngươi làm sao không cùng Tom cảnh sát hoặc là Tony cha sứ đánh ta là bạn gái của ngươi hay? Đỗ duy vội vàng nói, tốt, ta nhất định biết cho ngươi đánh video điện thoại báo bình an. Alex trừng mắt liếc hắn một cái, há to miệng, bị tức không nhẹ. Nàng khoát tay chặn lại nói, được rồi, ngươi đi đi, không cần cứ gọi điện thoại cho ta, càng không nên đánh video điện thoại, ta một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. Đỗ duy đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đi, hắn nhẹ nhàng ôm vào Alex, tại bên thai nàng ôn nhu nói, kỳ thật cũng muốn không được bao lâu. Bên kia sự tình mặc dù có hơi phiền toái, nhưng với ta mà nói, cũng không phải là rất khó giải quyết. Alet cau mày nói: "Ngươi không phải đang gạt ta à. Đỗ Duy lắc đầu nói: "Ta chưa từng lừa qua ngươi." Alet cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật sự không gạt ta, nhưng là ngươi sẽ theo thói quen đối với ta giấu giếm một số việc. Lần trước nếu không phải tại gỗ Lị A tự trang, nàng đến bây giờ còn không biết mình bạn trai cuối cùng là làm cái gì. Ngươi nói cho ta, ngươi lại khái bao lâu có thể trở về?" Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói: "Hai ngày đi. Thành phố Dễ khoảng cách Nữu Dốc cũng không xa, liền ở vào Nữu Dốc cùng ẻ e sẽ dìn ở giữa, là một cái tương đối mà nói càng thêm lạc hậu thành phố, có chút cùng loại huyện thành nhỏ đồng dạng địa phương. Vừa đi một lần, không được bao lâu Thế là, Đỗ Duy lại tăng thêm một câu, "Ngày mai ta liền sẽ đúng giờ xuất phát đi thành phố rể." Alet từ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Vậy hôm nay ngươi phải theo giúp ta." Đỗ Duy ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, "Không được, ta hôm nay có khác sự tình muốn làm." Alet mười phần không hiểu, "Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy?" Đỗ Duy hồi đáp, "Nhiêu rốt cũng là có ác linh sự kiện, một chút khá là phiền vấy địa phương chỉ có thể bị phong tỏa, cho dù là ta cũng không cách nào đi giải quyết, cho nên ta được đi xác định một chút những địa phương kia phải trang an toàn." Hắn chỉ là ở rồ lẹn khu nhà kinh dị, cùng trung tâm trợ gian kia biệt thự. Hai địa phương này đều có ác linh tồn tại, cũng đều bị phong tỏa. Cái sau tại không ai tiếp xúc tình huống dưới, bên trong phụ thể tại mỉn nạ phu nhân trên thi thể ác linh sẽ không chạy đến, nhưng nhà kinh dị liền không nhất định. Hắn là tại Cửu Thiên tiến lên nhà kinh dị, có thể từ bên trong còn sống đi ra, cơ hội có thể nói là cũ tử nhất sinh. Nếu hiện tại lại để cho hắn đi vào một lần, tình huống cũng không thể so với trước đó tốt lành bao nhiêu, bởi vì chỗ kia rất rõ ràng đã cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Nhà kinh dị là do người, nhưng ác linh nhà kinh dị lại là giới người. Lúc ấy rời đi, Đỗ Duy đã từng phát hiện qua có một cái không biết kinh khủng đồ vật, tại lúc trước hắn liền đã rời đi nhà kinh dị. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ ràng vật kia cuối cùng là ác linh vẫn là cái gì khác. Mà lại, liên quan tới nhà kinh dị ông chủ, con cảnh sát cũng không có tra được tin tức của người này, thật giống như nó chỉ tồn tại ở trong miệng của người khác, trên thực tế cũng không tồn tại. Cho nên rời đi lưu giọt trước đó, Đỗ Duy phải xác định lưu giọt sẽ không xuất hiện ác linh sự kiện, bằng không mà nói hắn không an lòng. Giữa trưa 11 điểm, Đỗ Duy đang ngồi Alet cho tới trưa về sau, cá biệt lưu luyến không rời nàng. Một đường lái xe, liền đi nọt bờ dọc khu trung tâm khu vực đang hành xử đến một chỗ bị phong tỏa đường đi thời điểm lập tức liền có hai tên nhân viên tương quan ngăn cản hắn đối phương hất lên áo mưa lớn tiếng quá lớn mời dừng lại tiên sinh nơi này đã bị phong tỏa nhân viên không quan hệ xin chớ tới gần Đỗ duy đem xe cửa sổ rơi xuống nhìn đối phương một chút nói ta là Đỗ duy các người là toàn cảnh sát hai tên nhân viên công tác hồ nghi nhìn xem hắn đi lên trước hỏi Đỗ duy bác sĩ chúng ta đội trưởng nói qua ngươi nhưng nơi này xác thực không an toàn ngươi vẫn là đường vòng đi Đỗ duy thản nhiên nói xin yên tâm nơi này chuyện phát sinh ta so với các ngươi rõ ràng hơn ta chỉ là tới xác định một chút gian kia biệt thự phải trang an toàn mà lại ta sẽ không đi tới. Đối phương do dự một chút nói, "Xin chờ một chút, ta trước cho chúng ta đội trưởng gọi điện thoại xin phép một chút." Nói xong, liền đi tới một bên cầm lên điện thoại. Mà Đỗ Duy thì ngắm nhìn phía trước trong mưa độc lập hai tầng nửa biệt thự, đã tiến vào linh thị trạng thái. Một mấy mắt, hắn liền cảm thấy một loại khó mà ngôn ngữ âm trầm. Toàn bộ biệt thự thật giống như cùng hiện thực cắt đứt đồng dạng lờ mờ mà lại đen nhánh. Tại biệt thự nội bộ, càng là có mánh liệt lạc ý tồn tại. Rất hiển nhiên. Tại trong biệt thự ác linh đối với Đỗ Duy ký ức vẫn còn mới mẻ. Quy 1 chương 209, tuần tra. Chương 209 Tuần tra. Đỗ Duy vượt qua vành đai cách ly, chống đỡ dù đen đứng cách biệt thự vị trí không xa. Hắn chú mục nhìn xem lầu hai cửa sổ không nói một lời, cả người lộ ra mười phần một ngạt. Ở hậu phương thì là Tom cái kia hai tên tù hạ. Bọn hắn đem Tom cảnh sát đánh qua điện thoại, khi lấy được đồng ý về sau, liền không ngăn cản nữa Đỗ đố Duy. Đối bọn hắn tới nói, cái này cùng lao đại Tom quan hệ mười phần phải tốt bác sĩ tâm lý, thật sự là có chút thần bí quá phận. Chống đỡ dù đen đứng tại trong mưa, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Ha ha, Đỗ Duy bác sĩ, chúng ta đội trưởng sắp đến. Nếu như ngươi một chuyện khác, chúng ta vẫn là đề nghị trở lại vành đai cách ly bên ngoài. Nghe nói như thế, Đỗ Duy cũng không quay đầu lại nói ra, "Được rồi, ta cái này ra ngoài." Nói, hắn nhìn thật sâu một chút biệt thự lầu hai chỗ cửa sổ, nơi đó có một trang giấy đồng dạng trắng nữ nhân mặt, trừng mắt đen nhánh con mắt, ánh mắt vô hồn tĩnh mịch nhìn mình chằm chằm. "Hy vọng ngươi an phận một chút." Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, quay đầu liền đi. Mà tại lầu hai chỗ cửa sổ tấm kia nữ nhân mặt, thì một mực nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, thẳng đến đi ra vành đai cách ly về sau, mới chậm rãi biến mất không thấy. Thật giống như nó còn tại nội lên cái gì không tới bùng phát thời điểm. Đỗ Duy tạm thời không có tinh lực xử lý nó, cũng tìm không thấy thích hợp biện pháp. Hắn cầm cái này nguyên bản mặt nạ ác linh không có cách, đối phương cũng giống vậy không làm gì được hắn. Ai cũng giết không chết ai. Nhưng đối với Đỗ Duy tới nói, hắn chỉ cần tìm được thích hợp thủ đoạn, liền sẽ chuyển tay hướng cái này ác linh động thủ. Dù sao hắn hiện tại đại bản doanh ngay tại Liễu Rót, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng rời đi. Bạn gái lại không nguyện ý cùng mình tách ra, như vậy xác định Liễu Rót an toàn, liền cực kỳ trọng yếu. Lúc này, một xe cảnh sát chạy tới, vừa dừng lại liền mở cửa xe ra. Phút, ta chán ghét trời mưa xuống suốt cảnh. Tom hùng hùng hổ hổ từ trên xe đi xuống, lập tức liền có thủ hạ đem cây dù đưa cho hắn. Đầu lĩnh, Đỗ Duy bác sĩ đã đợi ngài rất lâu. Tom ừ một tiếng, liền nhìn về phía chống đơn dù đen, một mặt bình tĩnh Đỗ Duy. Hắn nuống vai nói ra, mỗi lần trời mưa xuống gặp được ngươi, ta luôn cảm giác sẽ phát sinh chút gì. Nói đi, hảo huynh đệ của ta, lần này ngươi vừa chuẩn chuẩn bị làm cái gì đừng nói cho ta. căn biệt thự này muốn xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Đỗ Duy có chút im lặng lắc đầu nói, ngươi có thể muốn thất vọng, căn biệt thự này tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Ta chỉ là tới xác định một chút phải trang an toàn. Chờ một chút. Tom đối với thủ hạ phất phất tay, để bọn hắn rời đi về sau, mới tiếp tục hỏi, ngươi mỗi lần nói sẽ không xẻ ra chuyện, ta đều cảm giác muốn xẻ ra chuyện, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không lại có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Đối với Tom tới nói, hắn liền chưa thấy qua Đỗ Duy làm qua cùng ác linh không quan hệ sự tình, hoặc là tại giải quyết ác linh sự kiện, hoặc là chính là tại đi giải quyết ác linh sự kiện trên đường. Bởi vậy, đối với Đỗ Duy lời nói, hắn căn bản cũng không tin. Đối với cái này Đỗ Duy thì thản nhiên nói, New York bên này có thể giải quyết sự tình. Tạm thời đều bị ta giải quyết, chỉ bất quá những thành thị khác có một ít ác linh sự kiện, ta phải đi qua xử lý một chút. Có sự tình nói cho Tom cũng không quan hệ, dù sao hắn là lưu giữ cảnh sát, hắn có thể tạo được tác dụng không thể coi thường. Mà lại, quan hệ ở chỗ này bài biện, trước cho hắn đánh cái dự phòng trâm cũng rất tốt. Nhưng Tom lại mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói, ngươi muốn đi đâu mà đi công tác đại khái bao lâu thời gian? Đỗ Duy hồi đáp, thành phố Dệ, đại khái 2 3 ngày đi. Tom vẻ mặt đau khổ nói, 2 3 ngày? Ông trời ơi, ngươi sao có thể rời đi lưu giữ thời gian dài như vậy, phải biết, ngươi không tại lưu giữ ta một điểm cảm giác an toàn đều không có giọng nói vô cùng làm không bỏ. Đỗ duy không để lại dấu vết lui lại một bước, nhìn Tom ánh mắt đều cảnh giác. Gặp đây, Tom mặt đều tái rồi, hắn vội vàng giải thích nói, phút. ý tứ của ta đó là, ngươi không tại liêu giót, vạn nhất ta lại bị cái gì ác linh để mắt tới, vậy ta không phải chết rất thảm. Đỗ duy nhìn xem hắn nói, ngươi có thể đi tìm Tony trà sứ a. Tom vẻ mặt đau khổ nói, nếu là hắn biết ta bị ác linh để mắt tới, đoán chừng sẽ đem giáo đường khóa cửa chết, căn bản không cho ta đi vào, hắn so ta sợ chết nhiều. Đỗ duy có chút đau đầu, vớt vớt cái chán, liền nói ra. Tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như ngươi gặp được phiền phức, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Toan vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ. Sau đó thì sao chờ ngươi theo thành phố rể chạy về New York, đoán chừng đều có thể tham gia ta tăng lễ. Có muốn không ta đi chung với ngươi thành phố rể đi? Ta cảm thấy ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt những cái kia ác linh. Nói đến đây, hắn hai tay so sánh tay, nháy mắt ra hiệu nói, đến lúc đó chúng ta tổ kiến trừ tà huynh đệ ngăn, cùng một chỗ đối phó những cái kia đáng chết ác linh. Đỗ duy sắc mặt tối đen, cười nhắc lại để ý tới Toan, liền vượt qua hắn đi hướng xe của mình hắn cũng không rảnh rỗi cùng Tom ở chỗ này cái cọ, còn phải đi một chuyến nọ rồ lẹn khu, xác định không có vấn đề về sau, lại quay về phòng khám bệnh chuẩn bị một chút rồi đi liễu rót. Tom thì mặt dày mày dạn cùng sau lưng Đỗ duy, như quen thuộc mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. này, ngươi là cảm thấy trừ ta huynh đệ không đủ lạnh lùng sao ta có thể lại nghĩ điểm khác danh tự? Ta cảm thấy đi theo ngươi khẳng định so tại liễu rót an toàn nhiều. Đỗ duy không sợ người khác làm phiền nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến nhà kinh dị, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Tom biến sắc, ngươi đi cái kia địa phương quỷ quái làm cái gì? Đỗ duy âm thanh lạnh lùng nói, thị sát công việc. Tom lập tức sợ, tốt à, ta kỳ thật tra được ẻ sẽ rỉn 20 năm trước cùng một chỗ khoa phụ sản bệnh viện cháy án, nạ khả năng chính là năm đó chết tại đám cháy bên trong con mới sinh một trong." Đỗ Duy nhíu nh mày, một cước đạp xuống chân ga, trên đường nói, Tom lập tức khó tin, "Phụt. Chờ một chút, ta muốn xuống xe. Ta không muốn cùng ngươi đi nhà kinh dị, phía dưới kia chết tận mấy chục người, đơn giản chính là cái hố ma. Ta sẽ bị dọa nước tiểu." Đỗ Duy cười lạnh nói, "Ngươi không phải muốn cùng ta tổ kiến cái gì trừ tà huynh đệ ngăn sao ta tiếp xúc các linh sự kiện, cơ bản đều là nhà kinh dị loại kia cấp bậc, vừa vận trước cho ngươi luyện một chút lá gan." Tâm mặt đều tái rồi, kỳ thật đi, ta cảm thấy chuyên nghiệp sự tình liền nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, giống ta loại này cảnh sát, vẫn tương đối thích hợp xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, ngươi cảm thấy thế nào hào huynh đệ? Đỗ Duy lãnh đạm nói, ta rất may mắn ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, người trừ ta không hề giống ngươi nghĩ như vậy lạnh lùng, trừ phi ngươi muốn tìm kích thích, nếu không ta không đề nghị ngươi đi đến con đường này. Tống cười Ninh nói, ta kỳ thật thích bình bình đạm đạm sinh hoạt, kích thích sự tình vẫn là thôi đi. Đỗ Duy sắc mặt hơi chậm, bất đắc dĩ nói, bình thường tới nói người bình thường cả một đời cũng không thể gặp được các linh. Tống thở dài, Nhưng ta đối ta vận khí không có chút nào tự tin. Đỗ Duy bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thật không may đến một vòng gặp được hai cái ác linh, ta đề nghị ngươi mua cái tốt một chút ngôi mộ, nhưng nếu như ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cứu giúp một chút, ta chỉ đề nghị ngươi đi tìm Tony cha xứ, hắn có cái tầng hầm, bên trong có rất nhiều đối phó ác linh đồ vật, ngươi hiểu được. Hiếm thấy, Đỗ Duy mở cái trò đùa. Mà Tom lập tức lộ ra dây hiểu ánh mắt, ánh mắt cũng biến thành không có hảo ý. Có lẽ chính mình hẳn là mời Tony cha xứ đi lảng chơi trêu đùa, xúc tiến một chút hai người quan hệ. Nếu có thể đem quan hệ bảo trì đến cùng Đỗ Duy như vậy sắt, chính mình còn cần lo lắng ác linh hợp một chương 210, Tom tiểu tâm tư. Chương 210, Tom tiểu tâm tư. Đối với Tom tới nói, Đỗ Duy là bằng hữu tốt nhất của hắn, mà lại một mực hợp tác rất mật thiết. Đương nhiên, nếu như Nhạ Sắc cũng coi như hợp tác, bất quá cái này cũng không trọng yếu, Tom rất may mắn chính mình có một cái như thế đáng tin cậy lại ra sức hảo bằng hữu. Đến bây giờ vừa nghĩ tới Ác Linh, Tom liền liên tưởng đến Đỗ Duy. Hắn thấy, liền không có Đỗ Duy không đối phó được Ác Linh. Đây là một đầu đuổi. Mà Tony cha xứ liền không đồng dạng, hắn là giáo hội cha xứ lại là nhân viên hậu cần nhưng trên thực tế hắn lại là một cái thừa thượng khải hạ tác dụng mặc dù không phải rất quen nhưng Tom trước kia tại trên mạng thấy qua một đoạn phương đông lời lẽ trí lý tựa như là nói nam nhân một khi cùng một chỗ chơi gái qua liền sẽ biến thành có thể dựa nhất hinh đệ nếu là đem Tony Cha xứ biến thành loại này hảo hinh đệ vậy mình tại New York tuyệt đối là an toàn nhất người không có cái thứ hai Tom càng nghĩ càng thấy phải biện pháp này có thể thực hiện không khỏi phát ra hèn mọn tiếng cười đang lái xe đô duy nhữ mày nhìn hắn một cái hỏi người đang suy nghĩ gì Tom theo bản năng trả lời ta muốn mang Tony Trá xứ đi làng trời chơi, chơi gái nói xong. Hắn mặt mo đỏ ử nói, không không không, ta nói là một mình hắn lớn như vậy tuổi rồi, mỗi ngày đợi tại giáo đường phụng dưỡng chủ, khẳng định rất vất vả. Xem ở chủ phân thượng, ta cảm thấy hắn hẳn là phong phú một chút đời sống tinh thần. Đỗ duy mí mắt của loạn, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Tom. Thật lâu, hắn mới biệt suất một câu, chú ý không muốn nhiễm bệnh. Tom đáp ý nói, yên tâm, ta không bao giờ làm không có chuẩn bị sự tình. Đỗ duy nhịn không được lắc đầu, thay cái chủ để đi, nói một chút cái kia bệnh viện sự tình. Tom đội vàng nghiêng mặt nói, là như vậy, cái kia bệnh viện gọi Maji à phụ sinh bệnh viện, hơn hai năm trước tại ẹ sẽ dỉn rất nổi danh rất nhiều người phụ nữ có thai đều ở nơi nào đỡ để hoặc là chuẩn bị mang thai. Bất quá về sau một trận đại hỏa đem toàn bộ bệnh viện đốt thành phế tích, rất nhiều con mới sinh cùng nhân viên y tế đều chết tại bên trong. Ta tính toán một chút thời gian, nã xuất sinh một năm kia, đúng lúc là bệnh viện lửa cháy thời điểm. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, tỉnh táo nói ra, cho nên ngươi hoài nghi nã chính là tại cái kia bệnh viện xuất sinh, trận kia đại hỏa thì cùng vĩnh đả giáo phái có quan hệ. Tom nói ra, đúng vậy, ta cảm thấy vĩnh đả giáo phái tại dùng loại phương pháp này chọn lựa thích hợp hải nhi, từ đó chế tạo ra ác linh. Đỗ Du trầm giọng nói có thể điều tra đến cuối cùng có bao nhiêu hải nhi chết tại trận kia đại hỏa bên trong sao? Tom nghĩ nghĩ nói, có 28 người, nhưng trước mắt ta ngay tại xác định, cái này 28 người phải trang thay hình đổi dạng, dung nhập xã hội này. Điểm này, thông qua nhân khẩu tin tức ghi chép liền có thể điều tra ra được dấu vết để lại. Đỗ duy tự nhiên cũng biết, liền hỏi lần nữa, hiện tại vĩnh đại giáo phái sự tình có những người khác phụ trách, ngươi có thể đem ngươi điều tra tin tức cùng hưởng đem Tony cha sứ. Tom nhận đồng nói, lý do này không tệ, ta ban đêm liền hẹn hắn đi làm chơi, liền nói có vĩnh đại giáo phái sự tình cùng hắn bí mật giao lưu, hắn chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Đỗ Duy. Nửa giờ sau, Lưu Dỗ tỏ rồ lén khu công viên trò chơi cửa ra vào. Kéo căng vành đai cách ly bị nước mưa đập nện run run. Đỗ Duy dừng xe xong về sau, liền cùng Tom cùng một chỗ từ trên xe đi xuống. Có Đỗ Duy tại, Tom cũng một sợ như vậy. Lúc này, Đỗ Duy chú ý tới tại công viên trò chơi cửa ra vào, có mấy cái giản dị phòng tồn tại, bên trong tựa hồ còn có người được. Thế là, hắn liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu, người ở chỗ này an bài nhân thủ sao?" Tom nhún vai một cái nói, "Là họ Dỗ lén khu cảnh sát tán bài, bất quá ta hiện tại thân chức, bọn hắn cũng về ta gọi." nói hắn dứt khoát nhân tiện nói lần trước chúng ta đem nhà kinh dị phong tỏa về sau lúc đầu muốn thuận tiện đem công viên trò chơi đóng lại nhưng là cái kia đáng chết viên trưởng chết sống không nguyện ý thế là ta liền thông chi cấp trên tại chỗ liền lấy viện trưởng trốn thuế lậu thuế tên tuổi đem toàn bộ công viên trò chơi niêm phong nghe có phải hay không rất không nói đạo lý bất quá trừ cái đó ra cũng một những biện pháp khác dù sao luôn có một số người không quản được miệng dễ dàng chế tạo ra khủng hoảng hắn nói như vậy miễn cưỡng khen đi tới giản dị phòng cửa ra vào doji thì theo sau lưng lập tức liền có nhân viên tương quan từ bên trong đi ra hai ngày này có người đi vào sao đầu lĩnh Không có người tiến đến, chúng ta tại công viên trò chơi phụ cận đều có người, liền chó lang thang còn không thể nào vào được. Tom hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn xem Đỗ Duy nói ra, "Ha ha, nghe được không, nơi này tuyệt đối an toàn." Đỗ Duy hừ một tiếng, lại trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái, nhìn thoáng qua toàn bộ công viên trò chơi. Khí tức có chút kiềm chế, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Ở trên không, sắc trời thì lộ ra càng thêm âm chậm, tối tăm mở mịt một mảnh, phảng phất là xuất hiện sương mù mai đồng dạng. Thoạt nhìn tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, chờ ta theo thành phố rể sau khi trở về đi, nhìn xem có thể hay không giải quyết nhà kinh dị phiền phức. Đỗ Duy ở trong lòng như vậy tự hỏi, hắn đem nhà kinh dị sự tình an bài tại đối phó Ác Linh Đỗ Duy trước đó. Đương nhiên nếu như theo thành phố rẻ vừa về đến, Tony trà sứ bên kia liền có thể tìm tới cùng tấm gương có liên quan Ác Linh tin tức, Đỗ Duy sẽ không chút do dự chuyển đổi mục tiêu. Dù sao với hắn mà nói, Ác Linh Đỗ Duy mới là trước mắt lớn nhất nguy cơ. Nó so bất luận cái gì Ác Linh đều muốn đáng sợ. Cho dù là nữ tu môn rùa, cũng sẽ có một cái dần dần tích lũy đến bộ phát giai đoạn, Lệ Tẩm Linh Đỗ Duy lại chỉ cần tìm được cơ hội, liền tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Nó một khi động thủ, liền tất nhiên có tuyệt đối thành công tự tin. Liên giống như Đỗ Duy, cả hai không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy quay đầu đối với Tom cảnh sát nói một câu, "Ta được vào xem, ngươi đi theo ta sao?" Tom do dự một chút, mặc dù ta rất muốn để lại ở bên ngoài, nhưng cũng không thể thật làm cho một mình ngươi đi vào. Vừa nói, hắn nhún vai, ra vẻ bình tĩnh cùng sau lưng Đỗ Duy, một cái tay thì nhét vào trong túi, lấy ra non nửa bình thánh thủy. Lần trước hắn dùng để tẩy thân thể cũng không dùng hết, một mực đem còn lại thánh thủy mang ở trên người. Đỗ Duy gặp đây, cũng không có nhiều lời, liền đánh lấy dù che mưa trầm mặc vượt qua vành đai cách ly, đi vào công viên trò chơi bên trong phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ công viên trò chơi tại trong mưa lộ ra càng phát ra lạnh tỉnh, ngoại trừ đi tại trong mưa Đỗ Duy cùng run lẩy bẩy to bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh tồn tại. Nơi này hoang vu mà lại kiềm chế. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên mặt đất, hội tụ vào một chỗ, tạo thành chỗ chúng hồ nước. Vũng nước phản chiếu lấy, thì là một cái khoa trương kinh khủng quỷ mặt phù điêu, cùng phía sau kiến trúc. Trong không cẩn thận một cước đã dẫm vào hồ nước, lập tức mắng, phụt, ta cái quần đều ướt. Đỗ Duy thì không để ý đến hắn, cau mày chăm chú nhìn trước mắt nhà cái gì. Linh thị trạm thái dưới Toàn bộ nhà kinh dị mang theo mảnh liệt âm trầm cảm giác các bách, không hiểu làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Thật giống như lẻ loi một mình đứng tại nghĩa trang, loại kia không cách nào thích hứng tâm tình mâu thuẫn đồng dạng. Trên thực tế, cái này nhà kinh dị cùng nghĩa trang cũng không kém là bao nhiêu. Bên trong chết người cũng có hơn 10 cái. Nhưng đột nhiên, Đỗ Duy lại nhíu nhíu mày. Lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này nhưng không có như vậy để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Thoạt nhìn giống như là nhà kinh dị phát sinh dị biến, không cách nào trói buộc chặt trong đó ác linh, khiến cho một ít khí tức tiết lộ ra ngoài đồng dạng. Lúc này, hắn làm ra phán đoán, có cái gì từ nơi này đi ra ngoài. Quy 1 chương 211, Nguyên Thủy xuống bái. Chương 211, Nguyên Thủy xuống bái. Làm Phong nghe được Đô Duy lời nói về sau, ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Ngươi không phải nói đùa sao, thật có đồ vật chạy ra ngoài? Trung quanh im lặng, chỉ có thể nghe được dày đặc tiếng mưa rơi, không khí ẩm ướt lại dính rính. Nhà kinh dị cửa ra vào thì kéo căng vành đai cách ly, mặc dù tại cảnh tượng như thế này phía dưới có vẻ hơi quỷ dị, nhưng thấy thế nào đều nhìn không ra vấn đề. Mà Đô Duy lại chắc chắn mà nói, hoàn toàn chính xác có cái gì đi ra, nhưng ta không biết cuối cùng là cái nào trong sững sốt một chút, mới phản ứng được Đỗ Duy ý tứ, đổi vội và nói, "Cái gì nhà kinh dị bên trong có rất nhiều ác linh." Đúng thế. Đỗ Duy nói xong không khỏi trầm mặt, che dù bước nhanh hướng về nhà kinh dị cửa ra vào chỗ tiền đến. Tom cắn răng, theo sát phía sau, "Phụt, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, ta một người rất sợ hãi." Nhà kinh dị có một nửa đều thế giới ngầm, lối ra cùng cửa vào không tại cùng một cái vị trí. Hai người lượn quanh một vòng về sau, liền đến Đỗ Duy lúc trước lúc rời đi cái kia thang máy. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ công viên trò chơi đã bị giăng ngừng, tại mất đi cung cấp điện tỉnh hôm dưới, thang máy tự nhiên không có khả năng vận hành bình thường. Chẳng qua là khi hai người tới lối đi ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại đem tôm giật này mình. Ở cửa ra, nguyên bản đóng chặt cửa thang máy đã bị mở ra, bên trong khắp nơi đều là sớm lấy ngưng kết thành màu nâu huyết thủ hấn. Nội bộ cố ý nhét vào, dùng để tô đậm kinh khủng bầu không khí tấm gương thì hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng. Những cái kia huyết thủ hấn thì bò đầy toàn bộ thang máy nội bộ, lộ ra hỗn loạn mà lại hỗn tạp, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến đã từng phát sinh ở nơi này huyết tinh một màn. Đỗ Du ánh mắt có chút mang tới một chút linh ý, hắn nhìn xem những cái kia huyết thủ lớn hình dáng, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Hắn chú ý tới. Huyết thủ ấn ngón tay tương đối tinh tế, mà lại khớp xương rất rõ ràng, thoạt nhìn tựa như là khô lâu tay đựng dạng. Toàn bộ trang cảnh huyết tinh lại quỷ dị. Không hiểu, một loại âm trầm cảm giác đè nén, chậm rãi xuất hiện ở đô Duy trong lòng. Nhưng hắn sớm lấy quen thuộc, thậm chí chìm ngâm, bắt đầu ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc ấy ta tại nhà kinh dị bên trong, hết thảy gặp hai cái ác linh, năm cái quỷ hồn. Phù hợp những cái này huyết thủ ấn tiêu ký, thì là cái kia mặc giơ giấy bẩn thỉu váy dài, da bọc xương ác linh nữ nhân. Lúc ấy, tại lần thứ nhất gặp được gán nạ bợ lệ thời điểm, Cái kia ác linh nữ nhân ngay tại nhà kinh dị chỗ sâu nhất cái gian phòng kia trong phòng ủn ả nà bợ lệ, hai cái ác linh ở giữa sinh ra áp chế cùng đối kháng, mà kết hợp ủn ả bợ lệ đặc tính là hấp dẫn tà ác quỷ hồn, có thể phân tích ra, lúc ấy cái này ác linh có thể là muốn không chế ủn nạ bợ lệ, nhưng bây giờ nó đã theo nhà kinh dị bên trong rời đi. Lúc này bên cạnh to mặt mũi trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành mũi phần gấp rút, khẩn trương nói ra, nơi này cuối cùng chuyện gì xảy ra, ác linh vì sao lại từ nơi này rời đi rõ ràng trong khoảng thời gian này căn bản là không có người tiến vào công viên trò chơi, cái này xác thực rất không thích hợp. Nhà kinh dị bên trong ác linh mặc dù so phía ngoài ác linh đối với người sống ác ý càng cường liệt, nhưng nói như vậy không ai phát động tình huống dưới, bọn chúng sẽ không dễ dàng rời đi. Mà duy nhất có thể cùng những cái này ác linh thành lập liên hệ chính là còn sống từ bên trong đi ra Đỗ Duy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đỗ Duy có thể lý giải thành mục tiêu của bọn nó. Nhưng như vậy một giải thích, nhưng lại căn bản nói không thông. Bởi vì ác linh chỉ cần từ bên trong đi ra, tuyệt đối sẽ tìm tới Đỗ Duy, ý đồ giết chết hắn. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Đỗ Duy căn bản là không có gặp được khác các ác linh. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Đương nhiên Đỗ Duy ánh mắt hướng về thang máy trên cùng di động. Khi thấy nhà kinh dị nóc nhà trồ thời điểm, hắn nhíu mày nói ra, phía trên là tình huống như thế nào? Atom kinh ngạc ngẩng đầu, theo Đỗ Duy ánh mắt nhìn sang, đột nhiên hé mắt. Chỉ gặp tại nhà kinh dị trên nóc nhà, có rất nhiều màu đen thuốc màu đồng dạng vết bẩn theo nước mưa tại chảy xuống trôi, mặc dù không nhiều, nhưng nhiều như rừng, lại đem toàn bộ nhà kinh dị hiển lộ rõ ràng càng quỷ dị hơn. Thợ như là cái gì viết nguyện hoặc bạc màu a. Tom không nhìn ra cái gì không đúng, đành phải xông Đỗ Duy nói, có muốn không chúng ta đi trước đi, ta luôn cảm giác nơi này có chút làm người ta sợ hãi. Ân Ta tuyệt đối không phải sợ hãi, ta chỉ là muốn về sớm một chút mời Tony cha sứ tụ họp một chút." Đỗ Duy lại lắc đầu nói, rất không thích hợp, bình thường viết mượn ngoạc thuốc màu đều sẽ tăng thêm nhiều cao su, không dễ dàng như vậy phai màu, mà lại nhà kinh dị tại công viên trò chơi kiến tạo lâu như vậy, nếu là xuất hiện phai màu tình huống, không, có khả năng hiện tại mới phát sinh. "Ta hoài nghi tại các ngươi không biết tình huống dưới, có người tới nhà kinh dị, đồng thời ở chỗ này làm chút gì? Ta muốn lên nóc nhà nhìn xem." Nói, Đỗ Duy liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh có hay không cái thằng Đối với hắn loại này không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người mà nói, muốn trời đang đổ mưa tay không leo đến nhà kinh dị nóc nhà, cơ hội là không thể nào, mà lại rất dễ dàng phát sinh trượt xuống nguy hiểm. Một bên Tom nghe nói như thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem Đỗ Duy, mười phần bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi đừng lúc ních, để cho ta tới." Đỗ Duy quay đầu nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra không hiểu. Tom thì thở dài nói, "Ta thế nhưng là tốt nghiệp trường cảnh sát, mặc dù không phải rất ưu tú đám người kia, nhưng bỏ cái phòng đỉnh với ta mà nói không có gì độ khó, ta trước leo đi lên, sau đó kéo ngươi một cái." Đỗ Duy nhún vai, "Ngươi cẩn thận một chút." Tom khoát tay áo biểu thị biết, sau đó liền vút xuống dù che mưa, kiểm tra một hồi có thể mượn lực điểm, liền một cái lao xuống, bắt lấy nhà kinh dị trên vách tường quỷ mặt phù điêu. Đó lấy, hắn cắn răng, thân thể mượn lực, liền linh hoạt bỏ tới nóc nhà. Phút, Đây là cái quỷ gì đồ chơi?" Ở phía trên, Tom thanh âm phi thường trấn kinh, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sông Đỗ Duy nói ra, "Ngươi là đúng, hoàn toàn chính xác có người tại nóc nhà lưu lại một chút đồ vật, thoạt nhìn rất như là vị đệ giáo phái đám kia tên điên lẩm ra." Đỗ Duy không chút do dự nói, "Kéo ta đi lên." Vừa nói, hắn bên cạnh học Tống trước đó dáng vẻ đông nhiên lao xuống bắt được cái kia quỷ mặt phù điêu, sau đó đưa tay đưa về phía Tom. Tom cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, một phát bắt được Đỗ Duy, cắn răng mặt đỏ bừng đem hắn kéo đi lên. Ngươi cẩn thận một chút, phía trên này rất trơn. Không có việc gì. Đỗ Duy thanh âm trầm ổn, cũng chú ý không lên thân thể bị dầm mưa là mức, liền nhìn về phía nóc nhà mặt ngoài. Tia là một cái cự đại, giống như là mạng nhện đồng dạng đồ án. Từ màu đen không biết thuốc màu phát hỏa tạo thành một cái cự đại ngũ mang tinh, đồng thời tại biên giới chỗ dùng hình tròn hai tầng đường cong đem hắn bọc lại được. Ngũ Mang Tinh mỗi một cái sừng đều có lưu một cái chống công chỗ, tựa như là cho tế phẩm chuẩn bị vị trí. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này những cái này tế phẩm đều đã bị lấy đi. Tại Ngũ Mang Tinh ở giữa nhất, thì ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái đã bị nước mưa cọ rửa hơn phân nửa nhân hình hình dáng. Mà dựa theo giáo hội ghi chép, cái này thuộc về nguyên thủy sùng bái. Về phân sùng bái đối tượng thì là Satan. Quy 1 chương 212, Hoang đường Tuyệt Luân. Chương 212, Hoang đường Tuyệt Luân. Là mưa bên trong, Đỗ Duy một bên kiểm tra nguyên thủy sùng bái đồ án, một bên lấy điện thoại di động ra, đem tất cả chi tiết đều chụp lại bên cạnh tom thì tại trong mưa run lẩy bẩy hắn không hiểu rõ vì cái gì chính rõ ràng tố chất thân thể mạnh hơn đỗ duy rất nhiều đối phương lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng bị xối thấu cũng không nhiều làm phản ứng Người làm tốt không có ta đều nhanh muốn đông cứng tom hùng hùng hổ, hồ vừa lúc lúc này một trận gió lạnh thổi qua để hắn càng là không cấm dùng mình một cái răng đều đang đánh kết ta chán ghét trời mưa xuống lúc này đỗ duy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn nói ra đã đủ rồi chúng ta bây giờ liền đi kết hợp tình huống hiện tại nhìn nhà kinh dị rất rõ ràng là chế tạo bởi người kết quả hiểm nghi lớn nhất người chính là cái kia thần bí không biết ông chủ bất quá Đỗ duy cũng không rõ ràng nóc nhà đồ án có phải hay không thần bí ông chủ chế tạo bởi vì thứ này rất rõ ràng là nguyên thủy sùng bái sản phẩm mà tại hướng dẫn ghi chép bên trong sẽ như vậy làm chỉ có xạ tản tín đồ nếu như là cùng một người như vậy người lão bản này động cơ liền phi thường đáng sợ dùng nhà kinh dị đến chăn nuôi ác linh đồng thời đem phóng xuất đạt thành không thể cho ai biết mục đích những người này so với giáo phái tà giáo đồ khủng bố hơn hơn nhiều bởi vì bọn họ là cực đoan nhất phản xã hội phân tử hủy diệt sự vật tốt đẹp tùy ý giết hại tính mạng con người đối bọn hắn tới nói chỉ là trò trẻ con thậm chí sẽ điên cuồng đến đem chính mình hiến tế đem cái kia cái gọi là sa tản đã từng Đỗ duy hỏi qua Tony cha xứ sa tản cuối cùng là cái gì đối phương cho ra trả lời phi thường không rõ ràng hắn nói sa tản là tà ác biểu tượng rất nhiều kinh khủng tà ác tồn tại đều là hắn một bộ phận hoặc là nói đơn độc một cái mặt nó không có cụ thể hình tượng bởi vì nó là khái niệm lên tồn tại điểm này có chút cùng loại nữ tu nhưng giữa hai bên lại hoàn toàn khác biệt phanh Tony dẫn đầu theo nóc nhà nhảy xuống mà Đỗ duy thì tại phía sau hắn tìm cái vị trí muốn nhảy nhưng vào lúc này đột nhiên một loại làm cho người dùng mình lạnh lẽo lặng yên theo mắt cá chân chỗ bỏ lên trên đỗ duy lưng hắn hiện tại quần áo vốn là đã bị nước mưa làm ướt lạnh lẽo xâm nhập phía dưới lộ ra càng thêm băng lãnh đỗ duy có thể rất rõ ràng phát hiện đùi phải của mình đã đã mất đi trí giác sắc mặt hắn lập tức chầm xuống cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân linh thị trạng thái dưới một cái trắng xám cánh tay cô khô gầy không biết lúc nào theo nóc nhà xung ra gắt gao bắt lấy chính mình chân phải không thả cái này rất kỳ quái chính mình từ khi tiến vào công viên trò chơi về sau liền không có rời khỏi linh thị chỉ cần có ác linh xuất hiện mình tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được Mà tại dưới nóc nhà mặt tòm gặp Đỗ Duy bất động, vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra ngươi gặp được phiền phải sao? Nghe nói như thế, Đỗ Duy cũng không ngẩng đầu lên nói ra, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi trước tiên có thể đi. Nói, hắn yên lặng từ trong túi móc ra cái kia có thể đối phó ác linh cái bật lửa. 3. Nhẹ nhàng đè xuống cái bật lửa, nhưng tưởng tượng bên trong xích hồng ngọn lửa cũng không có xuất hiện. Cái này cái bật lửa chỉ cần có ác linh tồn tại, mặc kệ là ở nơi nào đều có thể châm hỏa. Cho dù là dạng lỏng cũng giống như vậy, thuộc về hoàn toàn duy tâm tồn tại. Đánh không đến liền mang ý nghĩa hai loại tình huống một, ác linh quá mức đáng sợ, cái bật lửa hoàn toàn mất đi hiệu lực. hai, đối phương không phải ác linh, cũng không phải tương tự bất luận một loại nào tồn tại. đơn thuần thi thể sao? Đỗ duy mặt không thay đổi đem cái bật lửa thu vào, đem quần áo xốc lên, lấy ra một cây súng lục. còn chưa kịp nổ súng, cánh tay kia tựa như là cảm nhận được cái gì giống như, đung nhiên buông lòng ra. sau đó, nó tại Đỗ duy ánh mắt nhìn chăm chú, từng chút từng chút theo nóc nhà rụt đi vào. đỉnh chót vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì chỗ tổn hại có thể cho phép một cánh tay lẻ qua. thoạt nhìn, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đầu dạng, quỷ dị doanh người ta giống như đã gặp ở nơi nào vật tương tự. Đỗ Duy giọng điệu phi thường phức tạp, nhưng loại tình huống này, hắn cũng không dám lại đợi tại nóc nhà, bằng không mà nói, một khi xuất hiện càng nhiều cánh tay, hắn có khả năng bị trực tiếp kéo vào nhà kinh dị bên trong. Ở phía dưới, Tom nhìn xem Đỗ Duy nhảy xuống tới, Khẩn Trương nói ra, "Ta cảm thấy ta cần một lời giải thích." Những món kia lại chạy ra ngoài. Đỗ Duy cũng không có trả lời ngay hắn, lắc đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Tom thì bất đắc dĩ thở dài theo sát phía sau, hắn tin tưởng Đỗ Duy khẳng định sẽ cho chính mình một đáp án. Trên tư thế, Đỗ Duy đang trầm tư, hắn nhớ mang mang chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua vật tương tự, nhưng làm sao đều nghĩ không ra cuối cùng ở nơi nào gặp được. Thành phố Maanxit nơi đó cũng không có loại này quỷ dị tình huống phát sinh. Đồng hồ cổ lúc trước làm ra cánh tay kia, cũng cùng nhà kinh dị tình huống không giống nhau lắm. Đương nhiên, Đỗ Duy bước chân dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Tom, "Chúng ta đoán trường không cần lo lắng nhà kinh dị bên trong đồ vật chạy ra ngoài. Có ý tứ gì ngươi nói rõ hơn một chút." Tom kinh ngạc nhìn xem Đỗ Duy, biểu lộ phi thường xoắn xuýt. "Nếu như đồ vật bên trong sẽ không chạy đến, có phải hay không liền đại biểu cho cái này công viên trò chơi an toàn?" "Không." Vừa vận tương phản, nơi này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Đỗ duy sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn giọng điệu thâm trầm nói ra, ta tại trở thành người trừ tà thời điểm. Tony tra sứ cho ta một cuốn sách, giới thiệu giáo hội tiếp xúc qua tất cả ác linh. Có loại cùng loại ác linh, nhưng lại hoàn toàn không phải ác linh đồ vật, liền cùng cái này nhà kinh dị rất giống. Ngay từ đầu, tại nhà kinh dị bên trong ác linh tương đối mà nói so bình thường ác linh muốn nguy hiểm, nhưng khi xuất hiện một loại nào đó thời cơ về sau, nhà kinh dị lại lại biến thành sói buộc các linh lực giam. Nó trả lại ác linh, ác linh cũng trả lại nó. Mà bây giờ, nó đã hoàn toàn tạo thành. Đỗ Duy nói xong, đáy lòng cũng hiện lên một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình khẩu thuật nhà kinh dị rõ ràng cùng xe buýt cực kỳ cùng loại, nhưng cái sau lại có vẻ càng thêm thần bí, cái trước thì kinh khủng hơn. Mà Tom thì trợn tròn mắt, hắn trợt vật nuốt ngụm nước và nói, còn có thể dạng này? Không đúng, ý tứ của ta đó là, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn có người nói nguy hiểm hơn là có ý gì? Đỗ Duy tỉnh táo nói ra, chờ giáo hội đến xử lý đi. Cái này nhà kinh dị liền xem như ta đi vào, đoán chừng cũng rất khó từ bên trong còn sống đi ra, mà lại nó có thể sẽ di động. Tom không dám tin nói, ý của ngươi là nó là sống? Đỗ Duy cười lạnh nói, "Có thể hiểu như vậy, nói không chừng qua một thời gian ngắn nó liền sẽ đột nhiên biến mất, sau đó tại những thành thị khác xuất hiện." Tom Sắc mặt khó coi nói, "Có thể xác định nó di động quỹ tích sao?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Không có chuyện phát sinh, ta không cách nào làm ra phán đoán, nhưng có khả năng nó sẽ xuất hiện tại cái khác công viên trò chơi bên trong, cụ thể phải giao cho giáo hội đến giải quyết." Tom thở dài, "Không có làm sao mà nói, ngươi ngày mai lúc nào đi thành phố rẻ?" Đỗ Duy hồi đáp, "8 giờ sáng thêm ra phát, đại khái giữa trưa đến. Có muốn hay không ta cùng Tony cha sứ tiễn ngươi một đoạn đường?" "Không cần, bạn gái của ta sẽ tặng cho ta" Quy 1 chương 213, di động. Chương 213, di động. Lúc chạm vào tối, phòng khám tư vấn tâm lý bên trong. Đỗ Duy đem liên quan tới nhà kinh dị tin tức tương quan phát cho Tony cha xứ về sau, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhà kinh dị sự tình đã không phải là hắn có thể xử lý. Tối thiểu nhất, không thích hợp hắn bên ngoài thân phận xử lý, bởi vì loại này cấp bậc đồ vật, cho dù là tinh anh người trừ tà, cũng rất dễ dàng hao tổn ở bên trong, muốn sống đi tới vô cùng khó khăn. Đối với cái này Tony cha xứ biểu thị giáo hội chẳng mấy chốc sẽ cho ra phản hồi, bất quá cái kia đã không có quan hệ gì với Đỗ Duy bởi vì sáng sớm ngày mai hắn liền muốn xuất phát đi thành phố rể xử lý nơi nào ác linh sự kiện tức liên quan tới mạ dị tiêu kinh khủng chuyên thuyết. căn cứ tony Cha sứ lộ ra thành phố rể trước mắt chết bởi cái này cái gọi là mạ dị tiêu người đã có hơn 10 tên đồng thời phạm vi đều tập trung ở một tòa đời cũ cư dân lâu những người chết kia khi còn sống biểu hiện đều phảng phất là gặp được kinh khủng nhất sự vật biểu lộ hoảng sợ và nghèo bị dọa chết tươi giống như nhưng mỗi cái người chết đều có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ đầu lưỡi đều bị súng sờ sờ nổ không có quy luật chút nào có thể nói đến lúc đó Đỗ Duy thì sẽ ở thành phố dễ đợi hai ngày, Điều tra ra ác linh sự kiện trận tướng, đồng thời giải quyết cái này ác linh. đương nhiên, nếu như sự tình trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn sẽ lập tức rời đi. Đối đại ác linh, nếu như lơ là sơ suất, sẽ chết rất thảm. Bởi vì loại vật này không có quá rõ ràng lực lượng khác biệt, tính nguy hiểm cùng giết người quy tắc có quan hệ. hơi không cẩn thận, liền liền Tinh Anh người trừ tà cũng có thể chết bởi một cái bình thường nhất ác linh trong tay. Mà giữ vững tỉnh táo thì là đối kháng ác linh yếu tố đầu tiên. Hô, Đỗ Du đem hành lý thu thập xong về sau, liền ngồi ở trong nhà trên ghế salon. Hắn nhìn xem trong phòng cảnh tượng, ánh mắt có chút phức tạp. Đồng hồ cổ, án nạ bỡn lệ còn có bóng đen, cũng bị thắt ở lầu các màu đỏ khí cầu, vẻn vẹn vài xệ. Trong nhà hiện tại có 4 cái ác linh, mà trên người mình mang theo người còn có một cái mặt nạ ác linh, cộng thêm dấu ở hai tấm thẳng hệ bài lý tà linh. Thậm chí bên trong thân thể của mình còn có nguy hiểm nhất ác linh Đô duy tồn tại. Nếu như lại thêm ở vào thời kỳ ủ bệnh nguyên rủa, còn phải đem nữ tu đầu nguồn tính tiến đến. Tám cái kinh khủng đồ vật trong nhà của ta trở nên càng ngày càng loạn, cái này cùng ta ngay từ đầu dự tính ban đầu hoàn toàn không nhất trí. Đô Du thở dài có chút nhức đầu vớt vớt cái chán. hắn ngay từ đầu chỉ muốn thoát khỏi Ác Linh nguy hiểm, thật không nghĩ đến theo chuyện giải quyết trong nhà Ác Linh ngược lại càng ngày càng nhiều. đây là một đầu cực kỳ hung hiểm không đường về. nhưng bây giờ Đỗ Duy đã dừng lại không được. hy vọng giáo hội bên kia có thể nhanh lên tìm tới có quan hệ tấm gương Ác Linh đi. tối thiểu nhất có thể để cho ta giải quyết Ác Linh Đỗ Duy phiền phức, hơi để cho ta thở một ngụm. những lời này là phát ra từ nội tâm. cho dù là Đỗ Duy cũng không có khả năng một mực ở vào loại này siết đi dây trạng thái bên trong, lúc đó triệt để đem hắn đè sập. Tựa như là một cây căng cứng dây cung, tại không có buông lỏng điều kiện tiên quyết, không ngừng làm áp lực, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trực tiếp gãy mất. Mà tới được lúc kia, Đỗ Duy cảm thấy mình sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho dù là đem cân bằng cơ chế tiến hành tiếp, cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Ta còn phải giải quyết ta tự thân ác linh hóa vấn đề, nhưng cái này cần tại theo thành phố rề rợi đi về sau, đến lúc đó ta có lẽ có thể hướng giáo hội lộ ra ta thợ săn thân phận, nhưng phải là hợp lý. Đỗ Duy nói như vậy, nhìn xem đồng hồ cổ cùng án nạ bờ lê ánh mắt hơi khát thưởng. Hắn bây giờ tại muốn một sự kiện. Muốn hay không đem trong nhà ác linh mang đi ra ngoài một cái, thời khắc mấu chốt xem như át chủ bại. Bởi vì thành phố rẻ cái kia được xưng mạ gì tiêu không biết tồn tại, đã giết chết hơn 10 người, coi như so bóng đen giết người đều muốn bao nhiêu, tương ứng, nó mức độ nguy hiểm sẽ không quá thấp. Nếu như đem trong nhà ác linh mang đi ra ngoài một cái, đến lúc đó hẳn là sẽ đối với cục diện có chỗ trợ rút. Án nạ bự lệ khẳng định là không thích hợp, bởi vì nó một khi thoát ly tủ trang bị, liền sẽ lập tức đối với mình đạo thủ. Dù sao nó đã thua 2 lần, thật làm cho người đau đầu. Đỗ Duy ánh mắt chuyển qua đồng hồ cổ phía trên, trung điểm cùng một chỗ kim đồng hồ quy luật chuyển động. Hoàn toàn nhìn không ra bất cứ gì thường nào, hắn cũng không thèm để ý, liền tự đủ, dựa theo ta trước đó suy đoán, mục tiêu của ngươi chính là ta, bởi vì ta là nguồn rủi mang theo người, ngươi thì là giam giữ nguồn rủi đồ vật, cho nên ngươi là tại giam giữ lấy ta. Nhưng ngươi tựa hồ lại không muốn để cho ta chết, như vậy nếu như ta đem ngươi mang đi ra ngoài, một khi ta gặp được nguy hiểm, phải chăng ngươi sẽ đối với ta sinh ra trợ giúp đâu? Ý nghĩ cực kỳ to gan, nhưng ẩn ẩn tựa hồ có thể thực hiện. Nhưng đỗ duy cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì đồng hồ cậu thật sự là quá thần bí, mà lại không thể khống, một khi coi nó là làm át chủ bài, chỉ cần xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ để cho chính mình trở tay không kịp, đến lúc đó sẽ để cho sự tình trở nên phiền phức hơn. Có muốn không đem vện nỉ và sẽ mang lên đi, nó với ta mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể lấy ra làm cái tấm hộ. Đỗ Duy Ngữ khí kiên định một chút, mặc dù bây giờ vện nỉ và sẽ suy yếu đến là không nổi bất luận cái gì xong, gió, nhưng chỉ cần là có thể bị chính mình khống chế, vậy liền có thể lợi dụng nó làm chút gì. Chỉ cần đối với mình làm ra tâm lý ám chỉ, lực lượng của nó liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Từ đó chế tạo ra rất nhiều giả ác linh tồn tại. Lại thêm mình đã cùng nó cưỡng ép khóa lại ở cùng nhau, nếu có khác ác linh muốn giết chính mình, nó hẳn là sẽ thay đổi đầu đường, cũng chính là cái gọi là cân bằng. Còn có bóng đen, bất quá ta chỉ cần mang theo trong người hình của nó, liền có thể tùy thời đem nó lôi ra. Nói xong, đố duy trong lòng lực lượng cũng đủ rất nhiều, hắn kiểm tra một chút ba lô của mình, xác định tất cả mọi thứ đều không có lùi về sau về sau, liền về tới phòng ngủ, chuẩn bị cùng Alex gọi điện thoại, liền bắt đầu ngủ ngơi. Có thể nghĩ tới ta đều đang nghĩ đến, hy vọng lần này ác linh sự kiện có thể nhẹ nhõm giải quyết đi mà lúc này tại New York toả rộn rãn khu công viên trò chơi bên trong một mảnh đen kịt mưa to mưa như chút nước trong không khí tràn đầy kiểm chế tĩnh mịch khí tức trong bóng tối phản phất có được thứ gì giống như phát ra thanh âm huyền ảo rất như là người đang thì thầm nói chuyện lại hình như là cái gì vật thể cùng mặt đất phát ra ma sát quỷ dị không nói lên lời dọa người ngay sau đó tại công viên trò chơi dựa vào đông nhà kinh dị khu vực đống nhiên vang lên răng rắc thanh âm làm mưa to rơi vào nhà kinh dị bốn phía thời điểm giống như là lâm vào một loại nào đó nhìn không thấy vòng xoáy đồng dạng vặn vẹo hội tụ thành một chỗ lơ lửng giữa không trung dòng nước Thời gian từng giờ trôi qua, nửa đêm về sáng. Theo dòng nước càng ngày càng dày đặc, hội tụ càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một đạo thủy mạc trong suốt, đem toàn bộ nhà kinh dị đều bao phủ tại bên trong. mà xuyên thấu qua màn nước, cảnh tượng bên trong nhưng lại trở nên mông lung. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy nhà kinh dị hình dáng, cũng không có bao lâu công phu, những cái kia hình dáng cũng biến thành dần dần ảm đạm, phảng phất là một loại nào đó lực lượng quỷ dị tại tùy ý khối động. Làm đến điểm tới hạn thời điểm, hoa một tiếng, toàn bộ màn nước bởi vì lực lượng nào đó biến mất, xuất hiện sụt đổ hiện tượng, từng tầng rơi xuống, đem mặt đất cọ rửa cực kỳ sạch sẽ. Nguyên bản nhà kinh dị chỗ chỗ, tạo thành một cái hố cực lớn. Thửa như là Đỗ Duy nói như vậy, nó là biết di động. Quy một chương 214, Mạ gì So. Chương 214, Mạ gì So. Ngày kế tiếp giữa trưa, một cỗ màu đen kèn theo thông hướng thành phố rẽ đường cái quay đầu, trực tiếp lái vào trong thành phố. Đỗ Duy cũng không có mở Alet tiến hành trước kiếm cờ lạ rện gờ tờ, bởi vì mưa to căn bản không có ý dừng lại, tại loại khí trời này càng thích hợp mở SUV. Mà Alet trong Gaza, cơ bản xe gì hình đều có. Tại mấy lần chuyển hướng về sau, liên tới đến cũ kỹ cơ sở. Nó có cái tên rất dễ nghe, Quất Kim Vương. Đây chính là thành phố rẻ ác linh sự kiện phát sinh địa phương. Đỗ Duy đem xe ngừng tốt, liền đánh giá một chút toàn bộ cư xá. Theo ra phía ngoài bên trong nhìn, toàn bộ cư xá bảy biện ra thế kỷ trước những năm 80 tiểu cũ lối kiến trúc, tựa hồ thường xuyên có vật nghiệp làm kiểm tra tu sửa. Thoạt nhìn tương đối mà nói cũng không có bảy biện ra loại kia rách nát cư xá ký thị cảm. Nhưng thấy thế nào làm sao là hậu. Hắn nghĩ nghĩ, liền đeo túi đeo lưng đi xuống xe đến cửa tiểu khu. Mưa to vẫn như cũ. Liễu Gióp cùng thành phố rẻ khoảng cách cũng không xa, bởi vậy bên này thời tiết cũng không có quá nhiều biến hóa. Đỗ Du chống đỡ dù đen xuyên thấu qua cửa tiểu khu lan can nhìn về phía bên trong. Tại cư xá tít ngoài dìa vị trí có một cái toàn thân xoát lấy trắng nước sơn cư dân lâu tồn tại. Tầng lâu cùng cái khác lâu đều bảo trì nhất trí, tổng cộng có 5 tầng. Đỗ duy một bên nhìn xem, một bên lấy điện thoại di động ra lật ra album ảnh ấn mở một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong cũng là một tòa lâu, cùng trước mắt nhìn thấy giống nhau như lúc. Nhưng linh thị trạng thái dưới, Đỗ duy nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Liên một chút xíu kiểm chế bầu không khí đều không có cảm giác được, phản phất không thể bình thường hơn được. Nơi này thật sự có ác linh sao? Đỗ Duy không cấm rất nghi hoặc, hắn thậm chí có chút hoài nghi giáo hội bên kia phải chăng đạt được tin tức sai lầm, cũng không phải là chỉ có ác linh mới có thể giết người. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập. Này tiên sinh, cái tiểu khu này đã bị phong tỏa, xin ngươi đừng tới gần. Một người mặc áo mưa cầm trong tay gậy cảnh sát nam nhân chạy tới, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem trước mặt cái này đánh lấy dù đen, đeo túi sách nam nhân. Đỗ Duy xoay người nhìn hắn, tại côn cảnh sát trong tay lên dừng lại một giây, trầm giai nói ra, ngươi là cảnh sát? Đối phương cảnh giác nói, đúng vậy, ta là thành phố dễ cảnh sát kẹo lấn lọ dần sở. Ngươi thoạt nhìn rất lạ mặt, là người bên ngoài à? Đỗ Duy nhẹ gật đầu, từ trong túi móc ra tìm tòm cảnh sát ghi mục giấy chất đặc cách chứng minh. Ta là New York bác sĩ tâm lý Đỗ Duy, đến điều tra một chút nơi này phát sinh sự tình trải qua, ta nghe nói cái tiểu khu này chết hơn 10 người đúng không? Kéo lần cảnh sát không có trả lời, tiếp nhận giấy chất đặc cách chứng minh, cẩn thận kiểm tra một chút, nếu mày nói ra, ghi mục người là tòm, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Đỗ Duy kinh ngạc nói, ta là bạn tốt của hắn, ngươi quen biết hắn sao? Kéo lần cảnh sát sắc mặt cổ quái nói: "Hắn một nói cho ngươi, hắn trước kia chính là tại thành phố rệ tốt nghiệp trưởng cảnh sát, không nếu không phải lúc ấy hắn ngâm chúng ta trưởng cảnh sát huấn luyện viên, tốt nghiệp về sau liền đem huấn luyện viên đem găng, hắn cũng sẽ không chạy đến nụ rốt làm cảnh sát." Nói, kéo lần cảnh sát lại nói: "Ta được gọi điện thoại cùng hắn xác nhận dưới thân phận của ngươi, không phải ta không có trả lời vấn đề của ngươi." Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra: "Đương nhiên có thể." Kéo lần cảnh sát một bên cảnh giác đánh giá Đỗ Duy, một bên lấy điện thoại di động ra bấm tòm điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Bởi vì mưa to nguyên nhân, thanh âm quá ổn, cho nên hắn chỉ có thể tối đầu lớn tiếng hỏi: Này Toan, bên này có cái gọi Đỗ duy bác sĩ tâm lý nói là bằng hữu của ngươi, đến điều tra món kia chuyện phiếm ấy. Đầu bên kia điện thoại, Toan hồi đáp, có vấn đề gì không hắn đặt cách chứng minh đều là ta mở, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là liêu dõi cảnh sát có thể dựa nhất bằng hữu. Kéo lần lớn tiếng nói, tốt ta, nhưng là ngươi phải biết, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta khẳng định sẽ hướng liêu dõi bên kia khiếu nại ngươi. Toan kinh thường nói, đây chính là vì cái gì ta đều thăng trước, mà ngươi vẫn là cái lính cảnh sát nguyên nhân, Đỗ Du là ta bằng hữu tốt nhất, hắn so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn hơn nhiều. Éo lần nghi ngờ nói, ngươi xác định nhưng lần này sự tình rất phiến phức. Tom cười lạnh nói, có một số việc ta không tiện nói cho ngươi, nhưng chuyện này giao cho chỗ hắn để ý không thể tốt hơn, bởi vì hắn là chuyên nghiệp, so với chúng ta càng chuyên nghiệp. Éo lần trong lòng hùng nghi, cái này đánh lấy dù đen đeo túi sách nam nhân, thấy thế nào đều không giống như là chuyên nghiệp hình sự trinh sát nhân viên. Bất quá đã Tom đều nói như vậy, hắn đành phải thấp giọng nói, được thôi, ta đã biết. Éo lần cúp điện thoại, quay đầu sông Do duy nói ra, không có ý tứ, ta làm ta vừa mới vô lễ cảm thấy thật có lỗi. Do duy lắc đầu nói, không sao, đây là ngươi phải làm. Bất quá bây giờ mới nói nói nơi này chuyện phát sinh đi. Kéo lần ư một tiếng, trong mắt cảnh giác đã biến mất hơn phân nửa, hắn nhìn xem nô Duy, chậm rãi nói ra, nơi này đích thực chết hơn 10 người, mà lại toàn bộ cư xá người cũng đã bị sơ tán rồi, tại sự tình không có giải quyết trước đó, nơi này cấm chỉ tiến vào, để tránh tạo thành không cần thiết thương vong. Gần nhất một vòng thời gian bên trong, chỗ này kiến tạo tại thế kỷ trước những năm 80 cư xá liên tục phát sinh tử vong sự kiện, huyên náo lòng người bàng hoàng. Tại vốn là thường trú nhân khẩu không nhiều tình hôn giới còn sót lại một chút hộ gia đình cũng đều lựa chọn rời xa. Hiện tại toàn bộ cư xá đã không có một ai, chỉ có ẻo lần cùng một chút tại cái khác cửa vào tuần tra cảnh sát tồn tại. Ta có thể vào xem sao. Đỗ Duy nghe xong về sau, như có điều suy nghĩ nói một câu. Linh thị trạng thái đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào, nếu quả như thật có ác linh, như vậy rất hiển nhiên là không có phát động cơ chế, dù sao cũng phải đi vào xem xét một phen. Kéo lần mặt lộ vẻ do dự, ta không quá đề nghị ngươi đi vào, bởi vì chúng ta cảnh sát nội bộ có một cái rất quỷ dị thuyết pháp, là cái gọi là ác linh sự kiện. Sau đó Hắn có chút xoắn xuýt lại bổ sung một câu, nghe rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng chúng ta căn bản là tìm không thấy hung thủ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Nghe vậy, Đỗ Duy trực tiếp lấy ra chính mình người trừ tà giấy chứng nhận tư cách, kỳ thật ta ngoại trừ là toàn cảnh sát bằng hưu bên ngoài, ta còn là một tên người trừ tà. Đã đối phương cũng cảm thấy cùng Ác Linh có quan hệ, như vậy lúc này người trừ tà thân phận, liền có thể cử đi đại dụng lớn. Kéo lần gặp đây, lại khệ miệng giật một cái, "Ngươi không phải bác sĩ tâm lý sao?" Đỗ Duy im lặng nói ra, "Cái này cùng ta là người trừ tà có súng đột sao?" Kéo lần cười khổ nói, "Cũng không có." vất quá đã có Tom làm đảm bảo, ngươi lại là người trừ ta, ta đích xác có thể để ngươi vào xem. Hai trọng thân phận, nếu như thiếu đi bất kỳ một cái nào, hắn cũng sẽ không để Đỗ Duy dễ dàng như vậy liền tiến vào Vất Kim Hương cư xá, bởi vì vạn nhất phát sinh nguy hiểm, sau đó liền sẽ truy trách đến trên đầu của hắn. Ngay sau đó, kéo lần liền dẫn Đỗ Duy đi vào lần cận lối vào, móc ra chìa khóa mở ra cư xá cửa. Đỗ Duy đi ở phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía. Lúc này, sau lưng hắn eo lần cảnh sát bỗng nhiên chỉ vào cái kia tòa nhà quét vôi qua trắng nước sơn lâu nói ra, "Đúng rồi Đỗ Duy tiên sinh, ngươi hẳn là muốn đi nơi đó a?" Đỗ Duy cũng không bay đầu lại nói, đúng vậy, ta được đến tin tức là tất cả người chết đều tại nhà này cư dân lâu phạm vi bên trong, mà lại bắt nguồn từ cái nào đó gọi mạ dị so kinh khủng truyền thuyết." Kéo lần cảnh sát sắc mặt trở nên có chút khó coi, "Chờ một chút. Ngươi nói mạ dị so nàng cũng không phải cái gì kinh khủng truyền thuyết, nàng là phụ cận một nhà quán trọ nhỏ ông chủ." Quy một chương 215, an toàn. Chương 215, an toàn. Cũ kỹ tiểu khu tụy bên trong. Đỗ Duy ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, hắn nhìn qua sau lưng cảnh sát kéo lận, mở miệng hỏi, "Mụ dị so là cái người sống?" Kéo lần hồi đáp, "Đúng ạ." Mà Dì So phu nhân sống thật tốt, nàng là cư xá phụ cận một nhà quán trọ ông chủ, ở chỗ này đã sinh hoạt mấy thập niên. Nghe được cái này, Đỗ Duy lập tức trầm mặc. Giáo hội bên kia cho tin tức là nơi này ác linh sự kiện bắt nguồn từ một cái gọi là Mạ Dì So kinh khủng truyền thuyết. Nếu là kinh khủng truyền thuyết, như vậy nhất định là lưu truyền rất nhiều năm, đồng thời cái gọi là Mạ Dì So cũng nhất định là cái người chết mới đúng, dầu gì cũng là cái gì náo quỷ một loại truyền thuyết tồn tại. Nhưng éo lần cảnh sát lại nói Mạ Dì So căn bản là không có chết, hơn nữa còn tại cư xá phụ cận mở một nhà quán trọ. Nhưng nếu như cái này cái gọi là Mạ Dì So không phải người sống đâu lại hoặc là nói, nàng nhưng thật ra là cùng loại viễn đa giáo phái tà giáo đồ cái chủng loại kia tồn tại, có được một loại nào đó quỷ dị lực lượng. Cũng có thể. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không cấm có chút đau đầu, thế là hắn nhìn xem eo lần cảnh sát, liền hỏi, nói một chút những người chết kia đi, theo ta được biết bọn hắn đều chết tại cái kia tòa nhà phụ cận, là thế này phải không? Eo lần cảnh sát nghĩ nghĩ hồi đáp, có thể nói như vậy, những người kia cơ bản đều là cái tiểu khu này các gia đình, mà lại đều là chết tại cái kia tòa nhà cư dân lâu bên trong, mỗi người tử trạng đều rất thê thảm, điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Đỗ Duy hừ một tiếng, Đại khái tình huống ta đều lý giải, xem ra giáo hội cung cấp tin tức cũng không có sai, chỉ là quá mức đôi câu vài lời, không có càng thêm kỹ càng mà thôi. Mà cái này cũng vừa vặn đã chứng minh hiện tại giáo hội vấn đề nội bộ. Ngươi trừ ta quá khăn hiếm, ta được đi cái kia tòa nhà bên trong nhìn xem, ngươi muốn đuổi theo sao? Lúc này, hai người cũng đến cái kia tòa nhà cư dân dưới lầu, toàn thân bị quét vôi một lần lâu, tại trong mưa cực kỳ chói mắt, càng quỷ dị hơn. Kéo lần do dự một chút nói, ta không phải đặc biệt đề nghị ngươi đi vào. Tại không có hiểu rõ đến áp linh tồn tại thời điểm, mọi người đối với có quan hệ sự vật cũng không có sợ hãi như vậy cùng sợ hãi nhưng chỉ cần chạm đến chẩn tướng, liền sẽ không tự chủ được sinh ra kinh khủng tâm lý, cũng chính là cái gọi là bản năng cầu sinh. Rời xa nguy hiểm là mỗi người không cách nào kháng cự sinh lý biểu hiện. Đỗ Duy đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, cũng không nói thêm lời, mời chờ ta ở bên ngoài một hồi. Kéo lần thở dài, "Tốt ta, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng ngươi là người trừ ta, lá gan của ngươi thật là lớn." Đỗ Duy thản nhiên nói, giữ vững tỉnh táo, là đối mặt các linh yếu tố đầu tiên. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mã Éo lần thì đưa mắt nhìn Đỗ Duy chống đơn dù đen, từng bước từng bước đi vào độc tòa nhà cư dân lâu bên trong. Dần dần bị cửa ra vào hắt cám thôn thẹn. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, mưa to sối tại trên mặt của hắn, không cấm dùng mình một cái. Kéo lần quay đầu lại nhìn xem bốn phía, một loại không hiểu lạnh lẽo hiện lên tại hắn đáy lòng. Mà tại cư dân lâu bên trong, Đỗ Duy vượt qua cửa ra vào cửa trước hành lang về sau, cũng đem trong lâu cảnh tượng nhìn cái không sai biệt lắm. Tầng dưới chốt là đại sảnh, cần làm cất giữ chuyển phát nhanh dùng. Phía trên bốn tầng thì là cho người ta ở lại khu vực, từ hai đầu thang lầu kéo dài trên đó, thọc nhìn càng là nhà trọ cùng cư dân lâu kết hợp thể nhưng bây giờ cái tiểu khu này cung cấp điện đã bị đốn mất, bởi vậy trong phòng lộ ra phi thường lờ mờ. bất quá còn tốt hiện tại là ban ngày, ánh mắt nhận ảnh hưởng cũng không lớn. đắt tiếng bước chân văng lên, Đỗ duy đi tại trên bậc thang, bước chân phi thường bình ổn, ánh mắt cũng ở chúng quanh châu bóng tối lướt qua. mà tại Linh thị trạng thái dưới, hắn cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, nhất định điểm quỷ dị khí tức đều không có phát giác, không có ác linh, không có quỷ hồn, thậm chí có thể nói không có nguy hiểm. cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ những người kia chết tại tòa nhà này bên trong, liền không có phát sinh chút gì sao? nếu như là ác linh động thủ. Khẳng định sẽ có lưu lại khí tức tồn tại, cho dù lại yếu ớt, cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy sạch sẽ. Hắn dùng một sạch sẽ tử, trên thực tế cũng chính là dạng này, cả lầu bên trong nếu như không có ác linh tồn tại, hay kia là sạch sẽ. Nhưng điều này cũng làm cho Đỗ Duy càng thêm nghi ngờ. Hắn rất nhanh liền đi tới lầu 2. Mỗi một tầng đều có 4 căn phòng, phân bố không gian kỳ thật rất lớn. Đỗ Duy đi vào cực kỳ tới gần đầu bậc thang trước một cánh cửa. Tại cũ kỹ chất gỗ cửa hồng tất lên, có một cái cũ kỹ mắt mèo, bởi vì năm thật sự là quá giả, mắt mèo thấu kính có vẻ hơi mơ hồ. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, có chút tới gần mắt mèo ánh mắt theo đi đến nhìn. Ở bên trong, tất cả đồ dùng trong nhà đều dùng ổ vàng được, bao quát nóc nhà chụp đèn, trên mặt đất có rất nhiều bụi đất. Rất hiển nhiên, căn phòng này hẳn là một mực không ai ở lại, từ đó bị cư xá vật nghiệp hoặc là nhà chủ nhân đem phong tồn, chờ đợi thuê ra hoặc là bán ra. Nhưng ở ác linh sự kiện phát sinh trước đó, tòa nhà này hẳn là có người quét dọn mới đúng. Đỗ Duy Thanh Âm có chút lãnh đạm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân sàn nhà. Sạch sẽ quá phận, tựa như là vừa vặn kéo qua đồng dạng. Thật có ý tứ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, những phòng khác cũng hẳn là đồng dạng. Nói Hắn dứt khoát đi thẳng tới còn lại 3 cánh cửa trước từng cái xem xét. Như hắn suy nghĩ, mỗi một gian phòng bên trong dáng vẻ đều không sai biệt lắm, tất cả đồ dùng trong nhà đều bị phong tổn, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít khác nhau mà thôi. Giống như là đang chơi tìm ra lời giải trò chơi đồng dạng bất quá chỉ là không biết, cái gọi là ác linh cuối cùng là cái thứ gì. Đỗ Duy nhịn không được cười lạnh một tiếng, hướng về đầu bậc thang đi tới. Theo tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, cuối cùng lại đến tầng cao nhất. Mỗi một tầng đều có 4 gian phòng, mà mỗi gian phòng trong phòng đều không có chủ nhân, tiến tính mà lại tĩnh mịch. Đây là một tòa đã sớm bị phong tổn cư dân lâu hơn nữa nhìn những cái kia trong phòng cho bụi tích lũy trình độ tối thiểu nhất cũng tại nửa năm trở lên cái này cùng ác linh sự kiện xuất hiện thời gian căn bản không khớp nói cách khác lúc trước tòa nhà này liền đã hoang phế. nhưng trừ cái đó ra hết thảy đều rất sạch sẽ ác linh cũng sẽ không đi quét dọn vệ sinh cho nên nhất định là có người tại làm loại sự tình này mà cư xá trước mắt đã được phòng cho dù là vật nghiệp người cũng vào không được cho nên nói ta cần tìm tới cái này thích quét dọn vệ sinh người nàng hẳn phải biết chút gì mà cái này nàng thì là mà gì so một người sống đỗ duy đi xuống lầu về sau ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại trong mưa Không chịu tới gần cư dân lâu đèo lần cảnh sát, ánh mắt hơi khác thường. Ngươi rất sợ hãi sao? Thanh âm hắn lãnh đạm, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Kiều lần nghe nói như thế, bỗng nhiên giật cả mình, "Không không không, ta không có sợ hãi, ta chỉ là đang chờ ngươi." Đỗ Duy nhìn hắn con mắt, trầm ngâm một chút nói ra, "Mang ta đi mạ gì so phu nhân quán trọ, ta định ở hai ngày." Kiều lần nghi ngờ nói, "Lâu bên trong không có chuyện gì sao?" Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường, "Tạm thời chẳng có chuyện gì, nhưng rất nhanh hẳn là liền sẽ có chuyện." Quy 1 chương 216, kinh khủng đồng dao. Chương 216, kinh khủng đồng dao. Mà gì so khách sạn ở vào tiểu khu tiềm phụ cận? Bởi vì toàn bộ cư xá đều mười phần vắng vẻ nguyên nhân, liên đối lấy quán trọ sinh ý cũng khó thực hiện. Đỗ Duy bị ẻo lần cảnh sát đưa đến quán trọ thời điểm kém chút cho là mình đến hất điếm. Quán trọ bên ngoài là màu xanh sẫm chưa bài, đèn nghe ông thỉnh thoảng lói ra, cho người cảm giác tương đối quỷ dị. đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác lên. Tiếng quán trọ, liền có một người có mái tóc hoa dâm, mặc cực kỳ lao thủ màu sắc áo khoác lao phụ nhân ngồi tại phía sau quầy, lau sạch lấy một cái chén cà phê. Nàng xem ra rất lớn tuổi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, duy nhất có đặc điểm mũi hùng, cũng đã có chút buông xuống. Có vẻ hơi trái lóc, nhưng nàng cả người khí chất lại hết sức hòa ái. Gặp Đỗ Duy cùng yéo lần cảnh sát tiến đến, lão phụ nhân giơ lên trên sống mũi kính lão, dùng chậm rãi giọng điệu nói ra, "Đây không phải yéo lần cảnh sát sao ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta còn có ngươi bên cạnh chính là." Yéo lần cảnh sát miễn cưỡng cười một cái nói, "Vị này là đến thành phố dễ du lịch Đỗ Duy bác sĩ, ta dẫn hắn đến nguyên nơi này được hai ngày." Lão phụ nhân này chính là Mạ di So. Mạ Yéo lần vừa nghĩ tới Đỗ Duy trước đó lời nói, những cái kia ác linh sự kiện cùng Mạ Dĩ So kinh khủng truyền thuyết có quan hệ, trong lòng liền có chút hoang sợ. Mặc dù nói, hắn cũng không biết cái gọi là kinh khủng truyền thuyết là cái gì. Mã Dị sông eo lần nhẹ gật đầu, sau đó liền quan sát một chút sắc mặt lãnh đạm Đỗ Duy, dùng khoa trương giọng điệu nói ra, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta quán trọ theo gầy dựng đến bây giờ đã hơn mấy chục năm, cho tới bây giờ không có tiếp đãi qua người phương Đông đâu. Nói, nàng lại sông Đỗ Duy hiền lành cười một cái nói, "Ngươi tốt, Đỗ Duy bác sĩ, ân ngươi là một tên bác sĩ, ân, không sai không sai." Lời nói có chút nói rông rãi, nhưng rất phù hợp cái tuổi này lão nhân. Mà Đỗ Duy nhìn Mã Dị so một chút, linh thị trạng thái dưới cũng không có từ trên người đối phương cảm giác được gì thường. Đây là một người sống, cũng không phải là Ác Linh. Thế là, hắn liền xông mạ dị so lộ ra một cái nụ cười thân thiện, "Ngươi tốt, mạ dị phu nhân, ta đại khái muốn ở chỗ này được hai ngày, phiền toái." Nhưng trong lòng của hắn nhưng không có một tơ một hào chấn động, ngược lại đối với mạ dị so càng thêm cảnh giác. Thành phố rề Ác Linh sự kiện, khắp nơi lộ ra không thích hợp. Hết thấy thật giống như không phải Ác Linh làm, mà là người làm đồng dạng. Nhưng Đỗ Duy nhưng thủy trung nhớ kỹ, giáo hội cho tin tức là, cái này lên Ác Linh sự kiện, nguồn gốc từ tại mạ dị sờ so kinh khủng truyền thuyết. Đương nhiên, liên quan tới cái này truyền thuyết, theo lần cũng không có nói cung cấp hắn tin tức hữu dụng. Nói cách khác, biết cái này kinh khủng chuyến thuyết người, tựa hồ cũng không nhiều. mà cái này rất không hợp lý. Kéo lần cảnh sát nhìn một chút Đỗ Duy, lại nhìn một chút mạ dị so phu nhân, do dự một chút mở miệng nói, "An bài trước bằng hữu của ta ở lại đi, ta còn phải trở về đi làm, các ngươi trước trò chuyện." Đối với hắn loại này tại thi hành công vụ trong lúc đó cảnh sát tới nói, tan tầm là không tồn tại, trừ phi sự tình giải quyết, nếu không liền phải 24 giờ đang làm việc trên cương vị, bằng không mà nói chính là không làm tròn trách nhiệm. Nghe nói như thế, Đỗ Duy sông mèo lần nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mà mạ dị so phu nhân thì hòa ái cười cười, nhìn xem hắn quay người rời đi, ánh mắt kia mang theo một loại phát ra từ nội tâm tử ấy cùng ăn lạnh. Đỗ Duy nhạy cảm bắt được điểm này, liền như dường như biết được suy nghĩ hỏi, ngài cùng kéo lẩn cảnh sát nhận biết rất lâu sao? Mà gì so phu nhân cười nói, kéo lẩn à, ta là nhìn xem hắn lớn lên, hắn là cái rất cố gắng hài tử, chỉ là có chút quá tinh nghịch. Tinh nghịch. Đỗ Duy có chút không hiểu, bất kể thế nào nhìn kéo lẩn cảnh sát đều là loại kia rất trơn một người, cùng tinh nghịch cái từ này hoàn toàn không dính dáng. Mà gì so phu nhân cười một cái nói, đúng vậy, thật sự là hắn rất tinh nghịch mà lại hắn tại trường cảnh sát thời điểm cùng trong nhà hắn làm qua mâu thuẫn nếu không phải ta điều hòa một chút đoán chừng hắn hiện tại cùng trong nhà quan hệ sẽ phi thường ác liệt Đỗ duy nhớ kỹ điểm này suy tư một chút liền bắt đầu khống chế chủ đề thế là hắn cố ý lời nói xoay chuyện, ta cùng ngéo lần cảnh sát cũng nhận biết một đoạn thời gian lần này tới thành phố rể du lịch không biết ngài có thể tiến cử lên nơi này có cái gì đặc biệt phong cảnh sao hoặc là kể một ít so sánh để cho người ta cảm thấy hứng thú truyền thuyết Mã gì so phu nhân cao mày khiến cho trên mặt nếp may đều chồng chất tại cùng một chỗ thoáng nhìn có chút tức giận nói cái này ngéo lẩn thật là hắn chưa nói với ngươi Thành phố dễ căn bản không thích hợp du lịch sao? Đỗ Duy hợp thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó mới mắng câu, "Phụt, cái này hôn đản thật sự là không đáng tin cậy, ta còn tưởng rằng nơi này có cái gì đặc biệt cảnh điểm đâu, xem ra ta lần này phải thất vọng." "Mạ Dĩ so phu nhân chỉ biết nói, hắn chính là cái này tính cách, bất quá ngươi cũng không cần quá nhiều trí, cho dù là muốn du lịch, loại khí trời này cũng không quá phù hợp." Đỗ Duy ra vẻ thở dài nói, "Đích thật là dạng này, nhưng ta chỉ cần gần nhất mới có ngày nghỉ, gần nhất ta thật sự là quá bận lộn." Nói xong, hắn nhìn xem Mạ Dĩ so phu nhân con mắt, chậm rãi hỏi, "Đúng rồi, Ta nghe nói thành phố rể gần nhất chết rất nhiều người, là thế này phải không? Mạ dì so phu nhân sầm mặt lại, nói ra, xác thực chết rất nhiều người, đại khái hơn 10 đi, bất quá tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta lớn tuổi, không giống những người tuổi trẻ kia đồng dạng có tinh lực đi nghe nói những sự tình này. Đỗ duy lập tức tiếp lời, thật là khéo, ta đối với mấy cái này sự tình đều cảm thấy rất hứng thú, mà lại ta vừa mới nghe ảo lần cảnh sát nói qua ngài chuyện lý thú, hắn nói tại thành phố rể có cái cùng ngài cùng tên, tên là Mạ dì so kinh khủng truyền thuyết, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Mạ dì so có điểm gì là lạ nhưng loại cảm giác này lại tới không có bất kỳ cái gì lo di, giống như là giác quan thứ 6 đồng dạng. Nghe nói như thế mà gì so phu nhân, sắc mặt chợt biến đổi, nguyên bản hòa ái sắc mặt ngưng trệ ở. Nàng theo trên quầy thò đầu ra, tới gần Đỗ duy mặt, giọng điệu dị dạng mà hỏi, éo lẩn thật cùng ngươi nói như vậy sao? đương nhiên không có. Đỗ duy chẳng qua là thuận miệng gắn cái hoảng mà thôi. Hắn sắc mặt như thường, thậm chí còn mang theo ý cười, ta cùng éo lẩn cảnh sát quan hệ rất tốt, hắn không cần thiết gạt ta. Khi tiến vào quán trọ trước đó, chính mình liền đã cùng éo lẩn đả hảo chiêu hô, tổ chức một bộ lý do thoái thác. Đồng thời nhắc nhở hắn hai ngày này đều không cần tiếp cận chính mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đợi tại thành phố rể trong khoảng thời gian này, có thể tùy ý kéo kéo lần cảnh sát nói sự tình, chỉ cần ác linh sự kiện có thể giải quyết, hết thảy đều không phải là vấn đề. Lúc này, Mã dì so phu nhân nhìn xem Đỗ duy, giọng điệu có chút phức tạp nói, kỳ thật liên quan tới cái kia kinh khủng truyền thuyết, ta cũng rất tò mò nó vì sao lại lưu truyền, tại rất nhiều năm trước kia, thành phố rể vẫn là thôn trấn thời điểm, một cái gọi Mã dì so nữ nhân bỗng nhiên đến nơi này. Bộ dáng của nàng nhìn rất đẹp, nghe nói đã từng là một cái nổi danh khẩu kỹ người biểu diễn, nàng sẽ còn chế tác ra các loại thú vị đồ chơi cùng bánh kẹo, bọn nhỏ đều rất thích nàng, bao quát ta cũng giống vậy. Thế nhưng là về sau có một ngày, có người phát hiện trên chấn hải tử đột nhiên thiếu một cái, lại về sau lại có một đứa bé biến mất, tất cả mọi người rất bối rối, liền tổ chức nhân thủ tại trên chấn tìm kiếm, nhưng không phát hiện chút gì, bọn nhỏ càng ngày càng ít, sự tình cũng biến thành càng ngày càng phiền phức. Động nhiên có một ngày, có người phát hiện những cái kia mất tích hải tử đều cùng mà gì so từng có tiếp xúc, thế là liền đi nàng nhà tiếp lấy để cho người ta phẫn nộ chân tướng xuất hiện. Nguyên lai like những hải tử kia đều bị mạ dì so lựa bán đến những thành thị khác, nàng là một người con buôn. Các gia trưởng đều rất phẫn nộ, thế là đem nàng đánh chết ngươi, những cái kia mất tích hải tử cũng tìm về hơn phấn nữa. Nhưng mà, không biết từ lúc nào, trên trấn bắt đầu lưu truyền nổi lên một cái kinh khủng đồng dao. Quy một chương 217, thật thú vị. Chương 217, thật thú vị. Như vậy, cái kia đồng dao là cái gì đây? Tại trong khách sạn, Đỗ Duy hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề, hắn cảm thấy cái này đồng dao rất có thể cùng ác linh có quan hệ đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia ác linh chính là chết đi một cái khác mạ gì so mà thân thể nghiêng về phía trước ghé vào trên quầy mạ gì so phu nhân lại nói ra ta cũng không phải chuyên môn giảng chuyện ma lao thái bà nếu như ngươi muốn biết càng nhiều lời nói ta đề nghị ngươi trước tiên đem tiền thuê nhà trước giao một chút dạng này sẽ có vẻ ngươi so xanh có thành ý hơi có vẻ con buôn giọng điệu hòa tan nàng trong lời nói mang tới cảm giác đẻ nén mặc dù trên thực tế đỗ duy cũng không cảm thấy nàng nói tới cố sự đến cỡ nào dọa người ngược lại cảm thấy rất nhem chán bất quá đã quyết định ở lại tiền thuê nhà xác thực trước tiên cần phải giao một chút Thế là hắn liền xuất ra túi tiền, dứt khoát lưu loát đem tiền thuê cùng tiền thế chấp đều trao. Mạ Dĩ So phu nhân lúc này mới hài lòng nói ra, xem ở ngươi đưa tiền sảng khoái như vậy phân thượng, cái kia kinh khủng đồng giao ta sẽ nói cho ngươi biết." Nói, nàng dùng ngâm sướng ngữ điệu niệm tụ. "Cẩn thận sau lưng Mạ Dĩ So, nàng có rất nhiều hải tử. Nếu như ngươi trong đêm tối gặp được nàng, nhất định phải lớn tiếng thét lên. Chỉ có thét lên mới có thể đem nàng dọa lùi, càng là im lặng càng sợ hãi." Ác mộng thường bạn bên cạnh ngươi, nhìn chăm chú linh hồn máu cạn. "Sẽ nát miệng, nhổ đầu lưỡi, nàng sẽ đem ngươi mang về nhà." Nói xong, mà gì so phu nhân tựa hồ cảm thấy cuống họng có chút làm, liền ho khan vài tiếng. cái này thủ kinh khủng đồng giao đại khái chính là cái này ý tứ. mặc dù chúng ta giả, nhưng là trí nhớ coi như không tệ. Đỗ duy ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, đống nhiên cười cười, vươn tay nói ra, ngài tiếng ca rất dễ nghe. mà gì so phu nhân gật gù đắc ý, các ngươi những người tuổi trẻ này chính là thích nói dối đùa lao nhân vui vẻ. Vừa nói, nàng bên cạnh liếc qua Đỗ duy duỗi ra tay phải, ánh mắt có chút do dự, mà Đỗ duy thì cũng không có đem tay thu hồi đi. bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng, nhưng Đỗ duy lại mặt không biểu tình. Phảng phất căn bản cũng không có phát giác được xấu hổ giống như, thoạt nhìn tựa như là một cái phi thường lễ phép tân sĩ. Mạ Dĩ so phu nhân ho khan một tiếng, chậm rãi duỗi ra một cái tràn đầy nếp nhăn tay, cùng Đỗ Duy nắm chặt lại. "Sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ sắc trời không còn sớm, lúc buổi tối tốt nhất đừng đi ra." "Được rồi, mười phần cảm ơn ngài lời khuyên, đúng rồi ta ban đêm lúc ngủ, không thích người khác quấy rầy ta." Yên tâm đi Đỗ Duy tiên sinh, Quán trọ phi thường yên tĩnh. Đỗ Duy buông tay ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Sau đó, hắn theo Mạ Dĩ so trong tay phu nhân tiếp nhận gian phòng chìa khóa bài liền đeo túi sách từng bước từng bước đi hướng trong khách sạn. tại quán trọ lầu 2 Đỗ duy đeo túi sách, tay trái mang theo dù đen, quét mắt một chút hoàn cảnh xung quanh. theo cùng ác linh tiếp xúc nhiều hơn, mỗi đến một chỗ, hắn đều quen thuộc tính trước tìm ra một đầu cực kỳ nhanh gọn đường chạy trốn. cái này đã thành thói quen. mà tại quán trọ lầu 2 có một đầu hành lang, dựa vào nam một mặt thì là trong suốt cửa sổ thủy tinh, nhìn ra phía ngoài thì là một đầu có chút cũ cũ đường nữa cùng tiểu khu tuỳ tại trong mưa mông lung hình dáng. bên ngoài ngay tại rơi xuống mưa to, sắt trời mười phần âm u, thỉnh thoảng còn có sấm sét sét qua lại hướng đi vào trong chính là cung cấp người ở lại gian phòng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như một khi phát sinh nguy hiểm, chỉ cần phá vỡ cửa sổ, liền có thể chạy đi. Đỗ Duy nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ mưa to, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng về gian phòng của mình đi đến. Tại mới vừa cùng mạ Di so phu nhân lúc bắt tay, hắn cảm thấy nhân thể hẳn là có nhiệt độ. Nhưng lão phụ nhân này lại tự đủ láo. Cho dù Đỗ Duy năm đó chỉ là tại năm thứ ba đại học một năm kia mới bắt đầu học tập tâm lý học, mà lại cơ hội là kiếm tẩu thiên phong, phần lớn là liên quan tới tâm lý ám chỉ, phạm tội tâm lý học phương diện tri thức. Nhưng hắn vẫn có thể nhạy cảm phát hiện, đối phương đang khi nói chuyện một chút không bình thường biểu hiện. Thì như nói ánh mắt có chút phiêu hốt, dưới mí mắt ý thất túi, còn có thân thể không tự chủ đề cập vai cùng tiểu động tác. Tăng thêm nàng những lời kia, hoàn toàn có thể nhận định nàng đang nói láo, nhất là liên quan tới cái kia thủ đồng dao. Ta rất chờ mong, ban đêm sẽ phát sinh sự tình, hy vọng nó sớm một chút xuất hiện, đừng để chúng ta quá lâu. Ngữ khí của hắn vẫn có chút trầm lãnh, lộ ra mười phần lén khốc. Tại biết mạ dị so nói dối về sau, Đỗ Duy liền đem lão phụ nhân này tiêu vì trọng điểm chú ý đối tượng. Hoặc là nói, người hiềm nghi. Bình thường tới nói lúc này hẳn là thông trieo lần cảnh sát đến xử lý chuyện này hay là điều tra mạ gì so phu nhân nhưng đối phương lại không phải ác linh dựa theo tuổi của nàng cùng tố chất thân thể tới nói nàng cũng không lớn có thể là kẻ giết người bởi như vậy nàng nói dối động cơ liền phi thường quỷ dị bất quá coi như nàng có vấn đề đỗ duy cũng căn bản không thèm để ý hắn hiện tại muốn làm chính là giải quyết ác linh sự kiện mạ gì so phu nhân là hung thủ giết người lại hoặc là ác linh hắn căn bản cũng không để ý nếu như là cái trước nàng sẽ chết rất thế thảm nếu như là cái sau đỗ duy liền sẽ bắt đầu tay dạch quyết sớm một chút hay về điều rót cục diện đều tại trong không chế, đi vào cửa phòng của mình. Đỗ Duy quét mắt một vòng bốn phía, liền nhìn thấy cửa đối diện còn có một gian phòng, nhưng cửa phòng đóng chặt, xuyên thấu qua mắt mèo, bên trong không có người hay. Những phòng khác cũng cơ bản đồng dạng, toàn bộ quán trọ tương đối mà nói tương đối đơn sơ, vẹn vẹn chỉ có hai tầng. Một tầng là tiếp đại khách nhân cùng dùng cơm địa phương, tầng hai thì cung cấp người ở lại. Xem ra nàng có một chút nói thật đúng, quán trọ hoàn toàn chính xác rất tiến tĩnh. Đỗ Duy không hiểu cười cười, móc ra bảng số phòng chìa khóa, mở cửa đi vào. Phim một tiếng, cửa phòng đóng chặt. Mà lúc này, tại hắn cửa phòng đối diện mắt mèo chỗ, Đông nhiên xuất hiện một cái màu vàng trong con mắt, con người khuyết tán, không có chút nào thần thái, để lộ ra chính là một mảnh trống rỗng tĩnh mịch. Thoạt nhìn, như là người chết. Chỉ là toàn bộ trong khách sạn, nhưng như cũng yên tĩnh, không có có thể kiểm chế đến để cho người ta hít thở không thông âm trầm cảm giác, cũng không có vô cùng kinh khủng ác ý. Hết thảy đều rất bình thường. Mà tại Đỗ Duy Gian phòng bên trong, lúc này, hắn lại tại kiểm tra trong phòng tủ quần áo, cùng phòng vệ sinh. Tại một ít giá rẻ trong quán rất dễ dàng xuất hiện nhìn trộm người tư ẩn camera. Đương nhiên, Đỗ Duy kiểm tra không chỉ có là những cái này. Hắn còn có bảo đảm trong phòng không có cái khác vật kỳ quái suy nghĩ. Gian phòng sạch sẽ có chút quá mức. Đỗ Duy từ trong phòng vệ sinh đi tới, không khỏi nhíu mày, cái này quán trọ mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Mụ gì so phu nhân lớn tuổi, đi đứng khẳng định không tiện lợi. Nhưng khách sạn nội bộ lại phi thường sạch sẽ, giống như là cách mỗi mấy giờ liền có người đặc biệt quét dọn đồng dạng. Nhưng ngoại trừ mụ gì so phu nhân bên ngoài, Đỗ Duy cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tốc giọng nợ nụ gọi gần. Tới đi, để cho ta nhìn xem nơi này đến cùng có bao nhiêu thú vị. Vừa nói Hắn bên cạnh đem ba lô lấy xuống, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ khí cầu. Tại khí cầu nội bộ, Loang Phương tựa hồ có một chương thẳng hề giữ tận mặt. Quy một chương 218, một cái tay. Chương 218, một cái tay. 12 giờ là một cái rất vi diệu thời gian. Nó mang ý nghĩa một ngày kết thúc, cùng với một ngày bắt đầu. Trong khách sạn trên hành lang, treo hình tròn kiểu cũ đồng hồ, lúc kim giờ kim phút cùng giây đều đi vào 12 giờ thời điểm, tí tách một tiếng. Toàn bộ trong hành lang bỗng nhiên vang lên một trận ngắn ngủi gấp rút tích tích chuông báo thức. Cho dù bên ngoài mưa to mưa như chút nước, 10 phần ẩm ướt Đồng hồ chung báo thức cũng lộ ra hiển thị bé nhọn. Mỗi một cái quán trọ tại thiết kế hành lang thời điểm đều sẽ đem tia sáng bố trí rất tối tăm, bởi vì cứ như vậy có thể cho người an tâm thoải mái dễ chịu suy nghĩ. Đương nhiên, tại mạ dị so phu nhân quán trọ, điểm này bị vô hạn phóng đại. Tại vào đêm về sau, ánh đèn liền dần dần dập tắt, trong hành lang đen nhánh mà lại trông trầm, phản phất như là mở ra một chương vô hình huyết buồn đại khẩu, chỉ cần có người tiến vào trong đó, liền sẽ bị triệt để thôn vệ. Mà tại đô duy trong phòng, hắn cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường, dùng sạch sẽ vải lau sạch lấy súng lục của mình. Nghe được cái tiếng dồn dập chung báo thức thời điểm, đột nhiên, một loại không hiểu âm trầm cảm giác hiện lên ở hắn trong lòng, kèm theo còn có bởi vì thanh âm quá ủn, từ đó đưa tới bực bội các cảm xúc. nửa đêm liền có chuông báo thức vang lên, cuối cùng là cỡ nào người ngu xuẩn mới có thể làm ra loại này quyết định? Chắc không được căn này quán trọ ngoại trừ ta ra, một người khách nhân đều không có. bất quá, ta cảm thấy đây vẫn chỉ là tiền khí. Đỗ duy một bên sát thương, một bên lộ ra chăm trọng nụ cười, ngữ khí của hắn hiển thị dị dạng, mang theo chờ mong cùng không kiên nhẫn. mặc kệ mà gì so phu nhân có cái gì bí mật, hắn đều không để ý. Hắn quan tâm chỉ là giải quyết ác linh sự kiện, mượn cơ hội này tìm cơ hội hợp lý bộc lộ ra chính mình ác linh hóa, từ đó đi vào giáo hội nội bộ, đạt được càng nhiều chính mình tin tức cận. Mà tại bên cạnh hắn, cũng chính là trên giường, thì trưng bày rất nhiều thứ. Đầu tiên là hai tấm mặt nạ màu trắng, một chương che kín vết rách, một chương mới tinh vô cùng. Sau đó là hai tấm thẳng hề bài, đao nhọn, bị cất vào hẹp dài trong hộp thánh đinh, cùng cái kia có thể đối phó ác linh cái bật lửa. Về phần dù đen, thì ngay tại hắn chân bên cạnh đặt vào. Có thể nói là toàn phương vị phòng hộ. Bất luận cái gì ác linh xuất hiện trong phòng, cũng không thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn, cho dù là nữ tu cũng giống như vậy. Đồng thời, tại đầu giường vị trí, còn có một cái màu đỏ khí cầu bị thắt ở phía trên. Đột nhiên, Đỗ Duy Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi cửa phòng vị trí. Linh thị trạng thái giới có thể cảm giác được, có một loại âm trầm khí tức ngay tại cửa ra vào dần dần ấp ủ. Thú vị. Hắn ánh mắt có chút lạnh lùng, lại cả người vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Thậm chí, hắn chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, xốc lên áo khoác, đem trên giường vụn vật phẩm, từng cái từng cái trang Lần này bởi vì muốn dẫn lấy vẹn Nhỉ về sẽ nguyên nhân, hắn tận lực mua một kiện rộng lớn áo khoác, bên trong túi có rất nhiều, là đủ bơm xuống chính mình đối phó ác linh vật phẩm. Tiếp lấy, Đỗ Duy liền cầm lấy bị thu hồi tới dù đen, mà không thay đổi đứng người lên, hướng về cửa ra vào đi đến. Đồng thời, trong phòng, bóng đèn cũng giống là xuất hiện điện áp bất ổn tình huống, bắt đầu lúc sáng lúc tối lập lẻ. Nhiệt độ lấy một loại nhân thể có thể cảm giác được tần suất, đột nhiên hạ xuống, có chút băng lãnh. Nhưng Đỗ Duy lại hoàn toàn không thấy loại cảm giác này, hắn kinh lịch ác linh sự kiện, thật sự là quá dày đặc, vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này dị thường biến hóa. Hoàn toàn đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, trong đó cũng có được các linh hóa nguyên nhân. Thợ săn là một cái hướng về ác linh chuyển biến quá trình, sớm muộn cũng sẽ đem một người trở nên càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng thờ ơ chết lặng. Theo thân thể đến linh hồn, đây là một cái xa đọa quá trình. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân văng lên. Đỗ Duy đi tới cửa, chú bước không tiến. Hắn bây giờ cách cửa rất gần, thân thể nghiêng về phía trước, liền có thể xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đưa tay kéo một phát liền có thể đem cửa phòng kéo ra. Nhưng mà, lúc này, hắn lại nghe được sắt vách truyền đến một trận tiếng bước chân cục cục cục, cung minh tiếng bước chân, hoàn toàn nhất trí, mặc kệ là tần suất vẫn là thanh âm lớn nhỏ, căn bản không có khác nhau chút nào. Nói cứng khác biệt lời nói, đó chính là sắt vách tiếng bước chân có chiến lệnh. Lúc này, Đỗ Duy trong đầu nổi lên một cái quái dị ý nghĩ. Bây giờ tại gian phòng cách vách bên trong, phải chăng cũng có một người đứng tại cửa ra vào đâu? Nhưng, cái này quán trọ trừ mình ra, căn bản không có người khác, mà lại từ khi tiến gian phòng về sau, liền không nghe thấy sắt vách có bất kỳ động tĩnh gì. Không phải người. Hắn lập tức có phán đoán. Nhưng sắt vách hẳn là cũng không phải ác linh. Bởi vì linh thị trạng thái dưới phát hiện dị tượng. Vẹn vẹn chỉ xuất hiện tại chính mình cửa của căn phòng này bên ngoài. Cục cục cục. Tiếng bước chân lần nữa vang lên. Lần này là theo căn phòng bên trái bên trong chuyển đến. Đỗ Duy ở căn phòng này là tại hai gian phòng ở giữa. Hắn theo bên giường đi tới cửa thời điểm, sinh ra tiếng bước chân, tựa hồ đưa tới cái gì đặc thù biến hóa, khiến cho chung quy hai gian phòng đều xuất hiện đồng dạng tiếng bước chân. Giống như là nhảm chán đùa ác, hoặc là nói, cấp thấp dọa người thủ đoạn. Đỗ Duy giọng điệu phi thường bình tĩnh, nói xong liền vươn tay đặt ở chốt cửa bên trên. "Ê a." Vận động nắm tay, một tay lấy cửa kéo ra. Một trận gió lạnh đập vào mặt. Ánh mắt phản phất nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng có một cái cái bóng mơ hồ tại trước mặt chợt lóe lên. Linh thị trạng thái dưới nhìn thấy dị thường, thì trực tiếp biến mất. Một cánh cửa, quan bế cùng mở ra, phản phất là một cái nút đồng dạng một khi chạm đến, liền sẽ sinh ra hoàn toàn tương phản biến hóa. Đỗ duy có chút túi đầu xuống. Ở ngoài cửa hành lang mặt đất có một đám nước động tồn tại. Thật giống như lúc trước có thứ gì đứng ở ngoài cửa chờ lấy chính mình đồng dạng. Nhưng ngươi tại sao phải chạy chứ? Đỗ duy có chút không thể nào hiểu được, nghĩ nghĩ liền mở ra chân đi ra ngoài. Toàn bộ trong hành lang, mờ tối doanh người, ngoại trừ gian phòng của mình cửa mở ra. Thẩm thấu ra lớp lóe sáng ngời bên ngoài, ánh mắt nhận lấy cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, bởi vì bóng đèn đang lóe lên nguyên nhân, khiến cho mắt thường có thể nhìn thấy phạm vi bi, cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Thật giống như bật đèn cùng tắt đèn. Thử. Dòng điện tiếng vang lên, trong phòng bóng đèn trực tiếp dập tắt, không có ánh sáng tồn tại. Đỗ duy đứng tại cửa ra vào trực tiếp lâm vào hắc ám bên trong, nhưng hắn cũng không hề để ý, ngược lại cẩn thận nhìn chằm chằm cuối hành lang nhìn lại. Trong bóng đêm, tựa hồ có đồ vật tồn tại. Mà linh thị trạng thay dưới thì có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng, liền đứng tại cuối hành lang chỗ. Trừng mắt một đôi trống rỗng tính mịch con người, vẻn vẻn nhìn mình chằm chằm. Ác ý dần dần lám sâu sắc, nhưng Đỗ Duy lại lãnh đạm cùng nó đối mặt, ánh mắt đồng dạng băng lãnh mà lại tĩnh mịch, không có một kia vốn nên có cảm xúc tồn tại. "Ác Linh." Hắn không hiểu nói một câu, liền tay trái mang theo dù đen, tay phải theo áo khoác bên trong rút ra hư hư thực thực ác linh môi giới đau nhọn, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Còn một cất bước, bờ vai của hắn liền có chút trầm xuống. Rất nhỏ. Bụp một tiếng, một cái trắng xám tinh tế giống như là nửa nhân tay, theo sau lưng của hắn trong phòng xung ra, khoác lên hắn trên bờ vai. Quy 1 chương 219, sắt vách thực sự có người trương 219, trăm mười sắt vec thực sự có người tại cửa ra vào cái tay kia khoác lên đỗ duy trên bờ vai thời điểm một loại âm lãnh vô cùng cảm giác theo bả vai xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn cái loại cảm giác này phảng phất như là tại cực độ mùa đông giá rét nuốt vào một khối như băng khó chịu là ác linh đỗ duy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cảm thụ được nơi bả vai truyền đến dị dạng ánh mắt lại bình tĩnh đoan người căn bản không có bị sau người ác linh ảnh vào đến hắn mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác đối với khoác lên trên bả vai mình tay nữ nhân cánh tay nói ra ngươi có phải hay không cho là ta không nhìn thấy ngươi Toàn bộ cánh tay giống như là cùng Hắc Ám hòa làm một thể, từ trong cửa nhô ra, nhưng căn bản không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Tựa hồ, cái này ác linh cũng chỉ có một cánh tay. Đỗ Duy không chút do dự, cầm dao nhọn nhắm ngay cánh tay, trực tiếp một đao thọc đã qua. Hô! Cái tay kia phản phất như giật điện, đồng nhiên rút về trong phòng. Gặp đây, Đỗ Duy nhíu mày, lại quay đầu nhìn về phía cuối hành lang thời điểm, cái kia mơ hồ hình dáng đã dần dần biến mất tiến vào hắc ám bên trong. Thật thú vị, ta càng ngày càng hiếu kỳ cái này ác linh sự kiện, cuối cùng là thế nào một chuyện. Đỗ Duy giọng điệu lãnh đạm, tự nhủ, cái này rất như là một cái ác linh đồ ác. Nhưng cho tới bây giờ, ta đều không có cảm giác được nguy hiểm chí mạng, lại hoặc là nói, nó căn bản không có chân chính ra tay với ta, cái này rất không bình thường. Vì sao lại như vậy chứ đã đều đã xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng lại không giống cái khác gác linh như thế, không giết chết ta không bỏ qua. Là bởi vì ta còn không có phát động giết người quy tắc sao? Đỗ Duy nhịn không được lắc đầu, hắn cầm dao nhọn, hướng về gian phòng của mình hách ám, một bước bước vào. Mà quỷ dị chính là, làm hắn đi vào phòng về sau, bộp một tiếng, trong phòng bóng đèn vậy mà lại trở nên sáng ngời lên, đem trong phòng chiếu xạ cực kỳ sáng sủa. Thấy tình cảnh này, Đỗ Duy càng thêm nghi ngờ. Tình huống như thế nào? Vừa mới cái kia ác linh cánh tay, rất rõ ràng là theo gian phòng của mình bên trong chạy đến, chính mình còn muốn vào nhà bên trong tìm gian nó tồn tại, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ hết thảy lại khôi phục bình thường. Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ trong phòng càng là sạch sẽ có chút quá mức. Hắn sắc mặt có chút nghiêm túc, nếu như ta trong phòng có một cái ác linh tồn tại như vậy gian phòng cách vách hẳn là cũng có vật tương tự, cho dù là linh thị trạng thái dưới cũng không nhìn thấy gì thường. Do dự một chút, Đỗ Du xoay người từ trong phòng đi ra ngoài, ngước ổn định ánh đèn. Hắn đi tới sát vách trước của phòng, do xét cái đầu xuyên thấu qua mắt mèo đi đến nhìn, không thấy gì cả, bởi vì bên trong thật sự là quá đen. Ma linh thị thì chỉ nhằm vào ác linh, nói cách khác trong phòng không có cái gì, không có ác linh, không có khác đồ vật loạn thất mất ao. Ta chán ghét cùng người chơi chơi trốn tìm, đáng ghét hơn cùng ác linh chơi. Đỗ duy nắm chặt lại đao nhọn, con người đen nhánh tối nghĩa không rõ, ẩn ẩn lộ ra một tia nguy hiểm. Hiện tại đã qua 12 giờ, mà tại trong nhà của ta mấy cái kia khách trọ, bình thường cũng là tại khoảng thời gian này nhất là sinh động, cho nên ngươi nhất định biết trở ra đúng không? Rõn điệu là hỏi thăm. Nhưng chung quanh lại không có vật gì, Đỗ Duy lời nói, phản phất như là đang nói cho đã biến mất không thấy gì nữa ác linh e, lại phản phất là nói cho thứ gì khác. Ngay sau đó, hắn trực tiếp về tới gian phòng của mình, bột một tiếng, tầng tầng đóng cửa lại. Nhưng Đỗ Duy cũng không có trở lại trên giường lựa chọn nghỉ ngơi, lại hoặc là đi kiểm tra gian phòng, tìm kiếm ác linh tồn tại vết tích, mà là mặt không thay đổi đứng tại phía sau cửa, tay cầm đao nhọn không nói một lời. Giờ này khắc này, Đỗ Duy trong lòng đang không ngừng suy tư. 12 giờ về sau đầu tiên là ngoài cửa xuất hiện tình huống dị thường, chính mình đứng tại cửa ra vào, trung quy căn phòng cách vách bên trong đều xuất hiện đồng dạng tiếng bước chân. sau đó tự mình lựa chọn mở cửa, trên mặt đất có một đám kỳ quái nước động, ngay sau đó bóng đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối, tại cuối hành lang cũng xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. lại sau này, gian phòng của mình bên trong con kia tay nữ nhân cánh tay mới quỷ dị xông ra, hắn ý đồ tổng kết quy luật, nhưng lượng tin tức quá mức độc lập mà lại phi diện, căn bản tìm không ra logic có thể nói. chỉ có mở cửa đóng cửa, miễn cưỡng có thể đưa ra một nữ nhân cánh tay xuất hiện giải thích, nhưng cũng phi thường ngỡ ép. chờ một chút. Có lẽ ta hẳn là thay cái mạch suy nghĩ. Nếu ta là ác linh lời nói, ta sẽ thế nào giết người? Phát động cơ chế, khóa chặt mục tiêu, dựa theo quy tắc giết người. Mà ở trong quá trình này, ta đầu tiên sẽ để cho mục tiêu sinh ra tâm tình tiêu cực, sau đó giết chết mục tiêu hoặc là nhập thân vào mục tiêu trên thân. Nếu là như vậy, như vậy hẳn là rất nhanh, liền sẽ có càng kinh khủng chuyện quỷ dị phát sinh mới đúng. Đỗ Duy vừa mới nói xong, bên phải bên cạnh căn phòng cách vách, đông nhiên truyền ra "ê a" tiếng mở cửa. Cùng lúc trước hắn kinh lịch hoàn toàn tương tự. Ngay sau đó, liền nghe đến rõ ràng tiếng bước chân. Một giây sau, Đỗ duy trong lỗ tai bỗng nhiên vang lên một trận bén nhọn vù vù âm thanh, trái tim cũng tại kịch liệt nảy lên, bởi vì tần suất quá nhanh, khiến cho của hắn huyết quản đều nổi lên. Từ vong hình tượng không có chút nào logic xuất hiện, Đỗ duy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy được để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh tượng. Ở trong phòng của mình, chính mình đi tới cửa, ánh mắt có chút lạnh như băng, mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía bên trái sát vách, do dự vài giây đồng hồ về sau, liền đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng và mèo liền đem kéo ra. Sau đó, dưới lòng bàn chân liền xuất hiện một đám nước động càng đi về phía trước mấy bước, liền có một cái tinh tế tái nhận tay nữ nhân cánh tay khoác lên trên vai của mình. ngay sau đó, chính mình mặt không thay đổi quay đầu cầm dao nhọn thọc đã qua. một màn này cùng vừa mới Đỗ duy trải qua hoàn toàn giống nhau như lúc. hắn tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy mình về đến phòng, ánh đèn lần nữa sáng lên thời điểm, cả biểu lộ đều tràn đầy dị dạng. sau đó, chính mình tựa hồ làm cái gì quyết định, liền đi ra cửa, hướng về bên trái sắt vách cửa phòng đi tới. mà lại chính mình lại còn dò xét cái đầu hướng về phía mắt mèo đi đến nhìn. hình tượng đến nơi đây bị bật mà dừng, nhưng Đỗ duy biểu lộ lại trở nên cực kỳ khó coi bởi vì hắn chú ý tới tử vong trong tấm hình chính mình đi ra cửa phòng về sau gian kia phòng căn bản cũng không phải là chính mình sợ tại gian này mà là chính mình phía bên phải căn phòng cách vách nhưng tại sao mình lại tại gian kia trong phòng cái này căn bản liền không phù hợp logic mà lại chính mình căn bản không thể lại làm ra cùng mình trước đó giống nhau như lúc hành vi bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào đối mặt gác linh cần chính là tỉnh táo cùng lý tính hai lần chuyện giống vậy đã đủ để cho chính mình phân tích ra một chút tin tức trọng yếu cái này không giống như là ta đồ duy hí mắt đột nhiên có chút đau đầu nhưng vào lúc này một trận cẩn thận tiếng bước chân theo ngoài cửa chuyển tới. Cục cục cục. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tại đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Một giây sau, trong phòng bóng đèn phản phát cảm nhận được cái gì giống như trực tiếp giật cắt, hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Nhưng tại ánh đèn biến mất một mấy mắt, Đỗ Duy lại nhìn thấy, tại mắt mèo chỗ xuất hiện một con mắt. Thật giống như có người đứng tại gian phòng của mình cửa ra vào, dò xét cái đầu đi đến nhìn đồng dạng. Quy một chương 220, ta giết chính ta. Chương 220, ta giết chúng ta. Mắt mèo là một cái đồ rất thú vị nó kết nối lây trong môn cùng ngoài cửa, làm không gian ở giữa mối quan hệ. Trong phòng, một mảnh đen kịt. Đỗ Duy đứng tại phía sau cửa, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mắt mèo. Cho dù trước mắt một vùng tám tối, nhưng hắn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, ở ngoài cửa nhất định đứng đấy thứ gì. Vừa mới trong nháy mắt đó, có một con mắt rán mắt mèo, hướng gian phòng bên trong nhìn. Hắn có thể xác định, con kia con mắt chủ nhân tuyệt đối thấy được chính mình. Nhưng linh thị trạng thải giới, ngoài cửa cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Là người hay là quỷ? Toàn bộ quán trọ trừ mình ra cũng không có khách nhân khác, nhưng nếu quả thật muốn nói người lời nói, cũng chỉ có mạ dỉ xò so phu nhân. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, chậm rãi kéo ra áo khoác, đem dao nhọn chậm rãi bỏ vào. Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí, không có chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh. Thế nhưng là, ngoài cửa lại đột nhiên van lên, cách một tiếng, tựa hồ ở ngoài cửa người kia, ngay tại ý đồ vặn cửa quay nắm tay muốn tiến đến. Nhưng cửa trên cơ bản là đơn hướng, tại không có chìa khóa tình hôn giới, người bên ngoài không có khả năng mở cửa tiến đến. Trong bóng đêm, Đỗ Duy bỗng nhiên nứt miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười gằn, chỉ bất quá không có ánh đèn chiếu rọi, căn bản không ai có thể nhìn thấy. Hắn rất ít cười. Một giây sau. Đỗ Duy nắm tay khoác lên chốt cửa lên, một cái tay khác thì móc súng lục ra, tiện thể đem bảo hiểm rời đi. Soạt, cửa ứng thanh mà ra. Cũng chính là một cái mắt. Đỗ Duy con người đột nhiên co rụt lại, hô hấp cũng biến thành run rập. Ngoài cửa, một người khác mặc áo khoác, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tay hắn nắm lấy đao nhọn, ánh mắt cũng mang theo không nói ra được dị dạng cùng trấn kinh. Người là ai? Nói chuyện, là đứng ở ngoài cửa hắn. Cho dù là trong bóng đêm, khoảng cách gần như thế, cũng có thể mơ hồ thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trong môn cùng ngoài cửa, tựa như là giống như tấm gương, xuất hiện hai cái Đỗ Duy. Mà lại trong tay đối phương mang theo dù đèn cùng đao nhọn, tựa như là mấy phút trước kia Đỗ Duy đồng dạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đứng ở bên trong cửa Đỗ Duy, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, nói chuyện đồng thời, không chút do dự trực tiếp bóc cò. Đông! Một tiếng súng vang, ánh lửa lóe lên, khiến cho trong hành lang trở nên ánh sáng như vậy săn ạ. Ngay sau đó, Đỗ Duy liền ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Đứng ở ngoài cửa hắn bị một thương đánh trúng trái tim, trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, đạn không có vào đối diện bức tường bên trong, khiến cho mạng lớn huyết dịch vang khắp nơi. Sau đó, Đỗ Duy đi ra cửa phòng, một cước giẫm tại nã trong vũng máu trên đầu mình. Ánh mắt mười phần băng lãnh, hắn hiện tại cảm giác phi thường thế nhị, tự tay súng giết một chính mình khác, tức hoang đường lại quỷ dị. Cả kiện sự tình đều tràn đầy một loại hoang đường quỷ quyệt khí tức. Kết hợp với vừa mới nhìn thấy tử vong hình tượng, Đỗ duy khoẹt miệng nụ cười càng phát ra trầm trọc. Hắn linh thị, bởi vì đồng hồ cậu nguyên nhân có thể nhìn thấy tử vong của mình hình tượng, nhưng có lúc lại có thể nhìn thấy người khác. Ngồi trên mặt đất, cỗ thi thể kia đã toàn vẹn bất động, trung quanh tĩnh mịch một mảnh, an tĩnh đoan người. Trong bóng tối tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh một chút đáng sợ biến hóa, không hiểu cảm giác đè nén dần dần trở nên nồng nặng. Ánh mắt là vô hình. Nhưng khi có người nhìn chằm chằm ngươi nhìn thời điểm, lại có một loại bản năng cảnh cáo xuất hiện. Tại thời khắc này, Đỗ Duy liền cảm giác được, trong bóng đêm có rất nhiều nói tĩnh mịch ánh mắt hội tụ tại trên người mình, mà lần theo quỹ tích trông đi qua, lại không thấy gì cả. Cho dù là linh thị trạng thái cũng giống như vậy. Loại này đối mặt ác linh dùng tốt nhất cũng là cực kỳ trực quan năng lực, tại đối mặt thành phố rẻ ác linh sự kiện, tựa hồ đã mất đi nó vốn nên có năng lực. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, cũng một đi gọi những cái kia ánh mắt, mà là cúi đầu lặng lặng nhìn thi thể trên đất. Hắn lại tính toán thời gian, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian từng chút từng chút đã qua. Mà thi thể trên đất thì bắt đầu cấp tốc hư thối, liền phản phất thời gian tại Đỗ Duy thi thể lên, xuất hiện nhanh chóng trôi qua tình huống. Gặp đây, Đỗ Duy không cấm lắc đầu, hắn giọng điệu lạnh lùng nói, "Ta tại 5 phút trước kia, đi bên trái sắt vách trước cửa đi đến nhìn, nhưng không thấy gì cả, mà bây giờ một cái khác ta theo phía bên phải gian phòng đi vào ta trước cửa bị ta xuống giết, thoạt nhìn như là xuất hiện thời không rối loạn tình huống, nhưng con mắt cùng lỗ tai là sẽ gặp người." Nói xong, Đỗ Duy một cước giẫm lên thi thể đầu, có chút dùng sức, phì một tiếng, tựa như là dưa hấu bị giẫm nát đồng dạng. Nhưng quỷ dị chính là, bên trong lại là trống không cũng không có bất kỳ cái gì đục ngầu đồ vẫn xuất hiện. Làn da dần dần nát giữa, mặt đất chiếu ra rất nhiều hôi thối chất lỏng, rất nhanh liền biến thành một bộ mặc quần áo khô lâu. Chỉ là cái tên giả mạo mà thôi, bất quá thứ này tựa hồ là đang bắt chước ta, lại hoặc là nói ác linh chế tạo một cái khác ta. Đỗ Duy mặt không thay đổi nói, quay đầu đi hướng bên trái sắt vách trước cửa. Trước đó hắn không có đi vào, nhưng bây giờ hắn dự định vào xem cuối cùng là thế nào một chuyện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại gian phòng cách vách bên trong, hẳn là còn có một cái chính mình mới đúng. Hắn hiện tại trong đầu loáng thoáng có cái suy nghĩ. Đó chính là tại lần thứ nhất xuất hiện dị thường thời điểm, Trung quy hai gian phòng bên trong, có một thứ gì đó liền bắt đầu bắt trước chính mình, đồng thời lấy chính mình hình dạng xuất hiện. Mặc dù Đỗ Duy tạm thời không rõ ràng, vì cái gì ác linh phải dùng loại này gần như đùa ác phương thức mà đối đãi chính mình, mà không phải chính diện giết người, nhưng hắn cũng không định đem đùa ác tiến hành tiếp. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy ngừng thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước cửa. Trong bóng tối, thân ảnh của hắn không nhúc nhích, tựa như là dấu ở chỗ tối sát thủ đồng dạng một mình chờ lấy mục tiêu xuất hiện. Một lát sau không vụ, "Ê a." Một tiếng, vận động chốt cửa thanh âm vang lên mà Đỗ Du lại đem súng ngắn nhắm ngay mắt mèo, không chút do dự trực tiếp chụp xuống. Đông, tiếng súng vang lên. Đỗ Duy một cước đem cửa đá văng, ngay sau đó trong phòng, ánh đèn cũng phát sáng lên. hắn lập tức liền thấy một người khác mặc cách an mặc cùng mình giống nhau như lúc người ngã trên mặt đất, đầu thì xuất hiện một cái vết đạn, đục ngầu huyết dịch chảy đầy đất. Buồn cười, ta tính cảnh giác cũng không có thấp như vậy. Đỗ Duy ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, không chút do dự quay đầu trở lại gian phòng của mình, cũng không tiếp tục nhìn nằm dưới đất cỗ thi thể kia, mà chờ hắn rời đi về sau. Trong phòng, sát vách ánh đèn đột nhiên lập tức dập tát. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt chợt lóe lên, thoắt nhìn liền cùng quán trọ ông chủ, mà dị so phu nhân giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, tại quán trọ bên ngoài ánh minh tiệm điện không ngừng xuất hiện, như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít dọc theo ra ngoài, khiến cho bầu trời âm trầm trở nên sáng rất nhiều. Mưa to càng lúc càng lớn. Một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang bị tiếng mưa rơi che lại, toàn bộ khách sạn nội bộ, mỗi một cái gian phòng bên trong đều vang lên tiếng bước chân. Cục cục cục. Sau đó, chính là é tiếng mở cửa. Một tên mặc áo khoác nam nhân cầm trong tay dao nhọn, từ trong phòng đi ra. Nhưng kinh cùng là, hắn hoặc là nó ngu quan lại thoạt nhìn phi thường mơ hồ, cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nhưng nhìn dáng người cùng mặc, nó cùng Đỗ Duy Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tự nó đi tới về sau, những phòng khác cửa cũng lục tục ngo ngoe mở ra. Mà lúc này, Đỗ Duy lại không nhanh không chậm trên lưng bao, đem màu đỏ đại khí cầu theo đầu giường vẩy xuống, thắt ở trên cổ tay của mình. Đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa ra vào. Một người mặc áo khoác, ngũ quan mơ hồ giống như là vẽ lên đi nam nhân, cầm trong tay dao nhọn đứng ở cửa ra vào. Thượng như là một so một mô phòng con rối. Quy một chương 221, liền cái này. Chương 221, liền cái này. Đông. Lại là một tiếng súng vang. Đỗ Duy mặt không thay đổi giống tại thi thể trên thân đi ra khỏi phòng. Ánh mắt quét một vòng xung quanh. Trong bóng tối, có rất nhiều hình người hình dáng tại hướng về chính mình đi tới. Tổng cộng là 6 cái. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi cũng đều là cái kia ác linh phòng theo ta làm ra đồ vật. Tạm thời gọi các ngươi còn rối đi, nhưng ta muốn hỏi một câu, liền dựa vào những cái này bắt trước người muốn giết ta, ngươi có phải hay không quá coi thường ta. Trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Tại Ác Linh không động thủ tình huống dưới, liền dựa vào lấy mấy người ngẫu muốn giết chính mình làm sao có thể? Chính mình tùy thân mang thương, cũng không phải vì phòng bị Ác Linh. Đỗ Duy lạnh lùng lườm còn lại sau cái cùng mình dáng người mặc đồng dạng con rối, quay đầu liền hướng về dưới lầu đi đến. Tình huống hiện tại là, trong khách sạn đã phát sinh không cách nào lý giải một màn, mà Ác Linh lại giấu ở chỗ tối. Mà cái kia mạ gì so phu nhân, rất có thể cũng là loại nhân mẫu này. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là, Đỗ Duy hiện tại cũng không muốn cùng Ác Linh tiếp tục chơi tiếp tục. Hắn có thể vì đạt thành mục tiêu, để tự thân lâm vào trong nguy hiểm. Cho dù là tự tay khống chế cũng ở đây không tiếc, nhưng không có nghĩa là hắn thích lâm vào cục diện bị động bên trong. Mặc dù không biết cái này ác linh vì cái gì biểu hiện như vậy kỳ kỳ quái quái, nhưng Đỗ Duy mục tiêu nhưng Thủy Trung chưa từng thay đổi, giải quyết nó đồng thời an toàn rời đi. Nhưng mà để Đỗ Duy có chút ngoài ý muốn chính là hắn đi xuống lầu dưới thời điểm những nhân ngẫu kia lại ngược lại không có động tác, từng cái dùng tĩnh mịch quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Người đang chờ ta phạm sai lầm vẫn là nói, cho tới bây giờ ta đều không có phát động ngươi giết người cơ chế. Hắn giọng điệu lạnh lùng, lại là đối lấy từ đầu đến cuối không có chính diện xuất hiện ác linh nói con dối bọn họ không có động thủ, hắn cũng không tiếp tục nổ súng. Bởi vì nếu như đạn tiêu hao hầu như không còn, chính mình cũng chỉ có thể cầm dao tay không vật lộn. Nói cách khác, hắn sẽ lâm vào nguy hiểm hơn tình huống. Chỉ là, làm Đỗ duy đi đến nơi cửa thang lầu thời điểm, hắn lại ngừng lại bước chân, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bởi vì dưới lầu, cũng chính là trong đại sảnh, không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều người, trong đó có nam có nữ, thậm chí còn có ở lân cảnh sát tồn tại. Mà tại bọn hắn ở giữa, thì là mặc màu sắc áo khoác, có chút lưng còn mạ dì xò so phu nhân. Khi nhìn đến Đỗ Du một cái mắt, tất cả mọi người ngẩn đầu dung tĩnh mịch âm trầm con mắt nhìn đã qua, giống như như thực chất tác ý, tại thời khắc này trực tiếp sôi trào. bên hai, càng là vang lên một trận vô cùng quỷ dị mà lại âm lanh nữ nhân tiếng ca. cẩn thận sau lưng mạ gì so, nàng lấy tử làm thức ăn thường ốm ấp, tuyệt đối không nên quay đầu nhìn, nếu không máu tươi sẽ chảy khô. mất đi linh hồn biến con rối, ác mộng chầm luân tâm không tại. đây là một cái khác phiên bản đồng dao. nhưng tiếng ca quỷ dị không nói lên lời, để đỗ duy trong lòng hiện ra một loại ác liệt, muốn quay đầu nhìn xúc động. nhưng tại đằng sau, hắn có thể cảm giác được âm trầm lạnh lẽo thấu xương. Phản phất như là luồng không khí lạnh, một tia một tia xuyên tấu quần áo, theo làn da lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Mỗi một tia lạnh lẽo đều mang kinh khủng khí tức. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Kinh khủng nhất là, Đỗ Duy căn bản cũng không có sớm phát giác, linh thị hoàn toàn không có đưa đến tác dụng vốn có. Hắn cắn răng trực tiếp mở ra dù đen. Thanh dù này là trong tay hắn mạnh nhất bảo mệnh vật phẩm, chỉ cần mở ra trên cơ bản không có ác linh có thể đối với mình đồng thủ. Nhưng lúc này, một cái tái nhợt tay nữ nhân trưởng lại hoàn toàn không thấy dù đen tồn tại, trực tiếp khoác lên hắn trên vai hữu. Đỗ Duy toàn thân cứng đờ, cái trán càng lạ diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tình huống như thế nào dù đen không dùng. Ngay sau đó, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Lại có một cái tái nhật tay nữ nhân trưởng, khoác lên hắn trên vai trái, âm lãnh tiếng hít thở đụng vào tại phần cổ của hắn, cái kêu quỷ dị âm lãnh nữ nhân tiếng ca, ghé vào lỗ tai hắn lần nữa vang lên. Giờ này khắc này, Đỗ Duy trong đầu lập tức nổi lên kinh hãi hình tượng. Chính mình đánh lấy dù đen đứng tại đầu bậc thang, đằng sau có một nữ tính ác linh đem hai tay khoác lên trên vai của mình, đem đầu vươn hướng cổ của mình, ở bên tai mình hát kinh khủng đồng dao. Tuyệt đối không nên quay đầu. Đỗ Duy trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này, mà lại càng phát thêm căn cốt đế kết hợp với nghe được một cái khác phiên bản kinh khủng đống dao, chỉ cần vừa quay đầu lại, mình tuyệt đối sẽ chết. mà lại sau lưng cái này ác linh, thậm chí có thể bỏ qua chính mình dù đen. tại đỗ duy gặp phải ác linh bên trong, nó thậm chí so nữ tu biểu hiện còn muốn đáng sợ. trung quanh, âm trầm cảm giác bị đè nén càng ngày càng mãnh liệt. những cái kia đứng ở dưới lầu trong đại sảnh người, hoặc là nói con rối cũng đều nhìn trọng trọng vào chính mình, mở ra chân từng bước từng bước đi tới. trong hành lang cũng vang lên tiếng bước chân nặng nghề. cái kia sáu cái bắt trước mình làm ra người tới ngẫu, cũng ngay tại tới gần, kết cục chắc chắn phải chết. nhưng càng là lúc này. Đỗ duy thì càng tỉnh táo, cả người hắn khí chất cũng biến thành âm lãnh rét lạnh lên, tay phải càng là nổi lên một loại để cho người ta dùng mình lạnh lèo. Ác linh hóa mang đến, ngoại trừ có thể trực tiếp chạm đến ác linh bên ngoài, càng nhiều là thể hiện tại trên tinh thần. Nhân tính sói mòn mang đến tuyệt đối lý tính, tất cả cảm xúc đều bị áp chế lại, hết thảy chính diện hay là mặt trái cảm xúc đối với Đỗ đố duy tới nói hoàn toàn không tồn tại. Càng như vậy, hắn thì càng bình tĩnh, trong đầu càng là đem đi vào thành phố dẹt tất cả kinh lịch tất cả đều qua một lần. Con rối, chưa từng chính diện giết người ác linh, kinh dị hoang đường chẳng cảnh. Hết thảy hết thảy. Đều phản phất là một cái bẫy, muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Gián tại sau lưng mình Ác Linh, càng là có thể bỏ qua dù đen loại vật này. Vật gì khác, có khả năng cũng căn bản không dùng. Đã không có so đây càng vô giải tự cục. Nhưng Đỗ Duy lại chính xác phát hiện một tia chỗ sơ suất. Ác Linh đã cũng có thể làm đến loại trình độ này, vì cái gì không trực tiếp giết chết chính mình, ngược lại muốn để những nhân ngẫu tia tới đối phó chính mình đâu? Là nó muốn đùa bỡn chính mình, vẫn là nói nó căn bản là làm không được trực tiếp giết chết chính mình, chỉ có thể dựa vào con rối. Đỗ Duy càng có khuynh hướng cái sau. Về phân hai cái phiên bản đồng dao, hắn một cái đều không tin. Thế là, Đỗ Duy không chút do dự nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức liền đối mặt một chương không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mỹ lệ khuôn mặt. Nó căn bản không có ngũ quan, cũng không có tóc, nhìn không ra giới tính. Nhưng Đỗ Duy nhìn thấy nó thời điểm, không có chút nào lo gì nhận định, mặt của nó chính là xinh đẹp nhất, mà lại hoàn mỹ nhất mặt. Tại hắn quay đầu trong mấy mắt, tiếng cao im bật mà dừng. Nhưng này một số người nỗ bộ pháp lại nhanh hơn, thậm chí có một cái đã đi đến thang lầu, đi tới Đỗ Duy sau lưng. Nhưng mà, Đỗ Duy nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì để ý tới, chỉ là nhìn chằm chọc vào trước mặt Tác Linh, ánh mắt tỉnh táo làm cho người giận sôi. Ta biết ngươi tại sao muốn làm như vậy, là bởi vì ta căn bản cũng không thỏa mãn ngươi giết người cơ chế, cho nên ngươi bất kể thế nào làm, đều không cách nào trực tiếp giết ta. Cho nên, ta làm như thế nào xưng hô ngươi, ác linh mạ dị so vẫn là hoàn mỹ con rối quy một chương 222, tử thành. Thiếu đội mới. Chương 222, tử thành. Thiếu đội mới. Tại đầu bậc thang, Đỗ Duy trực tiếp đưa tay chụp vào mặt của nó, muốn đem nó níu lại. Nhưng nó lại phản phất là bị hù dọa giống như, lập tức lùi lại, biến mất trong bóng đêm. Nhưng mà nó cũng không có biến mất bởi vì Đỗ Duy có thể rất rõ ràng cảm giác được trong bóng đêm có một đạo cực kỳ tham lam cùng khát vọng ác ý ánh mắt nhìn tròng trọc vào chính mình căn bản không có nửa điểm dao động kia mắt kia chính là ác linh Mạ Di So Phản phất tại trong chớp nhoáng này nó đối với mình sinh ra một loại nào đó khát vọng là bởi vì ác linh hóa hay là bởi vì cái gì khác Đỗ Duy hí mắt tay phải nắm lên súng ngắn hướng về phía sông lên lầu bậc thang miệng nguyên bản quán trọ chủ nhân cũng gọi Mạ Di So lão phụ nhân bắn một phát đông trực tiếp nổ đầu sau đó hắn nhìn cũng không nhìn bọn vào hành lang một bên khác tiến vào quán trọ thời điểm. Hắn đã tìm được một đầu có thể an toàn rút lui đường. Soạt. Đỗ Duy dùng báng súng đạp nát lầu 2 pha lê, mà những nhân ngẫu kia thì như bị điên hướng hắn lao đến, nhưng căn bản là vô dụng. Đỗ Duy liền do dự đều không do dự, trực tiếp đánh lấy dù đen đeo túi sách, tay phải lại còn buộc lên màu đỏ khí cầu, từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Cách xa mặt đất ước chừng 4 mét. Bên ngoài mưa to lâm buồn. Đỗ Duy còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị nước mưa làm ướt hơn phân nửa thân thể, bởi vì quá mức rét lạnh, khiến cho thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy một chút. Flank. Thân thể đập xuống đất, Đỗ Duy thuận thế lao xuống rẽ xuống hơn phân nửa lực đạo. Nhưng hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, không có cách nào tránh khỏi thụ một điểm vết thương nhẹ. Cánh tay phải bị mặt đất cọ sát ra một cái lỗ hồng lớn, lập tức liền rịn ra huyết dịch. Bất quá đôi này Đỗ Duy Tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bởi vì hắn ác linh hóa bản thân liền có vấn đề, về sau tại tiếp xúc gạn nã bợ lệ thời điểm, càng là phát sinh dị biến, đã mất đi tất cả xúc giác. Cho dù là bị chém đứt, hắn cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu lại. Tiếp lấy bóng đêm, hắn lập tức liền thấy, tại quán trọ lầu 2 chỗ cửa sổ, mỗi một mặt trước cửa sổ đều đứng đấy một người trong đó có ban ngày nhìn thấy kéo lân, lúc này kéo lần mặt không biểu tình, cả người biểu lộ đều trở nên cứng ngắc mà lại cứng nhắc. hắn cũng là con rối, nhưng lại so với mình hàng gái, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đỗ duy trong lòng không khỏi xuất hiện một cái điên cuồng suy nghĩ, ác linh mạ gì so tại giết chết những người này về sau, liền đem bọn hắn làm thành con rối. Lúc ban ngày hết thệ bình thường, nhưng đến ban đêm, bọn hắn chính là bị ác linh mạ gì so cho thúc đẩy kinh khủng con rối. Mà mấy cái kia dựa theo chính mình phỏng chế ra con rối cũng rất rõ ràng là tàn thứ phẩm, chỉ có giết chết chính mình, đem linh hồn của mình rót vào trong đó, mới là người bình thường nấu. Đỗ Duy Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua thắt ở chính mình trên tay phải màu đỏ khí cầu. Linh thị trạng thái dưới, hắn ánh mắt nhìn chăm chú khí cầu nội bộ bèn nhì và sẽ thẳng hề. Hai cái hoàn toàn khác biệt tác linh, đều có một loại nào đó kinh người tương tự tính. Bọn chúng đều phản phất cùng mình cách biệt đồng dạng lại hoặc là nói mình tại phương diện nào đó khắt chế bọn chúng. Thang hề đại biểu kinh khủng, cái kia ác linh mạ gì sờ so đầu. Đỗ Duy nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể đem nó cũng phân loại thành kinh khủng. Nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ác linh mạ gì sờ so, so thẳng hề tính uy hiếp càng lớn, nó chỉ là không có cách nào trực tiếp giết chết chính mình nhưng lại có thể điều khiển con rối gián tiếp tính đối với mình bảo thủ nghĩ đến cái này thời điểm Đỗ duy con người đống nhiên co rụt lại không thích hợp con rối quá ít ác linh mạ gì so không thể nào là gần nhất mới xuất hiện giáo hội đều biết liên quan tới nó kinh khủng truyền thuyết nó hẳn là xuất hiện thật lâu mới đúng nhưng bây giờ chính mình nhìn thấy con rối cũng chỉ có 20 cái trung quy trung quanh đống nhiên tái đi âm âm tiếng sấm trên bầu trời nổ trở đi một đạo kéo dài thiểm điện xẹt qua bầu trời âm trầm Đỗ duy đứng tại quán trọ bên ngoài đằng sau chính là tiểu khu tu luyện mà lúc này tại tiểu khu tu luyện bên trong Tất cả cửa gian phòng cũng sớm đã mở ra, máy móc mà lại quy luật tiếng bước chân chậm rãi vang lên, người này tiếp theo người kia, mở to tính mịch con ngươi trống rỗng, đi tới cửa ra vào. Tại cư xá bên ngoài, hơn 10 mặc đồng phục cảnh sát nam nhân, cũng hội tụ ở cùng nhau. Đỗ Duy cổ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh trong con người, cái bóng ra chính là Lít nha Lít Nhít, mấy trăm rơi tính khác biệt, tuổi tác người khác nhau nhũ, hướng về chính mình đi tới. Đồng thời, linh thị trạng thái dưới, mỗi người ngẫu trên thân, đều xuất hiện một chút màu đen sợi tơ, tựa như là khống chế con rối dùng đồng dạng. Những cái kia màu đen sợi tơ hội tụ vào một chỗ chéo dài hướng lên trời lên hội tụ mà đi Đỗ Duy ánh mắt theo những cái kia sợi tơ liền rơi vào cư xá nơi hẻo lánh bên trong cái kia tòa nhà cư dân trên lầu đồng thời một cái làn da nát giữa tóc bạch kim tiểu thụy trong mắt đen kịt một màu nữ nhân đứng tại lầu 5, cửa sổ miệng lộ ra một cái tham lam nụ cười dưới loại tình huống này nụ cười lộ ra vô cùng kinh khủng cùng âm độc Đỗ Duy hít sâu một hơi ánh mắt âm trầm nói xem ra vừa mới cái kia ác linh chỉ là ngươi hoàn mỹ con rùi chắc không được dù đen đối với nó vô dụng bởi vì ngươi mới là bản thể nhưng vì cái gì ngươi cho ta cảm rất là ngươi phi thường muốn đem ta làm thành con rùi đâu là bởi vì ta có thể ác linh hóa, hay là bởi vì nguyên nhân khác." Nói chuyện đồng thời, Đỗ Duy không chút do dự chạy hướng quán trọ phụ cận chỗ đậu xe. Cái này thành phố rể ác linh sự kiện đã vượt ra khỏi khống chế của hắn Phạm Vi. Lúc đầu hắn muốn giải quyết ác linh mạ dị so đơn giản không thể lại đơn giản, bởi vì loại này cùng kinh khủng có liên quan ác linh, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đỗ Duy chính là khắc tinh của bọn nó. Penny và Pennyverse là như thế này, mạ dị so cũng là dạng này. Nhưng là ngay từ đầu, mạo dị so liền dấu ở chỗ tối, hoàn toàn không cùng Đỗ Duy trực tiếp tiếp xúc, thao tác bị chế thành con rối đồ vật giết hắn. Một người hai người ngẫu còn tốt, mấy trăm người ngẫu coi như đứng đấy bất động, hắn một cái thương, một cây đao cũng phải giết tới hướng đông. Hung chi, Đỗ Duy vốn là không am hiểu cùng ác linh chiến đấu. Mỗi một thương đều có thể trong số mệnh con rối, cũng là bởi vì khoảng cách rất gần nguyên nhân. Dễ dàng nhất giải quyết ác linh, ngược lại thành nguy hiểm nhất cái kia. Đỗ Duy một cái mở cửa xe, trực tiếp phát động cố xe. Mà những nhân ngẫu kia bọn họ lại tề tề lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đưa mắt nhìn Đỗ Duy đua xe rời đi. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền đem những nhân ngẫu kia che lại, lộ ra mơ hồ mà lại mông lung. Đột nhiên Mấy trăm người ngẫu động nhiên trống ra một chút vị trí, một số người ngẫu trực tiếp biến mất. Trong xe, Đỗ duy đem chân ga dẫm lên ngoạn nguyền, đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm chủ giáo sở lỵ vị cả điện thoại. Trước đó tại lúc gặp mặt, hắn cùng hai tên chủ giáo đều lẫn nhau lưu lại điện thoại. Lúc này vừa vặn có thể đứng hàng công dụng, mà sở dĩ một gọi cho Tony cha xứ thì là bởi vì khoảng cách quá xa. Mà sở lỵ vị cả cùng John chủ giáo đều tại E.C.Dinh, hai tòa thành thị liên tiếp. Hắn hiện tại cần trợ giúp, chỉ là tại Đỗ Du gọi điện thoại thời điểm, toàn bộ thành phố diễn lại ngay tại phát sinh vô cùng kinh khủng một màn dọc theo tiểu khu tùy phụ cận trong phòng, một chút ngay tại đang ngủ say người, đống nhiên mở mắt, ánh mắt vô hồn mà lại tinh mịn. tại trên người của bọn hắn, đều có một đạo màu đen sợi tơ tồn tại. chính như đối duy suy nghĩ, con rối một ít như vậy, ngược lại nhiều doanh người, nói theo một ý nghĩa nào đó, ác linh mạ dị so sự kiện bản thân ngay tại hướng về, có thể so với thành phố mà xịt bên trong kinh khủng đường cái, loại kia quỷ dị đồ vật thối biến. nhưng là đối duy đến, lại thêm bản thân hắn một ít tính đặc thù, đối với ác linh mạ dị so sinh ra vô cùng mãnh liệt hấp dẫn, khiến cho cái này chưa hoàn thành thuế biến dẫn đầu bạo phát. Quy 1 chương 223, điểm tập hợp ruộng lúa mạch. Chương 223, điểm tập hợp ruộng lúa mạch. Tại thành phố rẻ cùng Ệ e Sệ Dìn thành phố trên đường cái. Một cỗ bện ní nhanh như tên bắn mà vượt qua, hạt mưa lớn trừng hạt đậu đánh vào trên cửa sổ xe, vang lên trầm muộn thanh âm. Trong xe, Đỗ Duy đã đả thông cùng sở Lì Vi Cả chủ giáo điện thoại. Hán giọng điệu nghiêm túc nói, thành phố rẻ ác linh sự kiện phát sinh nổ tung, giáo hội điều tra tin tức chỉ là hợp với mặt ngoài, hiện tại ta ngay tại đi tới Ệ e ta cần trợ giúp. Đầu bên kia điện thoại, sở Lý Vi cát giọng điệu phi thường phức tạp, Đỗ Duy tiên sinh Căn cứ ngươi miêu tả tình huống đến xem, thành phố rẻ tối thiểu có gần ngàn người bị làm thành con rối, mà lại hiện tại ác linh mục tiêu là ngươi, nếu như ngươi đến Hẻe Xệ Dịn, rất có thể sẽ xuất hiện nhiều là lớn. Đỗ Duy Tỉnh Táo nói, ta biết ngươi ý tứ, nếu như ta đem ác linh dẫn tới Hẻe Xệ Dịn, sẽ để cho ác linh sự kiện lan tràn, từ đó làm cho càng nhiều người tử vong. Thanh âm của hắn băng lãnh không mang theo một tơ một hào tình cảm, tựa như là một thanh đao nhọn trực tiếp cắt vào mục tiêu. Sở Lý vì ca lập tức trầm mặc, mà Đỗ Duy lại tiếp tục tỉnh táo nói ra, ngươi bây giờ hẳn là rất xoăn suốt, cũng không muốn cho ta đi Hẻe Xệ Dịn, cũng không muốn phái người trợ giúp bởi vì này lại để các ngươi cũng chết điểm này ta có thể hiểu được ta cũng sẽ không đi trách người bởi vì ngươi ý nghĩ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng có một chút ngươi không có cân nhắc đến ác linh sự kiện sẽ không bởi vì ta là hay không tử vong phải chăng đi e sẽ dình mà tự mình giải quyết mà lại bởi vì giáo hội không có tra được trận tướng chuyện bây giờ đã triệt để bạo phát ai cũng không có cách nào trốn tránh đầu bên kia điện thoại sợ lì vì cả mang theo nồng đậm ấy náy cùng ấy náy nói ra đỗ duy tiên sinh ta làm ta ý nghĩ nói xin lỗi ngươi đỗ duy lạnh lùng nói ta cũng không cần xin lỗi ta hiện tại cần sự trợ giúp của ngươi sở dĩ vì cả cắn răng nói, ta bên này ngoại trừ rôn bên ngoài, chỉ có 10 cái người trừ ta, chúng ta cũng không cách nào đối phó nhiều người như vậy ngẫu, có muốn không xuất động cảnh sát thế lực. Đỗ duy cự tuyệt nói, ác linh sẽ đem những người kia biến thành con rối, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. vậy ngươi định làm gì? tại thành phố rẻ vùng phía nam, cũng chính là cùng e sẽ dìu đường cái phụ cận có một mảnh vứt bỏ nông trường, ta từng tại nơi đó gặp được một chút tương tự người rơi ác linh. các người đem tất cả bộ xương đều mang lên, đồng thời chuẩn bị một chút xăng làm cho tiếng nông trường ruộng lúa mạch bên trong, ta muốn đem hết thảy mọi người ngẫu bao quát ác linh gì so đưa vào đi. Sau đó một mùi lửa đem bọn nó tất cả đều tiêu hủy. Nghe được cái này, Sở Lý vị cả trong điện thoại kinh hô một tiếng, cái này quá nguy hiểm, mà lại bên ngoài bây giờ ngay tại trời mưa, căn bản tiêu đốt không nổi. Đỗ Duy giọng điệu lạnh leo nói, ta có một cái đặc thù cái bật lửa, chỉ cần phụ cận có ác linh, nó ngọn lửa liền sẽ vĩnh viễn tiêu đốt. Sở Lý vị cả cắn răng nói, thế nhưng là đến lúc đó ngươi làm sao theo ruộng lúa mạch bên trong đi ra, ngươi sẽ chết ở bên trong. Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, ta tuyệt đối sẽ không chết, Sở Lý vị cả chủ giáo, ngươi bây giờ không nên cùng ta thảo luận sống và chết, mà là đi làm ngươi chuyện nên làm. Thật xin lỗi. Ta hiện tại liền dẫn người xuất phát. Đỗ Duy mặt không thay đổi cúi điện thoại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Mưa to phía dưới, Ác Linh mạ rỉ so không chế những nhân mỗ kia, phản vật cùng mưa to hòa làm một thể, liền đứng tại trong cơn mưa to, nhìn chòng chọc vào chính mình. Cho dù là tốc độ xe vượt qua bọn chúng, nhưng rất nhanh lại sẽ có con rối xuất hiện. Ở trong quá trình này, Đỗ Duy từ đầu đến cuối cảm giác được có một đạo vô cùng ánh mắt tham lam dấu ở Hắc Ám bên trong, trong ánh mắt kia khát vọng cơ hội giống như thực chất. Ta biết, người đang chờ đợi một cái cơ hội, nhưng không quan hệ, ta sẽ cho ngươi. Giờ này khắc này Đỗ Duy giọng điệu nói chuyện đã cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Thanh âm tĩnh mịch băng lãnh, để cho người ta nghe xong liền không nhịn được trong lòng phát lạnh. Ác linh hóa trình độ sâu hơn, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cách biến thành triệt để mất đi nhân tính, biến thành ác linh càng gần một bước. Đỗ Duy mặt không biểu tình, đem xe ngoặt hướng về phía một đầu chỗ ngã ba, lái vào hoang phế con đường bên trên. Hắn biết mình kế hoạch cuối cùng đến cỡ nào điên cuồng, nhưng căn bản không có dao động suy nghĩ, bởi vì hiện tại, ác linh mạ rỉ so không biết ra ngoài nguyên nhân gì, nó hoàn toàn không nói đạo lý muốn đem chính mình giết chết, làm thành con rối. Vì thế, cái này ác linh thậm chí từ bỏ Điều khiển con rối phá hư xe tự động, thật giống như sợ mình xảy ra tai nạn xe cố tử vong, thi thể xuất hiện lớn diện tích tổn thương đồng dạng. Ta rất hiếu kỳ, nó điên cuồng như vậy muốn đem ta làm thành con rối, là bởi vì ta bản thân có cái gì hấp dẫn đến nó sao? Đỗ Duy một bên chú ý đến đồng hồ đo lên biểu hiện dầu đồng hồ, một bên tỉnh táo hỏi mình. Xe còn có một phần tư dầu, đầy đủ chính mình lái đến nông trường ruộng lúa mạch. Sau đó, hắn bắt đầu đối với mình triển khai phân tích, ta cùng những người khác điểm giống nhau có rất nhiều, ác linh không nên chỉ đối với ta sinh ra mảnh liệt như thế ác ý. Nhưng ta cùng người khác điểm khác biệt cũng có rất nhiều đầu tiên ta là một cái thợ săn, ta có ác linh hóa năng lực. Tiếp theo, ta có thể đoán trước tương lai tử vong hình tượng. Nhưng cái này cũng có chút không đúng, trên thế giới này không chỉ ta một cái thợ săn, mà nó tại trước đây thật lâu liền đã xuất hiện. Vấn đề cuối cùng ở nơi nào đâu chẳng lẽ là bởi vì ta dính qua nguyền rủa qua? Nói đến đây, Đỗ duy mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp một chương không có ngũ quan mặt dán tại trên cửa sổ xe, ánh mắt tính mịch nhìn mình chằm chậm. Trong đầu của hắn cũng không nhịn được nổi lên hoàn mỹ suy nghĩ, là cái kia hoàn mỹ con rối. Nhưng linh thị trạng thải dưới. Đỗ Duy lại nhìn thấy một cái mơ hồ nữ nhân hình dáng, bám vào con rối sau lưng, làn da của nàng ngắt giữa, trong mắt tràn ngập nồng đậm khát vọng cùng tham lam. Một giây sau, Đỗ Duy giơ tay lên thương trực tiếp bóp lấy cò súng. Đông. Đạn xuyên qua pha lê, đem toàn bộ cửa kiếng xe đều đem đánh nát, đánh xuyên gián tại pha lê lên cái kia hoàn mỹ con rối đầu. Lập tức, hoàn mỹ con rối bộ mặt liền xuất hiện vết dạng, đạn lực trùng kích càng là đem nó đánh bay ra ngoài. Phì một tiếng, hoàn mỹ con rối tầng tầng nã trên mặt đất, tựa như là tinh xảo nhất đồ sứ mặt ngoài rạn nứt đồng dạng trong chớp mắt liền trở nên lít nhá lít nhít, như là mạng nhện nhưng ngay sau đó, hắt hắt hắt hắt, quỷ dị thê lương nữ nhân tiếng cười theo ngoài cửa sổ xe truyền bào lại hình như là theo đáy lòng vang lên đồ dạng. nhưng Đỗ duy nhưng không có bị ảnh hưởng, hắn hiện tại ở vào ác linh hóa bên trong, tất cả cảm xúc đều bị hắn tách ra ra ngoài, chỉ lưu lại tỉnh táo cùng lý trí. cái này đối ta căn bản vô dụng, mà lại ta đã nói sẽ cho ngươi cơ hội, liền sẽ không không thực hiện. nói nói là đem ác linh nghe, nhưng quỷ dị chính là, hắn vừa nói xong, phía ngoài thê lương tiếng cười cũng ngừng lại. gặp đây, Đỗ duy hít sâu một hơi, hắn đưa tay theo đường trên chân trong ba lô lấy ra một trương màu trắng, không có ngũ quan mặt nạ. Chỉ cần đeo lên cái mặt nạ này, hắn liền có thể mặc lên một tầng ác linh ra, tại lấy xuống trước đó, tất cả ác linh đều sẽ mất đi hắn cái mục tiêu này. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải đeo lên mặt nạ thời điểm.